c h ư ơ n minh thần g 638. Khổ thái cực lâm tử, vào b ả n thân h o i nghi b ê n trong. Chương cực Khổ 638. m i n h t h ầ n thái tử, thân hoài lâm vào bản n g h i bên trong. Chương 638. Khổ cực minh thần thái tử r o n g Phải biết, hắn biết, t tân thế nhưng là minh tộc thái tử là trải qua minh thần công nhận tại minh tộc muốn thu hoạch được minh thần tán thành so với lên trời còn khó hơn chỉ có đạt được minh thần tán thành cùng chúc phúc minh tộc tử đệ mới có tư cách trở thành minh tộc đời tiếp theo tộc t r ư ở n g cái này cũng từ một phương diện khác nói do tử tân thiên tư c h ắ c tuyệt tương lai thành tựu không thể đoán trước lại hoang mang năm vũ trụ nhẹ một đời bên trong có thể cùng hắn sánh vai ít càng thêm ít nhưng trước mắt này không có danh tiếng gì một cái xa xôi địa khu tiểu gia tộc thiếu chủ vậy mà có thể cùng hắn địa vị ngang nhau cái này đã vượt ra khỏi tử tân đoán trước hắn đến cùng là thế nào tu luyện trên thực lực thế mà cường đ ạ i như vậy tử tân sắc mặt tâm trầm cũng không dám lại khinh thị bạch khâu phong trong chốc lát song phương giao thủ trọn vẹn mấy trăm c h i ê u vẫn như cũng là chưa phân thắng bại mặc dù tử tân có sau cùng át chủ bại không có xuất r a nhưng đó là dùng để đối phó những cái k i a cùng hắn nổi danh đối thủ sao có thể dùng tại cái này không có danh tiếng gì tiểu tử trên thân cũng được dù sao vết n ư ớ hư không khắp nơi đều là lôi đạo bản nguyên cùng lôi đạo pháp tắc cũng không phải như vậy đ t có thử tân t h ở sâu trong lòng có quyết đoán tam thập lục đế đi trước là bên trên đương nhiên hắn đã đem bạch khâu phong liệt vào thu được vô thượng cơ duyên người có đại khí v ậ n không phải vậy một cái thế lực nhỏ thiếu chủ dựa vào cái gì có thể cùng hắn chống lại nhìn thấy tử tân trốn đi thật xa bạch khâu phong cũng không có đuổi theo hắn mục đích chủ yếu chính là vì kiểm nghiệm một chút nhiều ngày tới thành quả kết quả để hắn rất hài lòng l i ê n ngay cả minh thần thái tử đều không thể áp chế hắn tưởng tượng lúc trước hắn hay là cái có thụ ức hiếp bụi m ụ dựa theo bình thường lộ tuyến hắn cuối cùng khẳng định là yên lặ như đá ném vào b i ể n rộng giống như tan biến tại mênh mông chúng sinh bên trong nhưng thôn thiên ma quyết cải biến vận mệnh của hắn đây hết thể đều là bởi vì vị tiền bối kia đồng thời cái này cũng càng thêm kiên định bạch khâu phong truyền giáo c h i tâm hắn muốn đem thôn thiên ma quyết truyền khắp hoang mãng vũ trụ các nơi trưởng thành tốc độ ngược lại là kinh người thương mang đại đạo một chỗ trong hư không khương thái nhất quan sát đến bạch khâu phong tình huống bên kia trên mặt lộ ra một vòng vui mừng h i ệ n nhiên với m ấ i bạch khâu phong cùng tử tân giao thủ hắn đều xem ở trong mắt nhưng phàm là tu luyện thôn thiên ma quyết người đều là khương thái nhất một ánh mắt khác hắn có thể, thể nh chỉ là để k hương thái nhất không nghĩ tới chính là bạch khâu phong vậy mà gặp minh tộc thái tử hơn nữa còn có thể cùng đối phương cân sức ngang tài đây cũng là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn đồng thời hắn có thể cảm giác được cái kêu minh tộc thái tử tự tân tuyệt không phải hạng người tầm thường trên người đối phương phản phất có cái gì đang hấp dẫn hắn hẳn là cái này minh thần thái tử chính là cái này hoang mãn g vũ trụ vũ trụ c h i tử bình thường khí vận c h i tử không cách nào như thế hấp dẫn hắn sau đó k hương thái nhất lại t h ư ờ n g mang đại đạo bên trên bốn chỗ du đang đứng lên thuận tiện bắt mấy cái đầu lưỡi hiểu rõ một chút n g u mươi lai cái này minh tộc minh thần thái tử tử tân là đương kim giới h ả i thực lực mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ một trong nghe nói cái này minh thần thái t ử ba tuổi lúc từng bị minh giới ma long trở đi lên như diều gặp gió chín và dặm cảm nộ minh đã quyết năm tuổi lúc từng rơi vào minh vực một chỗ trong vết nước hư không đạt được viễn cổ minh tộc cường giả truyền thừa chín tuổi lúc bởi vì rút ra minh thần kiếm mà dẫn động thiên địa dị tượng thời đại viễn cổ minh tộc anh linh chiếu dọi c h i thân đều hiển hóa ra ngoài sau đó càng là kỳ nộ không ngừng một đường có thời đánh bại không ít thiếu niên vương giả liền ngay cả có thể chấn áp đương đương đại thiên kêu c Các n h ữ một bên à người người tới, tới khác ư ơ thử tân đã đi tới mặt khác trong vết nước hư không mặc dù luyện hóa một chút lôi đạo bản nguyên cũng lấy lôi đạo pháp tắc rèn luyện một lần nhục thân trên thực lực đạt được một tia tăng lên nhưng hắn sắc mặt nhưng như cũ có chút tâm trầm hiện nhiên hắn còn đang vì trước đó cùng bạch khâu phong giao thủ lại không cách nào áp chế đối phương sự kiện kia mà canh cánh trong lòng hắn đều có chút bản thân hoài nghi chính mình dù sao cũng là đường đường minh tộc thái tử từng từng chiếm được minh thần tán thành cái kia bạch khâu phong lại là thân phận gì thiên tinh thành bất quá một cái xa xôi khu vực hoa vực càng l à bọn hắn những n à y ngũ đại thế lực lười đi chia cắt đất cằn sỏi đá nơi này dựa vào cái gì có thể có như thế thiên tư người xuất hiện thậm chí có thể cùng hắn vào tay lại không rơi xuống hạ phong chẳng lẽ lại là hắn trở nên yếu đi tiên tử sư phụ rời đi nơi hư không kia vết nước sau tử tân cùng nguyệt ý tụ hợp gặp tử tân mặt lộ tráng trường nguyệt ý thản n h i ê nói n tranh đoạt cơ duyên thất bại tử tân lắc đầu nói ta gặp một cái hắn người kia rất mạnh rất mạnh mạnh không bình thường đây cũng là có chút ý tứ hoang mãn g vũ trụ có thể cùng ngươi sánh vai thiên tiêu chẳng lẽ là người quen biết cũ tử tân thở dài một cái người kia từ hoang vực thiên tinh thành mà đến xuất thân bất quá một cái không quan trọng thế lực nhưng hắn thực lực rất nhanh hắn liền đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản bên dưới phải biết hắn nhưng là từ nhỏ đến lớn đều kỳ nộ không ngừng tức thì bị trong tộc ca tụng là có thể trưởng thành là kế tiếp minh th nhưng lại chỉ là cùng một cái xa xôi khu vực thế lực nhỏ xuất thân người đánh cái chia năm năm hắn có chút khó mà tiếp nhận thế giới rất lớn cường giả rất nhiều thiên tiêu như sang sông c h i khanh từ xưa đến nay nhiều vô số kể khí vận c h i tử cũng không phải chỉ có một cái có lẽ bắt vực riêng phần mình ra một vị khí vận c h i tử cũng chưa hẳn không thể nguyễn ý thản nhiên nói hoang vực khí vận c h i tử sao tử tân tự lẩm bẩm nghĩ đến cái này trong lòng cũng dễ chịu chút sau đó tử tân vừa nhìn về phía nguyễn ý người sau băng cơ ngọc cốt ra như so ngưng trên dung nhan tuyệt thế mang theo một vòng vạn năm không thay đổi băng lãnh một bộ người sống chớ gần bộ dáng hắn còn muốn nhiều lời điểm khác đã thấy nguyệt ý thản nhiên nói nếu gặp đối thủ liền đi hảo hảo tu l u y ệ n đi thương mang đại đạo càng là đến phía sau hung hiểm càng lớn cũng đừng chết ở phía sau nghe được lời nói này thử tân cũng lập tức thanh tỉnh lại toàn thân nhiệt huyết dâng trào có tiên tử sư phụ dạy bảo c ố t roi hắn còn có lý do gì không đi đến cuối cùng đâu cũng được đợi cho hắn đủ c ư ờ n g đại tự nhiên cũng liền có và mỹ nhân sư phụ trắng đêm bắt chuyện cơ hội thời gian c h ậ m rãi trôi qua thương mang đại đạo bên trên cạnh tranh càng ngày càng tàn khốc có thiên tiêu bởi vì tranh đoạt cơ duyền hình thần câu diện bất hạnh vất lạc có thiên tiêu bởi vì trong lúc vô tình bước vào vết nước hư không gặp được hư không phong bạo bị tại chỗ xé rách đương nhiên có người vất lạc cũng có tân tinh dâng lên nổi danh điều chưa biết thiên tiêu dựa vào không ngừng tăng lên thực lực lại trên đầu đại đạo này đánh ra u y danh của mình ở trong đó điển hình nhất là thuộc hoang vực thiên tinh thành bạch gia thiếu chủ bạch khâu phong hắn trên đường đi liên tiếp bại vô số c ư ờ n g địch thậm chí từng lấy một địch m ư ờ i nổi giận chém trong đó sáu người chấn động thương mang đại đạo trừ cái đó ra còn có một người có thụ nghị luận người kia thần bí khó lường thủ đoạn tàn nhẫn từ thương mang đại đạo mở ra cho đến bây giờ không xuống mấy chục người chết bở ma đầu k toàn thân hết thệ đều bị tức đoạn không c h ạ y một bộ tối ra, à á n g chết vô cùng kinh khủng vì thế đã có thiên tiêu muốn lẫn nhau liên hợp cộng đồng bắt được cái kia ẩn nấp lại trong bóng tối ma đầu đem nó chém chết bất quá cho đến bây giờ có quan hệ vị kia ma đầu tin tức không có nửa phần tiến triển muốn liên hợp lại tìm tới ta sao một chỗ trong vết nước hư không trên mặt đất nằm nổn ngang mấy cỗ thầy khô những thầy khô này đều không ngoại lệ toàn thân sinh mệnh tinh hoa huyết mạch bản nguyên các loại đều bị tức đoạn một tay lấy trong tay cuối cùng một bộ thây khô dương thành b ộ t phân sau thiên hải lập lâm trên mặt lộ ra nụ cười t à n n h ẫ n đây là hắn giết nhóm thứ ba mưu t o à n tìm kiếm đến hắn thiên kiêu tổ chức đều không ngoại lệ phàm là gặp qua hắn chân d u n g chết hết hắn tự hỏi chính mình giấu rất kín không người biết được đoạn thời gian này đến dựa vào không ngừng thôn vẽ tước đ o ạ n thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn loại này có được lực lượng cường đại khoái cảm hắn trước kia đều không có hưởng thụ qua đúng là như thế cái này cực lớn bành trướng trong lòng của hắn dục vọng cái gì thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất mục tiêu của hắn thế nhưng là hoang mãng vũ trụ chi chủ cũng l i ề n tại thương mang đại đạo bên trên các đại thiên tiêu khắp thế giới tìm kiếm thiên hải lập lâm lúc một chỗ tinh vân hải cốt bên trong từ tân đi tới nơi đây trong cõi u minh nói cho hắn biết nơi này có hắn cần có cơ duyên quả nhiên ở chỗ này hắn thấy được minh hồn thảo vật này đối bọn hắn minh tộc mà nói thế nhưng là vật đại bổ luyện hóa về sau có thể cho tự thân bản nguyên càng thêm hùng hậu tăng thực lực lên trừ cái đó ra cái này minh hồn thảo còn có thể giữ hồn dù là chỉ còn lại có một chút tàn hồn cũng có thể dựa vào vật này giành lấy cuộc sống mới chỉ là loại vật này thế gian ít có nghĩ không ra lại nơi này bị hắn cho đủ p ả i nhưng mà đúng vào lúc này một bóng người xuất hiện lại tử tân trước mặt chính là trước đó cùng hắn giao thủ qua bạch khâu phong ân là ngươi thử tân trong m ả y trong lòng không gì sánh được phiên muộn trước đó hắn nương tựa theo cảm giác có thể tìm được đủ loại cơ duyên trí bảo có thể từ lúc đụng phải bạch khâu phong sau hắn cảm giác vận khí của hắn nhận lấy cực lớn ảnh hưởng thật giống như hắn khí vận trong cõi hưu minh bị đối phương cho trộm đi một dạng cái này khiến tử tân trong lòng phi thường không kiên nhận a thử tân thiếu chủ thật sự là xảo a chúng ta lại đụng phải bạch khâu phong khét cười nói xem ra ngươi cũng đối những này minh hồn thảo có ý tưởng thử tân trầm mặt nói ra, bạch khâu phong nhẹ gật đầu thiên địa trí bảo n ă n giả g c ư trí người ta đều m u ố n vậy liền mỗi người dựa vào thực lực đi nhiều lời vô ích hai người giao thủ lần nữa trong vòng mấy cái hít thở song phương giao thủ không dưới mấy chục chiêu thấy mình vẫn như cũ không cách nào áp chế cái này bạch khâu phong tử tân không gì sánh được t ứ c giận hắn đường đường minh tộc thái tử khi nào như vậy không thoát qua lập tức hắn ánh mắt chầm xuống cái chán trên mi tâm có cổ lão đường vân màu đen hiện hiện đây là lá bài tẩy của hắn là dùng tới đối phó một chút cùng hắn nổi danh tiên tiêu nhưng bây giờ nhưng lại không thể không dùng để đối phó bạch khâu phong lần trước lôi đạo bản nguyên lôi đạo pháp tắc hắn có thể không cần nhưng lần này minh hồn thảo c a n hệ trọng đại hắn nhất định phải tranh thủ tới tay thần thông này tên là minh đạo quyết chuyên môn dùng để phá giải đối thủ các hạng thần thông chiêu thức đương nhiên thi triển thần thông này chi phí cũng là cực kỳ cao sử dụng sau thần hồn của hắn lực sẽ bị suy yếu phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục mà bạch khâu phong lại phát hiện chiêu thức của mình thần thông bị gặp chiêu phá chiêu từng cái phá giải sau trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc làm sao lại thành như vậy tuy nói hắn thi triển thần thông chiêu thức cũng không phải là hòa mỹ nhưng cũng không nên dễ dàng như thế liền bị người phá giải a trong lúc nhất thời bạch khâu phong bị áp chế liên tục lùi lại thậm chí tùy thời có vẫn là phong hiểm mà tử tân bên này lại là càng ngày càng khởi kình trước đó hắn cùng cái này bạch khâu phong đánh bất phân cao thấp không thể không từ bỏ tìm ra cơ duyên cái này khiến trong lòng của hắn ổn nổi giận trong bụng bây giờ có nắm bạch khâu phong cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ lỡ hắn lần này không chỉ có đánh bại bạch khâu phong còn muốn cho đối phương g e o xuống n ô ấn như vậy mới có thể giải hận không phải vậy tùy tiện một cái trong xó xỉnh đụng tới mặt hàng đều có thể khiêu khích hắn vậy hắn thân là minh tộc thái tử uy nghiêm lại đi cái nào thả đáng giận ho bạch khâu phong đánh đặc biệt đơn giản suýt nữa mấy lần t h ụ thương nếu không có trong khoảng thời gian này đến hắn thực lực tăng vọt đã sớm không chịu nổi chẳng lẽ những cơ duyên này đều muốn từ bỏ sao bạch khâu phong siết chặt nằm đấm trong lòng cực kỳ không cắm lòng cái này minh hồn thảo đối với hắn mà nói đồng dạng ý nghĩa phi phạm nhưng mà đúng vào lúc này trong cơ thể hắn viên kia ma trùng màu đen đột nhiên có vô lượng ma quang nở rộ trong cõi u minh có huyền rượu đạo âm lại vang lên bên hai một cỗ v u thượng đạo vận tràn ngập bạch khâu phong toàn thân hắn thi triển chiêu thức trở nên so lúc trước tinh rượu rất nhiều cơ hồ đạt đến ho bạch khâu phong vô cùng kích động â n thử tân trong mày cũng đã nhận ra dị dạng trước mắt cái này bạch khâu phong thực lực giống như lại tăng mạnh không ít thần thông chiêu thức cũng biến thành càng thêm tinh diệu khó mà phá giải làm sao có thể thử tân cắn răng sắc mặt không gì sánh được câm trầm thật sự là gặp quỷ song phương trọn vẹn giao thủ hơn ngàn chiêu thử tân lực lượng thần hồn lại chậm chậm suy yếu hắn biết lần này cơ duyên cùng hắn lại vô duyên đáng giận hắn một mặt không cam lòng chửi b m lên nhưng cũng không thể không rút lui lợi cho tử tân sau khi rời đi bạch khâu phong quỷ dạp trên đất hướng phía một cái phương vị chửa mái đa tạ tiền bối giờ khắc này trong lòng của hắn càng thêm kiên định muốn đem thôn thiên ma quyết truyền khắp mỗi một hẻo lánh quyết tâm chương 639 n g ư ờ i trong nhà quen biết cộng đồng thương thảo kế hoạch chương 639 n g ư ờ i trong nhà quen biết cộng đồng thương thảo kế hoạch rất nhanh thử tân lại về tới n g u y ệ t ý bên người nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc sau n g u y ệ t ý những mày cơ duyên lại bị người khác tranh đoạt thử tân cúi đầu không nói một lời lần trước lôi đạo b ả nguyên n lôi đạo phát tắc lần này minh hồn cỏ mà lại gặp phải đều là cùng là một người tử tân cảm giác vận khí của hắn đơn giản chút xui xẻo đến nhà nguyện ý không nói hai lời liền muốn rời đi tử tân còn tưởng rằng mỹ nhân này sư tôn bởi vì hắn liên tiếp thất bại mà tức giận tiên nữ sư phụ người lưu ở nơi đây ta đi một chút liền về n g u y ệ i ý trong lòng cũng có một chút tức giận lúc đầu tử tân là nàng lại hoang mãng vũ trụ con cờ hắn còn muốn dựa vào con cờ này xử lý một ít chuyện đâu thật không nghĩ đến liên tiếp bị người đánh gãy kế hoạch trong nội tâm nàng cũng là sinh ra s á c ý nếu con cờ này không giải quyết được phiền thoái trước mắt nàng liền làm thay một cái đi bất kể là ai cũng đừng nghĩ cản trở kế hoạch của nàng mà tử tân lại coi là vị tiên tử này sư phụ là muốn báo thù cho hắn trong lòng vô cùng cảm động cái này cũng càng thêm kiên định hắn nhanh chóng trưởng thành quyết tâm đồng thời trong lòng của hắn đối nguyện kinh tình cảm cũng lần nữa phát sinh biến hóa vi d i ệ u chỗ kia tinh vân hải cốt bên trong bạch khâu phong vơ vét tất cả minh hồn cỏ sau dự định đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm cơ duyên nhưng mà đúng vào lúc này một đạo đại ấn màu vàng nóng chạm mặt tới cái kia đạo đại ấn khí tức bàn g bạc hung hồn quấn quận có một cỗ thiên địa vĩ lực để cho người ta khó mà chống cự cái gì bạch khâu phong kinh hãi cũng quyết thi triển ra các loại thần thông hắn toàn thân mồ hôi đầm địa lông t ơ dựng ngược trái tim đập bị bịp Cô tức này đáng khí sợ so với một i n h t c h á i tiếng ử Tử Tân, muốn mạnh hơn không b t gấp bao h i ê u lần. n v ngập trời tiếng vang nửa mảnh tinh vân hải cốt đều bị chấn át bạch khâu phong thân thể bay ngược ra ngoài ho ra máu không ngừng nếu không có thời khắc mấu chốt tế ra trí bảo hắn hiện tại đã chết trước mắt hiện ra một đạo vòng xoáy hư không một đạo dáng người h u y ậ n chuyển cô gái mặc áo trắng xuất hiện lại trước mặt hắn nữ tử này dung mạo như thiên tiên khí chất bất phàm nhưng lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm trong tròng mắt lạnh như băng mang theo một vòng sắc ý hắn thậm chí cũng không dám cùng đối mặt ảnh hưởng kế hoạch của ta chỉ có thể nói rõ mạng ngươi không tốt nguyễn ý đưa tay ở giữa liền muốn kết quả bạch khâu phong thư không lần nữa khắc triệt để sôi chảo tinh vân hải cốt đều buộc phát ra tiếng vang oanh minh bạch khâu phong sắc mặt trắng bệnh trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng nhưng cũng không gì sánh được không cam lòng hắn mới vừa vặn bậc khởi còn không có triệt để trưởng thành liền muốn vẫn là sao đúng lúc này trong cơ thể hắn viên kia ma mà trùng màu đen lần nữa chấn động một cái một đạo vô cùng cường đại vòng phòng hộ trong nháy mắt che lại bạch khâu phong ân xem ra sau lưng ngươi còn có người n g u y ễ thản nhiên nói vẫn như trước khó thoát khỏi cái chết nàng rất rõ ràng minh tộc thái tử chính là người mang người có đại khí vận thậm chí có thể trở thành hoang mãng vũ trụ vũ trụ c h i tử cái này muốn so bình thường khí vận c h i tử thế giới c h i tử mạnh hơn nhiều là nàng trong kế hoạch trọng yếu nhất một con cờ nhưng lại liên tục gặp không thuận bị một người đánh bại bất quá bây giờ nên do nàng đến kết thúc ngay tại nàng tiếp tục phát lực dự định đem nó diệt s á t lúc đột nhiên một đạo nam t ử hào trắng chống rông xuất hiện đấm ra một quyển bạch khâu phong s ừ n g sốt rất lâu lập tức trên mặt lộ ra v ẻ kích động bởi vì trước mắt xuất hiện vị này thân ảnh áo trắng chính là vị kia để hắn nhanh chóng quật khởi tiền bối tiền bối bạch khâu phong q u ị dạp trên đất thần tình kích động ngươi rời đi trước nơi đây thương thái nhất thản nhiên nói bạch khâu phong cũng không nhiều lời cái gì lần nữa chiều bái thôi một phen liền nhanh chóng rời đi n g u y ệ n ý đại lông mày cao lại nghĩ không ra cái này bạch khâu phong người sau l ư n g thực lực dĩ nhiên cường đại như thế thậm chí vững vàng để lại nàng xem ra ngươi chính là người ở sau l ư n g hắn nguyễn ý thản nhiên nói trong mắt có dị dạng nghĩ lên thương thái nhất cười nhặt nói xem ra ngươi đồng dạng đối với hoang mãng vũ trụ có ý đồ n g u y ệ t ý không nói chuyện tấn mạnh xuất kích cường đại pháp tắc phong bạo mãnh liệt mà tới như muốn đem khương thái nhất triệt để n u ố t hết khương thái nhất cũng động hỗn độn khí phun ra ngoài trong công kích mang theo vô thượng vĩ lực trong c h ư ớ c mắt song phương chiến đấu ở cùng nhau ân thực lực mạnh như thế n g u y ệ t ý trong ánh mắt có dị dạng hiện lên nàng thế nhưng là phong tồn vô số tuyến nguyệt vẫn luôn tại hấp thu thần nguyên bên trong năng lượng mà lại nàng chỗ phong tồn địa phương thế nhưng là linh khí cực kỳ dư thừa địa phương hơn nữa còn ẩn chứa vô tận đại đạo tri nguyên bởi vậy thực lực của nàng sớm đã không phải thế hệ tuổi trẻ có thể、so sánh. nhưng trước mắt k hương thái nhất có thể cùng nàng chống lại k hương thái nhất cũng là một mặt có chút hăng hái hắn đã thật lâu đều không có xuất thủ qua nhưng trước mắt nữ tử này thi triển một chút thần thông chiêu thức ngược lại để k hương thái nhất rất là ngoài ý mớn hai người lẫn nhau xuất kích ngươi tới ta đi kinh khủng dư ba hành động chư thiên tới gần một chút cổ tinh đều hứng chịu tới ảnh hưởng liên tiếp sụp đổ lại cảm nhận được k hương thái nhất thi triển một chút thần thông t u y ệ t học sau nguyện ý trên mặt cũng là lộ ra một tia dị dạng lại còn là hỗn đ ộ thể nghĩ không ra vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại thể chất hôn đồn thể dị tượng n h a u n h a u h i ể n hóa trong n g á y mắt áp chế nguyệt ỷ sau đó khương thái nhất thừa cơ cận thân vật lộn một tay n ắ m ở nguyệt ỷ eo nhỏ bất quá nguyệt ỷ cũng không có dây ruộng thản nhiên nói nói đi ngươi là nhất mạch nào nghĩ không ra ngươi vậy mà đã nhìn ra khương thái nhất cảm thấy ngoài ý mớn lập tức mở miệng nói ra phụ cơ h à n h hồng đế thất tử nguyệt ỷ một mặt kinh ngạc sau đó vội vàng hướng khương thái nhất hành lễ cơ nguyệt ỷ gặp qua thiếu đế nghĩ không ra ta cơ thị đế tộc vậy mà tại hoang mãng trong vũ trụ còn phong tồn lấy cổ đại vương giả khương thái nhất cảm khái nói trong tộc một ít trưởng đối cũng không có nói với hắn lên qua. vừa rồi hắn cũng là phát giác được huyết mạch ở giữa dị dạng cùng cơ nguyệt ỷ thi triển ra cơ thị đế tộc thần thông tuyệt học lúc này mới xác nhận người sau thân phận sau đó thông qua được giải hắn mới biết được cơ nguyệt ỷ là cơ hồng đồ trưởng lão bối phận kia cổ đại vương giả sớm mấy năm liền bị phong tồn cùng hoang mãng vũ trụ một chỗ đại đạo bản nguyên bên trên chính là vì sẽ có một ngày có thể có cơ hội thu hoạch được hoang mãng vũ trụ bản nguyên là chiếm cứ hoang mãng vũ trụ mà làm chuẩn bị cơ nguyệt ỷ cẩn thận chú đáo lấy khương thái nhất khuôn mặt trong mắt ánh mắt chất động dù là nàng gặp qua không ít thanh niên tài tuấn nhưng không có một người có thể cùng khương thá khí chất xuất trần giống như trích tiên trên thực lực lại như thế cường đại hơn nữa còn là vạn cổ không ra hỗn độn thể nếu như muốn để nàng chọn lựa một vị đạo lữ vậy khẳng định là thiếu đế không thể nghi ngờ bất quá cả hai ở giữa thân phận địa vị lại làm cho nàng bỏ đi ý nghĩ này lại nói ngươi cũng có thể tiến vào cái này bên mông đại đạo thương thái nhất hiếu kỳ hỏi ta lại thần nguyên bên trong phong tồn nhiều năm có lẽ trên người có hoang mãn g vũ trụ hương vị thêm nữa ta tuổi thật cũng không lớn mới không bị bại xích sau đó nàng lại đem kế hoạch của mình nói ra nguyên lai nàng phát giác minh thần thái tử chính là hoang mãng vũ trụ trong còi u minh nhất định vũ trụ trí tử cho nên muốn lấy lợi dụng đối phương đạt được cái k i a lớn nhất cơ duyên cũng chính là hoang mãng vũ trụ bản nguyên tiên quả có hoang mãng vũ trụ lực lượng bản nguyên trong tộc t r í cường giả mới sẽ không nhận hoang mãng vũ trụ quy tắc c ấ c chế mới có thể đem cục thịt béo này triệt để c h i ế m cứ lại thêm cái kia minh thần thái tử chủ động tiếp cận nàng vừa vặn để nàng có cơ hội trên thực tế trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng cái kia minh thần thái tử bất quá chỉ là ham mỹ mạo của nàng thôi không gì hơn cái này vừa vặn nàng cũng có thể hảo hảo lợi dụng con cờ này đem kế hoạch thuận lợi hoàn thành kế hoạch này có thể đồng dạng ta cũng bố trí hai viên con cờ đến phía sau sẽ có đại dụng. k hương thái nhất cũng không giữ lại chút nào đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra dù sao là người một nhà hắn cũng không cần giấu giếm quá nhiều tuy nói chính hắn đủ để khống chế toàn cục nhưng thêm một cái cũng có thể để cho mình dễ dàng một chút mà lại cơn n g u y ệ t ý thực lực không kém so với đương đại thành đạo một chút đế cảnh tu sĩ còn phải mạnh hơn không ít cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn sau đó cơn n g u y ệ t ý hướng khương thái nhất cá o biệt nàng còn phải lưu tại từ tân bên người một đoạn thời gian sau đó cái này mênh mông đại đạo cũng càng ngày càng đặc sắc khương thái nhất đứng chắc tay mỉm cười nói quân cờ tranh bá giao hẹ đánh lộn mà hắn chỉ cần lại phía sau màn bày mưu nghĩ kế k h ố n g chế toàn cục loại cảm giác này đơn giản vô cùng dễ chịu chương 640. Minh tộc cùng ma tộc, chân Minh ngòi 640. ma lúc y ly rán rán Chương minh cùng chân ngòi cơ tộc tộc, cơ hội. hội. 640, ma l như nước t r ô i càng ngày càng nhiều thiên tiêu đi tới nơi đây trong đó cực kỳ nổi tiếng chính là ma tộc tiểu ma sau bách lý thủy n g u y ệ t vị này cùng minh tộc cùng ma tộc liền có thông gia truyền thống cái này bách lý thủy nguyện chính là minh thần thái tử trên danh nghĩa vị hôn thê bất quá hai người này ở giữa giống như xưa nay đều không thế nào vừa ý cũng đều không quá ưa thích cửa hôn sự này cái này khiến khương thái nhất tìm được cơ hội nếu là có thể c h â n ngòi ma tộc cùng minh tộc quan hệ trong đó lại lợi dụng thiên hải lập lâm để thiên hải thần tộc trở thành hoang mãng trong vũ trụ người người kêu đánh thế lực phía sau đối với ta cơ thị đế tộc nhập chủ có rất lớn trợ giúp khương thái nhất tự lẩm bẩm mà phải hoàn thành một bước này đầu tiên cần t r ư ớ c tiếp cận bách lý thủy n g u y ệ t tin tưởng thiên hải lập lâm cũng đã biết ma tộc tiểu thiên hậu đến đây thương mang đại đạo t i tức thân là ma tộc ký lân nữ bách lý thủy nguyện thân phụ ma thân huyết mạch loại huyết mạch này đối với tu luyện thôn thiên ma quyết đã xả hết thể đều tại trong kế hoạch một bên khác cơn nguyệt ỷ cùng tử tân đi tới một chỗ thượng cổ chiến trường nơi này đã từng là lưỡng giới cường giả nơi giao thủ mai táng không biết bao nhiêu tồn tại cường đại lưu lại một chút pháp bảo đều đầy đủ khiến cái này thiên kiêu chạy theo như vị đương nhiên phong h i ể m cùng lợi ích từ đầu đến cuối đều là thành có quan hệ trực tiếp nơi này mặc dù cơ duyên trí bảo đông đảo nguy cơ cơ đồng dạng không nhỏ thì như lưu lại sát trận thượng cổ cùng t r í cường giả chiến đấu qua địa phương còn có lưu một chút dư ba cương phòng đủ để đem đế cảnh phía dưới tu sĩ trong nháy mắt xe nát bởi vậy lại tới đây Cũng phải vạn phần coi chừng trước cơ vạn phần tiên phải phụ, mới đối tiên tử sư phụ, ta đi trước tìm kiếm tìm tử ta sư dù u y này ê tiên n tân mở miệng nói. Hắn phải biến đổi đến mức đủ mạnh, mạnh đến có thể có dũng khí hướng Thử thể tử này, sư phụ thổ phải khí phụ mở mức đổi có có đủ d sư vị lộ.、Dù、sao sư đồ luyến lại thế giới cường giả vi tôn này không cảm thấy kinh ngạc hết thệ đều bằng vào thực lực nói chuyện về phần ma tộc tiểu thiên hậu bách lý t h ủ y nguyện hắn hoàn toàn liền không có để ở trong lòng dù sao là trong tộc cưỡng chế an b à i hô nước chỉ cần hắn đủ cường đại hoàn toàn có thể đem hô nước sẽ bỏ kế hoạch cũng nên tiến hơn một bước cơn nguyện ỉ lẩm bẩm nói trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ cả cổ chiến trường phi thường lớn bao la vô cùng hoàn toàn chính là một chỗ độc lập nhỏ bé thế giới rất nhiều thiên tiêu đều như cá giết sang sông hướng phương này thượng cổ chiến trường mà đi lại cổ chiến trường một khu vực khác bên trong bách lý thủy nguyệt cầm trong tay trường kiếm cùng trong chiến trường cổ một chút dị hóa sinh linh giao thủ sắc mặt nàng băng lãnh phía sau có ma khí mánh liệt mỗi lần ra chiều đều có thể b ộ c phát u y lực cực kỳ mạnh Vâng, văng ngập nục tung nhìn kiếm trời, huyết ma tué, bách lý thủy n g u y ệ t lẩm bẩm nói trong đầu hiện ra đạo thân ảnh kia sau trong lòng bản năng kháng cự đều đạo ma tộc tiểu ma hậu tiên h tư chắc tuyệt là thế gian ít có nữ thiên tiêu hôm nay gặp mặt quả n h i ê n danh bất hư truyền lúc này một đạo tiếng cười truyền đến trong m ô n g lung một đạo mang theo mạng che mặt màu đen nam t ử xuất hiện người nào bách lý thủy n g u y ệ t nhìn về phía đối phương lại cảm nhận được trên người đối phương tản ra khí tức khủng bố ba động sau khiếp sợ không gì sánh nổi nàng cảm giác được người trước mắt này không đơn giản tuyệt không phải hạ người hợi tiểu ma sau thế nhân đều là nói người có ma thần huyết mạch tin tức này cũng không giả đi mạng che mặt nam nhìn từ trên xuống dưới bách lý thủy nguyện trong mắt quang mang lấp lóe mạng che mặt này nam chính là thiên hải lập lâm lúc trước hắn lại đầu này thương mang đại đạo bên trên giết không ít thiên tiêu nhưng người mang huyết mạch đặc thù thiên tiêu còn không có luyện hóa không nghĩ tới ma tộc tiểu thiên hậu hôm nay đi tới nơi đây thật sự là thượng thương có mắt cái này ma thần huyết mạch vô cùng cường đại nếu là luyện hóa tuyệt đối có thể làm cho hắn thực lực lại lần nữa tăng vọt về phần bị ma tộc thanh toán hắn không có chút nào lo lắng h ắ n sẽ đem tất cả gặp qua người của hắn toàn bộ rét sạch ngươi đến tột cùng là người phương nào bách lý thủy nguyện thần sắc càng phát cảnh、giác. phải biết trên người nàng ma thần huyết mạch vô cùng cường đại xa không phải thường nhân có khả năng chống cự nhưng trước mắt này người không chỉ có không sợ chút nào ngược lại còn có chút hưng phấn cái này khiến nàng nghĩ đến gần đoạn thời gian đến thương mang đại đạo bên trên phát sinh quái sự người chết là không cần biết quá nhiều liền dùng người ma thần huyết mạch đến thành t i ể u ta đi thiên hải lập lâm càn rỡ cười to sau đó xuất thủ thực lực cường đại trong nháy mắt để bách lý thủy nguyện tim đập nhanh nàng dốc hết toàn lực chống cự đúng là bị áp chế cái này đã nằm ngoài dự đoán của nàng không hơn trăm dặm thủy nguyệt dù sao cũng là ma tộc kỳ lân nữ thực lực hay là rất mạnh nàng dốc hết toàn lực chống cự thiên hải lập lâm cũng không ngừng biến nào chiêu thức uy thế kinh khủng làm cho cả cổ chiến trường đều rung động đứng lên tốt tả dị thần thông nàng cảm giác nàng toàn thân cao thấp huyết dịch cũng không khỏi tự chủ muốn từ thể nội tháo rời ra loại này đáng sợ thần thông quá mức bá đạo để nàng kinh hãi lúc nào hoang mãng vũ trụ có như thế kinh khủng thần thông lại sẽ là hạ người gì vậy mà phát rồ đến tu luyện công pháp bậc này nguy hại thế gian chương sáu trăm bốn mươi một kế hoạch tiến triển thuận lợi cho giao hẹ đánh cái máu gà chương sáu trăm bốn mươi mốt kế hoạch tiến triển thuận lợi cho giao hệ đánh cái máu gà không hổ là ma tộc kỳ lân nữ thực lực quả nhiên cường đại nhưng ngươi càng là cường đại ta liền càng hưng phấn dưới mặt nạ thiên hải lập lâm thần sắc hưng phấn trong lòng vô cùng kích động thôn vệ luyện hóa đối tượng càng mạnh hắn lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn nếu là đem cái này ma tộc tiểu ma sau thôn vệ luyện hóa thực lực của hắn tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa đến lúc đó cho dù là mặt khác mấy đại tộc cổ đại vương giả cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn liên hỏi thương mang đại đạo bên trên còn có ai có thể càn hắn thiên hải lập lâm hai tay th trên mái vòng một đạo tiếp một đạo lỗ đen vòng xoáy hiện hiện mỗi một đạo vòng xoáy đều vô cùng to lớn đen nhánh sâu không thấy đ á y kinh khủng hấp xả lực bên dưới tất cả có thể thấy được vật tất cả đều không tự chủ được bị cái kia từng vòng lỗ đen vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn bách lý thủy n g u y ệ t ra sức chống cự tế ra trí bảo nhưng chỉ vẹn vẹn là rằng có mấy hơi ở giữa cái kia đạo trí bảo răng rắc một tiếng đứt gãy cái gì bách lý thủy n g u y ệ t kinh hãi nàng vừa mới tế ra thế nhưng là chuẩn đế binh từng trợ nàng chiến thắng qua không ít cường địch có thể đối mặt cái này quỷ dị nam tử thần thông đều không có kiên trì bao lâu không cần làm vô vị chống cự hôm nay ai cũng cứu không được ngươi thiên hải lập lâm cười như liên nói tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh ma thần ý chí bách lý thủy nguyệt hét lớn một tiếng phía sau có dị tượng hiện hiện đó là một đầu thông tiên h triệt địa thượng cổ cự ma trên thân thể khổng lồ ma vân quanh quẩn cự ma nhô ra đại thủ chỉ lên trời biển lập rừng trộm tới liền cái này thiên hải lập lâm niết n h ư ợ g lên cười lạnh con ngón búng ra ở giữa mấy cái lô đen vòng xoáy trong nháy mắt dung hợp cường đại hấp xả lực trong nháy mắt đem cự ma hư ảnh xoắn nát phốc phốc bách lý thủy nguyệt như gặp phải trọng kích thân thể mề giờ k h ắ c này nàng cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử tuy nói nàng còn có một số át chủ b à i không có s ử x u ấ t có thể trực giác nói cho nàng mặc kệ nàng tế ra dạng gì át chủ bài hôm nay đều giữ nhiều lành ít ngoan ngoan trở thành ta chất dinh dưỡng đi gặp tiểu ma sao chịu trọng thương không có sức t á i chiến thiên hải lập lâm trong lòng càng thêm kích động hắn đã không thể chờ đợi nhưng mà đúng vào lúc này một đạo vàng óng ánh đại thủ trong nháy mắt phá toái hư không chỉ lên trời biển lập rừng đánh tới ân còn có người dám ra tay với ta một chết thiên hải lập lâm t r o mày vung tay lên lô đen to lớn trong nháy mắt ngăn tại trước người nhưng mà lỗ đen này vòng xoáy phảng phất đến điểm giới hạn không chịu nổi cái tia đại ấn màu vàng nóng bên trên ẩn chứa lực lượng trong n g á y mắt sụp đổ to lớn dư ba bên dưới thiên hải lập lâm cũng xa xa bay ngược ra ngoài hắn toàn thân trên dưới có vết nước hiện hiện đại lượng máu tươi tràn ra làm sao có thể thiên hải lập lâm kinh hãi từ khi tu luyện thôn thiên ma quyết sau hắn một mực làm mọi việc đều thuận lợi đánh đâu thằng đó bách chiến b á c h thắng nhưng phàm là bị hắn để mắt tới mục tiêu cũng khó khăn thoát khỏi cái chết có thể hôm nay hắn lại bại té ngã đến cùng là ai thế mà cường đại như vậy ngay cả hắn thôn thiên ma quy chỉ gặp một đạo thân ảnh áo trắng từ âm thầm chậm rãi đi ra đó là một tên nam tử trẻ tuổi dung mạo t u y ệ t mỹ để rất nhiều giai nhân đều mặc cảm trên khuôn mặt chắn đ o á n nhưng lấy một tia nụ cười ấm áp chính là khương thái nhất nhìn xem vị công tử áo trắng này bách lý thủy nguyện trong đôi mắt đẹp có dị dạng hiện lên nàng được chứng kiến không ít thanh niên tài tuấn từ trước đến nay tầm mắt khá cao nhưng không có người nam nhân nào có thể giống trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện công tử áo trắng như thế đúng là để nàng trái tim thổ thức mặc dù nàng tự hỏi không phải nhắn cậu nhưng người nào không thích sự vật tốt ở đâu mà lại vị công tử áo trắng này không chỉ có tướng mạo tuyệt hảo. khí chất bên trên cũng là không thể nói cái t i a cố do bên trong mà ngoại tán phát ra đặc thù khí chất là nàng trước kia chưa bao giờ từng gặp phải người này đến cùng là ai có thể phá ta thôn thiên m a quyết mắt thấy đến miệng con vịt muốn bay thiên hải lập lâm trong lòng cực kỳ không cam lòng nhưng lại không thể không tạm thời thỏa hiệp cũng được lưu được núi xanh không lo không có c ù a đốt t h ở sâu thiên hải lập lâm cấp tốc r u t lui dù sao hắn làm đều là chút việc không thể lộ ra ngoài nếu như bị người phát hiện thân phận chân thật của hắn chớ nói thiên hải thần tộc bảo hộ không được hắn toàn bộ thiên hải thần tộc sợ là đều muốn biến thành hoang mãng vũ trụ các đại thế lực đều đánh đối tượng không còn cường đại đến trình độ nhất định trước đó nhất định phải che giấu tung tích chạy ngược lại là rất nhanh thương thái nhất cười nhạt một tiếng đối với thiên hải lập lâm viên này giao hẹn ngược lại là càng thêm hài lòng hiện tại còn không n ổ i các loại thiên hải lập lâm lại t h ư ờ n g mang đại đạo bên trên n u ố t không sai bị lắm hắn lại ra tay thu hoạch đa tạ công tử xuất thủ tương trợ bách lý thủy n g u y ệ t hướng khương thái nhất chắp tay nói tạ ơn không cần phải k h á c h k h í tiện tay vì đó khương thái nhất cười nhạt nói ta chính là ma t ộ c bách lý thủy nguyện còn không biết công tử đại danh bách lý thủy nguyện nói ra khương thái nhất bách lý thủy nguyện thần sắc suy tư hoang mãng vũ trụ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm b c ũ nhưng g k ô n g có họ trừ h ế lực c á. ngũ đại thế lực đỉnh tiêm bên ngoài nàng thật sự là nghĩ không ra có thể có khác thế lực có thể bồi dưỡng được cường đại như thế thiên tiêu gặp bách lý thủy nguyệt nghi ngờ trên nét mặt còn mang theo một chút hiếu kỳ thương thái nhất khẽ cười nói lại xuống cũng là trùng hợp đi ngang qua nơi đây hữu duyên gặp lại thương thái nhất chậm rãi rời đi trước mắt kế hoạch của hắn đã thành công gần một nửa c h ỉ ít cái này ma tộc tiểu ma s u đã bắt đầu đối với hắn sinh ra tò mò đây chính là thành công bắt đầu tuy nói còn không đến mức lập tức để ma tộc cùng minh tộc ở giữa quan hệ xuất hiện với rách nhưng tin tưởng tại một phen trợ giúp bên dưới kết quả này nhất định có thể thực hiện về phần thiên hải lập lâm tin tưởng trải qua lần này lui bại hẳn là sẽ càng thêm kích thích hắn phấn khởi chi tâm viên này giao hẹ sẽ trưởng thành càng nhanh đến phía sau thu hoạch thời điểm hẳn là có thể mang đến cho mình không ít kinh hỉ nghĩ tới những thứ này thương thái nhất nội tâm không gì sánh được thỏa mãn hết thệ đều đều đang nắm giữ loại này bày mưu n g h ị kê cảm giác đơn giản vô cùng dễ chịu đến cùng là ai hắn rốt cuộc là ai vì cái gì thực lực cường đại như thế một phương tinh vân hải cốt bên trong thiên hải lập lâm siết chặt n ắ m đấm trong mắt h i ể n thị rõ vẻ điên cuồng đây là hắn tu luyện thôn thiên ma quyết sau lần thứ nhất gặp phải thảm bại mà lại đều không phải là một chiêu c h i địch cái này thôn thiên ma quyết thế nhưng là ta lớn nhất cơ duyên là ta nhanh chóng quật khởi v ừ liếng nhưng ta ngay cả người kia một chiêu cũng đỡ không nổi khẳng định là ta luyện hóa người còn chưa đủ nhiều khẳng định là như thế này. Thiên hải lập l â một không ngừng từ ta báo cho. Hắn hóa nhiều, thôn nhiều thiên ngừng còn cần luyện hóa càng nhiều, cần thôn vệ càng nhiều thiên kiêu bản nguyên. từ ta báo kiêu vệ m bên khác tử tân cũng lại đến cổ chiến trường tìm được không ít cơ duyên sau đó hắn đi tới cùng cơ nguyệt ý ước định địa điểm tiên tử sư phụ người làm sao lại nhìn thấy cơ nguyệt ý sắc mặt trắng bệnh khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt vết máu sau tử tân lo lắng nói đồng thời trong lòng của hắn phi thường trấn kinh phải biết trước mắt vị tiên tử này sư phụ thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói hắn tự hỏi hoàn toàn không phải đối thủ theo lý mà nói toàn bộ thương mang đại đạo bên trên sẽ không có người là vị tiên tử này sư phụ đối thủ mới là chớ nói chi là có người có thể làm bị thương nàng nhưng bây giờ tình huống nhìn nhưng vượt xa nằm ngoài dự đoán của hắn tại vị này tiên tử sư phụ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà cơ nguyệt ỉ hoàn toàn như trước đây đã m ạ c tiện tay từ trong túi lấy ra một khối bản nguyên ném cho tử tân đây là thượng cổ ma long bản nguyên luyện hóa sau có thể t r ợ ngươi rèn luyện thân thể nghe được lời nói này tử tân con ngươi mở to trái tim đều lại run dậy thượng cổ ma long đây chính là phương này bên trong chiến trường thượng cổ dị hóa một loại yêu thú bởi vì quanh năm hấp thu trên chiến trường cổ cường giả tinh huyết thực lực cường đại dị thường bình thường sinh hoạt tại cổ chiến trường chỗ xấu nhất bởi vậy có thể thấy được loại sinh linh này bản nguyên là cỡ nào chân quý nhưng trước mắt này vị tiên tử sư phụ vậy mà vì hắn không tiết chạy đến cổ chiến trường chỗ sâu nhất chém giết ma long chỉ vì để cho mình nục thân có thể có chỗ tăng lên cái này khiến tử tân rất là cảm động đây là cỡ nào ân huệ a tiên tử sư phụ ngài vì sao muốn như vậy đâu nói thế nào ngươi cũng là ta thu đồ đệ thứ nhất ta cũng không muốn ngươi chết tại thương mang đại đạo lên cơ nguyệt ỷ đạo mặt nói trong lúc nhất thời tử tân bị cảm động rối tinh rối mù bực này ân tình đã không phải là bình thường ân tình thầy t r tiên tử sư phụ sẽ có một ngày ta trở nên đủ cường đại liền để ta đến thủ hộ n g à i đi thử tân tâm huyết bành trướng trong lòng hạ quyết tâm về phần cùng ma tộc tiểu ma sau h ư n ư ớ c sớm đã bị hắn ném sau gót n g ư ờ i có thể trước tiên ở trên con đường này sống sót rồi nói sau cơ nguyệt ỉ quay người đứng chắp tay thấy thế thử tân mừng rỡ trong lòng tiên tử sư phụ cũng không có cự tuyệt vậy đã nói rõ có hy vọng trong trước mắt cách thương mang đại đạo mở ra đã nửa tháng nửa tháng n à y đến càng ngày càng nhiều t i ê n kêu đi tới phía sau đương nhiên đầu đại đạo này càng là về sau đi gặp phải hung hiểm nguy cơ cũng liền càng khủng bố hơn cổ đạo các cách sau cùng điểm cuối cùng rất gần nơi này khắp nơi đều tràn ngập đủ loại khảo nghiệm tàn khốc thuận lợi thông qua lấy thu hoạch được đại cơ duyên thực lực tăng lên có thể tiếp tục hướng điểm cuối cùng đi không có thông qua lấy hoặc là thân tử đạo tiêu hoặc là bị vây ở trong h u y ễ n cảnh vĩnh viễn không cách nào đạo thoát những khảo nghiệm này nhằm vào chính là đạo tâm nhưng có thể làm được chém ông trời của ta tiêu đặc biệt thưa thớt chỉ có những cái k i a đạo tâm đủ kiên cường tâm trí đủ cường đại tu sĩ mới có thể thông qua khảo nghiệm lúc này một tên thân m a áo xám nữ tử đã đi tới cổ đạo cát nữ tử này chính là trước đó bị khương thái nhất cứu ma tộc tiểu ma sau bách lý thủy nguyệt Từ lần trước cùng khương thái nhất phân biệt sau trong nội tâm nàng liền không ngừng mà lại suy nghĩ khương thái nhất thân phận cùng lai lịch nam nhân này trên thân mơ mơ hồ hồ để nàng phi thường tò mò mà lại gần đoạn thời gian đến trong óc nàng thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra khương thái nhất trên mặt nụ cười ấm áp lập tức liền muốn bắt đầu khảo nghiệm ta không nên nghĩ nhiều như vậy bách lý thủy n g u y ệ t lắc đầu sau đó cất bước bước vào trong các cũng liền tại nàng tiến vào bên trong sau âm thầm một bóng người hiện hiện đây là một vị thân mang áo mang bảo eo buộc đai tơ vàng thanh niên nam tử nam tử thân sắc nạo nghễ lông mi bên trong mang theo một vòng khí khái hào hùng lại trên lồng ngực của h hiển nhiên đây là một vị xuất thân lực thần tộc thiên tiêu trung vô lượng lại được xưng là tiểu lực thần lại lực một trong trên đường sớm đã diễn hóa đến cực h ạ n cổ đạo các cuối cùng là đi tới nơi đây trung vô lượng thản nhiên nói cái này cổ đạo các nói là các nhưng trên thực tế lại là do một đầu thời kỳ thượng cổ huyện thú thi hải luyện chế mà thành trong đó huyễn cảnh có thể già đánh cháo mê hoặc phương diện cực mạnh phàm là có thể từ đó đi ra thiên tiêu ít càng thêm ít lần này không có bất kỳ vật gì có thể lại nhớ loạn ta chi đạo tâm nhìn o n tự nói một câu trung vô lượng sải bước đi đi vào lúc này bách lý thủy nguyện đã đi tới trong các trước mắt hiện ra các loại cảnh tượng nhưng không một có thể ảnh hưởng đến tâm trí của nàng cùng đạo tâm thàng đến nàng vị hôn phu kia tử tân thân ảnh sau khi xuất hiện nàng có chút s ừ n g sốt một chút một cái không thế nào quan tâm nam nhân mà thôi liền điểm ấy khó khăn khảo nghiệm sao bất quá một giây sau chỗ chống cực nhọc bên người xuất hiện một vị dung nhan tuyển mỹ khi chất xuất trần nữ từ sau bách lý thủy nguyện lập tức ngây ngẩn cả người ân bên cạnh hắn nữ nhân này là ai tuy nói nàng từng cặp cực nhọc không thế nào quan tâm nhưng là nói thế nào trên danh nghĩa minh tộc cùng ma tộc là thông gia nói thế nào cũng là trên danh nghĩa vợ chồng lúc này nhìn thấy tử tân cùng nữ tử áo trắng kia vừa nói vừa cười bộ dáng. b á chương Lý lòng là Thủy Nguyệt trong lòng nhất thời không thoải tị. một chất không nhân ghen Húng chi, nhan khí h Nữ dung mái. cái các p diện sáu trăm bốn Giờ khác này, Bách này, Nguyệt mươi cảnh hai đều, đều mang tâm tư chỉ là mặt ngoài hòa thuận tuy nói nàng từng cặp cực nhọc không thế nào quan tâm hai người hôn ước cũng là do riêng phần mình trong tộc lao tổ quyết định nhưng vô luận như thế nào cũng là trên danh nghĩa lạ lữ bây giờ thấy tử tân cùng một cô gái xa lạ thân mật như vậy trong nội tâm nàng rất là khó chịu không đối đây chỉ là h u y ễ n cảnh mà thôi ta vừa lại không cần để ý bách lý thủy n g u y ệ t lắc đầu trong lòng không ngừng từ ta báo cho nàng không nhìn trước mắt h u y ễ n cảnh tận lực làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác có thể h u y ễ n cảnh này lại một mực lại biến hóa lấy cũng không có tiêu tán ý tứ nàng có thể nhìn thấy tử tân nhìn nữ từ xa lạ kia ánh mắt không gì sánh được gái mộ phiến chết cho ta nhìn những n à y làm gì bách lý thủy nguyện trong mắt lóe lên một tia dị dạng nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại vung đi không được dù là nàng biết những này chỉ là một trận khảo nghiệm nhưng trong lòng trung quy là rất không thoải mái mà tại cách đó không xa lạc yên xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng chính là khương thái nhất khí tức của hắn thu liễm không người có thể phát giác được hắn tuy nói cái này t ử tân cùng bách lý thủy n g u y ệ t đối với lẫn nhau đều không thế nào quan tâm nhưng dù sao cũng là trên danh nghĩa đạo lữ mà lại bằng vào bách lý thủy n g u y ệ t như vậy cao não tính tình chỉ cần ta lại âm thầm tiếp tục trợ r ú t ma tộc cùng minh tộc liên minh tất nhiên sẽ xuất hiện dao động khương thái nhất tự lầm bầm chỉ cần để bách lý thủy nguyện lặp lại kinh lịch từ tân phản bội liền có thể trong lòng nàng trôn xuống hạt giống minh tộc cùng ma tộc liên minh n h ấ lúc này một đạo không gì sánh được bàng bạc khí tức đống nhiên mà tới đó là một tên thân mang áo mang bảo eo bực kim đái nam tử lực thần tộc thiên tiêu trung vô lượng hoang mang vũ trụ ngũ đại thế lực định tiêm mặt ngoài ở trung hòa thuận vụ trộm vẫn luôn tại lẫn nhau tranh phong lẫn nhau thế lực ở giữa thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh phi thường kịch liệt lực thần tộc càng là cùng minh tộc cùng ma tộc có không thể điều hòa mâu thuẫn những n à y k h ư ơ n g thái nhất cũng là lại đến đến hoang mãng vũ trụ sau một thời gian ngắn mới hiểu rõ đến nhìn thấy trung vô lượng xuất hiện k h ư ơ n g thái nhất nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra lại phải có trò hay ra sân cùng lúc đó bách lý thủy n g u y ệ t cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc cỗ khí tức kia để nàng c h o mày thân thể nàng bản năng làm ra phản ứng toàn thân có ma vụ quanh quẩn hình thành một khối to lớn bình chướng che lại nàng cùng lúc đó một đạo đại thủ vàng lóng đ á n h tới vê a n g ngập trời tiếng vang c à n k h ô n chấn động bách lý thủy nguyện ngưng tụ ra bình c h ư ớ ứng thanh vỡ vụn lần trước soạt s minh mông đại đạo mở ra lúc nàng liền từng tao nộ qua lực thần tộc bao vây chặt đánh bất quá nương tựa theo tự thân siêu cường chiến lược lúc này mới trốn qua một kiếp chỉ là không nghĩ tới lần này lực thần tộc tiểu lực thần vậy mà xuất quan mà lại tham dự lần này minh mông đại đạo có thể cản ta một trường xem ra thực lực của ngươi lại có chỗ tinh tiện a trung vô lượng chắp hai tay sau lưng màu vàng nhạt con ngươi tựa như như mặt trời tản mát ra cực nóng ánh sáng khí tức của hắn không tầm thường tựa như tuần hành t r ư thiên vương giả cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố cho dù bách lý thủy nguyệt là cao quý ma tộc tiểu ma sau thực lực đồng dạng không tầm thường lại hoang mãn g năm vũ trụ nhẹ một đời bên trong xếp hạng đứng hàng tiền bao nhưng đối với bên trên tiểu lực thần trung vô lượng trong lòng vẫn là có chút không chắc ngươi muốn ở chỗ này xuất thủ bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt giới ngoại đế tộc nhìn chằm, chằm ngươi ra tay với ta liền không sợ gây nên hai tộc phân tranh sao như vậy coi như cho cái k i a giới ngoại đế tộc thừa dịp cơ hội thiểu ma sau trao mày đạo hiện tại có thể không thể so với trước kia là thời kỳ đặc thù ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cao tầng đều đã cộng đồng thương định tốt không còn giải quyết lớn nhất nguy cơ trước các tộc cường giả tuổi trẻ ở giữa không tất yếu tình huống dưới không được lẫn nhau xuất thủ cho dù là vì tranh đoạt cơ duyên trí bảo cũng không thể đả thương người tính mệnh đây là đoạn thời gian trước ngũ đại thế lực thế hệ tuổi trẻ cũng đều biết nhưng đối phương vậy mà mắt biết hai ngơ đột nhiên ra tay với nàng hơn nữa còn đối với nàng có sát ý phải không trung vô lượng cười nhặt nói Ta lại người ơ i này i ế t n g ai lại sẽ bách lý thủy nguyện thủ. nguy trước mắt còn có rất lớn giá trị lợi dụng được cho một viên tương đối cao cấp quân cờ hắn cũng không thể để cho người ta hỏng kế hoạch của mình thái nhất đạo hinh nhìn thấy khương thái nhất bách lý thủy nguyệt trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua khương thái nhất thực lực nếu là có hắn tại chính mình cũng liền không cần lại kiên kỵ cái chuông này vô lượng ngươi là ai trung vô lượng trong mày phải biết thực lực của hắn phóng nhan hoang mãn g vũ trụ các tộc trong thế hệ tuổi trẻ trừ một chút cổ đại vương giả bên ngoài đương đại thiên tiêu cơ hồ không người có thể là đối thủ của hắn nhưng hắn đúng là không có phát giác được khương thái nhất bất quá trung vô lượng cũng không có lập tức độc thủ mà là đại thủ h ấ t lên thăm dò tính triều khương thái vô tới c à n k h ô n chấn động hoàn vũ nổ tung toàn bộ cổ đạo các đều hành thương thái nhất mỉm cười con ngón đúng ra trong nháy mắt hóa giải chung vô lượng công kích cái gì chung vô lượng thần sắc đại biến tuy nói là t h a m dò tính công kích thế nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể l ỡ nổi cho dù là một chút có chút danh khí thiên tiêu cũng phải coi trường ứng đối nhưng trước mắt này người biểu hiện như vậy phong khinh vân đạm mà lại cũng chỉ là tùy ý xuất thủ liền có thể ma diệt chiêu thức của mình hơn nữa nhìn đối phương chiêu thức cũng không có bất luận thần thông nào phát tắc thuần túy nhục thân chi lực hẳn là cái này đồng dạng là một vị tu luyện nhục thân phương diện cường giả thùy nguyện cô nương ngươi xem chúng ta ngược lại là rất có d khương thái nhất cười nhạt nói về phần một bên c h u n g vô lượng tự nhiên bị hắn cho không để ý đến tuy nói cái chung này vô lượng so với những thiên tiêu khác muốn mạnh hơn không ít có thể lại khương thái nhất trong mắt bất quá là một cái hơi cường tráng điểm sâu kiến thái nhất đạo hình bách lý thủy n g u y ệ t trong mắt tràn đầy lòng cảm kích coi như đây đã là khương thái nhất lần thứ hai ra tay giúp nàng mặc dù không biết vì sao khương thái nhất sẽ giúp nàng có lẽ là bởi vì chính mình tướng mạo nghĩ đến cái này bách lý thủy n g u y ệ t không khỏi gương mặt xinh đẹp p h i ế hồng các hạ nhìn không quen mặt ta trung vô lượng trầm giọng nói ngũ đại thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu h ắ n đều có chỗ nghe thấy m t khác một chút thế lực lớn thiên tiêu hắn cũng ít nhiều biết một h a i nhưng trước mắt này người phảng phất hoành không xuất thế giống như mà lại đối phương cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm phảng phất chính là một đầu hình người hùng thú giống như chương 643. hoang mãn g cổ thành con đường này nhất cuối cùng chương 643. hoang mãn g cổ thành con đường này nhất cuối cùng một kẻ t à n tu tiểu lực thần vừa lại không cần để ý thương thái nhất cười n h ạ t nói hắn cũng không có ý định xuất thủ cái này tiểu lực thần thoạt nhìn vẫn là rất có gia tâm muốn có được thương mang đại đạo bên trên lớn nhất cơ duyên chuyện này đối với bọn hắn cơ thị đế tộc mà nói rất nhiều chỗ tốt đây cũng là hương thái nhất trong kế hoạch một bộ phận trung vô lượng đánh giá hương thái nhất sắc mà tâm tình bất định nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp không còn xuất thủ trong lòng của hắn có dự cảm cho dù hắn toàn lực ứng phó hương thái nhất cũng có thể ngăn trở vẫn như cụ không cách nào suy yếu ma tộc thế hệ tuổi trẻ lực lượng nghĩ tới những thứ này sau trung vô lượng cũng không có lại nhiều nói bước nhanh rời đi cũng là tính thất thời thương thái nhất tự lẩm b ầ m cái này lực thần tộc trung vô lượng coi như có chút đầu góc không có m ạ o g mội tiếp tục xuất thủ nếu không bạn nhất nếu là hắn xuất thủ nặng một chút đem người giết chết thế tất sẽ để cho kế hoạch của hắn trở nên không hoàn chỉnh còn muốn từ nội bộ tan giã hoang mãn g vũ trụ các đại thế lực ở giữa liên minh liền khó khăn tòa sơn quan hồ đấu tùy ý hoang mãn g năm vũ trụ nhẹ một đời chém giết lẫn nhau ảnh hưởng đến sau lưng no thế lực ở giữa hòa、thuật. thuận thuận tiện bọn hắn cơ thị đế tộc phía sau nhập chủ đây mới là hắn muốn làm thủy nguyện đa tạ thái nhất đạo hình bách lý thủy n g u y ệ t hướng khương thái nhất có chút hành lễ thủy n g u y ệ t cô nương không cần như vậy người ta gặp nhau lần nữa chỉ có thể nói là do thiên định duyên phận a khương thái nhất nửa đùa nửa thật đạo ánh mắt thâm thúy như là một ngụm da đầm không cách nào làm cho người ấy suy nghĩ thấu thấy thế bách lý thủy n g u y ệ t trong lòng đối với khương thái nhất càng thêm tò mò cái này toàn thân phản phất đều là bí mật nam nhân chỉ để đưa tới hứng thú của nàng mà lại vị này khương công tử không chỉ có thực lực c ư ờ n g đại còn vô cùng khiêm tốn cái này cũng thắng được bách lý thủy nguyện hảo cảm tiểu lực thần tính tình tàn bạo làm người có thủ tất báo thái nhất đạo huynh vì cứu ta không tiếp cùng hắn trở mặt Thủy Nguyệt thật ủ y Nguyệt t h sự là không biết nên như thế nào tương báo sự t ì n h đã qua đơn giản là nhiều một địch thủ mà thôi tính không được cái gì thương thái nhất khoát tay á o cười n h ạ t nói sau đó hỏi t h ủ y n g u y ệ t cô nương kế tiếp là dự định tiến về hoang mãn g cổ thành sao hoang mãn g cổ thành trên cơ bản là thương mang đại đạo bên trên cuối cùng một cửa ải có thể đi đến nơi đó thiên tiêu không có chỗ nào mà không phải là có một không hai cùng thế hệ tồn tại cái này cùng tiên vực trên tinh không cổ lộ trung cực cổ thành rất tương tự chỉ là cái này thương mang đại đạo cũng không có tinh không cổ lộ dài như vậy xem như phiên bản đơn giản hóa tinh không cổ lộ nơi đó là thương mang đại đạo nhất cuối thành trì thái nhất đạo huynh muốn cùng một chỗ sao bách lý thủy n g u y ệ t chủ động mời thương thái nhất nhẹ gật đầu hai người sánh vai mà đi trên đường đi hai người trao đổi lẫn nhau tán phiếm luận đạo thương thái nhất tờ mắt học thức cùng đối với thiên địa đại đạo lĩnh hội để nàng càng ngày càng chấn kinh nàng thật sự là không nghĩ tới lại hoang mãn g trong vũ trụ lại còn có dạng này bất thế yêu nghiệt so sánh với rất nhiều cổ đại vương giả sợ là đều không kém là bao nhiêu giờ khắc này nội tâm của nàng đột nhiên có một cái ý nghĩ nếu là đem đạo lữ đối tượng đổi thành thương thái nhất thương mang đại đạo vượt ngang bắt vực nhất nơi cuối cùng là mênh ngông bắt ngát tinh vân hải cốt tại tinh vân này hải cốt bên trong đứng vững vàng một tòa thành trì cổ lão chính là hoang mãn cổ thành cũng là thương mang đại đạo bên trên sau cùng một trạm vượt qua trạm này sau liên có thể tìm ra trên con đường này lớn nhất cơ duyên bản nguyên vũ trụ cây đó là hoang mãng vũ trụ bản nguyên trên cấp độ muốn so cái gọi là thế giới bản nguyên cao rất nhiều mà lại hoang mã ngoài n g vũ trụ giới hải tương tự trí bảo được xưng là bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ đương nhiên giới hải muốn so hoang mãng vũ trụ lớn rất nhiều từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có người tìm được quá giới biển bản nguyên mảnh vỡ toàn bộ hoang mãng vũ trụ đặt vào thương mang đại đạo đi đến hoang mãng cổ thành thiền tiêu l ắ c đắc không có mấy nhưng mỗi một cái đi đến b ư c này thiên tiêu trên thực lực đều cực kỳ cương đại bọn hắn đại biểu riêng phần mình thế lực trong thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu cao nhất cũng là vì hoang mãng bả hoang mãng cổ thành cách đó không xa một nam một nữ chính kết bạn mà đi chính là cơ nguyệt ý cùng tử tân tiên tử sư phụ phía trước chính là hoang mãng cổ thành là thương mang đại đạo bên trên sau cùng trạm điểm tử tân chỉ chỉ phía trước trôi nổi tại tinh vân hải cốt bên trong to lớn cổ thành giới thiệu nói cái này hoang mãng cổ thành không gì sánh được to lớn khí thế không gì sánh được hùng hồn khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của thời gian nghe nói thành này tại cực cổ thời kỳ đã tồn tại về phần cụ thể là như thế nào hình thành hiện có cổ sử đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu nhưng có thể khẳng định là tòa cổ thành này tuyệt đối xuất từ một vị thực lực tồn tại cực kỳ cường đại t h ủ hút cơ nguyệt ý nhẹ gật đầu t h ầ n sắc vẫn như cũ đàm mạc thử tân t h ở sâu trong lòng không ngừng cầu nguyện tuyệt đối đừng lại nơi này đụng phải bách lý thủy n g u y ệ t nếu không rất có thể sẽ sinh ra một chút hiểu lầm tuy nói hắn đối với bách lý thủy n g u y ệ t cũng không thế nào quan tâm đối với trận này thông ra rất là kháng cự nhưng tái hôn ước còn hữu hiệu, hiệu tình hôn dưới hắn mạng mọi cùng nữ từ khắc kết bạn mà đi tóm lại sẽ náo ra một chút hiểu lầm nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hai t ộ quan hệ nhưng những n à y hắn còn chưa bao giờ cùng cơ nguyệt ỉ nói qua thế nào là có tâm sự phải không Cơ n g u y ệ thử đột n i hỏi. ê n h t tân nhẹ toàn gật đầu, b ộ đỡ ra. g i ả n g thuật b ọ nói hắn n h tộc c giảm tộc a ra, thung cũng đ như cùng vậy sợ sẽ chọc cho đến tiên tử sư phụ bất mãn ta có cái gì không thoải mái đó là ngươi chuyện riêng của mình ngươi nhìn xem xử lý liền tốt cơ nguyện ỷ thản nhiên nói thử tân gãi đầu một cái cũng không nói thêm cái gì hắn cảm thấy tiên tử sư phụ chỉ là ngoài miệng nói một chút trên thực tế trong lòng khẳng định đã bất mãn cái này cũng càng thêm kiên định hắn giải trừ hôn ước quyết tâm mà tử tân tính toán trong nội tâm tự nhiên không gạt được cơ n g u y ệ t ý nhìn rõ nàng âm thầm cười lạnh cái này tử tân khẳng định là rượu giả uống nhiều quá tận nghĩ kỹ sự tình đâu nàng cơ n g u y ệ t ý thân là đế tộc cổ đại tiêu nữ cho dù mắt m g cũng không có khả năng coi trọng hắn trước đó mặc kệ là thụ thương hay là nói qua hết thạy mang theo ám chỉ lời nói chỉ là nàng cho tử tân thiết bộ mà thôi dựa theo kế hoạch đế tử đại nhân h ẳ n là cũng nhanh đến đi cơ nguyện ý thở sâu trong l trong đầu không tự chủ được hiện ra cái tia đạo áo trắng tung bay quyết cái thế giá người năm chương 644 hiểu lầm làm sâu sắc minh tộc cùng ma tộc thông gia chương 644 hiểu lầm làm sâu sắc minh tộc cùng ma tộc thông gia hoang mãng trong cổ thành lui tới thiên tiêu cũng không nhiều chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mấy cái đương nhiên có thể một đường mà tới g i ế t tới đây thiên tiêu mỗi một cái đều có vô địch c h i tư bất quá theo tử tân cùng cơ nguyệt ỷ tiến vào cổ thành sau lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt thân là minh tộc thái tử, tử tân lại hoang mãng trong vũ trụ danh khí hay là rất lớn nghị không ra minh thần thái tử cũng tới nghe nói đoạn thời gian trước tiểu lực thần một mực tại nghe n ó n g minh thần thái tử hạ lạc hẳn là minh thần thái tử tới đây là ứng chiến một vị là minh tộc đương đại mạnh nhất thiên tiêu một vị là lực thần tộc đương thế vương giả hai người này nếu là giao thủ tất nhiên là một trận đặc sắc tuyệt luân đại chiến a lại nói ta nhớ được minh tộc cùng ma tộc là có thông gia minh thần thái tử vị hôn thê không phải là ma tộc tiểu ma sau bách lý thủy n g u y ễ sao nữ tử kia là ai vô số đạo ánh mắt đều tụ tập tại tử tân cùng cơ nguyệt ỷ trên thân hai người đám người khe khẽ bàn luận trong mắt tràn đầy hâm mộ Nói thứ nhất chính là vì cái này thương mang đại đạo bên trên sau cùng cơ duyên hoang mãng vũ trụ bản nguyên thứ hai chính là muốn cùng tiểu lực thần trung vô lượng làm kết thúc thứ ba chính là dự định cùng tiểu ma sau bách lý thủy nguyệt nà bài đem sự tình đều bày ở ngoài sáng đợi cho hắn đánh bại tiểu lượt h ầ n cướp đoạt sau cùng cơ duyên sau liền sẽ hướng trong tộc tuyên bố hủy bỏ cùng tiểu mà sau hô nước thời gian trôi qua nguyên bản chống trải hoang mãn g cổ thành người cũng đi theo nhiều hơn đương nhiên so sánh với ban đầu đạp vào thương mang đại đạo tiên h tiêu so sánh nhân số trên tỷ lệ hay là rất ít rất nhanh thử tân liền thấy bách lý thủy n g u y ệ t chỉ là tại bên người nàng còn có một tên nam tử áo trắng nam tử kia khí chất xuất chúng tướng m ạ o bên trên thậm chí so một chút kiêu nữ còn dễ nhìn hơn thấy cảnh này sau thử tân trong lòng đột nhiên có chút khó chịu tuy nói hắn dự định cùng bách lý thủy n g u y ệ t hủy bỏ hô nước nhưng nói thế nào đối phương cũng là chính mình trên danh nghĩa vị hôn thê không còn hủy bỏ hô nước trước liền cong chính mình cùng nam nhân khác thông đồng sẽ cùng nhau cái này khiến tử tân trong lòng rất là khó chịu tiên tử sư phụ có một số việc ta cần phải đi xử lý xuống nói xong t ử tân thân ảnh trong nháy mắt biến mất thấy thế cơ nguyệt ỉ trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười xem ra đế t ử đại nhân đã tới kế hoạch tiến triển cũng rất thuận lợi tự lẩm bẩm một tiếng nàng cũng trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất một bên khác bách lý thủy nguyện cùng khương thái nhất sánh vai m ạ đi khắp khuôn mặt là sùng bái tri tình nhất miệng lên nhìn phi thường vui vẻ nếu để cho những cái kia xem bách lý thủy nguyệt là nữ thần thiềm cầu bọn họ nhìn thấy khẳng định sẽ rất là trấn kinh băng sơn nữ thần làm sao lại cười đâu dĩ vãng bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhưng mà trên thực tế cũng không có cái gì cái gọi là băng sơn mỹ nữ nếu như quá mức băng lãnh biểu hiện người sống chớ gần kỳ thực là bởi vì không ai có thể để dạng nữ t ử này động tâm trong lúc các nàng gặp được đủ c ư ờ n g đại đầy đủ ưu tú các phương diện đều không thể bắt bẻ nam từ lúc lại cao hơn lạnh tính tình cũng sẽ trở nên hẹn mọn đứng lên hóa thân thành mẹ thiềm cầu chính là như thế hiện thực Chúng chi, thử n tân còn cứu được nàng hai lần、thủy、Nguyệt, thật sự là đã lâu không là hai Thủy thật l sự u k h ô g gặp A. l ú trầm mặt đạo ngay vậy bách lý thủy nguyện phản bác sự tình cũng không phải là n g ư ơ i tưởng tượng như thế thái nhất đạo hình từng đã cứu hai ta lần hắn là của ta ân nhân về phần giữa ngươi và ta hô nước đại khái có thể lần này thương mang đại đạo c h i hành sau khi kết thúc cộng đồng hướng trong tộc b ẩ m báo giải trừ mặt khác không phải ngươi đơn phương giải trừ h ư ơ n ư ớ c mà là ta chủ động nói ra làm bồi thường ta sẽ thỉnh cầu thái nhất đạo huynh lại tu luyện c h i đạo thượng chỉ điểm ngươi một hai bách lý thủy n g u y ệ t nói ra dù sao dọc theo con đường này nàng đã nghĩ thông suốt nếu cùng minh thần thái tử không hợp nhãn vậy thì mời cần tờ tờ bên trong giải trừ bất quá lúc trước dù sao cũng là bọn hắn ma tộc chủ động hướng minh tộc đưa ra thông ra bởi vậy nàng cũng muốn bồi thường lại minh thần thái tử mà được nghe lại bách lý thủy nguyện lời nói này sau t ử tân sắc mặt càng thêm ấm chầm hắn nhưng là minh tộc thái tử từng chiếm được minh thần tán thành hơn nữa còn người mang đại khí vận chính là không tranh khí vận c h i tử khi nào đến phiên người khác lại tu luyện c h i đạo thượng chỉ điểm chính mình bách lý tủy nguyện đây là lại vũ nhục hắn là đang biến tướng trào phúng hắn không bằng người khác ngươi cảm thấy người này có tư cách làm bản thái tử s ư phụ tử tân đánh ra khương thái nhất trong mắt có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt tuy nói hắn có thể phát giác đi ra khương thái nhất thực lực không tầm thường nhưng trên mặt mũi không thể thua không phải vậy bọn hắn minh tộc uy nghiêm hướng chỗ nào thả chương sáu trăm bốn mươi lăm trợ g ú t càng loạn càng có chỗ tốt chương sáu trăm bốn mươi lăm trợ rút càng loạn càng có chỗ tốt bách lý thủy nguyện sắc mặt cứng lại từ tân ngươi có ý tứ gì ta một mảnh hào tâm ngươi không muốn còn chưa tính có thể ngươi không nên nói như vậy thái nhất đạo hình làm sao mở miệng một tiếng đạo hình kêu thật thân thê ta có phải hay không nên làm không nên làm đều làm t ử tân cười lạnh nói tuy nói hắn cùng bách lý thủy nguyện không hợp nhãn cũng nghĩ giải trừ đoạn này h ô n ước, nhưng trên danh nghĩa đối phương hay là vị hôn thê của mình bây giờ lại ra sức giúp đỡ nam nhân khác cái này khiến hắn cảm giác trên đỉnh đầu xanh mân mận trong lòng rất là khó chịu cái này nếu là chuyện ra ngoài hắn nói không chừng sẽ biến thành toàn bộ hoang mãng vũ trụ trò cười nghĩ đến cái này tử tân trong lòng lập tức l ử a dần dâng lên lúc này liền muốn xuất thủ giáo hấn một chút cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân nhưng mà đúng vào lúc này cơ nguyệt ỉ đi tới nơi đây nàng một bộ váy trắng da như son ngưng giống như là từ trong tranh thủy mặc đi ra giống như tiên tử khí chất siêu quần dù là bách lý thủy n g u y ệ t được vinh dự ma tộc đệ nhất mỹ nhân cũng bị đè ép xuống hiện thị do ảm đạm lại nhìn thấy tử tân bên người cơ nguyệt ỉ sau bách lý thủy nguyện sắc mặt cũng có chút khó coi nghĩ không ra vậy mà cùng trong huyễn cảnh nữ tử kia giống nhau như lúc t ử tân một mặt cười đắc ý nói hướng ngươi giới thiệu đây là sư phụ của ta n g u y ơ i ý trừ sư phụ ta bên ngoài những người khác không có tư cách dạy bảo ta ngươi bách lý thủy n g u y ệ t trong lòng xuất hiện một cỗ không h i ể u cảm giác khó chịu có lẽ là bởi vì tướng mạo khí chất đều không như trước mắt nữ tử này có lẽ là cảm thấy tử tân dựa vào cái gì có thể được đến bực này nữ tử ưu ái nhìn thấy cơn nguyệt ý sau thương thái nhất cười cười lấy trước mắt tình huống đến xem cơn nguyệt ý bên này tiến triển cũng rất thuận lợi hiện tại bọn hắn chỉ cần riêng phần mình trợ giút là có thể đây chính là vị hôn thê của ngươi sao ngược lại là thế gian này khó gặp một lần g i a nhân đâu cơn g u y ệ t ỷ giống như cười mà không phải cười nói trong lúc nhất thời không khí có chút n g ư ợ ngạn nhưng mà đúng vào lúc này trung quanh lại lần nữa vang lên một trận tiếng ồn ào là lực thần tộc tiểu lực thần trung vô lượng có người hô trung vô lượng thân mang áo mãng bào màu và nóng eo buộc kim đái toàn thân có tiên huy mông lùng đạo vận c h ả y xuôi như kiếm bản ánh mắt trung phong mang l ớ p lóe giống như hai thanh thiên nào cho người ta một loại cực kỳ chèn ép nặng nề cảm giác nghĩ không ra đều tới nơi đây cũng đều là người quen lần này náo nhiệt trung vô lượng cười nhạt nói nghe nói trước đó người một mực tại nghe ngóng tung tích của ta làm sao lúc trước giáo mới quên t ử tân không sợ hai chút nào cùng chung vô lượng đối mặt lúc trước hắn liền từng cùng chung vô lượng giao thủ cuối cùng hơn một chút chế trụ đối phương chỉ là cái chuông này vô lượng lòng dạ nhỏ mọn lòng trả thù cực mạnh phía sau một mực lại cố gắng tu luyện vơ vét thiên hạ các đại cơ duyên mục đích đúng là vì đánh bại tử tân rửa sạch ngày xưa xỉ nhục bất quá đối với này t ử tân ngược lại là từ trước tới giờ không để ở trong lòng ngày xưa chi nhục ta khẳng định là muốn đòi lại t r u n g vô lượng quét tử tân một chút lập tức nhìn về hướng một bên cơ nguyệt ỷ dù hắn kiến thức rộng rãi duyệt nữ vô số lại nhìn thấy cơ nguyệt ý lúc trong mắt cũng không khỏi trồi lên một tia sợ hai thán phục trách không được cùng vị hôn thê của ngươi như vậy không hợp nhắn đâu nguyên lai là bên người có như thế tuyệt sắc ca trung vô lượng cười n h ạ t nói trên thực tế hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là chỉ là đơn thuần đánh bại tử tân rửa sạch ngày xưa chi n h ụ trọng yếu nhất chính là hắn muốn phá hư minh tộc cùng ma tộc ở giữa liên minh chỉ có như vậy bọn hắn lực thần tộc mới có thể ổn thỏa hoang mãn g vũ trụ nao đầu cho dù ngay sau đó có giới ngoại cương địch xâm lấn kế hoạch này hắn cũng muốn áp dụng dù sao hắn có tuyệt đối tự tin chỉ cần đạt được mênh mông quấy của đại đạo lớn nhất cơ những cái t i a giới ngoại đế tộc tiên tiêu hắn hoàn toàn có lòng tin từng cái quét ngang đây mới là hắn thật mục đích ngươi là cái thá gì một tên thủ hạ bại tướng mà thôi cũng dám đối b ả n thái tử chỉ trỏ thử tân âm thanh lạnh lùng nói thử còn sống ở đi qua sao chớ có cho là lúc trước t h ắ n g ta một bậc liền thật sự cho rằng mạnh hơn ta nói cho ngươi xưa đ â u bằng nay đến cuối cùng tranh đoạt bản nguyên vũ trụ thời điểm ta sẽ cho ngươi biết ngươi cùng ta ở giữa t r ê n l ệ n h nói nghiêm túc sau c h u n g vô lượng quay người rời đi đây hết thể đều bị khương thái nhất nhìn ở trong mắt xem ra cái này hoang mãng vũ trụ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm nội bộ cũng không phải mặt ngoài như vậy hòa thuận như vậy rất tốt càng loạn ngược lại đối bọn hắn càng có chỗ tốt trong n y mắt lại là ba ngày đi qua càng ngày càng nhiều thiên tiêu vượt qua trở ngại vượt qua đủ loại năng quan đi tới hoang mãng cổ thành trong đó liền có khương thái nhất tạo nên đi ra khí vận c h i tử bạch khâu phòng cùng thiên hải lập lâm hai người này trên đường đi cũng là thu hoạch tương đối khá mà thiên hải lập lâm từ lúc tu luyện thôn tiên ma quyết sau vẫn mang theo mặt n ạ trong khoảng thời gian này đến hắn luyện hóa không ít thiên tiêu trong đó không thiếu có một ít thể chất đặc thủ huyết mạch đặc thủ cái này khiến hắn thực lực tắc gọn dù là hiện tại hắn không tính làm ê n h mông trên đại đạo mạnh nhất thiên tiêu nhưng cũng đủ để đưa thân đỉnh tiêm hãng ngũ bất quá dù là hắn cuối cùng thôn vệ luyện hóa lại nhiều thiên tiêu cũng chạy không thoát bị thu gặt vận mệnh h ã n tử tiếp xúc thôn thiên ma quyết đồng thời bắt đầu tu luyện sau kết quả là đã đã chú định mà bạch khâu phong thì lại khác bạch khâu phong cũng không có thôn vệ luyện hóa mà là lấy một loại n u hòa phương thức truyền giáo trước mắt toàn bộ hoa n g vực tu luyện thôn thiên ma quyết người càng đến càng nhiều trong khoảng thời gian này đến khương thái nhất có thể cảm tụ được hắn không chỉ có đạt được đại lượng trả lại còn ngưng tụ ra không ít tín ngưỡ lực không cần phải nói khẳng định là bạch khâu phong công lao. bởi vậy từ tuyệt đối lợi ích phương diện đến suy tính bạch khâu phong muốn so thiên hải lập lâm có giá trị nhiều cũng không biết vị nữ tử kia vì sao muốn ra tay với ta hoang mãng cổ thành trong một chỗ trả lâu bạch khâu phong ngồi tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh thần s á c suy tư may mắn thời khắc mấu chốt có một vị công tử thần bí xuất thủ nếu không mạng ta xong rồi đúng lúc này một đạo thân ảnh áo trắng lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện lại trước mặt hắn đ ơ n nhân bạch khâu phong sừng sốt một chút rất nhanh liền phản ứng lại chắc tay tạ ơn không cần như vậy ta tới là phải nói cho ngươi một sự kiện người sau sẽ càng thêm ra sức đi truyền hình giáo hắn cũng có thể được càng nhiều chỗ tốt chương 646. t h ư ơ n g thái nhất n là bài bạch khâu phong tuyên t h ể hiệu chung chương 646. t h ư ơ n g thái nhất n là bài bạch khâu phong tuyên t h ể hiệu c h u n g trải qua một đoạn thời gian lần dưỡng trong cơ thể ngươi hạt giống màu đen lại trên lực lượng hẳn là càng ngày càng mạnh đi a bạch khâu phong trong lòng mãnh liệt rung động mắt t r ừ n g t r ò n t r ị a t h ô n t h i ê n ma quyết cùng viên hạt giống kia đều là bí mật của hắn t r ừ đem công pháp truyền thụ ra ngoài bên ngoài hắn chưa bao giờ hướng người khác nói qua hạt giống chuyện này nhưng trước mắt này vị công tử là thế nào biết đến nhìn ra được ngươi rất kinh ngạc thương thái nhất thản nhiên nói lập tức hắn vất ống tay háo một cái lập tức không gian đảo ngược tinh hà treo lơ lửng còn tinh sáng chói bạch khâu phong xuất hiện ở một phương cổ lao trong vũ trụ chân trời tinh hà treo ngược thiên hà thoan chạy xếp chạy một đạo không gì sánh được to lớn pháp tướng màu vàng sừng sững tại trong vũ trụ lần này không có tiên huy mông lung không có sương mù che đậy hắn có thể thấy rõ ràng cái k i a to lớn pháp thân khuôn mặt cùng thương thái nhất dung nhan cực kỳ tương tự nhiều không nói ít nhất cũng có bảy tám phần giống nhau cái này đây là vị tia bạch khâu phong ngừng thở bởi vì quá mức chứng kinh khuôn mặt của hắn biểu lộ đây vốn là không tính là bí mật gì nên ngả bài thời điểm liền phải ngả bài dù sao thôn thiên ma quyết đã cùng bạch quỳnh phong cùng toàn bộ bạch gia thậm chí thiên tinh thành đều thật sâu khóa lại ở cùng một chỗ có nhiều thứ cũng nên để bạch quỳnh phong biết lúc này bạch quỳnh phong người đ ề u động trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi như giang hà chi thủy thao thao bất tuyệt khó mà lắng lại trong lòng của hắn sinh ra một cái to gan phỏng đoán từ hắn xuất hiện lại một phương kỳ dị thời không thu hoạch thôn thiên ma quyết thể nội gieo xuống ma chủng tất cả đều là trước mắt vị công tử này một tay tạo nên đi ra phải biết hắn nhưng là nương tựa theo thôn thiên ma quyết thực lực tăng vọt đại sát t ứ phương thậm chí nhảy lên trở thành đứng đầu nhất thiên tiêu mà hết thể này tất cả đều là vị công tử áo trắng này b a n cho cái tia ê người sau thực lực lại nên mạnh bao nhiêu nghĩ đến cái này hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân dùng mình đây cũng quá bất khả t ư n g h ị sau đó k hương thái nhất lại đem một ít chuyện cáo chi bạch khâu phong lần nữa đến những tin tức này sau bạch khâu phong chỉ cảm thấy đầu v ó c hỗn loạn ông ô n g phản phất hàng ngàn hàng vạn con con rồi lại trong đầu xoay quanh vung chi không hết giới hải đế tộc cơ thị đế tử cái này bạch khâu phong làm sao cũng không nghĩ tới ban thưởng hắn cơ duyên c hắn ợ h cải b đế, đế ệ phong, phong cách n sinh. làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành hoặc là hiệu chung với hắn hoặc là chết đương nhiên hiệu chung với người của hắn hắn cũng sẽ không bạc đái đối phương dù sao thực lực có yếu cũng vô pháp vì chính mình làm việc bạch khâu phong s ư ớ n g sở thần s ắ c phức tạp nếu như từ hoang mãn g vũ trụ góc độ đi xem không hề nghi ngờ k h ư ơ n g thái nhất là tử địch của hắn nhưng nếu như từ mặt khác góc độ đi xem k h ư ơ n g thái nhất chính là quý nhân của hắn nếu không phải k h ư ơ n g thái nhất hắn cũng vô pháp thu hoạch được thôn tiên ma quyết lịch thiên c ạ i m ệ n h khả năng mội mội của hắn sớm đã gặp t i ê n hải lập lâm độc thủ đây hết thể đều là k h ư ơ n g thái nhất cho mà lại hoang mãn g vũ trụ nếu là bị cơ thị đế tộc chủ đạo hắn cùng sau lưng của hắn bạch ra cũng có thể lấy tùy tùng thân phận thu hoạch chỗ tốt rất lớn nghĩ tới những thứ này ánh mắt của hắn dần dần tr sau đó bạch khâu phong trùng điệp quỷ trên mặt đất hướng khương thái nhất giờ đầu bạch khâu phong tên u y thể hiệu trung đế tử đại nhân sông pha khói lửa lại chỗ không chối tử khương thái nhất mỉm cười gật đầu rất tốt ngươi làm ra một cái rất không tệ lựa chọn ngày khác đợi cho tộc ta chủ đạo hoang mãng vũ trụ các ngươi bạch gia cũng không cần thiết đợi tại hoang vực loại kia vắng vẻ chi điệm tạ đế tử đại nhân bạch khâu phong thần tình kích động không gì sánh được thời gian thoáng qua tức thì thương mang đại đạo nhất cuối cùng có kinh thiên khí tức chạy xuôi vô tận lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau màu vàng đạo chiếu giỏi bắn thiên đ i ệ trong lúc nhất thời trên đại đạo các nơi thiên kiêu trọng t h ấ n cờ trống lấy cực nhanh tốc độ hướng cuối cùng đi đến ngưng tụ ta hoang mãng bản nguyên vũ trụ cơ duyên chẳng lẽ là bản nguyên đạo quả bây giờ ngoại địch quy mô sầm lấn mà giới ta cơ duyên đã hiện nếu có thể thu hoạch không chỉ có thể giúp ta giới chống cự ngoại địch sầm lấn còn có thể tăng lên tộc ta địa vị càng ngày càng nhiều người đều ngồi không yên dù là muốn đến cuối của đại đạo muốn trải qua đủ loại gặp chắc chở nhưng tại cái này kinh thiên đại cơ duyên trước mặt mỗi người đều toàn lực đánh ra tốc độ so d i vãng nhanh hơn rất nhiều bản nguyên vũ trụ đạo quả từ tân hô hấp r ồ n r ậ p ánh mắt không gì sánh được cực nóng đây là hắn cho tới nay đều muốn lấy được cơ duyên trí bảo thu hoạch đến sau bọn hắn minh tộc thậm chí có cơ hội trở thành ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đứng đầu mà xem như có công c h i thần hắn lại minh tộc bên trong địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao chúng ta đi qua đi cơ nguyệt ỉ hai mắt có ánh sáng đây cũng là nàng vẫn muốn lấy được trí bảo có cái này hoang mãng vũ trụ đại đạo bản nguyên trí quả bọn hắn cơ thị đế tộc liền có thể tùy tiện n h ậ p chủ h o a n g mãng vũ trụ nàng cá nhân sứ mệnh cũng liền hoàn thành v ề phần tử tân đến lúc đó tự nhiên cũng liền không có giá trị lợi dụng đương nhiên tử tân cũng không biết cơ nguyệt ý, ý nghĩ trong lòng hắn còn tưởng rằng đối phương là nghĩ đến mau chóng giúp hắn thu hoạch cái này lớn nhất cơ duyên đâu trong lòng ngược lại phun lên cảm động c h i tình một bên khác thiên hải lập lâm cùng bạch khâu phong cũng hướng phía cái chỗ kia tiến đến trên đường bọn hắn đụng phải lại nhìn thấy bạch khâu phong sau thiên hải lập lâm sau này thần sắc không gì sánh được âm trầm nghị không ra ngay cả ngươi cũng có thể đi đến nơi này bạch khâu phong Tân tân khổ khổ ngươi bất quá chỉ là một tên thủ hạ bại tướng mà thôi có tư cách gì nói loại lời này bạch khâu phong cười lạnh nói dù sao hắn đã từ khương thái nhất nơi đó biết rất nhiều trong đó liền bao quát có quan hệ thiên hải lập lâm sự tình đối phương cũng bất quá chỉ là bị đế tử đại nhân âm thầm đến đỡ lên quân cờ mà lại nhất định sẽ rơi vào một cái chúng bạn xa lánh ảm đạm vẫn là kết quả mà hắn thì lại khác hắn không có lựa chọn đi t ứ c đoạt con đường này mà là lựa chọn truyền giáo lộ tuyến đế tử đại nhân phía sau đế tộc và ở hoan g mãn vũ trụ hắn cùng gia tộc sau lưng của hắn đều có thể cải bệnh bởi vậy hắn cũng lười cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo xưa đ â u bằng này ngươi cho rằng hay là lúc trước sau nếu không có vội vã cuối cùng đại cơ duyên bản công tử nhất định ra tay giết ngươi thiên hải lập lâm hử lệnh nói bạch khâu phong cũng không có phản ứng đối phương tiếp tục đi đường hắn cũng không muốn vận khí của mình nhiễm lên suối q u ỏ y một bên khác tiểu lực thần trung vô lượng cũng hướng phía nhất cuối cùng xuất phát lại đụng đến t ử tân sau không chút do dự liền phát động công kích lớn nhất cơ duyên trí bảo nhất định chỉ thuộc về hắn làm đối thủ t ử tân phải chết thiếu một cái đối thủ hắn thu hoạch lớn nhất cơ duyên sát xuất thành công cũng sẽ đề cao không ít trong hư không hỏa hoa bắn tung tóe song phương giao thủ người tới ta đi đánh khí thế ngất trời hiện nhiên lại dưới loại tình huống này song phương đều muốn giết chết lẫn nhau trừ cái đó ra c à ngày n g càng nhiều thiên tiêu vượt qua trùng điệp nan quan cùng gian nguy t hướng cuối cùng mà đi chương 647. sở trường t u y ệ t chiêu nuôi bộ rết chương 647. sở trường t u y ệ t chiêu nuôi bộ rết thương mang đại đạo cuối cùng thiên huy m ô n g lung đạo vận xe lẫn vạn đạo quy tắc có thể thấy rõ ràng trên mái vòm sao dày đặc tô điểm một viên không gì sánh được cổ thụ khổng lồ vào trong hư không lơ lửng xứng xứng thân cây tung h à n h xe lẫn rắc rối phức tạp phía trên lá cây tựa như sinh mệnh cổ tinh kích cỡ tương đường màu vàng đạo huy như ẩn như hiện khí tức thánh khiết bao phủ thiên n i ệ cái này giống như là chống lên hoang mãng vũ trụ thế giới thụ nhưng cùng tiên vực thế giới thụ lại có chỗ khác biệt phóng tầm mắt nhìn tới mấy cái l o e ra sáng chói tiên huy trái cây l ặ n g lặng rủ xuống vẹn vẹn chỉ là tản ra một sợi khí thức đều để tâm thần người bành trướng không nhịn được muốn dập đầu quý b á i một đám thiên tiêu hay là lần đầu nhìn thấy viên này thần thụ trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng được nóng tuy nói trên cây cổ thụ này ẩn chứa bản nguyên vũ trụ đạo quả không ít khoảng chừng mấy chục mai nhiều nhưng đi vào cuối thiên tiêu lại là có mấy trăm người từ thương mang đại đạo mở ra các tộc thiên tiêu nhao nhao đạp vào hành trình khoảng chừ bởi vậy có thể thấy được đoạn đường này mà đến hung hiểm bản nguyên vũ trụ đạo quả nếu ta có thể được một viên thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt đối với ta lại trên con đường tu hành vô cùng hữu ích ta nếu có thể luyện hóa một viên vậy ta lại trong tộc địa vị tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng chỉ có thực lực đủ c ư ờ n g đại mới có thể bị người t ô n k í n h mà cơ hội đang ở trước mắt một đám thiên kiêu nhỏ giọng nhì non thần tình kích động trong ánh mắt mang theo không có gì sánh kịp cực nóng cùng hương phấn đã có người kích động không kịp chờ đợi muốn xuất thủ có chút ý tứ thương thái nhất cười nhạt một tiếng hắn có thể phát giác đến chính mình nội vũ trụ bên trong thế giới thụ phát ra h o n h mình hiển nhiên là bị trước mắt viên này thần thụ đưa tới cộng minh trừ cái đó ra hắn còn có thể cảm giác được lớn nhất cơ duyên cũng không phải là chuyển miệng bản nguyên vũ trụ đạo quả lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào bản nguyên vũ trụ đạo quả ta dự định một viên lúc này đã có thiên tiêu xuất thủ nhao nhao hướng viên này thần thụ phi đ ộ t mà đến tất cả mọi người thần sắc của nhật vô cùng kích động mỗi người đều muốn thu hoạch được thực lực cường đại đều muốn tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân mà bản nguyên vũ trụ đạo quả chính là bọn hắn tăng thực lực lên địa vị cơ hội thật tốt ta một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng nhúng tràng bản nguyên đạo quả t sự, sự thật này quả thật h như chung Một t bên, vô lượng chỗ hướng lúc này thần thụ đống nhiên phát ra một tiếng ông minh thân cây phảng phất tràn đầy linh tính huy động lên đến giờ phút này càng ngày càng nhiều thiên kiêu bị chém giết máu tơi giải đầy thường khung nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục tuy nói hung hiểm vô cùng nhưng bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn lại ích lợi thật lớn trước mặt không có bao nhiêu người có thể đứng ứng dụng h o n c vì vậy bí quá hóa liều đây cũng là nhân tính chiến đấu hiện trường không gì sánh được hết u y tình nhưng càng ngày càng nhiều t h i ê n kiêu gia nhập trong chiến đấu đương nhiên đối với số rất ít nhất lưu đỉnh cấp tiên h kiêu mà nói điểm ấy hung hiểm cũng coi như không là cái gì thiên hải lập lâm bạch khâu phong bọn người một đường vượt mọi c h ô n gai tới gần bản nguyên vũ trụ đạo quả nhưng đối với phổ thông tiên h kiêu mà nói trận chiến này lại là không gì sánh được gian nan mà k hương thái nhất liền đứng chắc tay nhàn nhạt nhìn xem cũng không vội vã độc thủ hắn nội vũ trụ bên trong có thế giới thụ mà trước mắt viên này thần thụ lại cảm ứng được trên người hắn tán phát thế giới thụ khí tức sau không gì sánh được t í n h sợ chưa dám chủ động t r e o c h ọ c hương thái nhất trên thực tế lại các đại thần một bên trong thế giới thụ đứng hàng đỉnh cao nhất chính là vạn mục tri tổ cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này mộ hương thái nhất động hắn đứng chắc tay chân đạp hư không hướng phía thần thụ tới gần ven đường chỗ qua những cái kia sắc bén thân c ả n h nhao n h a u tránh đi khương thái nhất tiếp tục vây g i ế t lấy còn lại thiên tiêu thấy vậy tiểu lực thần trung vô lượng c h a o mày người này đến cùng thân phận ra sao lai lịch gì thần thụ tất cả công kích phản phất tận lực né tránh lấy hắn trung vô lượng khẩn nắm chặt nằm đấm trong lòng cực kỳ không cam lòng chuyện gì xảy ra t hải i ê n h lập lâm cũng là những chặt lông mày hắn đột nhiên cảm thấy nam tử mặc áo trắng này tựa hồ rất có lai lịch trước đó đả thương hắn cứu trăm dặm thủy nguyện hiện nay lại rảnh rỗi đ ì n h dạo bức chiều thần thụ tới gần lại chưa lọt vào bất luận cái gì ngăn cản cái này đổi ai trong lòng cũng không dễ chịu quả nhiên còn phải là đế tử đại nhân bạch khâu phong mặt lộ vẻ vui mừng trong lòng đối với khương thái nhất càng thêm cùng nhiệt cùng k í n h sợ giờ phút này hắn nghiễm nhiên trở thành khương thái nhất lại hoang mã vũ trụ vô nao phấn rất nhanh khương thái nhất đi tới thần thụ trước, đưa tay tháo xuống một viên ẩn chứa hoang mãng bản nguyên vũ trụ đạo quả cảm thụ được bên trong tràn ngập bả khương thái nhất khẽ lắc đầu mặc dù là không gì sánh được chân quý trí bảo nhưng có vẻ như sự giúp đỡ dành cho hắn không tính đặc biệt lớn còn không bằng lưu cho trong tộc những người khác húng chi trực giác nói cho hắn biết lớn nhất cơ duyên cũng không phải là những vũ trụ này bản nguyên đạo quả lúc này còn lại thiên tiêu còn tái chiến đấu lấy lại nhìn thấy khương thái nhất điểm nhiên như không có việc gì đi vào thần thụ trước lại đã lấy xuống một trái cây sau trên mặt đều là lộ ra tức giận đồng loạt ra tay giết hắn bản nguyên đạo quả há có thể rơi vào trong tay người này một chút được đỏ mắt bệnh thiên tiêu đánh lui thần thụ công kích sau thế ra thần thông đánh về phía khương thái nhất hoặc là nhân thủ đều có bản nguyên đạo quả hoặc là đều không có không chiếm được vậy liền hủy đi ai cũng đừng nghĩ c o i được đây là đại đa số thiên kiêu nội tâm ý tưởng chân thật gặp có người công kích hương thái nhất bạch khâu phong trao mày nói muốn chết dám đối với công tử xuất thủ ngay tại hắn muốn cùng những thiên kiêu kia chém giết lúc lại bị thiên hải lập lâm ngăn lại giữa ngươi và ta sổ sách cũng nên tính toán thiên hải lập lâm thần sắc cầm trầm đang khi nói chuyện liền nhanh chóng xuất thủ thế muốn cùng bạch khâu phong tranh cái cao thấp một bên khác tử tân cùng trung vô lượng cũng giao thủ s o phương thế công đều vô cùng lăng lệ tấn mãnh thế muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết trong lúc nhất thời hiện trường không gì sánh được hỗn loạn cơ hội chính là một trận đại loạn đấu đối mặt mấy cái sâu kiến đột nhiên tập kích thương thái nhất thần sắc đạo m ạ c ống tay h á o vung lên trong nháy mắt hóa giải đánh tới sát chiêu cùng lúc đó căn cứ người nếu phạm ta ta tất sát người nguyên tắc thương thái nhất đại thủ quét ngang đại ấn màu vàng nóng trong nháy mắt hóa chặt mấy cái kia xuất thủ đánh lén hắn tiên h tiêu mấy người kia tâm thần n g ư n g tụ trong mắt tràn đầy ý sợ hãi bọn hắn cảm thấy khí tức tử vong、Flank. một tiếng nổ vang rung trời mấy tên thiên kiêu trong nháy mắt sụp đổ thành một đám huyết vụ một giọt máu một hạt bụi đều không có lưu lại. Rất nhanh. hôn chiến đã đạt đến gai cấn có thiên tiêu vẫn lạc lại tay người khác có thiên tiêu bị thần thụ thủ hộ thánh linh chém giết cũng có một chút thiên tiêu đột phá trùng điệp ngăn cản đạt được bản nguyên vũ trụ đạo quả nhưng cũng bởi vậy trở thành những người khác mục tiêu dù sao đạt được bản nguyên đạo quả người cuối cùng chỉ là số ít đại đa số người còn tay không đâu hôn chiến vẫn còn tiếp tục nhưng vào lúc này một đạo sáng trói ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt tạo thành một tầng bình chướng ngăn cách n g o ạ i giới chỉ gặp viên này thần thụ trung tâm trên canh cây có vầng sáng màu vàng lại l o a lên tựa như nhảy lên trái tim giống như như ẩn như hiện ân đó là cái gì một chút mắt sắc thiên tiêu lập tức có chỗ phát giác thần s ắ c nghi hoặc dù bọn hắn xuất thân bất phàm kiến thức rộng rãi nhưng cũng là lần đầu gặp được bực này quái sự hẳn là hết thệ đều là bởi vì hắn trên người món đồ kia tiểu lực thần trung vô lượng quét về cách đó không xa tử tân minh tộc từ kỷ nguyên chức liền thu hoạch đến một kiện không gì sánh được trọng yếu trí bảo món trí bảo kia cùng toàn bộ hoang mãng vũ trụ bản nguyên đạo tắt cùng một nhịp thở mà xem như minh tộc thái tử món đồ kia tám chín phần m ư ơ i ngay tại tử tân trên thân đây cũng là vì gì trung vô lượng một lòng muốn đưa minh thần thái tử vào chỗ chết nguyên nhân cùng trong đầu của hắn trời đất quay cuồng nhật nguyệt thay đổi tràn g cảnh như phim đèn chiếu giống như không ngừng hoán đổi lấy thời gian đào lưu trong nháy mắt về tới cực cổ thời kỳ một cái ngập trời đại thủ đem một viên hạt giống mai táng lại vô ngần trong hư không sau đó hạt giống nảy m ầ m khỏe mạnh trưởng thành trải qua vô số tuế nguyệt tới lễ rốt cục trưởng thành hiện nay lần này bộ dáng hẳn là đây hết thể đều là l à ám chỉ ta những này vốn là thuộc về ta cơ duyên từ tân hô hấp dồn dập thân xác cực nóng đồng thời trong lòng của hắn càng nhiều hay là chấn kinh cùng kinh ngạc khó có thể tưởng tượng một viên có thể ngưng tụ bản nguyên vũ trụ thần thụ một viên có thể làm cho phế nhân trong nháy mắt đưa thân đ ỉ n h tiêm thiên kiêu hàng ngũ bản nguyên trái cây vậy mà đều là xuất từ một vị tồn tại cổ lao thú bút chẳng lẽ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đế giả đế giả lại hoang mãn g vũ trụ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà lại các tộc cổ sử đều đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu cái kiêu đạo màu vàng như ẩn như hiện vầng sáng hẳn là lớn nhất cơ duyên trình độ chân quý của nó khẳng định phải so bản nguyên đạo quả còn muốn chân quý nhiều thử tân hô hấp dồn dập cũng lại trong chấp đoán này hiểu rõ ra nếu là hắn có thể được đến món đồ kia tiểu lực thần cũng không phải hắn một c h i ề u chi địch nghĩ tới đây dù là tử tân quý là minh tộc thái tử tầm mắt khá cao kiến thức rộng rãi cũng không khỏi hô hấp r ồ n rợn trong mắt mang theo lửa nóng mà những thiên tiêu khác cũng đều không phải người ngu cũng đều nhao nhao phản ứng lại Hiu. Vù vù. Đã có nguyên mà cùng những người khác khác biệt tử tân lại là rất dễ dàng liền vượt qua bình chướng quyết không thể để hắn một người một mình thu hoạch đến như vậy đại cơ duyên tiểu lực thần trung vô lượng ánh mắt không gì sánh được kiên quyết giờ phút này cũng không còn che giấu trực tiếp thi triển pháp tướng chi thân đó là một đầu không gì sánh được to lớn kim cương kim cương hai tay không ngừng đánh bộ ngực lấy sức mạnh to lớn ngập trời đánh vào tầng bình chướng này bên trên lập tức xuất hiện một vết nứt sau đó trung vô lượng hóa thành một sợi kim quang thuận vỡ ra khe hở tiến vào bên trong mà những người còn lại lúc này hoặc là bị ngăn cách ở bên ngoài hoặc là bị to lớn bài x í đắng giận như vậy cơ duyên to lớn liền bị hai người bọn họ đoạt đi sao tất cả thiên tiêu đều là thần sắc khó chịu bọn hắn ẩ n nút chờ đợi lâu như vậy kết quả lại là cái gì đều không có đạt được xem ra cũng là thời điểm thu hoạch được thấy cảnh này sau thương thái nhất cười nhạt một tiếng cũng không vội vã hành động hắn thích nhất làm chính là nuôi bộ rết chương 648. đại cục bên trên k é m không nhiều lắm ngồi lợi trò hay mở màn chương 648, đại cục bên trên k é m không nhiều lắm ngồi lợi trò hay mở màn thần t h ụ bên trong vô cùng minh ô n g cùng nói trong này có cản k h ô n khác không bằng nói đây là một phương tiện thế giới ở chỗ này thiên địa pháp tắc khí tức cực kỳ dồi dào thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường đến chạy sôi đạo vận liền xem như một cái tay chói gà không chặt phạm nhân lại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đều có thể trưởng thành là cường giả tuyệt thế mà cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác chính là trung ương nhất chỗ lơ lửng một viên sáng chói trái tim màu vàng bị vầng sáng nhàn nhạt bao phủ mặt ngoài có p h á p tắc ba động gọn sóng t r ậ n trận so sánh với bản nguyên đạo quả viên này thần thụ trái tim muốn lộ vẻ càng thêm trần quý nếu như nói bản nguyên đạo quả ẩn chứa bản nguyên vũ trụ tương đương với một con sông vậy cái này khỏa thần thụ trong trái tim ẩ n chứa bản nguyên vũ trụ tựa như đại dương mênh mông giống như quần quận không thôi cả hai căn bản không phải một cái cấp độ lúc này tử tân cùng chung vô lượng tuần tự đến nơi này song phương ánh mắt đồng thời đặt ở viên này lóe ra v ầ n g sáng màu vàng trong trái tim nếu là có thể đem nó hấp thu luyện hóa ngày khác nói không chừng có thể trở thành hoang mãng trong vũ trụ đế giả t ử tân tự lẩm bẩm trong lòng vô hạn bành trướng đế giả đây chính là sừng sững tại chư thiên vạn giới tri đình quan sát thức vạn chúng sinh tồn tại cho dù là tiên vương đỉnh cao nhất thậm chí chuẩn đế giả lại tầng thứ này trước mặt cũng phải túi đầu túi đầu dưới mắt hoang mãng vũ trụ chính vào giới ngoại đế tộc sầm l ớ n mà vật trước mắt liền để cho hắn ngăn cơn s ó n giữ v n đại hạ sẽ nghiêng nơi mấu chốt hắn không chỉ có thể lại trong thời gian ngắn cấp tốc quật khởi còn có thể danh dương hoang mãng vũ trụ trở thành trong phương vũ trụ này vạn tộc c u n g b á i tồn tại bọn hắn minh tộc cũng có thể nhảy lên s ừ n g s ư n g tại ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đứng đầu một bên khác trung vô lượng đồng dạng ánh mắt từng ó n g hô hấp r ồ n r ậ p dù hắn kiến thức rộng rãi tầm mắt khá cao giờ phút này cũng kích động đến sắp nói không ra lời trực giác nói cho hắn biết đạt được vật này đem luyện hóa cái gì các tộc cổ đại v ư ơ n g giả đều không phải là hắn một chiêu chi địch bọn hắn n h a o n h a o thu hồi ánh mắt nhìn về hướng lẫn nhau thật sự là thuốc cao r a chó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được a thử tân thần sắc c ấm chầm lúc đầu vật này chính là cơ duyên của hắn có thể cái chung này vô lượng vậy mà cũng theo tới cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu a thiên địa trí bảo n ă n giả g cư chi nói thêm nữa cũng vô í c h đánh đi t r u n g vô lượng toàn thân khí tức bành trướng nước quần quận toàn thân cao t ấ p đều tản mát ra một cô dung chuyển chư thiên vĩ lực tại sau lưng của hắn có cự nhân hư ảnh hiện hiện cự nhân kia toàn thân bị kim quan bao phủ mỗi một tấc trong cơ thể phảng phất đều ẩn chứa phá vỡ cản không lực lượng đây là hắn dị tượng phát thân cũng là hắn ỉ vào dựa vào pháp tướng này hắn c h i ế n tận các lộ thiên tiêu đánh bại không ít cường địch cho dù minh thần thái tử thực lực cường đại từng thắng qua hắn hắn cũng muốn tại hôm nay đem nó đánh bại nơi này cơ duyên trí bảo chỉ có thể thuộc về hắn song phương khí tức trên thân đều lại tăng vọn toàn bộ không gian đều vang lên tiếng oanh minh hai người cây kim so với cọt dâu chiến ý ngang nhiên liền tại bọn hắn muốn lúc giao thủ đột nhiên một cô vô thượng vĩ lực xuất hiện một tấm trải rộng pháp tắc đại thủ và ngóng hướng hai người trộm tới a y người nào dám can đảm đánh lén hai người đều là nổi giận xuất thủ chống cự đại thủ màu vàng nóng kia bên trên ẩ n chứa vô tận vĩ lực ngay cả bọn hắn đều có chút kinh hãi cho nên đều tế ra đại thần thông tới chống cự nhưng mà bọn hắn thần thông pháp tắc tựa như là giấy bình thường từng khúc tan giã đại thủ màu vàng nóng kia dư v u không dám tiếp tục hướng bọn họ đẻ xuống cái gì hoang mang trong vũ trụ khi nào có tồn tại cường đại như vậy hai người không gì sánh được kinh hãi cấp tốc triệt thoái phía sau đồng thời đều xử suất thủ đoạn bảo m ệ bọn hắn có thể cảm giác được nếu là không toàn lực ứng phó sợ là sẽ phải vẫn lạc lần nữa đồng thời trong lòng bọn họ không gì sánh được h ã i nhiên đến cùng sẽ là ai vẹn vẹn chỉ là một tấm pháp tướng đại thủ giống như này khủng bố phanh ngập t r ờ i tiếng vang g ơ lên vạn trượng bụi bặm toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động đứng lên như là phát sinh vũ trụ nổ lớn giống như l i ê n ngay cả cái kia ẩn chứa màu vàng đạo vận thần thụ trái tim đều lần nữa lúc run dày mấy lần khói bùi tán đi t ử tân c h u n g vô lượng hai người tóc thai bù xù nhìn không gì sánh được chật vận đồng thời bên ngoài thân có vết máu tràn ra hiền nhiên bọn hắn đều bị thương ân vậy mà có thể ngăn cản một chiều một đạo thân ảnh áo trắng mặt mỉm cười c h ố n g rông xuất hiện chính là khương thái nhất xem ra trước đó ngược lại là có chút xem thường hai người này mặc dù hắn chỉ là s ử suất một thành lực lượng nhưng là hai người này có thể lại các loại thần thông ra chỉ bên dưới ngăn trở cũng coi là đỉnh lưu t i ê n tiêu ngươi ngươi vào bằng cách nào lại nhìn thấy là khương thái nhất sau tiểu lực thần trung vô lượng bản năng trong lòng run lên loại cảm giác hết sức nguy hiểm kia lần nữa tràn vào trong lòng thử tân cũng là hơi nhúm mày khương thái nhất cười nhạt một tiếng phải biết hà nội vũ trụ bên trong thế nhưng là có thế giới thụ thế giới này cây chính là vạn mộc tri tổ so với hoang mãng trong vũ trụ viên này thần thụ đó chính là đời ông nội tồn tại hắn chỉ là hơi tản ra một sợi thế giới thụ thần uy liền dễ như t r ở bàn tay đến nơi này về phần vì sao đột nhiên xuất thủ kỳ thật cũng chính là nhàm chán nghĩ đến chơi đ ù a chỉ là không nghĩ tới hai người này ngược lại để hắn có chút ngoài ý mớn thương thái n h ấ t nhìn về hướng lơ lửng lại ở giữa nhất viên kia trái tim màu vàng c ư ờ i n h ạ t nói so sánh với ẩn chứa bản nguyên vũ trụ đ ạ o quả vật này ngược lại là càng thêm chân quỵ a nghe được lời nói này sau từ tân thần sắc trầm xuống ngươi có chút tự phụ đi lúc đầu hắn liền đối với k hương thái nhất cực kỳ khó chịu bây giờ đối phương vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn đoạt lấy nơi đây lớn nhất cơ duyên cái này để hắn càng thêm không vui k hương thái nhất cười nhạt một tiếng trong mắt đột nhiên có hai thanh thiên đao bắn ra cái gì thử tân kinh hãi c u ố n quýt xuất thủ chống cự phanh sức mạnh to lớn ngập trời bên dưới để hắn khó mà chống cự cả người hắn đều n g ấ t đi kỳ thật k hương thái nhất bản liền không có nghĩ đến giết chết đối phương hắn toan tính càng lớn chính là để hoang mãn vũ trụ phát sinh đại nội đoạn c à n loạn đối bọn hắn cơ thị đế tộc nhập chủ liền càng có lợi ngươi thấy cảnh này sau tiểu lực thần chung vô lượng thần sắc kinh hãi. m i n h thần thái tử thực lực hắn nhưng l à biết đến kết quả liền đối phương một chiều cũng đỡ không nổi ngay tại trung vô lượng quá sợ hai đồng thời thương thái nhất cũng không nhiều lời cái gì trực tiếp một bàn tay chụp về phía trung vô lượng lần này hắn trực tiếp vận dụng trọn vẹn ba thành thực lực cảm nhận được cái k i a đáng sợ k h í t ứ c hủy diệt sau tiểu lực thần trung vô lượng mặt xám như cho hắn giờ khắp này cảm nhận được tử vong khí cơ bản năng khu xử hắn toàn lực chống cự nhưng hắn phát hiện mặc kệ hắn tế ra thần thông gì đều không dùng liền ngay cả hắn ỉ vào Cái tiểu Thân đ lực thần trung vô lượng vô năng điên cuồng gào thét cả người hắn tựa như là bị điểm lấy giống như thân thể hóa thành điểm sáng tiêu tán hầu như không còn ngay cả một hạt bụi một giọt máu đều không thể lưu lại đại cục bên trên đã hoàn thành không sai bị lắm thương thái nhất tự lẩm bẩm sau đó đi tới viên kia lơ lửng trái tim màu vàng trước đây chính là do đại lượng bản nguyên vũ trụ trải qua vô số tuế nguyệt mới ngưng tụ mã thành cho dù khương thái nhất kiến thức rộng rãi tầm mắt khá cao giờ phút này cũng không thể không cảm khái hắn có thể cảm giác được trong này ẩn chứa bản nguyên vũ trụ không gì sánh được hùng hồn so với phía ngoài những vũ trụ kia bản nguyên đạo quả mạnh lên vô số lần đây mới là mênh mông trên đại đạo lớn nhất cơ duyên nếu như không có lượng biến đổi dựa theo bình thường kịch bản đến diễn lời nói khẳng định là tử tân đánh bại trung vô lượng sau đó thành công thu hoạch vật này cuối cùng cấp tốc của thời lại trong thời gian ngắn trở thành trí cao tồn tại sau đó ngăn cản bọn hắn giới ngoại đế tộc xâm lấn cuối cùng dương danh hoang mãng vũ trụ thụ vạn tộc cùng bái Chương 649. Khổ cực cong Chương cực cong Khổ không hiểu thấu công nổi. Chương 649. Khổ cực tử tân, không hiểu thấu tân, nổi tân, nổi 649 649 tử tử sau đó hương thái nhất xuất thủ chụp vào viên kia trái tim màu vàng p h á p tác sen lẫn đại thủ vàng nóng năm ngón tay mở ra lại nhanh muốn đụng chạm đến lúc viên này thần thụ trái tim đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên hiện ra một cỗ lực đẩy ân có chút ý tứ hương thái nhất cười nhạt một tiếng lần nữa phóng xuất ra thế giới thụ khí tức lập tức cỗ lực đẩy kia giảm bớt không ít nhìn xem trong tay nhảy lên trái tim hương thái nhất không chút do dự đem luyện hóa cùng lúc đó hắn nội vũ trụ bên trong thế giới thụ cũng lần nữa lúc cấp tốc trưởng thành hùng hậu bản nguyên hương thái nhất đối cơ duyên này có chút hài lòng không chỉ có để thế giới của hắn cây đạt được trưởng thành còn để hắn nội vũ trụ làm lớn ra không ít đồng thời cái này hoang mãn g vũ trụ bản nguyên cũng bị hắn hấp thu hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được vũ trụ này bản nguyên ba động đồng thời hắn còn xóa đi chung vô lượng đến tiếp sau lực thần tộc cùng minh tộc chiến đấu tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ hoang mãn g vũ trụ phát sinh bạo loạn đối bọn hắn cơ thị đế tộc đến tiếp sau và ở vô cùng hữu í c h từ tân a từ t â n ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a sau đó hương thái nhất thân ảnh từ tại chỗ tiêu tán. cũng không biết trải qua bao lâu thử tân mới tỉnh lại khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt sau sắc mặt đại biến chuyện gì xảy ra cơ duyên của ta đâu chẳng lẽ là bị tiểu lực thần cướp đi thử tân thần sắc không gì sánh được c âm trầm trên thực tế hắn đối với khương thái nhất đi vào thần thụ nội thế giới đoạn ký ức kia đã bị khương thái nhất cho xóa đi cho nên hắn mới không có hướng khương thái nhất trên thân muốn trung vô lượng thử tân siết chặt nằm đấm răng cắn đến khanh khách rung động hắn còn muốn lấy cùng đối phương đến một trận công bằng quyết đấu làm sao tưởng tượng nổi người sau vậy mà thiết lập ván cục nhằm vào hắn bất quá nhường cho con cực nhọc hơi nghi hoặc một chút chính là... hắn bây giờ lại còn sống lấy hắn đối với trung vô lượng hiểu rõ người sau khẳng định là ước gì hắn chết chẳng lẽ là bởi vì không muốn b ư ớ c lên minh tộc cùng lực thần tộc tranh đấu đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được trong không khí ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi mùi vị đó hết sức quen thuộc giống như chính là tiểu lực thần trung vô lượng cái này thử tân con ngươi mở to hẳn là trung vô lượng đã chết phải biết lực thần tộc lại ngũ đại thế lực đỉnh cấp bên trong không thể so với bọn hắn minh tộc kém bao nhiêu dù là hắn cùng trung vô lượng phân tranh không ngừng ước gì đối phương vẫn l ạ nhưng cũng không nghĩ tới tự tay giết chết đối phương a đây rốt cuộc chuyện gì xả hẳn là còn có người thứ ba l à m bị minh thần công nhận minh tộc thái tử tử tân cũng không nốc rất nhanh liền nghĩ đến điểm này đem ta kích chóng giết chết tiểu lực thần cướp đoạt nơi đây lớn nhất cơ duyên trừ cái đó ra còn có thể bước lên minh tộc cùng lực thần tộc phân tranh giá họa ta a t ử tân thần sắc công trầm lên cơn giận dữ toàn thân đều đang phát run đến tột cùng là ai nét mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn tuy nói bọn hắn minh tộc không kém nhưng nếu là cùng lực thần tộc phát sinh đại chiến áp lực cũng là không nhỏ húng chi bây giờ đang là giới ngoại đế tộc xâm lấn thời khắp mấu chốt ngay tại tử tân suy tư thời khắc đã lần lượt có thiên kiêu phá vỡ kết giới đi tới nơi đây khi bọn hắn phát hiện cơ duyên không thấy sau tất cả đều mộng cơ duyên này vậy mà không có nơi này có mùi màu tươi trước đó chỉ có minh thần thái tử cùng tiểu lực thần tuần tự tiến nhập nơi đây bây giờ tiểu lực thần đã không thấy chúng ta cũng không thấy được tiểu lực thần từ bên trong đi ra qua hẳn là giờ k h ắ c này ánh mắt mọi người đều đặt ở tử tân trên thân hiển nhiên tất cả mọi người nghĩ đến khẳng định là minh thần quá giết chết tiểu lực thần cướp đoạt nơi đây lớn nhất cơ duyên tử tân ngươi vì tranh đoạt cơ duyên đem tiểu lực thần giết đi bách lý thủy nguyệt nhìn về phía tử tân s ư ớ n g sở đạo nàng đều bị dọa cho dù tiểu lực thần kêu hành b ạ c hố g ắ c tội không ít người có thể nói thế nào cũng là lực thần tộc đương đại vương giả là lực thần tộc tương lai tộc t r ư ở n g bởi vậy dù là lẫn nhau có tranh phong cũng chưa từng người nghĩ đến hạ tử thủ nhưng hôm nay không phải ta tử tân lắc đầu sự thật bày ở nơi này hắn lại còn không thừa nhận trong không khí mùi máu tươi khẳng định là tiểu lực thần cái này minh thần thái tử khẳng định rét tiểu lực thần cướp đoạt lớn nhất cơ duyên lực thần tộc sợ là tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua chúng ta hoang mãng vũ trụ sẽ đại loạn mọi người vẻ mặt chắng bệnh trong lòng mãnh liệt rung động bây giờ chính vào giới ngoại đế tộc sâm lấn thời khắc mấu chốt nếu là bọn họ hoang mãn g vũ trụ không đoàn kết nhất trí ngược lại còn bộc phát nội loạn hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi thật không nghĩ tới cái này minh thần thái tử giấu sâu như vậy trước đó còn tưởng rằng hắn chỉ là so tiểu lực thần hơi mạnh một chút giờ khác này không ít người đều thần sắc cảnh giác lui về phía sau mấy bước cho dù là mặt khác mấy cái thế lực đỉnh tiêm tuyệt đại thiên tiêu trên mặt cũng đầy là kiếm kỵ có thể chém giết tiểu lực thần đủ để chứng minh cái này minh thần thái tử thực lực các ngươi nghe ta nói việc này cùng ta không có nửa xu quan hệ thần thụ trái tim ta cũng không được tay. thử tân muốn giải thích nhưng mà đám người căn bản không tin trước đó tất cả mọi người nhìn rõ ràng chỉ có hai người bọn hắn người trước hết tiến vào thần thụ thế giới t ử tân xem ra ngươi đã hoàn thành mục tiêu của ngươi chỉ là ngươi xuất thủ khó tránh khỏi có chút nặng như vậy đến nay ngươi muốn thế nào hướng lực thần tộc bàn giao cơn nguyệt ỷ thở dài một cái thử tân người đều ngộ hắn cảm giác trong đầu loạn ông ông hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì trước đó hắn giống như ngất đi phía sau liền tỉnh kết quả lớn nhất cơ d u ê n không có tiểu lực thần cũng đã chết cái này khiến hắn làm sao làm từ tân a từ tân ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ đánh bại tiểu lực thần Các đ o ạ trong lớn lại lớn Lực lửa với nhất cơ duyên còn chưa tính, có thể ngươi lại còn ngươi ngươi ngươi minh mang đến nạn. thần dẫn ngươi mình nhận chưa thể hạ thử thủ, thai thể giết từ biết tộc tộc một mình tiếp t cơ có có các có bao sao. đó, kể đi, đối đem sẽ đám người thương thái nhất cũng đi ra giả trang ra một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ ngươi im nay căn bản không phải ta tử tân lắc đầu có thể càng như vậy ngược lại càng là sâu hơn đám người đối với hắn hoài nghi thậm chí khẳng định đối với cái này thương thái nhất ngược lại là không thèm để ý chút nào dù sao mục đích của hắn đã đạt đến đơn giản có thể xưng hòa mỹ trong lúc nhất thời trong sân không khí có chút kiềm chế tất cả mọi người cùng tử tân vẫn duy trì một khoảng cách sợ ra hỏa này vì không tiết lộ hắn sát hại tiểu lực thần tin tức từ đó đột nhiên xuất thủ đem bọn hắn tất cả mọi người giết thậm chí đã có thiên tiêu tế ra dùng để chạy chối chết trí bảo thấy thế tử tân rất là biệt khuất hắn nhìn về hướng cơ n g u y ệ t ỷ sư phụ ngài tin tưởng ta sao tiểu lực thần thật không phải là ta giết cơ n g u y ệ t ỷ thở dài một cái ta tin hay không thì có ý nghĩa gì chứ mấu chốt phải xem lực thần tộc nghĩ như thế nào a hiện tại nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết chúng ta đi thôi tử tân nhẹ gật đầu trong lòng trừ bất đắc di càng nhiều chính là phẫn nộ lớn nhất cơ duyên không có thậm chí còn không hiểu thấu cái tội cái này khiến hắn lên cái nào nói rõ lý lẽ đi bất quá cũng may mỹ nhân sư phụ vẫn đứng tại phía bên mình cũng coi là để hắn đạt được một tia an ủi giờ khắc này hắn đã âm thầm phát ra lời thề nhất định phải bắt lấy hung phạm chứng minh trong sạch của mình chương 650. bách lý thủy n g u y ệ i m ờ i tiến về ma tộc chương 650. bách lý thủy n g u y ệ i m ờ i tiến về ma tộc lực thần tộc tổ tinh một chỗ trong cung điện rộng lớn ngũ đại thế lực đỉnh tiêm lão tổ đều ở chỗ này lại cộng đồng thương thảo như thế nào đối phó giới ngoại đế tộc lão tổ không xong thiếu chủ hồn bãi nát đúng lúc này một tên tôi tớ hoảng hoảng trương trương chạy vào ngươi nói cái gì trên thủ tọa lực thần tộc đương đại tộc trưởng trung thiên hùng trong mày sắp mặt bá một chút liền chầm xuống đến tột cùng là ai dám đối với tôn nhi ta hạ tử thủ trung thiên hùng trên người có một cỗ cực kỳ đáng sợ pháp tắc phong bạo quét sạch mà ra đây là c h â n tiên đỉnh cao nhất khí tức còn lại tứ đại thế lực đỉnh tiêm l á o tổ lúc này đều là hai mặt nhìn nhau chẳng ai ngờ rằng lực thần tộc thiếu chủ vậy mà lại chết tại thương mang đại đạo bên trên tuy nói thương mang đại đạo cạnh tranh tăng ố c sắp phạt k ị liệt có thể nhìn chung toàn bộ hoang mãng vũ trụ có thể cùng tiểu lực thần sánh vai thiên tiêu đều không có mấy cái đương nhiên một chút cổ đại vương dạ ngoại trừ có thể tiểu lực thần xuất thân cao quý lại là lực thần tộc thiếu tộc trường theo lý mà nói hoang mãn g vũ trụ không nên có người có lá gan lớn như vậy mới đúng à? chẳng lẽ là trong tộc của mình chuyên nhân nghĩ đến cái này còn lại tứ đại thế lực đỉnh tiêm l á o tổ đều là trong lòng mãnh liệt rung động nếu như là dạng này cái kêu hoang mãn g vũ trụ sợ là sẽ đại loạn một bên khác tất cả thiên tiêu đều trở về trở về hoang mãn cổ thành theo lớn nhất cơ duyên bị người c ư ớ đoạt trận này đại đạo lịch luyện cũng coi là hà màn chỉ là để đám người không nghĩ tới chính là có m ộ trong một chỗ trà lâu đế tử đại nhân đây là ta lấy được bản nguyên đạo quả còn xin đế tử đại nhân nhận lấy bạch khâu phong q u y một chân trên đất đem bản nguyên vũ trụ đạo quả hai tay dâng lên hắn có được thôn thiên ma quyết bực này bá đạo tuyệt luân thần thông bản nguyên vũ trụ đạo quả trừ có thể làm cho hắn c â u thông hoang mãn g vũ trụ vạn đạo pháp tắc bên ngoài đối với hắn thực lực tăng lên cũng không có quá đại bán t r ợ thương thái nhất lấy đi những vật này sau thản nhiên nói sau đó toàn bộ hoang mãn g vũ trụ sẽ bộ phát một trận đại l o ạ n ngươi nghe ta mệnh lệnh làm việc thiên tinh thành hoa ngược tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng là bạch khâu phong thần sắp đại hỉ hắn có dự cảm chỉ cần cơ thị đế tộc thành công nhập chủ hoang mãn vũ trụ bọn hắn bạch ra cũng cũng tục không tiếp sau đó bạch khâu phong cáo từ rời đi ngay sau đó cũng không lâu lắm lại hương thái nhất trong cảm giác thiên hải lập lâm cũng rời đi trải qua một phen luyện hóa hắn thôn vệ cướp đoạt không ít thiên tiêu thực lực tăng vọt sớm đã là xưa đâu bằng nay Bất quá k lúc này bách i Nhất n lý thủy nguyện cũng tìm tới thủy nguyện côn đương còn không có rời đi sao khương thái nhất ngược lại là có chút ngoài ý mới bách lý thủy nguyện sẽ chủ động tìm tới hắn thái nhất đạo hình trước đó ngươi từng đã cứu ta ta muốn xin ngươi đi tộc ta làm khách bách lý thủy n g u y ệ t nhỏ giọng nói nàng đương nhiên không chỉ có chỉ là muốn mời khương thái nhất tới làm khách đơn giản như vậy chủ yếu còn có một tầng ý tứ khác khương thái nhất tự nhiên cũng có thể nhìn ra được bất quá từ đầu đến cuối hắn đều là đang lợi dụng bách lý thủy n g u y ệ t thôi nếu là có thể thông qua bách lý thủy n g u y ệ t đem ma tộc cho lôi kéo đến chính mình trong trận giành đối bọn hắn cơ thị đế tộc mà nói chỉ có chỗ tốt không có thai hại nghĩ đến cái này khương thái nhất nhẹ gật đầu thủy nguyện cô nương tình thương mẫu người làm sao có thể cự tuyệt đâu thay thế bách lý thủy nguyện đã hỉ lại cùng khương thái nhất xoay một trận liền rời đi trong c h ư ớ c mắt rất nhiều thiên tiêu đều lục tục rời đi thương mang đại đạo riêng phần mình trở về trong tộc lần lịch l ắ m này chết không ít người đại ma đầu tin tức tự nhiên bị p h o n g ra tin tưởng lực thần tộc lập tức cũng sẽ biết được minh thần thái tử đánh giết tiểu lực thần tin tức đến lúc đó hai tộc này tất nhiên sẽ có tranh chấp sau đó khương thái nhất liền cùng bách lý thủy nguyện cùng một chỗ đi đến ma tộc trên đường đi hai người quan hệ trở nên càng hòa hợp nhìn xem vị này phong độ nhẹ nhàng thực lực cường đại công tử thần bí bách lý thủy nguyện trong mắt tràn đầy ý sùng bái ma vực chính là hoang mãng vũ trụ chín vực một trong cũng là ma tộc hùng cứ chi điểm tuy đạo ma tộc cùng minh tộc cùng so sánh hơi yếu chút nhưng hoang mãng vũ trụ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm phần lớn không kém là bao nhiêu trải qua một phen giải thương thái nhất biết ma tộc bình thường đều là nữ tôn nam ti điểm này cùng giới trong b i ệ n xích vũ đế tộc ngược lại là rất tương tự rất nhanh hai người liền đi tới ma tộc trung ương nhất tổ tinh mà ma, ma tộc bên trong sớm đã phái người nên đón bất quá khi nhìn thấy bách lý thủy nguyệt đứng bên người chính là một vị nam tử xa lạ sau ma tộc rất nhiều người đều động đây là có chuyện gì thánh nữ làm sao mang theo cái người xa lạ trở về chẳng lẽ thánh nữ là muốn thông qua biện pháp này đến kháng cự trong tộc cùng minh tộc thông ra sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thánh nữ lần này mang về nam tử ngược lại là thế gian ít coi à, khí chất xuất trần phong độ nhẹ nhàng sợ là đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ tâm động không ít ma tộc tử đệ đều tại khe khẽ bàn luận nghe đến mấy câu này sau bách lý thủy nguyện gương mặt xinh đẹp p h í m h ồ n g bất quá trong lòng lại là vô cùng hưng phấn nàng đến là hy vọng chính mình có thể cùng vị công tử này phát sinh chút gì chương sáu trăm năm mươi mốt thương thái nhất tâm tư lôi kéo ma tộc trong ư Khương thái nhất tâm tư, n Nhất g Thái tâm lôi é ma tộc. Rất h h h a n n ư ơ Thái Nhất đi vào ba ngày t r o này g g n này, ma tộc xếp đặt tiến hội khoản đãi khương thái nhất dùng cái này đến cảm kích đối với bách lý thủy n g u y ệ t tân cứu mạng đồng thời khương thái nhất cùng bách lý thủy n g u y ệ t quan hệ cũng càng tới gần hôm nay khương thái nhất đột nhiên hỏi lại nói thủy n g u y ệ t cô nương ta xem các người ma tộc nữ tử mỗi người trên lỗ thai đều mang theo hoa sen hình khuyên thai vật này là có thể có cái gì thuyết pháp sao bách lý thủy nguyện giải thích nói vật này tên là linh tê rơi là tộc ta nhiều năm qua phong tục nếu là gặp được động tâm người liền sẽ đem một cái thai rơi tặng cho đối phương xem như tín vật đế nước h đương nhiên nếu là nam tử thực lực đủ cường đại xuất thủ cấp đoạn vậy cũng tính bách lý thủy nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng không biết có phải hay không uống say luôn cảm giác trong lời nói có hàm ý khương thái nhất cười nói là như thế này à khó trách trước đó hồng đồ lao tổ từng đem một vật tặng cho hắn nói vật này chính là phụ thân hắn hoành đế lưu lại nếu là đưa đến hoang mãng vũ trụ nói không chừng có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều phiên p h ư c như vậy coi như viên kia khuyên thai hẳn là từ ma tộc tri chủ trên thân lấy xuống nghĩ đến cái này k h ư ơ n g thái nhất đ ô n g nhiên nói lại nói có thể giúp ta dẫn tiến một chút nghe đạo ma chủ đại nhân vô cùng t ô n quý không biết có thể hay không thấy một lần nghe vậy bách lý thủy n g u y ệ t là người ma chủ đây chính là các nàng ma tộc vô thượng thiên vương đỉnh cao nhất kỷ nguyên trước bởi vì cùng ngoại giới cường g i ả giao thủ rơi xuống thương tật đến nay còn đang bế quan nếu là đổi lại những người khác hỏi như vậy bách lý thủy n g u y ệ t sẽ chỉ cảm thấy vô lễ đường đột nhưng đây là k h ư ơ n g thái nhất nói ra bây giờ ma chủ đại nhân còn lại bế quan cũng không biết khi nào xuất quan bất quá nếu là thái nhất đạo huynh muốn nhờ thủy nguyện tất nhiên sẽ không chối từ không để ý tới làm phiên thủy n g u y ệ t cô đ ư ơ n g thương thái nhất c h ắ p tay nói h ắ n cũng là có chút ngoài ý muốn nghĩ không ra bách lý thủy n g u y ệ t đáp ứng như vậy dứt khoát ma chủ ở vào ma tộc hạch tâm nhất một phương trong đầu tiên ngay bình thường không còn đạt được cho phép trước đó trong tộc ai cũng không thể quay nhiễu không hơn trăm dặm thủy n g u y ệ t có ma chủ tặng cho lệnh bài tự nhiên có thể tự do xuất nhập phương này đầu tiên nhìn tựa như cái độc lập vi hình thế giới trong trời đất chỗ lơ lửng một tòa bạch c ố t cung điện vô tận ma khí quanh quẩn khí cơ khủng bố hơi không cẩn thận thực lực không đủ người liền sẽ xem như hình thần câu diện không hơn trăm dặm thủy n g u y ệ t cầm trong tay lệnh bài tự nhiên không bị ảnh hưởng rất nhanh lại bách lý thủy n g u y ệ t dẫn tiến bên dưới thương thái nhất đi tới trong cung điện một đạo không gì sánh được rộng lớn thân ảnh cao ở vương tọa đó là một vị đầu đội vương miện nữ tử nhìn như dáng người gầy gò nhưng trên thân lại ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp vĩ lực bên ngoài thân trải rộng tiên vương phát tắc xôi trào mãnh liệt dù là bị tận lực thu liễm vẫn như cũ cho người ta một loại cực h ạ n áp bách ma chủ đại nhân quáy dày đến ngài bế quan còn xin ngài trách phạt bách lý thủy nguyện cung tình nói nửa ngày ma chủ con mắt lúc này mới mở ra thùi nguyện người trước tạm ra ngoài, ngay vậy bách lý thủy nguyện là người nhưng vẫn là quay người rời đi cũng liền lại giờ khắc này trong toàn bộ cung điện nhiệt độ đều đ ố n g nhiên hạ xuống ngươi là dòng roi của hắn ma chủ nhìn thẳng khương thái nhất chỉ một cái liếc mắt liền xem t h ấ u đối với cái này khương thái nhất cũng tịnh không cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn tới đây vốn là một trận đánh bạc xem ra ma chủ tiền bối đều đã biết được khương thái nhất mỉm cười nói giới ngoại đế tộc không sợ ta diệt sát ngươi ma chủ hờ hưng nói nếu là tiền bối nguyện ý từ v ạ n bối bước vào ma tộc ngày đầu tiên liền đã chết khương thái nhất cười nhạt nói a ngược lại là có mấy phần đàm lượng Ma chủ trên giới đánh giá khương thái nhất trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia không cam l ò n g cùng cô đơn nghị không ra hắn vậy mà đã thành tựu đế giả vị trí đồng thời còn có tử tự nhìn ra được tiền bối cùng gia phụ từng có qua một đoạn cố sự khương thái nhất nói ra ma chủ thở dài một cái nàng hồi tưởng lại lúc trước đó còn là lại đến cái kỷ nguyên lưỡng giới phát sinh thiên kiêu đại chiến ma chủ đại biểu ma t ộ c kiệt xuất nhất kêu i nữ nên chiến giới ngoại đế tộc nam nhân kia giá người n g vĩ nạn có có một không hai cổ kim chi tư chỉ là một chiêu liền đánh bại hắn thậm chí còn cướp đoạt nàng khuyên thai đằng sau giới ngoại đế tộc thiên kiêu tiến vào hoang mãng vũ trụ trắng trận tìm ki Nàng tín vì vật, đoạt lại dù n nam g tử kia là ạ i i phát s n bây giờ đã qua vô số tuyến nguyệt nàng đã đứng hàng tiên vương đỉnh cao nhất quan sát thước vạn sinh linh nhưng vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhớ tới đạo thân thành kia loại cảm giác này quá mức kỳ diệu bây giờ nhìn thấy dòng dõi của hắn đi tới hoang m n g vũ trụ nàng cảm giác cái này giống như là luân hồi mới giống như lập tức để nàng hồi tưởng lại rất nhiều thật lâu ma chủ mới lấy lại tinh thần nàng không nghĩ tới tên hôn đảng kia lại có tự tự nghĩ đến những thứ này nàng liền hận nghĩ đến răng bất quá tiên vương chi uy hay là đến bảo trì nàng t h ầ n sắc hở hứng nói cho nên bây giờ ngươi tới làm mục đích gì để hoang m n g vũ trụ b ộ c phát nội loạn đợi cho tộc ta nhập chủ tiền bối cực kỳ ma tộc đều có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt chương sáu trăm năm mươi hai bạo luận trước giờ kế hoạch làm từng bước chương sáu trăm năm mươi hai bạo luận trước giờ kế hoạch làm từng bước ngươi cho là ta sẽ đáp ứng ngươi sao m a chủ hờ hưng nói thương thái nhất vậy mà muốn gây nên hoang mãn g vũ trụ nội loạn không khỏi quá ý nghĩ h a o huyền không nói trước bọn hắn ma tộc có hay không năng lực này vẹn vẹn là mặt khác tứ đại thế lực đỉnh tiêm liền không thể so với bọn hắn ma tộc yếu dưới mắt các đại thế lực đều lại phòng bị giới ngoại đế tộc nàng cũng không muốn lại lúc này để ma tộc biến thành mục tiêu công kích thương thái nhất t ự hồ đã sớm dự liệu được ma chủ sẽ tự tuyệt cười nhạt nói tiền bối trên thực tế hoang mã vũ trụ lập tức liền muốn bộc phát đại l o ạ n ít ngày nữa lực thần tộc cùng minh tộc liền sẽ phát sinh đại chiến mặt khác mấy đại thế lực đỉnh tiêm sợ là cũng đều sẽ liên lụy vào mà lại theo ta được biết hoang mã vũ trụ các đại thế lực ở giữa ở c h u n g cũng không hòa thuận lời này của ngươi có ý tứ gì ma chủ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc khương thái nhất nói thẳng lực thần tộc chuyển nhân tiểu lực thần trung vô lượng chết tại minh thần thái tử trong tay ân nghe vậy ma chủ thần sắc khẽ giật mình cái này hoang mã trong vũ trụ thế hệ tuổi trẻ nàng cũng là biết được tiểu lực thần trung vô lượng chính là lực thần tộc dốc lòng bồi dưỡng tiên tiêu tương lai là muốn tiếp quản lực thần tộc. mà minh thần thái tử cũng là minh tộc trong thế hệ tuổi trẻ cực kỳ trói mắt càng là cùng bách lý thủy nguyện có hơ nước nếu như sự tình đúng như khương thái nhất nói tới như vậy lấy lực thần tộc tính tình tất nhiên sẽ không nuốt xuống khẩu khí này mà lại theo ta được biết ngũ đ ạ i thế lực đỉnh tiêm bên trong lực thần tộc vững vàng để ép minh tộc một đầu đến lúc đó hỏa thần tộc thiên hải thần tộc cũng sẽ có điều hành động dù sao đối với mặt khác thế lực đỉnh tiêm mà nói minh tộc đồng dạng cũng là một khối thịt mỡ lớn không phải sao nếu là tiền bối từ bỏ cùng minh tộc minh nước cũng tham dự trận chiến này tất nhiên có thể được đến chỗ tốt người tính toán Ta xem xét liền biết, xem liền cuối dù n g được là quan sát thước vạn sinh linh ma chủ cũng là lần đầu nhìn thấy bá khí như vậy hậu sinh văn bối cái này tự tin vô cùng thân sắc bình tĩnh đung dung khí phách đơn giản cùng cha hắn là trong một cái mô hình khắc đi ra k hương thái nhất cũng đã nhận ra ma chủ trên mặt biểu tình biến hóa thở dài một cái nói trên thực tế phụ thân ta từng không chỉ một lần đối với viên kia linh tê khuyên thai xuất thần chắc hẳn trong lòng của hắn cũng là vẫn luôn chưa từng quên tiền bối nghe được k hương thái nhất nói ra lời nói này sau ma chủ thần sắc hiếm thấy đậu dung cái này một không quan trọng chi tiết rất nhanh bị khương thái nhất bắt được quả nhiên thực lực mạnh hơn nữ nhân một khi luân hạm đến tình cảm trong vòng xoáy trí thông minh lập tức giảm mạnh 999. c ó thể nói khương thái nhất vì thuyết phục ma chủ vì lôi kéo ma tộc hắn cũng chỉ đánh, đánh tình cả bài vì biểu hiện lại chân thực một chút khương thái nhất cảm khái nói ngày đó Ta t ừ nghe t ỉ n thoảng n h h g phụ phong thân hoang không Hiện hiểu trụ tốt. tại ta nói nếu mãng cũng liền mãi mãi mới qua, bế là vũ sẽ được tới, phụ thân trong phụ lòng vẫn là cái ó tiền ngày, thì bối ngại, bằng không cũng sẽ không như、vậy. Nghe được c sẽ vậy. này trải qua nói ma chủ tâm tình phức tạp trước đó nàng còn tưởng rằng qua lâu như vậy cơ h u n h đã đem nàng đem quên đi không nghĩ tới hắn lại còn một mực đối với mình nhớ mãi không quên gặp ma chủ trầm mặc thương thái nhất biết mình lời đã lên hiệu quả gian sắc khi còn nóng nói nếu là ta tộc nhập chủ hoang mãn vũ trụ như vậy ma tộc tất nhiên cũng có thể thu lợi to lớn mà khác thế lực định tiêm rất nhiều địa bàn đều sẽ cất vào ma tộc trong túi đại lượng tài nguyên cũng đều sẽ là về ma tộc tất cả trừ cái đó ra tiền bối cũng có thể tùy thời cùng gia phụ gặp nhau cũng không tiếp tục cần chia lịa mà lại nói đi thì nói lại cho dù cuối cùng kế hoạch thất bại ta cũng sẽ không đem ma tộc cùng tộc ta âm thầm chuyện hợp tác nói ra v ă n bối có thể đạo tâm phát thệ như vậy ma tộc cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì cùng tổn thất có thể nói thương thái nhất đem lợi và hại tất cả đều nói ra kế hoạch thành công ma tộc thu hoạch được ít lợi thật lớn kế hoạch thất bại ma tộc cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất đây quả thực là một cọc một vốn bốn lợi mua bán lớn ai cũng tìm không ra cái gì m ắ bệnh cân nhắc lợi hại lại suy tư bên dưới khương thái nhất phân tích sau ma chủ không khỏi thở dài nói lần này can đảm cùng p h á c h lực không hổ là con của hắn dù là nàng kiến thức rộng rãi tầm mắt khá cao quen biết bao người giờ phút này cũng lại khương thái nhất trên thân tìm không ra một chút mà bệnh tiền bối k ê u ý của ngài là đáp ứng khương thái nhất cười nói ma chủ nhẹ gật đầu chuyện này ta có thể đáp ứng bất quá ta còn có một cái ngoài định mức yêu cầu tiền bối mời nói ta nhìn ra được thủy nguyệt nha đầu kia đối với ngươi có tâm tư hy vọng ngươi đừng cô phụ nàng đừng với nàng không quan tâm k hương thái nhất cùng bách lý thủy n g u y ệ t để nàng nhớ tới lúc trước nàng cùng cơ hoành đơn giản chính là luân hồi mới k hương thái nhất nhất lúc yên lặng nói thật hắn đối với bách lý thủy n g u y ệ t hoàn toàn chính xác không có bất kỳ ý nghĩ gì trừ lợi dụng bên ngoài nhiều nhất chính là bằng hữu quan hệ nhưng bây giờ để bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành hắn cũng chỉ có thể hy sinh chính mình tiền bối yên tâm văn bối cũng không phải loại kia người phụ tỉnh sau đó k hương thái nhất liền tạm thời đợi tại ma tộc một c h ỗ trong đ ộ n tiên bắt đầu tay luyện hóa mênh mông trên đại đạo đ ạ t được các loại cơ duyên trừ bản nguyên vũ trụ đạo quả bên ngoài còn có thần thụ chi tâm hắn có dự cảm nếu là thành công l sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt bốn cùng lúc đó một bên khác tiểu lực thần trung vô lượng chết bởi minh thần thái tử c h i thủ tin tức cũng lại hoang mãn g vũ trụ truyền ra trong lúc nhất thời các phương chân kinh ai cũng không nghĩ tới minh thần thái tử vậy mà thật dám hạ tử thủ lực thần tộc tổ tinh bên trong một vị chân tiên đỉnh cao nhất lao tổ khuôn mặt âm chầm nói dám giết tộc ta kỳ lân tử minh tộc nhất định phải cho ta tộc một cái công đạo tiểu lực thần chính là lực thần tộc trong thế hệ tuổi trẻ vương i ả là lực thần tộc dốc lòng bồi d ư ỡ n người nối nghiệp bây giờ lại là chết thảm cái kia tử tân vậy mà lớn như thế gần sao một vị lao tổ k h ắ c thần sắc cũng là không gì sánh được c âm trầm nhưng trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút tuy nói ngũ đại thế lực đỉnh tiêm ở giữa sẽ cạnh tranh với nhau thiên tiêu ở giữa lẫn nhau chém giết nhưng cấp hạt giống thiên kiêu cũng không đồng dạng mỗi một vị cấp hạt giống thiên kiêu đều là các tộc tương lai tộc trưởng là bị xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng các tộc cấp hạt giống thiên kiêu tranh phong cũng sẽ không nói đem đối phương diện sát đi dù sao sẽ khiến phân tranh làm không tốt sẽ buộc phát bất hủ chiến bởi vậy loại sự kiện này dĩ vang chưa bao giờ phát sinh qua đây cũng là cấp đại thế lực đỉnh tiêm ở giữa một loại quy định bất thành văn trị có bọn hán tuần tự tiến nhập thần thụ không gian không phải cái này minh tộc tiểu xúc sinh còn có thể là ai bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái t i u tử tân càng như thế lớn mật nếu là ta tộc một chút phản ứng đều không có ngoại nhân còn tưởng rằng ta lực thần tộc sợ minh tộc vừa v ậ n nhân cơ hội này trực tiếp d i ệ t minh tộc đoạt lấy minh vực không sai tộc ta kỳ lân tử không có khả năng chết vô ích minh tộc nhất định phải trả giá đ ắ t một chút phái chủ chiến chân tiên lão tổ nhau nhau biểu thị khai chiến đương nhiên cũng có một chút người chủ hòa phái có nghi ngờ trong lòng minh tộc thực lực tổng hợp cũng không yếu tại tộc ta nếu thật là b ộ c phát đại chiến tộc ta chưa chắc sẽ chiếm được tiện nghĩa đúng vậy a húng chi bây giờ giới ngoại đế tộc nhìn chằm chằm lúc này ta hoang mãng vũ trụ đột nhiên b ộ c phát nội chiến chẳng phải là cho cái kia giới ngoại đế tộc thừa lúc vắng mà vào cơ hội ta cũng cho là không ổn dứt khoát để minh tộc đ ổ i thường nhiều một chút tài nguyên cùng lãnh thổ đi đại chiến cũng đừng có bạo phát húng chi minh tộc cùng ma tộc thế nhưng là có minh ước tuy nói minh tộc so với lực thần tộc kém hơn một chút nhưng trên t r ì n h thể thực lực đều không được mấy mà lại nếu là ma tộc bên kia vạn nhất cũng liên lụy vào lại nên như thế nào ưng đối chương sáu t ử tân hy vọng hùng tâm tái hiện chương sáu tử tân hy vọng hùng tâm tái hiện chẳng lẽ tộc ta kỳ lần tử liền chết vô ích sao nhất định phải cho minh tộc một chút nhan sắc nhìn xem lực thần tộc một đám phái chủ chiến lớn tiếng nói đều yên tĩnh bên dưới đúng lúc này ngoài nghị sự đại điện truyền đến một đạo tăng thương thanh niên hùng hồn đó là một vị thân mang cổ lao hoa phục lao giả phía sau có tiên vương dị tượng như ẩn như hiện nhìn người tới trong đại điện tất cả mọi người chắp tay hành lễ b a i kiến cổ tổ việc này ta đều đã biết được lao giả ánh mắt đạo qua toàn trường sau đó bình tĩnh ngồi ở trên cùng đầu tiên bên trên hiển nhiên đây là lực thần tộc tiên vương cổ、tổ. là lực thần tộc tồn tại cực kỳ cường đại tuy nói giới ngoại đế tộc xâm chiếm nhưng ta hoang mãn g trong vũ trụ đại đạo quy tắc đối với những cái kia giới ngoại đế tộc có cực mạnh áp chế cùng bãi xích tu vi càng cao bị áp chế liền càng lợi hại lực thần cổ tổ thản nhiên nói bởi vậy những n à y giới ngoại đế tộc mỗi lần chỉ có thể điều động một chút tuổi trẻ thiên tiêu đến ta hoang mãn g vũ trụ thu hoạch chút cơ duyên mà thôi cho nên không đủ gây sợ cái kia cổ tổ ý của ngài là muốn cùng minh tộc khai chiến sao một vị chân tiên đỉnh cao nhất nhỏ giọng hỏi thăm minh tộc chiếm cứ minh vực tài nguyên phong phú thiên tài địa bào đông đảo n theo ộ c cũng có ta t ể thể nhẹ nhòm ứng thiên thần thần minh vẫn luôn có thành kiến à, bọn hắn nếu nhìn minh nhiên cũng sẽ có tham chiến suy nghĩ. hải hỏa thấy thủ, tham h đối. đó đối đối cái với với Trừ tộc, tộc tộc tộc ta tộc xuất tất t ra, có có có là suy à, sẽ lực thần cổ tổ nói ra lời nói này toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại rốt cuộc không người phản đối nếu là thiên hải thần tộc hỏa thần tộc cũng gia nhập vào trong trận đại chiến này cái k i ê u minh tộc tất nhiên khó mà chống cự về phần ma tộc lại lớn thế chỗ xu thế bên dưới khẳng định sẽ vì bảo toàn chính mình mà lựa chọn từ bỏ tiếp viện minh tộc đây cũng chính là bọn hắn muốn xem đến t h một bên khác thử tân đã về tới minh vực minh tộc cao tầm cũng tự nhiên biết thương mang đại đạo bên trên phát sinh sự tình tất cả mọi người không gì sánh được nghiêm trọng bất quá ngược lại cũng không có người trách cứ tử tân dù sao tử tân là đạt được minh thần công nhận thiên t i ê u là bọn hắn minh tộc tương lai cùng hy vọng bọn hắn quả quyết không có khả năng đem tử tân mang đến lực thần tộc để cầu hòa bình phải biết hiện tại thế nhưng là có giới ngoại đế tộc nhìn chằm chằm bọn hắn cũng không tin lực thần tộc hội lựa chọn lại nhạy cảm như vậy thời khắc đột nhiên phát động bất hủ chiến đương nhiên nên có biểu thị vẫn là phải có minh tộc bên này bắt đầu để cho người ta lấy tay chuẩn bị dự định đưa ra một chút tài nguyên ra sức thần tộc xem như là nhận lỗi bởi vậy minh tộc nội bộ cũng tỉnh không hoảng loạn minh vực chủ tinh một chỗ trong đầu tiên thử tân tâm tình không gì sánh được phiên m u ộ n lúc đầu thương mang đại đạo là chuyên môn chuẩn bị cho hắn cơ duyên kết quả không chỉ có lớn nhất cơ duyên không có chính mình ngược lại còn không hiểu thấu c á n tội chính hắn cũng không biết tại sao phải biến thành cái dạng này trừ cái đó ra hạ tại trong tộc cá nhân u y vọng cũng bị tổn thất rất nhiều thế hệ tuổi trẻ đều đang nghị luận hắn cho trong tộc t r e o trọc đại họa nghĩ tới những thứ này tử tân liền không gì sánh được phiên muộn k h í muốn thổ huyết hiện tại duy nhất để hắn có chỗ an ủi chính là chính mình tiên tử kia sư phụ mặc kệ chính mình tình cảnh như thế nào t i ê n tử sư phụ từ đầu đến cuối đều đứng tại hắn bên này lựa chọn của ta quả nhiên là chính xác nhất so sánh với tiên tử sư phụ cái kia bách lý thủy nguyện kém không biết bao nhiêu ánh mắt của hắn nhìn về phía động thiên chỗ sâu lạc lặng tinh toạ gia nhân giống như là một gốc thuần khiết không tì vết thanh liền siêu phàm thoát tục độc lập với hồng trần bên ngoài đẹp sau đó tử tân liền hướng cơ nguyệt ỉ mà đi ta nhìn người tâm sự nặng nề bị cục diện dưới mắt chẳng lẽ sao cơ nguyệt ỉ t h ẳ n n h i ê nói n tử tân cười khổ nói tuy nói trước mắt lực thần tộc gió em sóng lặng không có bất cứ động tinh gì có thể đổ nhi luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy lấy hắn đối với lực thần tộc hiểu rõ bọn hắn tất nhiên sẽ không yên lặng u mắng lựa chọn lẫn không thể không nói là minh tộc thái tử tử tân vẫn có chút đầu não hắn hiện tại chỉ lo lắng lực thần tộc xuất kỳ bất ý đột nhiên n tuy nói hai tộc trên trình thể thực lực không kém nhiều nhưng bọn hắn minh tộc cùng hỏa thần tộc thiên hải thần tộc quan hệ cũng tương tự thật không tốt trước kia còn có ma tộc người minh hữu này bây giờ theo hắn cùng bách lý thủy nguyễn h ô u nước giải trừ bọn hắn minh tộc tình cảnh đã càng ngày càng không xong vạn nhất hỏa thần tộc cùng thiên hải thần tộc cũng đột nhiên độc thủ hậu quả này liền không nói được rồi đúng vậy à ai cũng không nói chắc được tương lai sẽ phát sinh cái gì cơ nguyệt ỉ nhẹ gật đầu tay ngọc bay xuống một bản kinh văn hiện lên ở trên lòng bàn tay lây là thử tân nghĩ hoặc cơ nguyệt ỉ t h ẳ n như nói công pháp này hung ác bá đạo không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể sử dụng nhưng lấy ngươi cùng minh tộc tình huống trước mắt đến xem công pháp này thần thông có lẽ có thể đến giúp ngươi thử tân ánh mắt sáng lên nếu là tiên tử sư phụ cho cái k i a tất nhiên là tuyệt thế trí bảo lập tức tử tân tiếp nhận kinh văn một giây sau đạo kinh văn này hóa thành một vòng lưu quang tràn vào hắn trong thần hải một giây sau bản kinh văn này tình huống cặn kẽ liền chăn m ề n cực nhọc nắm giữ thôn thiên ma kinh càng như thế bá đạo thử tân thần sắc kinh hãi cả người đều bị chấn động đến mặc dù cái này thôn thiên ma kinh cũng không phải là tiên kinh nhưng trình độ chân quý lại không thể so với tiên kinh yếu đối với còn ở vào nhân đạo lĩnh vực tu sĩ mà nói có trợ giúp thật lớn liền ngay cả bước trên tiên đạo lĩnh vực người đều có thể sử dụng cùng tu luyện tu luyện thần thông này có thể không ngừng luyện hóa tức đoạt tu sĩ khác sinh mệnh tinh hoa thậm chí còn có thể thôn vệ bản nguyên làm thực lực bản thân không ngừng c ư ờ n g đại trừ cái đó ra tự mình tu luyện môn thần thông này còn có thể đem nó truyền cho những người khác người khác thực lực tăng lên chính mình cũng có thể được trả lại nói cách khác tu luyện ma kinh càng nhiều người hắn làm truyền người đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn thần thông này chính là ta lại một chỗ trong di tích cổ xưa thu hoạch nhưng loại thần thông này quá mức bá đạo làm trái thiên hòa cùng ta chi đạo không thế cơ n g u y ệ t ý đạo bất quá dưới mắt cũng không chiếu cố được nhiều lắm thần thông này có thể nhanh chóng tăng lên minh tộc thực lực tổng hợp nghe được lời nói này tử tân vô cùng kích động trong lòng phiền muộn cũng lần nữa lúc quét sạch sành xanh t r â n quý như thế chí bảo thần thông tiên tử sư phụ vậy mà không giữ lại chút nào chuyển cho chính mình đây là cỡ nào tình ý hắn như tu luyện thần thông này bọn hắn minh tộc tất cả mọi người cũng đều tu luyện thần thông này thực lực tổng hợp tất nhiên tăng vọt đến lúc đó còn cần e ngại lực thần tộc sao dù là thiên hại thần tộc cùng họa thần tộc cùng lực thần tộc liên hợp bọn hắn minh tộc cũng có thể đứng ở thế bất bại chương sáu trăm năm mươi bốn trong chi ô trôi i rất r một tháng t nhanh qua.、Trong、một tháng này hoang mang vũ trụ chiến vực đều vô cùng một nạn giống như là lâm vào vĩnh h à n g yên tĩnh các đại thế lực đều lại chú ý lực thần tộc độc t ĩ n h phản phất đợi thêm đợi cái gì lực thần tộc chuyển nhân chung vô lượng chết tại minh thần thái tử trong tay tin tức đã truyền khắp vũ trụ các ngõ ngách tất cả mọi người cho là trong khoảng thời gian này bình tĩnh bất quá chỉ là báo tố tiến đến trước g lấy lực thần tộc tiêu hành bá đạo tính tình tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tất nhiên sẽ có hành động tất cả mọi người đang đợi Mà từ trước đ ế nhưng nay cùng n m i tộc k h n bây giờ bọn hắn đã có lấy cớ liền chờ lực thần tộc trước mở đầu này một bên khác minh thần thái tử, tử tân tu luyện thôn thiên ma kinh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh thời gian một tháng xuống tới hắn đối với thôn thiên ma kinh có bước đầu cảm nộ cùng tâm đắc vô hạn cướp đoạt cường đại bản thân loại thần thông này nếu là giao cho trong tộc những người khác tu luyện cá nhân ta đoạt được chỗ tốt sẽ càng ngày càng nhiều tử tân trong mắt thần quang lấp lóe nội tâm không gì sánh được hưng ơ phấn sau đó hắn bắt đầu tay hành động đem công pháp bực này truyền thụ cho bọn hắn mạch này dòng chính tuy nói lực thần tộc trong khoảng thời gian này đến không có cái gì động tác nhưng lại phòng bị phương diện vẫn là phải làm đủ công pháp minh tộc trưởng lão trong điện thế gian này lại có như thế bá đạo tuyệt luân công pháp thần thông một vị chân tiên cảnh trưởng lão thần sắc trân kinh dù hắn kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng không khỏi liên tục tán thưởng thần thông này đối với người đạo trong lĩnh vực tu sĩ trợ giúp lớn nhất hiệu quả rõ ràng nhất bất quá nếu là chư vị trưởng lão cũng tu luyện công pháp này bao nhiêu cũng đều có thể có chỗ tăng lên thử tân cười nói ha ha ha t ố t t ố t một vị trưởng lão cười to có như thế công pháp thần thông tộc ta thì sợ gì lực thần tộc tuy nói thôn tiên ma kinh đối với bước trên tiên đạo lĩnh vực tu sĩ trợ giúp có hạn không có khả năng hướng chân tiên phía dưới tu sĩ như vậy nhanh chóng tăng thực lực lên nhưng phải biết t i ê n đạo lĩnh vực tu sĩ dù là chỉ là hơi tăng lên một chút phóng ra một bước nhỏ đều đủ để c ù nói g cung cường cấp bậc không chừng n t thời, t không lâu ngày nào đó bọn hắn minh tộc có thể trở thành hoang mã vũ trụ duy nhất thế lực định tiêm ban đầu cái kia tam đại thần tộc cùng ma tộc đều được hướng bọn hắn minh tộc túi đầu giờ khắc này rất nhiều minh tộc trưởng l á o trong lòng dã vọng cũng đều bởi vì thôn t i ê n ma kinh xuất hiện mà bị điểm đốt đương nhiên có quan hệ thôn t i ê n ma kinh tin tức minh tộc cũng không chuyển đến ngoại giới tình huống hiện tại thích hợp trước hèn bọn phát d ụ n đợi cho nhất phi trùng thiên thời khắc chính là bọn hắn minh tộc vấn đỉnh lao đầu thời điểm trừ cái đó ra bọn hắn minh tộc tiên vương cổ tổ đều bị công pháp này cho kinh động xuất quan vì để phong v ọ n nhất vị này tiên vương cổ tổ bắt đầu tìm hiểu p h á p này phải biết thôn t i ê n ma kinh bắt nguồn từ giới hải minh điện tri chủ minh vương tuy nói là bị khương thái nhất tìm hiểu ra tới nhưng dù sao cùng vị tồn tại này cùng một n h ị tở bởi vậy hoang mãng trong vũ trụ những n à y tiên vương căn bản là nhìn không ra thôn t i ê n ma kinh bên trên mánh khỏe trừ phi là viễn siêu tiên vương đỉnh cao nhất đế giả nếu không không người có thể nhìn rõ huyền diệu trong đó thương thái nhất cũng là đoán chắc điểm này mới không chút kiên kỵ hướng ra phía ngoài truyền bá đương nhiên để cơ nguyệt ý đem thôn t i ê n ma kinh truyền cho minh thần thái tử cũng là hắn chủ ý bá đạo như vậy thần thông đoán chừng là xuất từ một vị nào đó vô thượng tri thủ minh tộc vị kia tiên vương cổ tổ trầm giọng nói nói thật dù là hắn kiến thức rộng rãi tầm mắt khá cao có thể giờ phút này cũng bị thôn t i ê n ma kinh bên trong tinh diệu hấp dẫn đến ngay cả hắn đều thoáng có chút tâm động càng đừng đề cập minh tộc những người khác được nghe lại cổ tổ phán đoán sau những người còn lại triệt để an tâm xuống cái này nói rõ trước mắt bản này lịch thiên đến để cho người ta khó mà tin được thần thông không có bất cứ vấn đề gì rất nhanh thôn thiên ma kinh lại minh tộc bên trong truyền xuống dưới minh tộc trên dưới tất cả mọi người bắt đầu tu luyện lên như thế thần thông đương nhiên người được lợi lớn nhất hay là tử tân hắn làm thôn thiên ma kinh lại minh tộc bên trong lưu truyền đầu n g ư ợ n thu lợi to lớn cá nhân hắn thực lực cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều lại lấy một loại bao nhiêu lần tốc độ tăng vọn loại cảm giác này để hắn không gì sánh được say mê dù là hắn không hề làm gì đều có thể cảm nhận được thực lực bản thân đang không ngừng tăng lên đây cũng là nhân họa đắc phúc đi thử tân tự lẩm bẩm trong lòng cực kỳ kích động lúc đầu hắn còn lo lắng lực thần tộc sẽ đối với bọn hắn minh tộc nổi lên thậm chí liên hợp họa thần tộc cùng thiên hải thần tộc cộng đồng xuất thủ nhưng bây giờ hắn đã không lo lắng thậm chí hắn đều có chút mong đợi lại trong tộc hắn muốn lấy đem công pháp truyền thụ ra ngoài đến thu hoạch được trên thực lực trả lại nhưng là đối ngoại hắn liền muốn lấy cấp đoạt là chủ hắn ước gì lực thần tộc nhiều đến một chút thiên tiêu hắn thật nhiều cấp đoạt m ư ờ cái giờ khác này t ử tân trong mắt bốc ch hắn cảm giác nếu là bằng vào thực lực bây giờ đối phó tiểu lực thần đối thủ như vậy đưa tay liền có thể chấn áp trong c h ư ớ c mắt lại là nửa tháng trôi qua hoang mãn g vũ trụ rất nhiều thế lực đều ngồi không yên toàn bộ sinh linh nội tâm đều vô cùng kỳ quái dĩ v ã n g bá đạo không gì sánh được cực kỳ bao che cho con lực thần tộc vậy mà nhịn lâu như vậy không có đi tìm minh tộc p h i ê n phức cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy phi thường ngoại ý muốn thật sự là kỳ quái có phải hay không là hai tộc bí mật đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó s á t x u ấ t lớn không có khả năng minh tộc cùng lực thần tộc từ trước đến nay liền lẫn nhau thấy ngứa mắt ma sát phân tranh không ngừng bây giờ lực thần tộc cấp hạt giống thiên tiêu tiểu lực thần càng là chết tại minh thần thái tử trong tay lấy lực thần tộc tính tình quả quyết sẽ không nuốt xuống khẩu khí này nói như thế s á t x u ấ t lớn lực thần tộc là lại lấy tay chuẩn bị bất hủ chiến cũng liền tại thế lực khắp nơi nghị luận thời khắc lực thần tộc trên chủ tinh chiến thuyền che khuất bầu trời vô số linh t h ú chân đạp hư không phóng tầm mắt nhìn tới lit nha lit nhít tất cả đều là đ ầ người tất cả mọi người, người khoác áo giáp cầm trong tay trí bảo chờ xuất phát cổ thuyền trên chiến th có tiếng kèn lại thổi lên liền ngay cả ngày bình thường một mực bế quan lực thần tộc tiên vương cổ tổ đều tại thời khắc này xuất hiện cái này minh tộc thật sự là không biết tốt xấu thời gian dài như vậy vậy mà một chút biểu thị đều không có lực thần tộc cổ tổ trầm giọng nói tuy nói hắn đã chế định kế hoạch nhưng trong khoảng thời gian này cũng không thấy minh tộc phái người đến thỉnh tội cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu minh tộc những năm gần đây một mực trên nhảy dưới tránh là thời điểm cho bọn hắn chút g i á o hấn trận chiến này tộc ta tất thắng lực thần tộc đại quân sĩ khí tăng gọn tất cả mọi người tâm huyết bành chướng đợi cho tộc ta dẫn đầu hỏa thần tộc cùng thiên hải thần tộc cũng sẽ xuất thủ một tên chân tiên cảnh trưởng lao nói ra trong dự liệu lực thần tộc cổ tổ thần sắp đảm mạc dựa theo kế hoạch sau trận chiến này minh tộc sẽ từ hoang mãn g trong vũ trụ xóa tên chương sáu trăm năm mươi lăm lực thần tộc n g h i hoặc phát giác mánh khỏe chương sáu trăm năm mươi lăm lực thần tộc n g h i hoặc phát giác mánh khỏe minh vực chính là minh tộc đại bản doanh là hoang mãn g vũ trụ cực kỳ màu mỡ một vực nơi này sinh hoạt đến hàng vạn mà tính tộc đàn thế lực toàn bộ duy minh tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó minh vực t í c ngoài rìa khu vực một đầu hồn hà xuyên qua khu vũ vô số cổ tinh phiêu phủ ở h lúc đó một tiếng thú giống vạch phá thư ơ n g khung chư thiên tinh thần đều phát sinh kịch liệt rung động đó là một đầu hình thể vô cùng to lớn có thể so với một phương đại lục cổ lão tinh không cự thú con cự thú này trên thân tản ra một khâu ngập trời khí tức đế cảnh đỉnh cao nhất tuy áp đem vô số tinh thần đều đánh nắp ấy lại con cự thú này bên người lit nha lit nhít chiến xa vượt qua vũ trụ cổ chu từ trong vòng xoáy hư không trôi nổi mà ra vô số linh thú g à o thét mỗi một đầu linh thú trên thân đều ngồi một tên g á n g người thắng tắp sinh linh cờ sĩ bay phất phới phía trên tuyên khắc lấy đồ án cổ lão chính là lực thần tộc đại quân giờ khác này toàn bộ minh vực đều rất là chấn động tất cả mọi người không nghĩ tới lực thần tộc đột nhiên bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đại quân á c cảnh trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng một chút sinh tồn ở minh vực tít ngoài d ị a tộc đ ả n thế lực nhao nhao mang nhà mang người hướng phía minh vực chỗ sâu đào vong ai cũng rõ ràng hai đại thế lực đỉnh tiêm giao chiến tất nhiên là hủy thiên d i ệ t địa đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu cổ tinh sụp đổ tộc đàn thế lực tiêu vong tại bên trong đùi bẩm của lịch sử tin tức rất nhanh cũng chuyển đến minh tộc chủ tinh lực thần tộc vậy mà bắt đầu một cuộc chiến không báo trước bọn hắn chẳng lẽ không biết giới ngoại đế tộc chính nhìn chằm, chằm. dự định tùy thời xâm lấn ta hoang mãn g vũ trụ sao làm sao còn dám lại lúc này phát động nội chiến nếu là ta hoang mãn g vũ trụ từ đó rơi vào giới ngoại đế tộc đứng đầu vậy bọn hắn lực thần tộc chính là kẻ cầm đầu là đồng loá minh tộc vô số cường giả thần sắp giận dữ sắc mặt không gì sánh được c ô n g trầm bọn hắn trước đó đoán chắc lực thần tộc quả quyết không có khả năng lại loại tình huống đặc biệt này phát xuống động chiến loạn nhưng lại là tính sai mặc dù lực thần tộc đột nhiên quy mô xâm chiếm để minh tộc trên dưới rất là chân kinh bất quá thật cũng không hủ đến bọn hắn phải biết bọn hắn minh tộc tất cả mọi người thế nhưng là đều tu luyện thôn thi Thực lực thần ổ n g ợ p tăng vọng, viễn siêu trước đó. Nếu là đổi lại thường này, một hai, thôi, tự vọng, viễn Nếu ngày, bọn hắn còn kiên nhưng nhiên giờ siêu đổi lại hai, sẽ có có c đó. là lẽ là không bây kỵ tộc h thần i ế t t này. Lực thần tộc muốn chiến vậy liền chiến minh thần thái tử tử tân tự nhiên cũng nghe đến tin tức này mặc dù hắn không muốn đối mặt loại tình huống này nhưng có thôn thiên ma kinh nơi tay tự nhiên cũng là đã tính trước lực thần tộc nếu vội vã muốn chết vậy liền tắc thành cho bọn hắn tốt thử tân tự lẩm bẩm vừa vặn cũng có thể thử một chút cái này thôn thiên ma kinh uy lực nhìn xem lực thần tộc sẽ có bao nhiêu cơn giả bị bọn hắn minh tộc cho luyện hóa hết sau đó tử tân tìm được cơ nguyệt ỷ tiên tử sư phụ bây giờ lực thần tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngài đi trước nơi khác tránh đầu gió đi người coi vi sư người nào cọ đầu tường sao cơ nguyệt ỷ không vui nói tiên tử sư phụ tử tân trong mắt tràn đầy vẻ cảm động lại dưới loại tình huống này cơ nguyệt ỷ vậy mà không muốn lấy muốn tự vệ cái này cần là bao lớn tình cảm giờ k h ắ c này hắn đã lại trong lòng âm thầm lập xuống lời thề đời này muốn vĩnh viễn thủ hộ tại tiên tử trái phải sư phụ anh minh tộc trên chủ tinh vô số trận pháp bị kích hoạt phát họa ra huyền diệu khó lường màn ánh sáng đạo ánh sáng này bình phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng minh vực bốn phía k h u ế t tán cuối cùng đem toàn bộ minh vực đều bao phủ trong đó sau đó minh vực các đại cổ tinh bên trong đều có cường giả x u ấ t trinh đại quân t r ù n g trùng địa điểm đàn thú che khuất bầu trời tiếng gào thét lệ tiếng quát bên thai không rước treo đại biểu minh tộc cờ xí tại minh vực các nơi cao cao dâng lên cuối cùng hai phe thế lực tại hồn hà gặp nhau làm hoang mãng vũ trụ đứng đầu nhất thế lực minh tộc cùng lực thần tộc ở giữa chiến tranh đại biểu toàn bộ hoang mãng vũ trụ cao nhất quy cách có thể so với tiên vực bất hủ chiến bây giờ giới ngoại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt có thể các ngươi lực thần tộc lại loại thời điểm này phát động chiến tranh đơn giản không thể nói lý minh tộc bên này có tiên đạo hảo quang lấp lóe sang chói chói mắt tiên đạo phù văn đốt sáng lên đỉnh đầu tinh không một vị minh tộc chân tiên thần sắc lạnh như băng nói hử tại sao lại phát sinh việc này các ngươi minh tộc không phải rõ ràng nhất sao t hư lệnh một tiếng vang vọng đất trời trong đạo thanh âm này xen lẫn chân tiên c h i uy t r ù n g t r ù n g điệp điệp như sóng biển giống như hướng minh tộc đại quân cuốn tới khinh người quá đáng coi ta minh tộc không người sao lại một vị minh tộc chân tiên đứng dậy vung tay lên trực tiếp hóa giải đối phương thế công. song phương tiên đạo lĩnh vực cường giả lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương những cái kia còn ở vào nhân đạo lĩnh vực tu sĩ từng cái ma quyền sát trưởng nhìn đã không thể chờ đợi giết tộc ta thiếu chủ đến nay cũng chưa từng có tỏ thái độ minh tộc các ngươi thật coi ta lực thần tộc dễ bắt nạt sao vừa dứt lời lực thần tộc đại quân phát khởi công kích chung chung điệp điệp giống như thủy triều vào tới cùng là thế lực đ ỉ n h tiêm minh tộc cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình bây giờ lại bị lực thần tộc dồn đến cửa nhà còn có cái gì có thể nói song phương đại quân trong nháy mắt đan vào với nhau các loại chiến kỹ công pháp phóng lên tận trời trong vòng mấy cái hít thở song phương liền lẫn nhau có tổn thương không ít cường giả vẫn lạc chúng ta cũng nên xuất thủ lực thần tộc mấy tên chân tiên cường giả nhẹ gật đầu lập tức lên đường mà minh tộc bên này sớm đã ẩn nút chân tiên cường giả cũng xuất thủ đánh trả chân tiên nếu là đối phó nhân đạo lĩnh vực tu sĩ trên cơ bản chính là nghiền ép thức độ sát bởi vậy minh tộc quả quyết sẽ không để cho đối phương đạt được song phương chân tiên cường giả lẫn nhau công phạt các loại thần thông tầng tầng lớp lớp chân tiên ở giữa mỗi một lần giao thủ đều vô cùng của thuận vẹn vẹn chỉ là dư ba liền có thể đánh chết không ít còn ở vào nhân đạo lĩnh vực sinh linh vì thế minh tộc chân tiên trực tiếp tay không mở ra một phương t i ể u không gian cùng lực thần tộc chân tiên huyết chiến là minh thần thái tử tử tân lúc này cũng gia nhập chiến đấu trong vòng mấy cái hít thở mấy tên lực thần tộc tiên k ê u liền nhận cơm hộp một vị lực thần tộc đế cảnh tu sĩ thấy cảnh này sau trong mắt sát cơ nghiêm nghị đột nhiên hướng tử tân đánh tới có chiến lược như vậy lại vẫn có dám nhận tộc ta thiếu chủ chết cùng ngươi không có quan hệ ngươi đang chém tên này đế cảnh tu sĩ xuất thủ tàn nhẫn lấy đế u i đến chấn áp tử tân thấy thế tử tân thần sắc không gì sánh được ngưng trọng tuy nói hắn tu luyện thôn thiên ma kinh trong khoảng thời gian này thực lực tăng vọt nhưng dù sao ngay cả chuẩn đế quang huy đều không thể ngưng tụ cùng chân chính đế cảnh tu sĩ so ra hay là kém cách xa vạn giảm lực thần tộc đều như thế ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ sao lúc này minh tộc bên này cũng có đế cảnh cường giả xuất thủ ngăn tại t ử tân trước mặt theo đại chiến thời gian kéo dài càng ngày càng lâu lực thần tộc bên này đột nhiên đã nhận ra vấn đề bọn hắn phát hiện minh tộc thực lực tổng hợp giống như đột nhiên mạnh hơn rất nhiều còn không phải một cái hai cái mà là tất cả minh tộc người đều cho bọn hắn một loại cảm giác như vậy ân một mực gần nấp lại chỗ sâu nhất lực thần tộc tiên vương cổ tổ giờ phút này cũng phát hiện mánh khỏe lông mày không khỏi nữ h chặt đứng lên trước đó hắn còn đã tính trước lòng tin tràn đầy nhưng bây giờ trong lòng lại là có chút treo chương 656. t h ế lực khắp nơi gia nhập minh tộc hoàng hôn chương 656. t h ế lực khắp nơi gia nhập minh tộc hoàng hôn đại chiến vẫn còn tiếp tục giữa song phương chân tiên cường giả đánh người tới ta đi khí thế ngất trời mỗi một lần dư ba đều có thể đem một phương tinh vân trấn vỡ tiên đạo lĩnh vực phía dưới chiến đấu thảm thiết hơn thường thường mấy cái lực thần tộc cường giả mới có thể vây giết một tên minh tộc cường giả Tỷ lệ c hắn i đã, đã nhận ra minh tộc tất nhiên sử dụng một loại nào đó phương pháp bằng không thì cũng không có khả năng toàn tộc thực lực trình thể tăng vọt ngược lại là xem thường bọn họ lực thần tộc tiên vương cổ tổ tự lẩm bẩm ánh mắt lại là nhìn về phía minh vực trung tâm nhất khu vực nơi nào có một đoàn u minh tri hỏa nhấp nháy thiếu đốt một đạo vĩ đại dáng người có được trong đó vô lượng khí tức quét sạch chư tiên chính nhìn c h ầ m g chẳng hắn hiện nhiên đây là minh tộc tiên vương cổ tổ nghiêm mật kiểm tra lực thần tộc tiên vương nhất cử nhất động dù sao tiên vương lực phá hoại hay là rất mạnh dù là chỉ là tiện tay m ộ t kích đều có thể mang đến khó mà lường được hậu quả dưới mắt cũng chỉ có thể chờ đợi thế lực khác lực thần tộc tiên vương cổ tổ trầm giọng nói hắn cũng không tin do bọn hắn tộc dẫn đầu thiên hải thần tộc hỏa thần tộc có thể kiềm chế ở quả nhiên rất nhanh minh vượt một phương hướng khác có vô số cổ chiến thuyền vượt qua vũ trụ chiến xa xẹt qua trời cao lít nha lít nhít đen nghịt một mạng lớn bay phất phới trên cờ xí lấy tiên vương pháp tắt buộc vòng quanh một đám lửa hừng hực ư đồ án hòa thần tộc đại quân cũng tới tình huống như thế nào hòa thần tộc làm sao cũng tới bọn hắn muốn làm gì hẳn là muốn giúp lực thần tộc phải không thay thế minh tộc tất cả cường giả đều mộng rõ ràng là bọn hắn minh tộc cùng lực thần tộc ở giữa chiến tranh làm sao còn sẽ có còn lại thế lực đỉnh tiêm xuất thủ minh tộc giữa chúng ta số sách cũng nên tính toán t hư lệnh một tiếng từ hỏa thần tộc đại quân phương hướng chuyển đến do một vị chân tiên đỉnh cao nhất hỏa thần tộc cường giả dẫn đầu vô số hỏa thần tộc cường giả hướng chiến trường chen trúc mà đến đáng chết đám xúc sinh này minh tộc đám người chửi ầ m lên nhưng cũng không thể không chống cự đến từ h ỏ a thần tộc tập kích nguyên bản bọn hắn cùng lực thần tộc đối chiến còn chiếm theo thượng p h ò n g hiện tại lập tức bị áp chế số dưới nhưng mà cái này cũng chưa hết cũng không lâu lắm thiên hải thần tộc cũng từ một phương hư không xuyên toa mà đến đáng giận a có minh tộc cường giả gấm thét cuối cùng lại bị đối phương tam đại thần tộc cường giả vây rết cũng có minh tộc cường giả dứt khoát một chút đốt bản nguyên lấy tự bạo đem đổi lấy cái này tam đại thần tộc thương vong tình thế cơ hồ là thiên vệ một bên ngắn ngủi một cách giờ minh tộc cường giả hao tổn bảy tam phần còn lại người còn tại đ tuy nói bọn hắn lấy thôn t i ê n ma kinh tăng lên thực lực nhưng cũng chỉ là so mặt khác thế lực đỉnh tiêm cường giả hơi mạnh một bậc cũng không phải là không thể vượt qua bây giờ số lượng địch nhân bên trên tăng lên không chỉ có bổ đủ song phương thực lực ở giữa t r a n h lệnh ngược lại còn áp chế minh tộc nhưng cái này cũng chưa tính tuyệt vọng nhất nơi xa lại có cổ thuyền trôi nổi mà đến vô số linh thú gào thét lao tới chiến trường đó là người của ma tộc nhìn thấy ma tộc cũng đi ra minh tộc tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rốt c ụ c có vệ binh minh tộc cùng ma tộc luôn, luôn giao hảo đời đời thông ra có ma tộc gia nhập tộc ta tình huống sẽ tốt hơn nhiều từ tân lại là mặt lộ phức tạp hắn không nghĩ tới ma tộc sẽ ra tay viện trợ ma lực thần tộc thiên h ả i thần tộc cùng hỏa thần tộc nhìn bên này đến ma tộc đại quân sau đều là thần sắc nghiêm túc cơ hồ tất cả mọi người cho là ma tộc là đến giúp t r ợ minh tộc nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là ma tộc đại quân lao tới đến trên chiến trường sau trực tiếp đối với minh tộc cường giả chính là một trận g i ế t lung tung trong chấp mắt mấy tên minh tộc cường giả vẫn là tình huống như thế nào ma tộc không phải đến giúp giúp ta tộc sao bọn hắn vì sao muốn đối với tộc ta xuất thủ đáng t r ư ta giờ khác này minh tộc tất cả mọi người tuyệt vọng cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn thế nhưng không chịu nổi địch nhân nhiều người á về số lượng tuyệt đối áp chế xuống minh tộc đại quân liên tục bại lui mấy hơi ở giữa liền sẽ có cường giả v ỡ lạc mà ngay tại đại chiến minh tộc chân tiên thấy cảnh này sau cũng là muốn rách cả mí mắt ma tộc các ngươi vậy mà bội bạc quay tới tiến đánh tộc ta ma tộc các ngươi chẳng lẽ quên kỷ nguyên chức hai tộc ở giữa minh ước sao đối với minh tộc rất nhiều chân tiên cường giả chất vấn ma tộc bên này đều chẳng muốn đáp lại ra tay ngược lại áp hơn có minh tộc cường giả toàn thân dữ dằn hóa thành huyết vụ thần hồn đều bị ma diệt hầu như không còn cũng có minh tộc cường giả bị tứ đại thế lực đ ỉ n h tiêm cường giả vây giết ngay cả cơ hội tự bạo đều không có càng có minh tộc cường giả trực tiếp bị kéo ra t h ầ n hồn ném vào luyện hồn tháp vĩnh sinh dày vò ma tộc ta lấy đạo tâm phát t hệ nguyên rủa ngươi tộc tộc vẫn đ ứ c gãy vĩnh viên b ạ n kiếp bất phục ó minh tộc chân tiên c ầ m thét nguyên bản một trận tính áp chế chiến tranh đi tới loại tình trạng này liền ngay cả minh tộc vị tiên vương cổ tổ giờ phút này cũng bị ép không thể không ra tay tử ngạo đạo hưu nếu ngươi thức thời giao ra minh vực tất cả địa bàn đồng thời tự hủy tiên vương căn cơ có thể lưu tộc ngươi hương hòa ké thiên hải thần tộc tiên vương trầm giọng nói minh tộc hủy diệt đã thành kết cục đã định không muốn bị triệt để diệt tộc liền đem minh vực đ ô n g bộ tất cả địa bàn toàn bộ c ắ t nhường tại tộc ta hòa thần tộc tiên vương cũng là nói theo mà ma tộc tiên vương ma chủ cũng không mở miệng mà là không ngừng xuất thủ áp chế đối phương các ngươi khinh người quả đáng thật coi tộc ta có thể tùy ý ư ớ c hiếp sao từ ngạo tiên vương giận dữ trong tay tiên vương khí b ổ ngang mà ra quân quận tiên uy bên dưới hồn hà đều bị tạc thành hai đoạn lại không cách nào tương liên trong đó rất nhiều cổ tinh phát h o á i trên đó sinh linh toàn bộ diện tuyệt tử ngạo đạo hữu bây giờ là bốn chọn một ngươi cảm thấy ngươi còn có phần lực thần tộc tiên vương cổ tổ cũng lại lúc này gia nhập vào trận này chém giết tiên vương đại chiến bên trong bốn đánh một minh tộc tiên vương cổ tổ không có bất kỳ cái gì phần thắng tuy nói tiên vương khó mà giết chết có thể trên đời cũng không có chuyện gì là tuyệt đối ngang cấp tình hướng i ớ i lại thêm số lượng phương diện áp chế đừng nói tiên vương đế giả cũng phải vất lạc khinh người quá đáng hôm nay dù là ta chế i n tử các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn trong cơn giận dữ tử ngạo trực tiếp bốc cháy lên tiên vương bản nguyên chiến l ư c từ từ dâng lên một chọi bốn tình h ư ớ g d ớ i ngược lại còn vững vàng chiếm cứ thơ phong nhưng đại giới chính là thiêu đốt bản nguyên sau tiên đạo căn cơ lại nhận cực lớn ảnh hưởng về sau cũng không có cơ hội nữa tại trên tiên đạo tiến hơn một bước cổ tổ cổ tổ a minh tộc một đám cường giả đều đang kêu trên chúng minh tộc cường giả bi phấn đan sen từ tân cẳng là hai mắt huyết hồng trong lòng âm thầm đem món nợ này cho ghi t ạ c trong lòng cổ tổ ta nguyện dâng lên tất cả bản nguyên chỉ cầu cổ tổ đem những địch tới đánh này toàn bộ đánh giết ta cũng nguyện ý còn xin cổ tổ t h à n h t o à n xin mời cổ tổ t h à n h toản câu nói này không ngừng mà ở trên chiến trường q u a n quần thôn thiên ma kinh vốn là có thể cướp đoạt người khác bản nguyên đến cường đại bản thân chỉ là bởi vì đều là đồng tộc cho nên không ai làm như vậy nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp minh tộc không ít người đều lựa chọn con đường này dù là tự thân vẫn lạc có thể chỉ cần có thể trở thành để cổ tổ thực lực tiến thêm một bước chất dinh dưỡng bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện thấy cảnh này sau tứ đại tộc đàn tiên vương cổ tổ đều là thần sắc kinh hãi hẳn là minh tộc còn có lưu chuẩn bị ở sau âm thầm khương thái nhất nhìn xem đây hết thảy trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh muốn hiến tế tất cả mọi người tăng lên chiến lược cái kia quả quyết là không thể nào bất quá khương thái nhất cũng không có vội vã đ ộ n g thủ trước tiếp tục chờ đợi mục đích của hắn cũng không phải là chỉ nhằm vào minh tộc mà là toàn bộ hoang mãng vũ trụ hắn muốn hoang mãng vũ trụ thực lực tổng hợp toàn bộ trưởng minh tộc bất quá chỉ là một viên đ á n g thương quân cơ thôi lúc này đại chiến vẫn còn tiếp tục không ngừng có minh tộc cường giả vất lạc mà minh tộc tiên vương cổ tổ còn lại đau khổ ngăn cản mặt khác bốn vị tiên vương vây rết hắn cũng không muốn luyện hóa trong tộc của mình người giờ khác này minh tộc tựa như thịt cá trên thất gỗ lập tức liền yếu nhiệm người xâm lược mà nơi xa lại có rất nhiều nhân mã chạy đến thiên tinh thành. bạch khâu phong đ ặ t đến t r i n h phạt minh tộc đáng giận ngay cả một cái xó xỉnh địa phương nhỏ thế lực cũng dám tới khiêu chiến tộc ta q u ỳ n uy có minh tộc cường giả gấm thét nhưng lại vô lực hồi thiên trận chiến tranh này minh tộc trung quy muốn từ hoang mãng vũ trụ tiêu vong mà lực thần tộc cũng chưa tổ chức thế lực khác gia nhập hắn ngược lại hy vọng tất cả thế lực đều đến t r i n h phạt minh tộc kể từ đó bọn hắn lực thần tộc có thể đem hao tổn xuống đến thấp nhất phía sau bọn hắn chỉ cần cam đoan đạt được minh vực bên trong mập nhất một miếng thịt là đủ rồi dây ta minh tộc vô số chân tiên cường giả gấm thét một chút phủ bụi nhiều năm chân tiên đỉnh cao nhất cũng nhao nhao bế quan mà ra, chém hiện trường tình hình chiến đấu không gì sánh được thảm l i ệ t mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi máu tơi ư d i i đ ầ y vũ trụ tinh không khắp nơi đều là r ế t tiếng la ánh lửa ngốc trời thương thái nhất lẳng lặng nhìn đây hết thảy loại cục diện này đúng là hắn muốn kể từ đó suy yếu toàn bộ hoang mãn g vũ trụ thế lực bọn hắn cơ thị đế tộc nhập chủ sau nhận lực cản cũng sẽ thu nhỏ rất nhiều cũng kém không nhiều đến lúc rồi nhìn thấy tình hình chiến đấu dần dần tiến nhập gây cấn thương thái nhất tự lẩm bẩm sau đó thi triển thần thông hoang mãn trong vũ trụ thôn thiên ma kinh vốn là hắn chuyển đi không chút nào khoa trường tuyệt đại đa số tu luyện thôn thiên ma kinh sinh linh sinh tử của bọn hắn đều lại khương thái nhất trong lòng bàn tay một giây sau chiến trường vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh một tên tiếp một tên minh tộc cường giả bạo thể mà chết liên đối thần hồn đều bị ma diện rất nhiều đế cảnh cường giả chính sẽ cùng người chiến đấu chính là đế khu băng liệt máu tươi văng khắp nơi phanh phanh phanh nổ vang âm thanh liên tiếp không ngừng nhân đạo lĩnh vực phía dưới tu sĩ đại đa số đều bạo thể mà chết cũng chỉ có gần tiên đế loại này sắp bước vào tiên đạo lĩnh vực cường giả không có lập tức bạo thể mà chết dù sao gần tiên đế đại đa số đều đã ngưng tụ tiên đạo hà quang tìm hiểu tiên đạo bên trong chân lý nếu để cho khương thái nhất tự mình xuất thủ chém giết một chút gần tiên đế ngược lại là không có gì vấn đề nhưng hắn còn không có nghịch t i ê n đến chỉ dựa vào một bản thôn t i ê n ma kinh liền có thể gần tiên đế cấp bậc cường giả gạt bỏ tình trạng mà bước vào tiên đạo lĩnh vực minh tộc cường giả bị ảnh hưởng thì càng nhỏ nhưng dù là chỉ là một chỗ nhỏ bé chi tiết không có chú ý cũng có vẫn là phong hiểm huống chi hiện tại hay là trạng thái chiến tranh một chút việc nhỏ không đáng kể mang tới kết quả đều là trí mạng đây là có chuyện gì chẳng lẽ là quyển tiêm a kinh minh tộc cường giả thân sắc chấn động ngay cả minh tộc tiên vương cổ tổ lúc này đều hứng chịu tới một tia ảnh hưởng xem ra các người minh tộc thực lực có thể lại trong thời gian ngắn như vậy tăng lên cũng là cần trả giá thật lớn lực thần tộc tiên vương cổ tổ cười lạnh một tiếng tiếp tục xuất thủ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi còn lại mấy đại tộc đàn tiên vương cũng nhao nhao đưa tay chấn áp cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao lại sẽ thành dạng này thử tân giờ phút này cũng là não h ả i trống g i n g hắn căn bản cũng không nghĩ đến vì sao bọn hắn minh tộc cường giả sẽ liên tiếp bạo thể mà chết thậm chí trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ chẳng lẽ là bởi vì quyền kia thôn tiên ma kinh nghĩ tới chỗ này sau. tử tân lại lập tức lắc đầu nếu thật là bởi vì bản này thôn tiên ma kinh vậy hắn vì sao không có bạo thể mà chết chẳng lẽ là âm thầm lại có cường giả dùng thủ đoạn gì nhưng mà không kịp hắn xâm nhập suy nghĩ cơn nguyệt ỷ không biết lúc nào đã đi tới hắn trước mặt tử tân bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có cúi đốt ngươi là minh tộc thái tử chỉ cần ngươi còn sống ngày k h á c liền có c h ủ n g kiến minh tộc hy vọng thế nhưng là giờ khắc liền có trùng kiến minh tộc hy vọng không gì sánh được bi phẫn đường đường minh tộc đã từng có một không hai hoang mãng vũ trụ siêu nhiên thế lực bây giờ vậy mà rơi xuống trình độ như vậy đừng thế nhưng là, ngươi nhất định phải còn sống bằng không hắn ngày minh tộc thì như thế nào trùng k i ế n không đợi tử tân lấy lại tinh thần cơ nguyệt ý trực tiếp dắt lấy hắn liền đi sau đó một chút minh tộc cường giả thì phụ trách hộ tống tử tân bảo đảm nhân sinh của hắn an toàn minh thần thái tử tử tân đó là bọn họ minh tộc cực kỳ kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tiêu là bọn hắn minh tộc hy vọng nhìn xem trong vũ trụ sao trời trôi nổi thi hải tử tân trong lòng thê lương giờ k h ắ c này minh vực đại trận đã vỡ vụn có chân tiên máu n h u m tinh h ô n g thiên thi minh giải vô số tộc nhân chết thảm không gì sánh được bi tráng đây là d i t ộ c là đồ sát ta muốn báo thủ ta nhất định phải báo thủ t ử tân đôi mắt x u n g huyết siết chặt n ắ m đấm dù làm móng tay xa vào đến trong thịt hắn lại không cảm thấy có chút đau đớn bao t h ù hạt giống bị trôn xuống mà còn lại mấy đại t h ế lực tự nhiên là phải n ổ có tận gốc nhao nhao điều động cường giả truy sát phụ trách hộ t ố n g t ử tân minh tộc cường giả nhao nhao ngã xuống máu vệ thương k h u n g cũng không biết trải qua bao lâu t ử tân đi tới một chỗ h o a n g vu khu vực toàn thân hắn mua máu t h ầ n sát chật vật trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ luân lạc tới loại tình trạng này r i ê n lớn minh tộc vong nhưng mà còn không đợi t ử tân thở một ngụn một đạo c ư ờ i nhà tâm thanh truyền đến minh thần thái tử ngươi ngược lại là chạy rất nhanh à. là ai t ử tân kinh hãi nhìn chung quanh chỉ gặp trong hư không đi ra một người áo trắng tung bay quyết thần sắc đ ạ m mạc chính là khương thái nhất là ngươi làm sao ngươi là đến dự định bắt ta trở về hướng lực thần tộc tranh công sao tử tân thần sắc cảnh giới sớm đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị lực thần tộc quân cờ thôi khương thái nhất lắc đầu nói ngươi có ý tứ gì từ tân một người giờ khác này hắn đột nhiên cảm thấy người trước mắt này giấu rất sâu từ đầu đến cuối hắn đều không có thăm dò rõ ràng đối phương ấ y chương t h á i n h ấ t cười cười, t r ê n thân lập tức tản ra thần tức thụ t chi lập ra â m khí tức.、Lập、tức, thử t Lập n ngây ngẩn cả n g ư ờ i Giờ khắc này, hán phản h này, p ấ tám c i hiểu. gì Chương đều 658 mới đại cơ duyên đế giả truyền thừa. thừa là người giết tiểu l ư c t h ầ n đồng thời vu hoan giá họa tại ta bước lên lực thần tộc cùng ta minh tộc ở giữa chiến tranh minh thần thái tử tử tân nghiến răng nghiến lợi hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm khương thái nhất trong câu chữ lộ ra một cố cực mạnh xác ý đối với k ư ơ n g thái nhất cũng là không phủ nhận cười nhạt nói chết đi cho ta t ử tân không kiềm được h é t lớn một tiếng hướng khương thái nhất đánh tới nếu như không phải đối phương vu hoan giá họa cùng hắn lực thần tộc cũng sẽ không tìm được c ơ đối bọn hắn minh tộc xuất thủ hắn cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục như thế hắn bây giờ luân lạc tới loại tình trạng này tất cả đều là b á i khương thái nhất ban t ặ n g nát khương thái nhất thản nhiên nói một giây sau tử tân thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn cả người hắn như gặp phải trọng kích giống như bay ngược ra ngoài cái gì hắn đôi mắt mở to khắc khuôn mặt là hãi nhiên đối phương vẹn vẹn nói chỉ là một chữ liền để hắn bị trọng thương cái này khiến tử tân bị đà kích từ lúc tu luyện thôn thiên ma kinh sau chiến lược của hắn so trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần nhưng bây giờ liền đối phương thân đều gần không được rất ngạc nhiên có đúng không thương thái nhất n ế t miệng lên lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng nụ cười này nhường cho con cực nhọc trong lòng càng thêm hãi nhiên toàn thân rung dậy đ ỗ n g nhiên cơn nguyệt ỷ bước dài ra hướng thương thái nhất đi tới tiên tử sư phụ người này thực lực mạnh ngươi phải cẩn thận thử tân vẫn không quên nhắc nhở hắn coi là cơn nguyệt ỷ là muốn thay hắn xuất thủ có thể một giây sau đã thấy cơn nguyệt ỷ đúng là trực tiếp quỳ một chân trên đất hành lệ cái gì thử tân người đều choáng đây là tình huống như thế nào hắn tiên tử sư phụ vậy mà hướng khương thái nhất hành lễ nguyễn ỷ đoạn đường này đến ngược lại là làm phiền ngươi khương thái nhất ôn hòa nói có thể vì đế tử đại nhân làm việc là nguyễn ý vinh hạnh cơ nguyễn ý túi đ ầ u nói nhìn xem một màn này tử tân thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần là hắn hoa mắt sao cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra thử tân tự lẩm bẩm khó mà tin được mà lại hắn cũng nghe đến cái kia âm thanh đế tử đại nhân xưng hô chẳng lẽ lại cái này lai lịch bí ẩn khương thái nhất là giới ngoại đế tộc ngươi đã là người sắp chết bản đế con liền để ngươi làm minh bạch quỷ sau đó khương thái nhất liền đơn giản đem hết t h ầ đều nói rồi đi ra. thử tân thần sắc mờ mịt kém chút n g ấ t đi chân tướng này hắn khó mà tiếp nhận một đường mà đến hắn đ ố i với cơ nguyệt ỉ mười phần tín nhiệm nhưng đến đầu đến lại rơi đến kết cục như thế một mực bị lừa gạt kết quả là bị người bán cũng không biết bất quá chỉ là một cái kế hoạch nhỏ lại hủy bọn hắn toàn bộ minh tộc càng thêm để hắn không thể nào tiếp thu được chính là thôn thiên ma kinh cũng là trong kế hoạch một bộ phận nếu như không phải là bởi vì tu luyện thôn thiên ma kinh bọn hắn minh tộc có lẽ còn không đến mức thảm như vậy a thử tân đôi mắt sung huyết vẻ mặt nhăm nhó cùng đoạn gào thét lớn hắn nhìn về phía cơ nguyệt ỉ nghiến răng nghiến lợi nói ủng t a một mực tín nhiệm như vậy ngươi người ta vốn không gặp nhau là chính ngươi nhất định phải dựa đi tới cơ nguyệt ý t h ả n n h i ê nói n nếu không phải tử tân chủ động bại sư minh tộc cũng không trở thành nhanh như vậy liền bị diệt tộc có thể nói là tử tân chính mình đào cái hố đem chính mình trôn nếu như hắn lúc trước không có kết bạn cơ nguyệt ý, mặc dù cũng khó thoát kết cục nhưng ít ra còn có thể sống lâu một đoạn thời gian a a a ta hận a tử tân nắm chặt n ắ m đấm trong lòng không gì sánh được hối hận sớm biết như vậy hắn liền không nên chủ động tới gần nơi này nữ nhân lúc trước trôn xuống một viên không biết tên hạt giống kết xuất tác quả đem hắn dồn đến loại tình trạng này bây giờ ngươi đã biết trật tướng cũng có thể làm minh b ạ c h quỷ trên người ngươi khí vận thuộc về ngươi cơ duyên bản đế con sẽ thay ngươi phát dương quan đại thương thái nhất đưa tay c h ấ n áp ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi dễ chịu tử tân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn đúng là trực tiếp dự định tự bạo chỉ gặp hắn thân thể nhanh chóng tăng vọn giống như là bị thổi lên bóng ra giống như năng lượng to lớn tràn ngập vùng không gian này lấy tử tân trước mắt tu vi tự bạo sao chỗ buộc phát uy lực hay là rất khủng bố bất quá đó là đối với những người khác mà nói lại thương thái nhất trong mắt bất quá chỉ là sâu kiến t r ư ớ c khi chết vô vị dây ruột thôi húng chi thương thái nhất sẽ cho hắn cái này cơ hội tự bạo a chỉ gặp thương thái nhất bàn tay lớn vồ một cái tử tân thân thể đột nhiên lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt xuống trong cơ thể hắn bản nguyên toàn thân tinh hoa đều lại rung động phản phất muốn phá thể mà ra bất quá mấy hơi ở giữa tử tân hóa thành một bộ thây khô gió thổi phật mà qua lập tức tiêu tán liên đối nguyên thần đều bị thương thái nhất nuốt mất luyện hóa có thể nói tử tân chết cực thảm ngay cả một chút cho bụi đều không có lưu lại làm hoang mang vũ trụiên mệnh người theo tử tân bỏ mình. t o à ngay bộ h o a n mãng vũ trụ tên vận cũng lần n vũ trụ ữ khắp Khương kia phát sinh hóa. thái nhất cho hoang chìa khóa, trên tiến trụ biến người viên lại dùng mãng n vào vũ lúc à phát thanh. tiếng ra rung Ngay ong ong tiếng âm thanh. Ngay sau đó trời đất quay cuồng bên dưới trước mắt hình ảnh như phim đèn chiếu giống như sen lẫn thay đổi lấy chỉ gặp một đạo không gì sánh được vĩ n ạ toàn thân lấp loe ánh sáng màu vàng óng cự nhân xuất hiện tái thiên địa tinh hà trung ương cự nhân kia chân đạp kiểu u vực sâu đỉnh đầu thương không đỉnh chót chống đỡ lên trời cùng đất trên người hắn hạ xuống mồ hôi hóa thành một khỏa lại một khỏa tinh thần trải qua vạn tái diễn hóa tạo thành chư thiên tinh thần trên đầu của hắn rơi xuống tóc hóa thành vô số kỳ chân dị bảo hùng cầm manh thú chỗ hắn đi qua hóa thành từng phương đại vực cũng chính là bây giờ hoang mãng vũ trụ bắt vượt hình thức ban đầu hắn tiện tay trồng trọt dưới mầm t â y theo t u y ế nguyệt n biến thiên hóa thành thương mang đại đạo cối u thần thụ một màn này nếu để cho người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ h ã i nhiên thất sắc dù là khương thái nhất kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng không khỏi hơi kinh ngạc hắn nghĩ tới trước đó đã nghe qua có quan hệ hoang mãng vũ trụ truyền thuyết hoang mãng vũ trụ vốn là một vị không gì sánh được tồn tại cổ lão mở đi ra Vị kia không gì sánh được tồn tại sau á đó ư ợ c t lại có càng ngày càng nhiều hiến cảnh hiện hiện đến phía sau thương thái nhất nhìn thấy lại một phương vô ngần sâu trong hư không có đại đạo xe lẫn bản nguyên chạy xuôi quy tắc răng khắp nơi những này chung vào một chỗ tạo thành một cánh không gì sánh được cổ lao cửa lớn đạo đại môn hướng kia bên trên tuyên khắc lấy hoang mãn vũ trụ vạn đạo bản nguyên tràn ngập cổ lão hoang vũ khí tức đây là địa phương nào thoát nhìn như là lăng tẩm thương thái nhất thần sắc chấn động hắn chợt nhớ tới trên người chìa khóa hẳn là vật này chính là tiến vào cái kia lăng tẩm chìa khóa nhưng là tòa kia lăng tẩm sẽ là ai đây này chẳng lẽ là mở ra hoang mãn g vũ trụ vị tồn tại kia nghĩ đến cái này thương thái nhất tâm bên trong càng thêm chấn động nếu là có thể tiến vào bên trong nói không chừng hắn có thể thay thế tự tân trở thành hoang mãn g vũ trụ tân nhiệm chúa t ể cũng khó trách trước đó trong tộc lão tổ nhiều lần nói với hắn lê qua hoang mãn trong vũ trụ ẩn chứa khó mà lường được cơ duyên chỉ hẳn là địa phương t i ê đế tử đại nhân ngày đây là thế nào một bên cơ nguyệt ỷ do hỏi xem ra thương mang đại đạo bên trên viên kia thần thụ cũng không phải là một giới này lớn nhất cơ duyên khương thái nhất lẩm bẩm nói đế tử đại nhân hẳn là ngài có cái gì phát hiện khương thái nhất cười cười liền đem sự t ì n h c á o chi cơ nguyệt ỷ dù sao cơ nguyệt ỷ là bọn hắn cơ thị đế tộc cổ đại vương giả đều là người một nhà cũng không cần tận lực giấu diếm nếu là như vậy vậy chuyện này không thể coi thường cơ nguyệt ỷ đại mi cao lại trong nội tâm nàng rất rõ ràng nếu là có thể đạt được hoang mãng vũ trụ người khai sáng tán thành liền đại biểu lấy trở thành toàn bộ hoang mãng vũ trụ chúa tể chuyện này đối với bọn hắn cơ thị đế tộc mà nói là có lợi lớn vậy chúng ta bây giờ khởi hành trước lưu ý bên dưới phương diện này manh mối đi thương thái nhất đứng c h ắ p tay trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe minh tộc chiến tranh kéo dài trọn vẹn m ộ ư ơ i ngày mới kết thúc tuy nói minh tộc lọt vào mặt khác tứ đại thế lực đỉnh tiêm vây quét cuối cùng bị di ệ tộc t nhưng cũng cho thế lực khác mang đến cực lớn thương tích trong đó lực thần tộc cùng hỏa thần tộc cũng không ít đế cảnh tu sĩ v ấ lạc còn có hai vị trần tiên chiến tử cùng so sánh cuối cùng chạy tới ma tộc tổn thất ngược lại là nhỏ nhất mà thiên tinh thành do bạch khâu phong dẫn đầu nhân mã chủ yếu chính là đến phụ trách quét dọn một chút chiến trường các đại thế lực đều thu hoạch không ít trong đó lực thần tộc chiếm cứ một nửa minh vực mà minh tộc tổ tình cũng bị nó hoàn toàn chiếm cứ đối với cái này thế lực khác cũng không có cái gì dị nghị dù sao trận đại chiến này là do lực thần tộc dẫn đầu bọn hắn chỉ cần ra thêm chút sức vớt điểm chỗ tốt là được rồi theo minh tộc bị diệt tuyệt hầu như không còn toàn bộ hoang mãn g vũ trụ lại là lòng người b ằ n g hoàng người người cảm thấy bất an chẳng ai ngờ rằng lực thần tộc cuối cùng vậy mà phát động bất hủ chiến còn đem mặt khác thế lực đỉnh tiêm đều cho liên lụy vào trận chiến này có thể nói chính là hoang mãn vũ trụ tự hao tổn nhất làm cho người lo lắng chính là nhìn chằm chằm giới ngoại đế tộc đối với cái này lực thần tộc lại là không thèm để ý chút nào bọn hắn trước đó liền đã thôi diễn qua có đặc thù quy tắc gáp chế xuống bọn hắn kết luận giới ngoại đế tộc nhiều lắm là phái chút thế hệ tuổi trẻ thiên kêu đến hoang mãng vũ trụ cấp đ o ạ t chút tài nguyên đương nhiên đây cũng chính là khương thái nhất nguyện ý nhìn thấy những thế lực này càng là bung lỏng đối bọn hắn cơ thị đế tộc thì càng có lợi mà khương thái nhất giờ phút này đã mang theo cơ nguyện ý đi đến ma tộc đi vào ma tộc chủ tinh sau liền cách thật xa liền thấy một bóng người xinh đẹp chính là bách lý thủy nguyện thái nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi bách lý thủy n g u y ệ t vui vẻ nói nàng biết k hương thái nhất trước đó đi chiến trường sợ hắn bị cuốn đi vào nhưng nàng cũng không biết đây hết thể kỳ thật đều là k hương thái nhất một tay bảy kế đương nhiên những này k hương thái nhất hiện tại khẳng định cũng sẽ không nói với nàng thái nhất đạo hình nàng rất nhanh bách lý thủy n g u y ệ t liền phát hiện cơ ngợi ỵ trong lòng không gì sánh được nghi hoặc từ tân vị sư phụ kia làm sao lại đột nhiên đi theo k hương thái nhất bên người k hương thái nhất cười nhạt nói trước đó ta cùng hắn đánh một trận nàng thua cho nên tự nguyện đi theo ta dạng này a b á c h Lý Thủy n g u y ệ t t r o n g l ò năm g mươi chín mới tính toán thời cơ chín mùi lại ra ánh sáng chương sáu trăm năm mươi chín mới tính toán thời cơ chín mùi lại ra ánh sáng đi vào ma tộc sau khương thái nhất trực tiếp đi hướng ma tộc đại điện hắn lần này tới chủ yếu vẫn là muốn hỏi thăm một chút hoang mãng trong vũ trụ cùng thiên mệnh người có liên quan cơ duyên tin tưởng lấy ma chủ vô thượng tiên vương năng lực nhưng các nàng ma tộc tổn thất là nhỏ nhất ở vào tiên đạo trên lĩnh vực cường giả bảo tồn hoàn hảo đơn giản chính là hy sinh một phần nhỏ ở vào nhân đạo lĩnh vực tộc nhân mà thôi đối với cái này ma chủ vẫn có thể tiếp nhận đợi cho tộc ta nhập chủ tiền bối cùng tiền bối phía sau ma tộc sẽ còn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa thương thái nhất tràn đầy tự tin đạo ma chủ cười lắc đầu nói tránh đi nói đi lần này đến đây là muốn hỏi chút gì tục chuyên nói hoang mãn g vũ trụ nhưng thật ra là một vị vô thượng tồn tại một tay mở ra tới trước đó ta trong thoáng chốc có cảm ứng nhìn thấy một tòa lang t ẩ m ở vào một phương trong hư không v ô n g ẩn ngươi vậy mà gặp ma chủ thần sắc kinh ngạc dù là nàng là cao quý tiên vương thời khắc này phản ứng nhìn cũng cực kỳ c h ấ n kinh tiền bối ngài khẳng định là biết chút ít cái gì có thể tinh tế nói đến t ư ơ n g thái nhất chắp tay hành lễ nói là hã biết lần này tới ma tộc sẽ không đến không tiên vương đại đa số đều có thể ngược dòng tìm hiểu c ổ kim tìm kiếm một chút người bình thường c h ỗ không biết chuyện cũ nếu là có ma chủ tương trợ đối với hắn mà nói vô cùng hữu ích nói không chừng liền có thể tìm tới cái c h ỗ kia trực giác nói cho hắn biết cái kia chính là hắn đ ờ i này đến nay gặp phải lớn nhất cơ duyên tòa kia lăng tẩm tục chuyển cùng hoang mãng vũ trụ người khai sáng tương quan nhưng có quan hệ lăng tẩm ghi chép lại hoang mãng vũ trụ lại cũng không nhiều dù là tộc ta đặt chân hoang mãng vũ trụ vô số kỷ nguyên nhưng cũng khó có thể cụ thể ngược dòng tìm hiểu chỉ có lẽ tẻ nửa điểm ghi chép mà lại cái kia lăng tẩm dính giấm đối với cái này đều giữ kín như bưng tiền bối kia có thể có thể giúp đỡ thôi diễn một chút thương thái nhất ánh mắt lấp lóe ma chủ lắc đầu nhân quả quá lớn cho dù là ta cũng chịu đựng không được ngay vậy thương thái nhất chấn động trong lòng tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại vậy mà đều chịu không được nhân quả bực này chẳng lẽ lại đó là một tòa đế lăng đế giả ta chỉ biết chỉ có hoang mang vũ trụ thiên mệnh người xuất hiện mới có cơ hội tìm ra ma chủ lại bổ sung thiên mệnh người thương thái nhất tự lẩm bẩm trước đó hoang mang vũ trụ thiên mệnh người là minh thần thái tử từ tân nhưng người sâu đã bị hắn thu hoạch coi như cái này thiên mệnh người thân phận có thể hay không rơi xuống trên người mình không phải vậy vì sao tòa kia đế lăng vì sao trong cõi u minh sẽ bị hắn phát hiện hay là nói cái gọi là thiên mệnh người kỳ thật không chỉ có chỉ có minh thần thái tử đương nhiên thương thái nhất cũng không có lại vấn đề này xoắn suýt dù sao bất kể là ai mặc kệ hoang mãng vũ trụ có mấy cái thiên mệnh người lại trong mắt của hắn cũng chỉ là giao hẹn cuối cùng bị thu g ặ t mệnh rời đi ma tộc đại điện sau thương thái nhất về tới ma tộc an bài cho hắn trong đầu tiên lúc trước hắn đã luyện hóa một chút thần thụ tri tâm nhưng là cũng không hề hoàn toàn luyện hóa hết hiện tại cũng có thể đưa ra thời gian lập à m mang mãng thương thần thụ tụ trụ tắc, tẩn hoang pháp ngưng cơ duyên, vạn bản nguyên đại đạo đại đạo cuối đại cơ duyên, thần ngưng tụ hoang mãng vũ n Nếu như toàn bộ luyện hắn lớn. ảo to diệu. đối với hết, hóa chỗ tốt là bộ l ậ tức khương thái nhất hai đầu gối ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa hắn trực tiếp lấy tự sáng tạo thôn thiên ma kinh tăng nhanh luyện hóa tốc độ tái sử dụng thôn thiên ma kinh thời điểm hắn có thể cảm ứng được một mực có liên tục không ngừng lực lượng trả lại cho hắn đầu nguồn chính là khương thái nhất mai thứ hai quân cờ thiên hải lập lâm thông qua không ngừng săn giết một chút thiên tiêu đến đề thăng thực lực nhưng cuối cùng sẽ chỉ vì ta làm áo cưới khương thái nhất cười nhặt nói hắn lúc đầu mục đích đúng là như vậy để thiên hải lập lâm không ngừng chém giết một chút thiên tiêu phạm phải từng đống nợ máu đem hắn phía sau thiên hải thần tộc kéo vào vực sâu sau đó đợi cho thời gian thành thục lại đem thiên hải thần tộc cho thu thập đương nhiên dưới mắt hay là trước hết để cho thiên hải lập lâm nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian đằng sau thời kỳ thương thái nhất vẫn luôn ở tại trong đầu tiên thần thụ chi tâm ẩn chứa lực lượng quá mức mênh mông theo、Khương、thái nhất xâm nhập luyện hóa hà nội vũ trụ cũng lại không ngừng hướng tới hoàn thiện sau đó không ngừng mở rộng biên lớn thế giới thụ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng Toàn thân trên giới, toàn thân bên trong tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận cá nhân hắn thực lực cũng lại chậm chạp tăng trưởng lấy hắn bây giờ chiến lược chân tiên phía dưới vô địch nếu là cái này thần thụ chi tâm bị hắn toàn bộ luyện hóa chân tiên hắn cũng có thể liều một phen trước đó lại tiên vực thời điểm hắn là thành cựu đế c ả n h sau mới có cùng chân tiên chém giết vô liếng mà lại cái này vô ngần dưới biển hắn có lẽ sẽ là cái thứ nhất lấy không vào đế c ả n h liền có thể chém giết chân tiên tuyệt đại nếu là có thể lại tìm đến chỗ kia đi lăng thu h ạ c h đến trong đó truyền h ự a ta hẳn là có thể đạt được càng nhiều thương thái nhất tâm lý đã bắt đầu mong đợi đồng thời một cái vô cùng to không cần phải nói khẳng định là thiên hải lập lâm kiềm chế không được trước đó lại thương mang đại đạo bên trên thời điểm thiên hải lập lâm có bó lớn cơ hội săn rết thiên kiêu khác hơn nữa còn dễ dàng lận tàng bởi vì thương mang đại đạo bản thân liền nguy cơ trùng trùng hung hiểm và phần nhưng rời đi thương mang đại đạo sau thiên hải lập lâm liền không thể giống lại thương mang đại đạo bên trên như thế tùy ý săn rết thiên kiêu nhưng vì tiếp tục tăng thực lực lên hắn chỉ có thể bị quá hóa liều lúc này hoang mang vũ trụ các đại tộc đàn thế lực đều vỡ tổ l i ê n ngay cả một chút thế lực đỉnh tiêm bên trong thiên tiêu đều bị độc thủ trong đó liền bao quát hỏa thần tộc lực thần tộc trong lúc nhất thời toàn bộ hoang mang vũ trụ các đại thiên tiêu người người cảm thấy bất an mà những thế lực đỉnh tiêm kia cũng bắt đầu tay điều tra cái này không thể nghi ngờ đánh cỏ đ ộ n g rắn kinh đến thiên hải lập lâm đó căn bản không phải ta ạ chẳng lẽ còn có người cũng tu luyện thôn thiên ma kinh thiên hải thần tộc trong một chỗ cung điện thiên hải lập lâm thần sắc c m trầm biểu lộ đều b ó méo từ khi thương mang đại đạo chi hành sau khi kết thúc hắn liền yên tĩnh không tiếp tục đối với những khác thế lực t i ê n tiêu xuất thủ qua nhưng là người dục vọng liền như là như vực sâu căn bản là không có cách đạt được thỏa mãn cho nên t i ê n hải lập lâm cũng không có yên tĩnh bao lâu liền lại nhịn không được thứ này phảng phất có thể khiến người tang nghiện thúc giục để hắn không ngừng xuất thủ có thể dù là hắn đối với thực lực truy cầu lại thế nào cực đoan cũng không có khả năng đột nhiên liền đối với những khác thế lực đ ỉ n h tiêm tiêu ra tay a hắn lại không phải người ngu nhưng cục diện dưới mắt lại làm cho hắn không gì sánh được nổi nóng hắn kết luận khẳng định cũng có người tu luyện giống như hắn công pháp đến cùng là ai thiên hải lập lâm mặt tâm trầm trong lòng suy tư hắn cũng không cho là đây chỉ là cái trung hợp tương phản hắn cảm thấy rất không thích hợp luôn cảm giác giống như có người đang cố ý tính t o á n hắn muốn cho hắn đến có nổi mà hết thẻ này đều bị khương thái nhất nhìn ở trong mắt hiện nhiên h ỏ a thần tộc cùng lực thần tộc thiên kiêu là bị khương thái nhất cho luyện hóa hắn chính là muốn trợ giúp tăng tốc tiến trình lấy thiên hải lập lâm làm quân cờ không ngừng m u ố n chỗ gây thù hẳn để thiên hải thần tộc cùng với những cái khác thế lực đỉnh tiêm kết xuống không thể điều hòa huyết hải thâm cựu đợi cho thời cơ chín ngồi lại ra ánh sáng đến lúc đó thiên hải thần tộc hạ tràng thậm chí lại、so với minh tộc còn muốn chương 660. nước càng lăn lộn càng tốt màu cá tiến về thương vực chương 660. nước càng lăn lộn càng tốt màu cá tiến về thương vực cũng liền lại bắt vượt thiên tiêu người người cảm thấy b ấ t an không dám ra ngoài thời khắc toàn bộ hoang mãng vũ trụ lại khắc thưởng tượng hiển hóa trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy chân trời có hào quang lấp lóe đạo âm rung dậy một mặt không gì sánh được cổ lão thần bia tại đột nhiên hạ xuống thương vực đây là thiên đạo thần bia tuy nói hoang mãng vũ trụ cùng giới hải vũ trụ khác ngăn cách nhưng cũng coi là chư thiên trong vạn giới một thành viên có thần bia xuất hiện cũng là không tính hiếm lạ bất quá từ hoang mãng vũ trụ sử sách ghi chép lần trước thần bia lâm thế hay là mười vạn năm trước có cường giả phát giác khối này đột nhiên xuất hiện thần bia chính là cùng n ộ tính phương diện có quan hệ khảo nghiệm là các thiên kiêu đối với đạo lĩnh hội cùng lý giải thần bia cao tới vạn trượng phía trên tuyên khắc đầy cổ lao chữ viết bất quá đối mặt b ự c này cơ duyên các vực thiên kiêu đều không dám tiến về ai biết đầu kia chuyên môn luyện hóa người khác ma đầu có thể hay không đột nhiên xuất hiện chặn giết đâu bởi vậy chỉ có thương vực thiên kiêu tham gia lại thương vực bên trong mạnh nhất thế lực chính là thái sơ thánh tộc tuy nói so ra kém ngũ đại thế lực đình tiêm nhưng thái sơ thánh tộc nội tình vẫn như cũ không thể nhỏ yếu dù là mạnh như lực thần tộc cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc mỗi một vị thái sơ thánh tộc t ừ đ ệ đều là lấy nhục thân c h i lực có một không hai cùng thế hệ dù là lại nhục thân phương diện vô cùng cường đại lực thần tộc cũng chưa chắc có thể lại nhục thân c h i lực bên trên hơn được dù sao thái sơ thánh tộc vốn là trời sinh thánh linh bản thể đều là một chút ngũ thải thạch thần thạch nó trình độ cứng cấp có thể so với tiên kim trừ cái đó ra thái sơ thánh tộc bởi vì trải qua vô số thuế nguyệt mới diện hóa đến nay bởi vậy bản thân đối với thiên địa đại đạo cảng ộ liền so với thường nhân muốn thiết thực một chút. n ộ tính của bọn họ cùng lục thân phương diện đều không kém khuyết điểm duy nhất chính là tộc nhân quá ít nếu không thái sơ thánh tộc hoàn toàn có thể cùng lực thần tộc sánh vai thương vực mênh ngông vô ngẩn tinh hệ phong phú chư thiên tinh thần như như bảo thạch tô điểm thiên vũ mà tại thương vực vùng đất biên thủy một đạo thân ảnh áo trắng dạo bước tinh không chính là khương thái nhất hắn cũng là bị thiên đạo thần bia hấp dẫn mà đến thái sơ thánh tộc trên thực lực coi như có thể duy nhất khác biệt chính là nhân số có ít kể từ đó thái sơ thánh tộc đối với trong tộc thiên kiêu sẽ càng thêm coi trọng nếu là tổn thương một hai nghĩ đến cái này khương thái nhất trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. hắn chính là muốn đem hoang mãng vũ trụ nước cho tiếp tục quay đủ càng đục chọc càng dễ dàng sờ đến cá đối bọn hắn cơ thị đế tộc mà nói chỗ tốt liền càng to lớn lúc trước hắn đã đối với lực thần tộc hỏa thần tộc thiên tiêu hạ thủ thiên hải thần tộc lời nói hắn còn cần dùng đến thiên hải lập lâm đến có nổi bởi vậy tạm thời không có khả năng động thiên hải thần tộc người bỏ đi bị diệt mình tộc bên ngoài ma tộc sớm đã đứng ở bọn hắn cơ thị đế tộc bên này bởi vậy tính đi tính lại sau đó dĩ thái sơ thánh tộc khai đao lại tiếp tục giá họa cho thiên hải lập lâm càng phù hợp t ư ơ n g thái nhất lợi ích dù sao thái s tuy nói cái này có chút lạm sát kẻ vô tội nhưng đối với khương thái nhất mà nói chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch những cái kia chết đi thiên kiêu căn bản không đáng giá nhắc tới húng chi hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nhân bản thể đều là cực cổ trong năm tiên thánh thần thạch lấy ra rèn luyện thân thể không thể thích hợp hơn khương thái nhất lẩm bẩm nói nhục thể của hắn đã rất lâu không có rèn luyện qua nếu là lấy đại lượng thái sơ thánh tộc thiên kiêu là chất dinh dưỡng rèn luyện bản thân hẳn là cũng sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được lần này thiên đạo thần bia xuất hiện tại thương vực đại khái có thể dẫn tới một chút người thú vị đi khương thái nhất thản nhiên nói là một cái vô tận rộng lớn vũ trụ nếu nói minh thần thái tử tử tân là hoang mãng vũ trụ duy nhất thiên mệnh người thương thái nhất tâm lý vẫn còn có chút không tin nói không chừng sẽ giống trước đó hắn đạt được minh vương bản nguyên như thế cái này hoang mãng vũ trụ cũng sẽ xuất hiện nhiều cái thiên mệnh người cuối cùng thông qua không ngừng từng bước xâm chiếm tới chọn ra chân chính người thừa kế cùng lúc đó thương vực một chỗ cực kỳ vắng vẻ cằn cỗi cổ tinh bên trên núi non sông ngòi có cây xanh thảm hoàn cảnh nơi này phá lệ tốt thị trường có hùng cầm dương cánh bay lượn lệ uống cử tiêu cũng thường xuyên có đất liền cự thú lẫn nhau tranh đấu mà tại hành tinh cổ này, một góc bên trong, tọa lạc lấy một tòa thâu trang nhìn qua không gì sánh được tường hòa trong núi có nông phu trồng trọt bờ sông có phụ nữ hoán y gì hẻm mà tại mảnh này tường hòa bên trong có một đạo thân ảnh nho nhỏ hết sức làm người khác chú ý đó là một cái coi trọng tám chín tuổi nam đồng khiến một con lửa đi tới cửa thôn con lửa kia nhìn qua cùng phổ thông nhà con lửa không hai nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện con lửa con ngươi có màu vàng nhạt trên thân còn, ẩn nút lấy một đôi cánh, trên còn đứng sừng sững lấy một cái sừng nhìn cùng hai cánh độc giác thú rất giống toàn thân tản ra cực kỳ kinh người khí t ứ c nhưng này tên nam đồng nhìn qua không chút nào đều không bị ảnh hưởng nam đồng thân mang ra thuộc chế thành quần áo da thịt màu lúa mì nhìn không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ cặp kia linh động mắt to mười phần có linh khí trên đỉnh đầu còn giống như mơ hồ có một vòng ánh sáng hiện hiện h ồ tử lại đi săn trở về đại đương ta muốn đem nó phơi thành thị t khô ăn nghe nói con hung thú này thị t khô cảm giác không sai làm tốt sau ta đưa ngươi nhà một phần a tên là h ồ t ử nam đồng thanh âm non nước đạo nhưng lời nói ra căn bản không giống như là một đứa bé có thể nói ra tới tiểu hồ con nguyên niên kỷ còn như thế nhỏ ra ngoài sông sao có phải hay không quá mạo hiểm đúng vậy a tiểu hồ con nghe nói người bên ngoài cũng có thể hỏng một chút thôn phụ nói ra bọn hắn đều là nhìn xem tiểu hồ tử trường lớn tự nhiên không muốn hải tử này đi bên ngoài mạo hiểm các ngươi cũng đừng lo lắng ta hỏi qua trong thôn tế linh đại nhân tế linh đại nhân nói lại bên ngoài có cơ duyên của ta hổ tử n é t miệng cười láo linh nói tế linh đại nhân đều nói như vậy vậy khẳng định không có vấn đề các ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn một chút đi ngang qua nông phu dừng lại nói ra tên này gọi hổ tử nam đồng là lao thôn trưởng lại trên núi săn thú thời điểm nhập về mà lại từ nhỏ hổ tử liền biểu hiện không tầm thường khi cùng tuổi tiểu hài còn đang bú sữa lúc hắn đều đã bắt đầu tự mình xối cơm ăn cơm mà lại cũng đặc bi s o rất nhiều cùng tuổi tiểu hài muốn thành thục nhiều lại hắn tám tuổi thời điểm liền đã từng cùng trên núi một con hung thú giết được trực tiếp đem con hung thú kia cho đánh trắng mà lại bọn hắn hoàng thôn tổ tế linh đã từng nói qua h ổ tử về sau muốn trải qua một phen long đong tương lai tất nhiên không tầm thường trong thôn rất nhiều người đều cho là h ổ tử hẳn là thiên thần lưu tại nhân gian dòng r õ i h ổ tử nhìn chừng chừng lấy thiên ngoại hắn luôn cảm giác trong cõi u minh giống như có vật gì đó đang kêu gọi hắn từ nhỏ đến lớn hắn đã cảm thấy chính mình khác hẳn với thương nhân cảm thấy hắn không thuộc về nơi này trong vận mệnh hắn giống như nhất định đi ngoại giới sông sáo muốn đi kinh lịch một ít chuyện. trừ cái đó ra đoạn thời gian trước trong mộng vẫn luôn có một lao đầu lúc hướng dẫn hắn nói hắn sẽ gánh vác hoang mãng vũ trụ hưng vòng mà lại hắn còn mơ tới một tòa lăng mộ mặc dù ta còn không có lớn lên nhưng ta khí lực cũng không nhỏ ra đến bên ngoài cũng nhất định có thể xông sáo đi ra h ổ tử nắm chặt nắm nắm đ ấ m trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lộ ra một vòng vẻ kiên định thương 661 t h ư ơ ngực v các phương hội tụ thiên tiêu cùng tồn tại thương ngực mặc dù chỉ là hoang mãng vũ trụ bắt vượt một chóng nhưng lại bao la vô cùng sinh mệnh cổ tinh vô số vạn tộc san sát mà thương vực bá chủ thế lực tự nhiên là thái sơ thánh tộc đương nhiên trừ thái sơ thánh tộc bên ngoài thương vực còn có một số siêu nhiên thế lực tỷ như trí tôn thần điện đại chu tiên triều hát sơn đế quốc chờ chút tục chuyên nói đại chu tiên triều có một vị công chúa hành không xuất thế nguyên bản công chúa kia chỉ là con thứ nhưng một ngày nào đó vị công chúa kia đột nhiên biểu hiện ra cực kỳ cường đại thiên phú thực lực tăng vọn chấn kinh toàn bộ đại chu tiên triều từ đó lại tiên triều bên trong địa vị thẳng tắp lên cao nghe nói vị công chúa kia một mực mang theo mặt nạ từ trước tới giờ không lấy chân dùng gặp người cái này khiến hát sơn đế quốc thái tử vô cùng hiếu kỳ thế là mộ danh tiền đến. cuối cùng lại không biết vì sao bị đánh đi ra đối với chuyện này toàn bộ thương vực vạn tộc đều rất là t r ấ n kinh phải biết làng có thể cùng đại chu tiên triều địa vị ngang nhau một cái khác siêu nhiên thế lực hát sơn đế quốc thái tử lại thương vực cũng là nổi danh nhất thiên tiêu từng lại đến cổ chiến trường trong thí luyện lực áp quần hùng đã từng lấy thần tôn cảnh định phong thực lực đánh lui qua chuẩn đế cờ giả có thể nói là chiến tích hiến hách nhưng mà lại không phải vị kia đại chu công chúa đối thủ bởi vậy càng ngày càng nhiều người đối với vị công chúa này đều cảm thấy hiếu kỳ lúc này đại chu hoàng triều hoàng thành trong thiên điện một đạo kinh thế hai tục bóng hình xinh đẹp lười biếng tựa ở trên chủ t o ạ Thon d à vị công chúa này như khúc hành giống như trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng đập lan can dưới mặt nạ trong đôi mắt thâm thúy kia có một tia tinh quang hiện lên tin tức này để tuyệt đại đa số thiên tiêu người người cảm thấy bất an nhưng lại để vị công chúa này cảm thấy không gì sánh được hưng phấn xem ra rốt cục có thể xuất thủ công chúa điện hạ thuộc hạ cho là cái này rất có thể là một trận dương mưu nói không chừng chính là hướng về phía điện hạ ngày tới trong hư không một đạo hắc ảnh hiện hiện thông qua thân thể đường con có thể nhìn ra được cái này đồng dạng là một vị nữ tử minh vương bản nguyên quan hệ trọng đại nếu có thể ngưng tụ thành hoàn t r ì n h bản nguyên liền có thể đạt được cái này minh vương bản nguyên bên trong toàn bộ lực lượng đôi này tất cả bản nguyên truyền thừa giả đều là cực kỳ dù hoặc nhưng tương tự cũng có thể là là cái dương mưu mục đích là vì đem tất cả minh vương bản nguyên truyền thừa giả dẫn ra ngoài sau đó một mẹ h gọn mặc dù nghe và có chút q u y ế đại nhưng cũng không phải không có khả năng này có đúng không vậy thì thật là tốt chu nhược vi cười lạnh nói bây giờ thương vực thiên đạo thần b i a giáng lâm trước tiên đi nơi này xem một chút đi nói không chừng sẽ có n g o ạ i ý muốn kinh h ỉ thương vực một phương tinh vực bên trên lơ lửng một tòa không gì sánh được cổ lao thần sơn trên đỉnh núi đứng vững vàng một tòa cao tới vạn trượng thần n g a bi văn mặt ngoài cầu vồng nhấp n h á y sinh huy tới gần thậm chí cho người ta một loại cùng thiên địa đại đạo thân hòa cảm giác thương vực các nơi đã có vô số thiên kêu tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người nhìn qua trước mắt tòa này to lớn thần n g a trong lòng tràn đầy chờ mong nếu là ta có thể lưu danh dù là chỉ là xếp tại phía sau cùng. cũng tất nhiên có thể được đến khó lấy tưởng tượng chỗ tốt ngươi còn muốn lưu danh ngươi cho rằng ngươi là ai liền ngươi cái thiên phú này hay là trở về tắm một cái ngủ đi đừng suy nghĩ có thể lại trên thần địa lưu danh cái nào không phải có một không hai một thời đại tồn tại muốn lưu tên thần địa liền phải đánh vỡ tiền nhân ghi chép ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này lại cảm lộ thiên địa đại đạo phương diện đoán chừng chỉ có thái sơ thánh tộc mới có cơ hội lưu danh thần này n g a vô số thiên tiêu nghị luận ở mỹ mà lại đám đông bên trong hộ tử dò xét lấy đầu nhìn chung quanh nhìn trước mắt tòa này không gì sánh được to lớn thần địa hổ tử thầm nghĩ trong lòng nghe bọn hắn nói nếu là có thể lưu danh bia này sẽ có được không ít chỗ tốt chính là không biết bằng vào thiên phú của ta có thể hay không lưu danh từ hắn ký sự lên trong đầu của hắn liền có lưu một môn công pháp tên là nguyên thủy trân kinh có thể lĩnh hội vũ trụ vạn vật vạn đạo bản nguyên hắn từ lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu tu luyện tiểu hổ con sở dĩ có thể đi ra t h ô n trang sở dĩ từ nhỏ đã có thể đi đến tu đạo t r i lộ chính là bắt nguồn từ kinh văn này trong lòng của hắn có loại dự cảm hắn nhất định có thể thần bia lưu danh thời gian chậm rãi trôi qua càng ngày càng nhiều thiên kiêu tụ tập nơi đây đương nhiên những thiên kiêu này đều đến từ thương vực địa phương khác nhau mặt khác bảy đại vực tiên h kiêu cũng không đến đây dù sao món kia ma đầu sự t ì n h gần nhất lại toàn bộ hoang mãng vũ trụ huyên náo xôn xao mọi người đều biết khiến cho mặt khác bảy vực thiên kiêu đụng phải cơ duyên cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nếu không có không phải đại ma đầu kia sự t ì n h hôm nay khẳng định quần hùng s a n g chói thiên kiêu cùng tồn tại a đây đối với ta các loại mà nói cũng là một cái cơ hội càng nhiều người ngược lại càng dễ dàng ra một vài vấn đề đông đảo thương vực thiên kiêu khe khẽ bàn luận lúc này sâu trong tinh không chuyển đến gót sắt tranh tranh âm thanh mười mấy đầu linh thú lôi kéo một tòa kim đổi mà đến chung quanh còn đi theo mấy trăm tên mang theo mặt nạ đồng xanh tu sĩ trên thân những người này đều tản ra thiết huyết sát phạt khí tức xa xa liền cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm trí tôn người của thần điện nhanh như vậy liền đến không ít tu sĩ nhao nhao né tránh chủ động mở đường sợ không cẩn thận t r e o chọc đến đối phương bởi vậy có thể thấy được trí tôn thần điện tại thương vực địa vị mà đổi thành một chỗ trong hư không vô ngần một chiếc cổ thuyền vượt qua vũ trụ phá vỡ tinh hà chi thủy lái về phía nơi đây cổ thuyền vượt qua vỡ t i n chi thủy phất phới phía trên điêu khắc long hình cầm đầu là một vị quần một là lộng lây t vị áo hát a n niên. Chính h h là、hát、sơn đế quốc thái tử lẩm bẩm nói tuy nói lần trước bại bởi chu nhược vi nhưng hắn nhưng lại chưa bởi vậy tức giận ngược lại trong lòng không gì sánh được hưng phấn như vậy bậc cân quắc không thua đấng mày dâu tuyệt đại gia nhân để hắn vì đó mê mội cũng hiện tại mẫu nôn tư tác thời khắc nơi xa lần nữa truyền đến gót sắt tranh tranh âm thanh một đội nhân mã cưới linh thú chạy đến những người này mỗi một vị đều khí vũ hiên n a n g toàn thân phát ra khủng bố khí cơ cầm đầu là một vị cóng trường kiếm tóc bạc trắng thanh niên vẹn vẹn chỉ là đường đấy liền tựa như một thanh khai thiên tích địa lợi kiếm để cho người ta khó mà nhìn thẳng trên thân hơi tản ra một chút kiếm ý đều để người cuốn quýt tranh n ẽ phàm là thực lực hơi yếu điểm người cách tới gần chút đều sẽ bị trong khoảnh khắc xé thành mà nhỏ bởi vậy có thể thấy được vị thanh niên tóc bạc này thực lực đến khủng bố cỡ nào trên thực tế hắn chính là thái sơ thánh tộc cổ đại vương giả độc cô thắng thiên danh tự giống như này bà khí trên thực lực càng là lực á p thiên hạ chư、hùng. Theo đ c cô t h ắ n Thiên xuất hiện, hiện g xuất t r ư ờ n g tất cả mọi người kinh sáu ợ Ngay cả trí tôn người của thần điện cùng của cả trí h t sơn đế c t r trước, Thái sáu ơ t h n mạnh nhất thiên h tộc t i ê không nghĩ tới vậy mươi à làm lại thế thức tỉnh. t n g t h á n hai ấ t thứ cảm giác, cái h thương i ê n mệnh n g ờ i Trường h thái nhất cảm giác cái thứ hai thiên mệnh người nghe nói vị này đọc cô thắng thiên bản thể chính là một khối bổ thiên tiên kim nếu là lấy ra lợi khí tất nhiên có thể thành tựu một thành vô thượng thần binh ngươi nói nhỏ chút không muốn sống nữa vị này độc cô thắng tiên thế nhưng là thái sơ thánh tộc vương giả thiên phú nghiêm nghị tiềm lực cực cao ự c c so với những thế lực đ ỉ n h t i ề m kia tiên h tiêu đều không kém ngươi còn dám nghĩ đến bắt người ta đến lợi khí trên mặt tất cả mọi người đều mang kiên kỵ độc cô thắng tiên trước đó một mực tại ngủ say bởi vậy đoạn thời gian trước thương mang đại đạo hắn cũng không tham dự các ngươi nói nếu là ma đầu kia đối đầu độc cô thắng tiên sẽ như thế nào khó mà nói à một cái cực kỳ thần bí thần long thấy đầu mà không thấy đôi giết không ít thiên tiêu tạo bên dưới hiển hách u n g danh một cái là thái sơ thánh tộc mạnh nhất thiên tiêu thậm chí có cơ hội lại tương lai chủng kích tiên vương vị không giống vậy. c ũ người liền tại mọi n g biết người này vị này trước đó từng tại thương mang đại đạo bên trên sông sáo giống như cùng ma tộc tiểu ma sau quan hệ không tầm thường tiên tiêu kia hướng đám người giải thích độc cô thắng thiên nhữ mày bởi vì hắn đúng là nhìn không ra nam tử m ặ c áo trắng này thân ả n h thương vực khi nào ra dạng này một vị thiên tiêu vị này là khương công tử trước đó từng tại thương mang đại đạo bên trên đặc qua vị này khương công tử cùng ma tộc tiểu ma sau đi tương đối gần một tên thái sơ thánh tộc thiên tiêu giải thích nói hắn có thể có lai lịch ra sao độc cô thắng thiên vẫn đạo vị này khương thái nhất tựa như là hành không xuất thế giống như không người biết được bối cảnh của nó bất quá ta cảm thấy sát xuất lớn chính là một kẻ t à tu cũng hiện tại những người này nghị luận khương thái nhất thời khương thái nhất cũng chú ý tới độc cô thắng thiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương bản thể bộ thiên tiên kim sao khương thái nhất cười nhạt một tiếng bộ thiên tiên kim so với bình thường tiên kim còn muốn c h â n quý nếu là có thể đem luyện hóa dùng để rèn luyện thân thể không còn gì tốt hơn khương thái nhất tâm bên trong tính toán hắn đến nghĩ cách lại không bại lộ thân phận của mình tình hồ giới hoàn thành hạng mục tiêu này nếu là đem độc cô thắng tiên chết cũng toàn bộ v ứ t nổi đến thiên hải lập lâm trên thân d ĩ thái sơ thánh tộc tính tình khẳng định sẽ tham chiến đến lúc đó thiên hải thần tộc nói không chừng sẽ rơi vào cái cùng mình tộc kết quả giống nhau người này lúc này tiểu hồ từ ánh mắt cũng đặt ở khương thái nhất trên thân chẳng biết tại sao hắn gặp được k hương thái nhất sau trong lòng bản năng có loại dị dạng cảm giác phán phất có chủng bản năng tại thúc đẩy hắn nhanh lên rời đi nơi đây loại tình huống này hắn trước k i ế p nhưng từ chưa gặp được đây là có chuyện gì ta tại sao có thể có loại cảm giác này tiểu hồ t ử nội tâm thầm nghĩ dù sao hắn là từ trong núi lớn đi ra kinh nghiệm sống chưa nhiều không có gì tâm tư tự nhiên cân nhắc không đến quá nhiều huống hồ dưới mắt thiên đạo thần bia ngay tại trước mặt nếu là có thể lưu danh có thể sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được thiên đạo ban thưởng đôi này tất cả thiên tiêu mà nói đều là cơ hội đối với hắn mà nói cũng là như thế mà lại trong lòng của hắn rất có lòng tin có thể lưu danh thần đ ị a cũng l i ề n tại tiểu hồ t ử do xét khương thái nhất thời khương thái nhất cũng chú ý tới hắn bất quá cũng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt trong lòng của hắn hay là rất nghi ngờ có lòng tin tới nơi đây đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tiêu không phải thân phụ huyết mạch đặc thù chính là lại tu luyện phương diện thiên phú cực mạnh mà lại tu sĩ bên trong mấy trăm tuổi đã coi như là rất trẻ trung nhưng tiểu hồ tử coi trọng lại cùng bình thường tám chín tuổi hài đồng không sai bị lắm cái này khiến khương thái nhất có chút hoài nghi hẳn là đứa trẻ này cũng là kế thừa hoang mãng vũ trụ đại khí vận thiên mệnh người không nghĩ tới thần bia xuất thế vậy mà cho ta đã sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội thương thái nhất tâm bên trong thầm nghĩ đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không hiện tại liền xuất thủ vì phòng ngừa tính sai hoặc là đánh cỏ độc rắn hay là trước nhiều quan sát quan sát vì cái gì người kia cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác tiểu hổ tử trong lòng còn lại suy tư hắn là thế nào đều muốn không rõ dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều có lẽ là cảm giác sai nữa nha đằng sau chúng thiên tiêu tiếp tục chờ đợi thần bia mở ra nhưng sau đó lại có tiếng ồ nào vang lên trên bầu trời kinh lôi t r ợ n t r ợ n một đầu sau lưng mọc lên hai cánh mọc ra bốn góc tương tự kỳ lân cự thú toàn thân quanh quần l ô i điện con quái vật khổng lồ này chung quanh hư không đều không ngừng phát ra rung động ông minh thanh cự thú trên đỉnh đầu đứng vững vàng một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp dáng người thất tha đường con hoàn mỹ trên khuôn mặt trắng l o ã n mang theo một đỉnh mặt nạ đại chu tiên t r i ề u thần thú hư không lôi thú là một loại không gì sánh được cổ lao hung thú tính tình dữ dằn thị huyết dễ d u ế t thường nhân căn bản khó mà thuần phục nghĩ không gia vị này đại chu công chúa có thể thuần phục con thú này mà lại đầu này lôi thú còn giống như là chuẩn đế cảnh vị này đại chu công chúa thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ta luôn cảm thấy ngoại giới đối với vị công chúa này thực lực đánh giá hay là thấp mọi người vẻ mặt c h ấ n kinh đều nói không ra nói đến theo đại chu công chúa xuất hiện hiện trường triệt để vỡ tổ cái này ra sân phương thức đơn giản n h ư bước đến ngày không nói những cái khác vẹn vẹn là có thể thuần phục một đầu tính tình giữ rằng chuẩn đế cảnh lôi thú cũng đủ để nói rõ vị công chúa này thực lực nên mạnh bao nhiêu ngược lại là kiêu ngạo thật lớn đ ộ c cô thăng thiên nhãn mắt nhắm lại đều nói vị này hoành không xuất thế đại chu công chúa vai hùng vô s o n g mảy may đều không thể so với nam như kém hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền c h í tôn thần điện truyền nhân c h í tôn thánh tử lẩm bẩm nói theo chu nhược vi đi vào hiện trường toàn trường tất cả mọi người chủ động lui về sau mấy bước nhường ra rất lớn một khối không gian tuy nói vị công chúa này dung mạo tuyệt hảo khí chất không tầm thường nhưng lại lại cực kỳ bá đạo tựa như là hoa hồng có gai không ai dám trêu chọc sợ bị cô tới mà hát sơn đế quốc thái tử mẫu ngôn lại là đầu sắt chủ động ních tới gần nhược vi nhưng mà còn chưa kịp nói lên một câu đầy đầ lại bị chu nhược vi t r ừ n g n g ầ m miệng lại mộ ngôn cũng tịnh không cảm thấy có gì không ổn có thể có chút nhân tính con liền tương đối chầm nóng trong lòng của hắn không ngừng mà dạng này tự an ủi mình mặc kệ bị hiện trường người như thế nào đối đãi cũng không đáng kể cái này khiến hát sơn đế quốc bên này người đều rất là không nói gì đường đường đế quốc thái tử càng lại một nữ nhân trước mặt bất tước như thế cứ như vậy ưa thích làm thiểm cầu sao đương nhiên bọn hắn cũng chỉ dám lại trong lòng đậu đen rau muống đậu đen rau muống thái tử điện hạ làm cái gì bọn hắn không xem vào cũng không có tư cách quản bực này khi t ư c chí tôn thần tử hiếp mắt trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên kỵ cũng không biết vị công chúa này là thế nào đột nhiên đi ra trước kia đều chưa nghe nói quá chúng tiên tiêu khe khẽ bàn luận bất quá đều cùng chu nhược vi duy trì đủ xa khoảng cách n à n g vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này trên người tán phát ra khí tức cũng là người ta không gì sánh được tim đập nhanh nghe qua công chúa điện hạ đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lúc này thương thái nhất lại là hướng phía vị này đại chu công chúa đi tới chương sáu đại chu công chúa minh vương bản nguyên người nắm giữ chương sáu đại chu công chúa minh vương bản nguyên người nắm giữ tiểu tử này không muốn sống nữa cũng dám đùa dỡn chu công chúa chu công chúa tính tình dữ dằn sát phạt quyết đoán nghe nói lần trước chủ động cùng chu công chúa phản quan hệ người cỏ mộ phần đều cao hai mét hắn là cảm thấy hắn d á n g dấp r ấ t đẹp trai cho nên cho là có thể trèo lên chu công chúa quan hệ nhìn thấy thương thái nhất như vậy tìm đường chết hành vi tất cả mọi người thân sắc kinh hãi khe khẽ bàn luận nhau nhau còn tưởng rằng là chỗ nào xuất hiện thiên tiêu hiện tại xem ra bất quá chỉ là cái định nọn tiểu bách kiểm hắn đoán chừng cũng là dựa vào bách lý thủy nguyện mới có thể từ thương mang đại đạo bên trên còn sống trở về. Độc hắn xem thường nhất chính là những cái kia ưa thích dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiểm đối với ngoại giới nghị luận thương thái nhất không thèm quan tâm hắn mỉm cười nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử tuy nói cái này đại chu công chúa d á n g dấp không gì sánh được kiểu diễm lại hoang mãn g vũ trụ đều được cho số một số hai tuyệt đại gia nhân nhưng làm người hai đời thương thái nhất gặp qua không ít thế gian tuyệt sắc có thể làm cho hắn chủ động đáp lời nữ tử cũng không nhiều hắn sở dĩ chủ động gần phía trước tiếp cận đối phương bất quá là người được một cố khí tức quen thuộc khí tức kia cùng minh vương bản nguyên cực kỳ tương tự chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Chú m i xa xa, chú nhưng v ơ khiến người ngoài ý chính là trong tưởng tượng máu tươi tại chỗ cũng không có xuất hiện vị này lấy tàn nhẫn quả quyết nổi danh công chúa vậy mà cũng không đối với khương thái nhất độc thủ tấm mặt nạ kia dưới trong hai mắt hiện lên một tia hoàng hốt nàng mặc dù lánh khóc vô tình tàn nhẫn quả quyết nhưng này cũng là nhìn người trước mắt vị này nam tử áo trắng áo quyết đ ồ n g b ề n khí chất xuất trần rất là hấp dẫn nàng đương nhiên nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền hoa si chủ yếu nhất là đối phương cho nàng một loại cảm giác rất đặc biệt như gió xuân ấm áp để nàng cảm giác được rất dễ chịu ngươi là người phương nào công chúa điện hạ ta tên khương thái nhất chính là một kẻ t á n tu nghe nói công chúa điện hạ kinh tài t u y ệ t diễm lại trong thời gian ngắn cuộc thời không khỏi lòng sinh kính nghệ vì vậy muốn cùng công chúa điện hạ kết giao khương thái nhất mỉm cười nói kết giao vậy ngươi nói trước đi bên dưới ta là như thế nào người chu nhược vi hỏi lại người có tính tình thánh k ế t linh tú chính là không cẩn thận rơi vào hồng trần tiên tử thương thái nhất nói ra trái lương tâm nói hắn mục đích chủ yếu vẫn là đối phương trên người minh vương bản nguyên trừ cái đó ra đối phương thân là thương đ ự c thế lực đỉnh tiêm tiên triều công chúa nếu là có thể lợi dụng một phen đối với hắn cũng là rất có chỗ tốt có thể nói hiện tại thương thái nhất đã đạt đến nói trái lương tâm nói mà không đỏ mặt tình trạng công tử kia coi như nhìn lầm bản cung cũng không phải người như vậy chu nhược vi cười n h ạ t nói vẻ mặt mang theo một tia tự dễ ước thương thái nhất ánh mắt lấp lóe tự nhiên nhìn ra một ít gì đó xem g a vị này đại chu công chúa hẳn là trải qua không ít mà trong đám người hát sơn đế quốc thái tử m ộ n ô n lại nhìn thấy khương thái nhất cùng chu nhược vi đi gần như vậy đồng thời còn có nói có cờ ư i lúc sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống chu nhược vi thế nhưng là trong lòng hắn nữ thần là thần thánh mà không thể xâm phạm tiên tử nhưng đối phương vậy mà muốn cùng chu nhược vi lôi kéo làm quen hơn nữa còn hàn huyên nhiều như vậy vị thái tử này triệt để nhịn không được bay thẳng đến ngay tại bắt chuyện hai người đi tới tiểu tử ta không cần biết ngươi là người nào nhược vi không phải ngươi có thể leo lên m ộ n ô n nhìn thẳng khương thái nhất trong lời nói tràn đầy uy hiếp sau đó vừa nhìn về phía chu nhược vi nhược vi tiểu tử này khẳng định đối với ngươi mưu đồ làm loạn ngươi im miệng chuyện của ta không tới phiên ngươi để ý tới chu nhược vi quát lạnh nói cái này m ộ nôn tựa như con rồi giống như để nàng tâm phiền ý loạn ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi tiểu tử này khẳng định có mưu đồ gì ngươi chớ bị hắn lừa gạt m ộ nôn tiếp tục nói nhưng mà lại gặp chu nhược vi đột nhiên ánh mắt lạnh leo cũng chỉ làm kiếm trực tiếp bổ về phía m ộ nôn phốc phốc hắc sơn đế quốc thái tử trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa huyết nhục kết nối với gân cốt tung toé k h ắ p nơi đều là liền ngay cả nguyên thần đều bị chém chết toàn trường tĩnh mịch tất cả m chẳng ai ngờ rằng đại chu công tử vậy mà lại đột nhiên đối với hát sơn đế quốc thái tử mộ ngôn hạ tử thủ nói giết liền giết phải biết hát sơn đế quốc thế nhưng là cùng đại chu tiên triều nổi danh quốc gia trình thể thế lực bên trên phi thường cường hãn mà xem như người thừa kế thái tử mộ ngôn cũng là bị hát sơn đế quốc hoàng thất gửi gắm hy vọng rất lớn kết quả hôm nay lại là chết tại nơi này sau đó chỉ sợ khó mà bình tĩnh hai nước rất có thể sẽ vì vậy mà bộc phát đại chiến nhưng mà đám người lại ngạc nhiên phát hiện lại chu nhược vi trên mặt trừ thấu xương băng lanh bên ngoài không có chút nào bối rối giống như là tiện tay mà làm mảy may đều không lo lắng hắc sơn đế quốc trả thù hắc sơn đế quốc đám người lúc này đều không dám nói chuyện lặng lẽ rời sân mộ n ô n cứ thế mà chết đi thực lực của nàng vậy mà cường đại như thế sát phạt quả quyết mảy may đều không lo lắng b ư ớ c lên hai đại quốc gia chiến loạn cái này cỡ nào lớn tự tin không ít thế lực lớn thiên tiêu rất lâu mới lấy lại tinh thần thái sơ thánh tộc vương giả độc cô thắng thiên cho mày nhấp tự vấn lòng tuy nói hắn cũng có thể làm đến tùy tiện diện sát mộ ngôn loại này thiên tiêu nhưng cũng tuyệt không đến nội như thế n h ạ nhõm làm sao cũng không có khả năng chỉ dùng một chiêu mà trí tôn thánh tử cũng là một mặt kinh hãi xem ra nghe đồn quả nhiên không giả bị mậu nôn q u ấ y hào hứng chu nhược vi cũng mất tiếp tục bắt chuyện ý tứ lại nhìn thương thái nhất một chút liền hướng phía cách đó không xa thần bia đi đến thấy thế tất cả mọi người không gì sánh được ngoài ý muốn đây chính là dáng dấp đẹp trai chỗ tốt sao đúng lúc này đột nhiên thiên đạo trên thần bia tầng kia vầng sáng oanh minh rung động h ư không chấn động không vũ vô cùng p h ấ n chấn sao dày đặc tuân luôn rơi tựa như muốn rơi xuống giống như thần bia mặt ngoài vầng sáng tiêu tán mọi người mới có thể đi vào lộ tính này phương diện thần bia khảo nghiệm chính là thiên kêu đối với thiên địa đại đạo lực tương tác cho nên cho dù là tu luyện không gì sánh được cao thâm cổ đại yêu nghiệt cũng chưa chắc có thể lại nộ tính trên có chỗ tạo nghệ dù sao tu vi cảnh giới có thể thông qua đủ loại thần đan rượu dược thông qua thời gian giải tích l ũ y lắng động tăng lên nhưng nộ tính lại là hư vô mờ mịt là cần thể hồ quán đ ỉ n h lúc này chúng thiên kêu n h a u n h a u hướng thần bia đi đến chỉ gặp thần bia mặt ngoài tuyên khắc lấy một chút danh tự từ trên h ư ớ n g xuống chỉ có trăm người mỗi một đạo danh tự đều lóe ra hảo quang không gì sánh được loa mắt dù là trải qua vạn cổ tuế nguyệt tan mọn cũng chưa từng ảm đạo lúc này trí tôn thần điện trí tôn thánh tử đã tiến nhập thần bia trong không、gian. theo trí tôn thần tử dẫn đầu đi vào càng ngày càng nhiều thiên kiêu đều hiếu kỳ quan sát đứng lên làm t h í tôn thần điện bồi dưỡng ra được thánh tử thiên phú trên tiềm lực tự nhiên là im lặng theo bọn hắn nghĩ hẳn là có cơ hội thần bia lưu danh nhưng mà chờ thật lâu trên thần bia cũng chưa xuất hiện tên mới ngay cả trí tôn thánh tử cũng không được sao hắn nhưng là trí tôn thần điện bồi dưỡng t h u y ề n nhân tức thì bị ca tụng là có tiên vương tri tư tuyệt đại thiên t i ê u a vậy mà đều không cách nào lại tấm địa thần này bên trên lưu danh sao giờ khác này tất cả mọi người kinh sợ nếu là ngay cả trí tôn thánh tử lại ngộ tính phương diện đều không được vậy cái này lại trận còn có thể là ai trong lúc nhất thời rất nhiều tiên h tiêu đều dự định từ bỏ chương 664. n ê n làm đ ề u làm chỉ chờ thu lưới chương 664. n ê n làm đ ề u làm chỉ chờ thu lưới ta lại không thể lưu danh thậm chí cũng không thể dung chuyển thần đ ị a trí tôn thánh tử sắc mặt t r ắ n g bệnh thần s ắ c h ủ o à i hẳn nhưng là bị trí tôn thần điện dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ra được thiên tiêu tức thì bị người ca tụng là có tiên vương tri tư nhưng mà hôm nay lại không cách nào lại thần bia lưu danh cái này khiến trong lòng của hắn không gì sánh được khó chịu lại muốn trên thần bia lưu danh giống như này khó khăn sao c h í tôn thánh tử đều không được vậy ta nghĩ tới chúng ta trong đó phần lớn người đều không cần đi thử rất nhiều thiên kiêu đều từ bỏ bất quá nhưng cũng không có vội vã rời đi tất cả mọi người muốn nhìn một chút bọn hắn thương vực thiên kiêu bên trong ai có thể lại ngộ tính thượng quan tuyệt cùng thế hệ xem ra so trong tưởng tượng của ta muốn khó hơn một chút độc cô thắng thiên hít mắt nhẹ dọn n h non bất quá trong lòng hắn cũng là không thế nào khẩn trương trí tôn thánh tử không được cũng không đại biểu lấy hắn cũng không được phải biết hắn độc cô thắng thiên thế nhưng là thái sơ thánh tộc phong tồn vương giả từng ở trên cái kỷ nguyên liền đánh vỡ quá nhiều hạng ghi chép chỉ gặp độc cô thắng thiên đứng chắp tay hướng phía thần bia trong không gian đi đến vâng thần bia run r ậ y phát ra ông minh thanh ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm thần bia mặt n g o à i chỉ gặp ánh sáng cầu vông lấp lóe đạo âm lại chân trời vang vọng độc cô thắng thiên danh tự lại trên thần bia ngưng kết đạo văn màu vàng tuyến khắp dưới danh tự sáng trói trứng mắt đến để cho người ta khó mà nhìn thẳng thái sơ thánh tộc vương giả hắn lưu danh không hổ là phong tồ có thể lưu danh thần n i h ĩ a người ngày sau cái nào không phải trở thành bá chủ một phương thật không dám tưởng tượng tiếp qua một khoảng thời gian cái này đ ộ c cô thắng thiên sẽ mạnh đến loại trình độ nào chúng tiên kiêu nghị luận ở mỹ trên mặt của mỗi người đều mang tiện diễm c h i sắc nhưng mà đ ộ c cô thắng thiên sắc mặt lại là có chút không dễ nhìn tuy nói hắn lưu danh thần n i h ĩ a nhưng là xếp hạng cũng không cao cơ hồ là hạt chót không thế nào thu hút chẳng lẽ cùng những cái tia dĩ vãng cổ đại nhân kiệt so sánh hắn đ ộ c cô thắng thiên cũng không bằng sao lúc này đọc cô thắng thiên dự định một lần nữa kiểm tra một chút nhưng mà lại bị một tầng mảng ánh sáng vô hình ngăn cách lại bên ngo mỗi cái thiên tiêu đều chỉ có một lần cơ hội mọi người ở đây coi là thần bia khảo thí sắp lúc kết thúc đông nhiên toàn bộ thiên đạo thần bia lần nữa h oanh minh run dày lên động tĩnh so trước đó còn muốn lớn đám người chỉ thấy một vệ kim quang lấy cực nhanh tốc độ đâm chọc vào trên thần bia xếp hạng lại tới gần ba mươi người đứng đầu vị trí bên trên mới tiêu tán hai cái lóe ra kim quang l ó n g ánh chữ lớn cực kỳ dễ thấy h ổ con cái tên này chưa từng nghe nói quá ta thương vực khi nào có dạng này một vị thiên tiêu h ổ con đây cũng là nhà ai thế lực đậu cố thắng tiên t r o mày hắn thật muốn nhìn xem có thể lại mộ tính bên trên vượt trên người của hắn rốt cuộc là tình hình gì. liên lại đám người hiếu k ỳ lúc một đạo thân ảnh thấp bé từ thần bia trong không gian đi ra chính là tiểu hổ tử có thể hay không quá thu hút sự chú ý của người khác nhìn thấy tên của mình lại trên thần bia như vậy dễ thấy tiểu hổ tử xoa xoa đôi bàn tay hắn đối với mình thành tích bây giờ hay là thật hài lòng trừ cái đó ra còn chiếm được một chút b a n thưởng hắn tin tưởng tương lai hắn nhất định có thể xưng bá hoang mãng vũ trụ thụ vạn linh cầu tôn dù sao cho tới bây giờ còn không người biết hắn chú ý tới hắn tin tưởng hắn có đầy đủ thời gian trưởng thành nhưng mà hắn cũng không biết đây hết thể đều bị cách đó không xa k ư ơ n g thái nhất nhìn xem xem ra đã tài năng mới xuất hiện Khương t h á i n h ấ t đánh giá tiểu h ổ từ một chút c ư ờ i n h ạ t nói nộ tính phương diện mạnh như thế lại thêm thiên mệnh người bản thân liền tự mang đại khí vận tin tưởng sẽ trưởng thành rất nhanh liên lại thương thái nhất trong lòng tính t o á n lúc đại chu công chúa chu nhược vi rốt cục đã hành động vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng ngay cả một cái không biết tên người đều có thể lại trên thần bia lưu danh đồng thời bài danh phía trên lấy vị này đại chu công chúa thiên tư nói không chừng có thể bắn v ọ t thần bia bảng trước ba mươi thậm chí là hai mươi vị trí đầu liên lại đám người nghị lẫn lúc đột nhiên thiên không chấn động thần bia cách ra vô lượng ánh sáng cầu rồng toàn bộ hư không đều tại o a n m i n chân trời có dị tượng h i ể n hóa thanh thế c u ầ n c u ộ n so với vừa mới cái kia hồ con động tĩnh còn muốn lớn hơn không ít tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi ngơ ngác nhìn một màn này lại có dị tượng h i ể n hóa thiên điệu dị tượng này thật là kinh người xem gia vị này đại chu công chúa lại ngộ tính bên trên thiên tư vang dội cổ kim a liên lại đám người nghĩ lẫn lúc chỉ gặp trên thần bia xuất hiện một đạo màu vàng sáng chói ánh sáng cầu vồng ánh sáng cầu vồng k i a lấy cực nhanh tốc độ từ thần bia dưới đáy lên như diều gặp gió rất nhanh liền bước vào năm mươi vị trí đầu hàng ngũ nhưng mà cái này còn xa xa còn chưa xong ngay sau đó vọt vào trước ba mươi lại sau đó hai mươi vị trí đầu cuối cùng lại trong ánh mắt của mọi người đạo kim quan g kia trực tiếp siêu việt trên thần bia tất cả mọi người lại thần bia đứng đầu bảng bên trên một đạo danh tự hiển hóa giờ k h ắ c này hiện trường lặng ngắt như tờ cây kim rơi cũng nghe tiếng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hô hấp trở nên gấp rút vậy mà đạt đến đứng đầu bảng vị trí s o chúng ta tưởng tượng còn muốn nghịch thiên a có thiên k i ê u âm thanh run dày toàn thân run dày có thiên k i ê u rủi rủi con mắt sợ nhìn lầm còn có thiên kiêu ha to miệng thật lâu đều không có lấy lại tinh thần liền ngay cả luôn luôn tâm cao khí n ạ o độc cô thắng thiên cũng bị đ i ệ u bộ này giật nảy mình cái này làm sao lại thành như vậy làm sao lại thành như vậy độc cô thắng thiên thần s ắ c chân kinh trong lòng hãi nhiên gần đây đến hành o không xuất thế đại chu công chúa lại có như thế t h i ê n tư nguyên lai ta mới là cái kia yếu nhất trong đám người trí tôn thánh tử đ á n g c h á t t u ổ i một tiếng cho tới nay hắn đều lại trí tôn thần điện bên trong bị người vạn chúng t r ú chú m ụ bị các trưởng lão ký thác kỳ vọng chính hắn cũng tự khoe là cổ lai mạnh nhất thiên tiêu nhưng hôm nay mặt mũi này lại đánh đùng đùng vang t u n tự bị người khác vượt qua độc cô thắng thiên cùng chu nhược vi còn chưa tính dù sao đều là thế lực cấp độ b á chủ xuất thân thiên tiêu có thể một cái từ trong xó xỉnh đi ra không có danh tiếng gì người đều có thể lại nộ tính bên trên xa xa siêu việt hắn giờ k h ắ c này trí tôn thánh tử đã hoài nghi nhân sinh đứng hàng đứng đầu bảng nàng thật là lợi hại trong đám người tiểu hổ tử cũng mở to hai mắt nhìn không gì sánh được sợ h ã i t h ả n phục hắn tự nhận là thiên phú của mình nộ tính lại từ xưa đến nay rất nhiều thiên tiêu bên trong đều đứng hàng đầu thật không nghĩ đến vị kia đại chu tiên triều công chúa vậy mà vượt rất xa hắn khi đứng đầu bảng bên trên kim quang tán đi đám người lúc này mới nhìn thấy danh tự đế vô cùng đơn giản chỉ có một cái chữ đế cái kia đế chữ nhấp nháy sinh huy do đạo văn màu vàng phát hỏa mà thành tản ra khí tức cũng đủ để cho người sợ hai thán phục đứng hàng đứng đầu bảng lại không lưu lại tên thật một cái chữ đế bao gồm hết thảy tên thật đều đã không quan trọng hiện trường các thiên tiêu khe khẽ bàn luận thỉnh thoảng hướng cách đó không xa nhìn quanh chỉ gặp mang mặt nạ kia đại chu công chúa đứng chắc tay nhìn vô cùng l ạ n h nhạt phản phát sớm đã dự liệu được kết quả thiên phu phương diện siêu việt cổ kim vãng lai tất cả mọi người sao còn có thể tiếp nhận chu nhược vi thản nhiên nói nàng là một cái có dã tâm nữ nhân bất quá chỉ là ngộ tính phương diện thần địa mà thôi nàng mục tiêu cuối cùng chính là trở thành siêu việt cổ kim vãng lai tất cả mọi người người mạnh nhất mặc kệ là thế hệ tuổi trẻ hay là mặt khác kỷ nguyên thiên kiêu c ự n giả g cũng hoặc là làm ộ t chút sống vô số thuế nguyệt lão c ổ đồng nàng đều muốn từng cái siêu việt một cái đấy chứ l i ề n đã đã chứng minh quyết tâm của nàng cùng mục tiêu công chúa điện hạ thiên phú tuyệt hảo sợ là đã siêu việt từ xưa đến nay tất cả mọi người khương thái nhất cười n h ạ t nói sau đó một bước phóng ra hướng thần bia trong không gian mà đi ân chu nhược vi trên nét mặt mang theo một tia kinh ngạc bây giờ nàng đã đặt đến đứng đầu bảng hàng ngũ người này còn muốn đi khiêu chiến sao mặc kệ cái tia khương thái nhất như thế nào, hôm nay trói mắt nhất hay là thuộc về đại chu công chúa nếu như đổi lại là ta khẳng định cũng sẽ không đi khiêu chiến bởi vì đã không có gì cần thiết liên lại một số người n g h ị l u ậ n lúc đột nhiên nguyên bản an tĩnh lại thần biên lại lần nữa lúc kịch liệt đung đưa thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang chư thiên tinh thần tuân rơi phát r u n tựa hồ muốn trận tiếp theo mưa sa băng vô số thiên ngoại vẫn thạch lại vũ trụ trong thâm không xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung sáng trói đến cực hạn hào quang xuất hiện đạo quang huy này so chư thiên tinh thần trung vào một chỗ còn chói mắt hơn trói mắt cho dù là liệt nhật tiêu dương cũng không sánh bằng tình huống như thế nào phát sinh cái gì Vị trước ử vậy vậy mà đã động. dẫn phát lớn như vậy chấn、động. Quần tinh sáng phát t i đ n g đại nhân kiệt nhân đặt song A. là Chuyện muốn lưu truyền rất người giấu đó hắn còn tưởng rằng khương thái nhất chỉ là cái dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiểm hiện tại xem ra lúc trước hắn phán đoán sai không hợp t ố i t h ư ờ n g lại tất cả mọi người nhìn soi mói khương thái nhất danh tự thậm chí siêu việt đại chu công chúa phá vỡ thần bia ghi chép lại lần nữa đang đỉnh cái tia chiếu sáng dạng dỡ ba chữ to để toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch đại chu công chúa xếp hạng thì hạ xuống người thứ hai khương thái nhất đại chu công chúa đại mi cao lại trên gương mặt dưới mặt nạ như có điều suy nghĩ sau một khắc khương thái nhất từ thần bia trong không gian đi ra lần này lại thu được không ít đồ tốt trong đó cực kỳ chân quý thuộc về một khối mảnh vỡ vũ trụ vật này so với mảnh vỡ thế giới thế nhưng là m ả n h mấy cái cấp bậc dưới biển vũ trụ vô số mà một phương vũ trụ chỉ có quy h ư mới có cơ hội áp s ú c thành bản nguyên vũ trụ là cấn mà một chút bản nguyên vũ trụ là cấn bởi vì các loại vấn đề sẽ chia ra thành vô số khối đó chính là mảnh vỡ vũ trụ dù là khương thái nhất t có chút bắt bẻ nhưng vũ trụ này mảnh vỡ cũng làm cho hắn vì đó tâm động về phần bại lộ tên thật của chính mình hắn cũng không thèm để ý dù sao hoang mãng trong vũ trụ biết tên mình cơ hồ không có bọn hắn nghe nói nhiều nhất cũng chính là giới ngoại đế trong tộc sát thần cơ thị thiếu đế bây giờ hết thể sẵn sàng nên bố trí cục diện cũng kém không nhiều bố trí s o n g chuyện nên làm cũng đều làm không sai bị lắm t à i nguyên trí bảo cái gì cũng phải tay dưới mắt chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi là được rồi sau đó hương thái nhất triều chu nhược vi đi tới giờ phút này toàn trường tất cả mọi người nhìn xem đôi này thiên tiêu một đoạn thời khắc Tất cũng ả m ọ không phải ư vậy xứng. Trường t đem h nói bởi vì khương thái nhất lại ngộ tính bên trên siêu việt nàng để nàng cảm giác được thật mất mặt mà là nàng đột nhiên bị khơi dậy lòng hào thắng từ lúc nàng một đường lên như diều gặp gió nhanh chóng quật khởi có một không hai cùng thế hệ sau cơ h ộ i liền không có gặp được cái gì đối thủ những cái kia đã từng cùng nàng giao thủ người không chết cũng bị thương ngày hôm nay thương thái nhất xuất hiện nàng cảm giác được đối phương rất mạnh a xem ra công chúa điện hạ là dự định cùng khương mẫu người so tài thương thái nhất cười n h ạ t nói cái này tiên triều công chúa tính tính cũng thật là nóng này đúng lúc này một tên i thị nữ chạy c h ậ m mà đến lại bên thai nàng nhỏ giọng nói thứ gì chu nhược vi trên người chiến y mới c h ậ m dai thu liễm k ư ơ n g công tử giữa ngươi và ta sẽ gặp lại thương thái nhất gật đầu cười thiên đạo thần bia như vậy kết thúc lần này liên tiếp xuất hiện chấn kinh thế nhân thiên tiêu đủ để chấn kinh toàn bộ thương vực thậm chí hoang mãng vũ trụ đương nhiên nguyên bản bị ký thác kỳ vọng độc cô thắng thiên liền lộ ra rất bình thường trừ cái đó ra còn có một người đưa tới không ít người chú ý chính là cái kia thần bia xếp hạng t r ư ừ n g ba mươi người nhưng hiện tại lại khác còn không người gặp qua cái kia hổ con chân diện mục dù sao ai có thể nghĩ tới n h ấ t lên kinh thiên dị tượng sẽ là một cái còn không có lớn lên tiểu hài đâu thân điếm nộ tính khảo thí kết thúc đám người rời đi thương thái nhất cũng không có nhàn rỗi hắn còn có việc khác cần hoàn thành về phần cái kia hổ con hắn tạm thời còn không cần thu hoạch dù sao cái kia khí tức đã bị hắn khóa chặt phía sau rất dễ dàng liền có thể tìm tới về phần cái kia đại chu tiên triều công chúa xác suất lớn cũng để mắt tới cái kia hồ con cùng là minh vương bản nguyên người nắm giữ chắc hẳn cái này đại chu tiên triều công chúa đồng dạng có cùng loại thôn vệ bản nguyên phương diện công pháp trong hư không đ ộ c cô thắng thiên bọn người bước lên trở về tổ tinh đường xá trên đường đi hắn d ầ u dĩ không vui trong lòng không gì sánh được một dầu thân là kỷ nguyên trước vương dạ hắn vậy mà lần nữa lần thần biêm lộ tính trong khảo nghiệm liên tiếp bị người áp chế cái này khiến từ trước đến nay tầm cao khí ngạo hắn khó mà tiếp nhận một bên thái sơ thánh tộc những người còn lại đều là không dám phát biểu liền tại bọn hắn vội vàng đi đ ư ờ n g lúc đột nhiên một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện tại cách đó không xa vừa vặn ngăn cản bọn hắn đường đi hay đ ộ c cô thắng thiên hơi n h ư ớ n mày hắn lúc đầu tâm tình liền rất khó chịu bây giờ bị người cản đường trong lòng lửa lập tức liền lên tới còn lại thái sơ thánh tộc thiên kêu một mặt cảnh giác chen trúc lại đ ộ c cô thắng thiên bên cạnh đ ộ c cô m ì n h chúng ta lại gặp mặt khương thái nhất đứng chắc tay khẽ cười nói làm thái sơ thánh tộc đời trước v ư ơ g i ả bản thể lại là bổ thiên tiên kim loại này cực phẩm vật liệu chính là rè hiện tại cũng là chờ không nổi muốn ra tay đương nhiên hắn còn có cấp độ càng sâu ý tứ chính là đem thái sơ thánh tộc kéo xuống nước dù sao có thiên hải thần tộc có nổi n g ư ờ i muốn làm gì đ ộ c cô thắng thiên âm thanh lạnh lùng nói khương mộ đối với bổ thiên tiên kim cảm thấy rất hứng thú không biết đ ộ c cô h u n h có thể thành toàn n g ư ờ i có ý tứ gì đ ộ c cô thắng thiên giận dữ bản thể hắn là bổ thiên tiên kim chuyện này tất cả mọi người biết mà bọn hắn thái sơ thánh tộc hận nhất bị người lấy ra l u y ệ n hóa khương thái nhất lời ấy đã rất rõ ràng lúc này đọc cô thắng thiên xuất thủ kiếm ý sôi chào mãnh liệt phô thiên cái điện vô số tinh không mạnh vụn bay tứ tung nói thế nào độc cô thắng thiên cũng là lại trên thần bia lưu danh mà lại sớm tại kỷ nguyên trước liền đã thành danh chính là hàng thật giá thật cổ đại vô giả thực lực hay là rất mạnh chỉ là đáng tiếc hắn đối mặt chính là khương thái nhất lại người bình thường trong mắt vô cùng cường đại công kích đối với khương thái nhất mà nói không đáng kể chút nào nát khương thái nhất thản nhiên nói một vòng kim quang chạy ra cái này sôi t r à o m á n h liệt kiếm ý trong nháy mắt bị đông cứng sau đó lại trong mắt mọi người tiêu t á n ngươi người rốt cuộc là ai hoang mãn vũ trụ khi nào ra ngươi dạng này thiên tiêu độc cô thắng thiên thần sắc chân kinh trong lòng không gì sánh được h ã i nhiên thực lực của hắn cũng không yếu đặt ở đông đảo cổ đại vương giả bên trong cũng là xếp hàng đầu cho dù là đối đầu những cái tia thần tộc thiên tiêu hắn cũng có thể tranh tài một trận chiến có thể khương thái nhất tại sao lại mạnh như thế chiêu thức của hắn lại bị đối phương tùy tiện hóa giải vì cái gì người như vậy trước kia đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mà mặt khác thái sơ thánh tộc thiên tiêu cũng đều một mặt kinh hãi bọn hắn rõ ràng nhất độc cô thắng thiên thực lực cho dù là một chút cường giả thế hệ trước cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn có thể cái này khương thái nhất chính là cái không có danh tiếng gì người a trước kia nghe đều không có nghe nói qua làm sao lại thành như vậy c ư ờ n g đại căn bản không giống như là đương đại thiên kiêu có thể có thực lực ai nói ta là hoang mãng vũ trụ người thương thái nhất c ư ờ i nhạt ngươi đến cùng là ai đ ộ c cô thắng thiên lập tức xứng sở không phải hoang mãng vũ trụ chẳng lẽ là người giới ngoại chuyện cho tới bây giờ thương thái nhất cũng không muốn lại diễn trực tiếp thi triển ra thôn thiên ma kinh c ư ờ n g đại sức cắn ướt muốn đem vạn vật bản nguyên toàn bộ luyện hóa ngươi làm mênh mông trên đại đạo ma đ ầ kia đọc cô thắng thiên mở to hai mắt nhìn tim đều nhảy đến cổ rồi hắn tuy nói vừa mới thức tình nhưng là mênh ngông trên đại đạo sự t ì n h hắn cũng đều nghe nói qua chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải trong truyền thuyết ma đầu chạy mau chúng ta không phải là đối thủ kịp phản ứng sau có thái sơ thánh tộc t i ê n tiêu hô lớn bọn hắn thế nhưng là nghe nói không ít không chỉ là lại mênh ngông trên đại đạo lại hoang mãng vũ trụ mặt khắc vực đều có các tộc đỉnh tiêm tiên tiêu bị người luyện hóa trong đó thậm chí có chút đỉnh tiêm tiêu n i ê thực lực đều không thể so với độc cô thắng thiên yếu nhưng bọn hắn hiện tại mới phản ứng được đã mượn thương thái nhất nếu cho thấy thôn thiên ma kinh tự nhiên là không có khả năng vông tha những người này cho dù đ ộ c cô thắng thiên liều chết chống cự thế nhưng không cải biến được kết cục nhục thân vẫn diệt liên đối nguyên thần đều bị dương chỉ để lại một viên lớn chừng bàn tay l o ạ ra kim quang lóng ánh tảng đá chính là đ ộ c cô thắng thiên bản thể bổ thiên tiên kim sau đó k hương thái nhất lần lượt xuất thủ dù là có mấy người chạy rất xa vẫn khó thoát khỏi cái chết đến tận đây thái sơ thánh tộc chi tiểu đội này triệt để hủy diệt nhiều như vậy thượng cổ thần thạch cũng đủ một lần sau đó k hương thái nhất tìm cái địa phương bắt đầu luyện hóa nhục thân chi lực của hắn đã thật lâu đều không có rèn luyện qua tin tưởng chuyện này bị thái sơ thánh tộc biết sau t vừa vặn mượn cơ hội đem thái sơ thánh tộc dẫn vào trong cục để tất cả thế lực cùng trời hại thần tộc c h é m giết hai lần suy yếu hoang mãn g vũ trụ thực lực chỉ cần trong vũ trụ này cường giả vẫn là càng nhiều bọn hắn cơ thị đế tộc tương lai k h ô n g chế nơi đây cũng liền càng dễ dàng đây cũng chính là khương thái nhất muốn nhìn đến một lúc lâu sau khương thái nhất hấp thu luyện hóa tất cả thần thạch tiên kim tuy nói chỉ làm cho nhục thân c h i lực của hắn tăng lên một chút xíu nhưng cũng rất có thể lấy trước mắt hắn nhục thân tri lực dù là chỉ để thăng một chút xíu cũng có thể làm cho chiến lực của hắn cất cao không b t sau đó cũng nên đi tìm kiếm cái thứ hai thiên mệnh người thương thái nhất tâm niệm v ừ a động nguyên thần quyết tán trong phạm vi ngàn tỷ dặm bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể bị hắn cảm giác đến xem ra nàng cũng để mắt tới thiên mệnh người thương thái nhất cười lạnh bất quá cũng không quan trọng trong mắt hắn đều là giao hẹ mà thôi vô luận quá trình như thế nào hắn đều là cuối cùng b ê n thắng chương 666. t h ư không đạo tặc hoàng thôn bị thai hỏa ngập đầu chương 666, t h ư không đạo tặc hoàng thôn bị thai hỏa ngập đầu thương vực một chỗ vắng vẻ cổ tinh bên trên hổ tử hành tàu ở trong núi tiểu lâm trong đầu không ngừng mà nhớ lại trước đó thần bia trong khảo nghiệm đôi nam nữ kia bọn hắn rốt cuộc là ai nộ tính bên trên đã vậy còn quá người tiên h hắn từ nhỏ đã cùng người thường khác biệt lại cảm nộ thiên địa đại đạo phương diện có được trời ưu hái điều kiện mà cái kia hai người nộ tính so với hắn còn mạnh hơn nhiều trọng yếu nhất chính là hắn luôn cảm giác đôi nam nữ kia rất nguy hiểm nếu như không xa cách bọn hắn hậu quả khó mà lường được kỳ quái vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác này hổ tử tự lẩm bẩm mặc kệ về trước trong thôn đợi một thời gian ngắn chờ ta thực lực đủ mạnh lại đi ra hổ tử lung lay đầu lập tức tự hạ định quyết tâm. tuy nói hắn bất quá tám chín tuổi nhưng tâm trí bên trên so với bình thường hài đồng muốn thành thục rất nhiều hắn biết rõ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý vô cùng rõ ràng thế giới này p h á p t ắ c sinh tồn mạnh được yếu thua muốn không bị người xem như con n mồi tự trở nên đủ mạnh để cho mình biến thành thợ săn tin tưởng lấy hắn thiên phú tu luyện tương lai tất nhiên có thể trở thành phương vũ trụ này người mạnh nhất đằng sau hổ tử lại bắt đầu khởi hành tốc độ của hắn rất nhanh vượt qua một tòa lại một tòa đùi lớn về phía sau thôn trước tiên đem từ trong thần bia có được ban thưởng tiêu hóa một phen sau đó lại làm từng bước tu luyện tranh thủ nhanh lên trưởng thành mấy canh giờ sau hổ tử xuất hiện ở cửa thôn tiểu hổ tử trở về hổ tử người đi ra trong mấy ngày này có hay không s ô n g ra trò gì ha mấy cái thôn phụ sông tới đối với tiểu hổ tử c á c nàng cũng một mực coi hắn làm thành nhà mình hải tử tuy nói hổ tử từ nhỏ tính tình liên giã thường xuyên gây h o ạ không phải mang theo cùng thôn tiểu hài lên cây móc trứng chim chính là đi trong sông bơi lội bắt ba ba nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người trong thôn đối với hắn yêu thích tiểu hổ tử thế giới bên ngoài thế nào có phải hay không so chúng ta hoàng thôn tốt hơn nhiều thôn trưởng cũng tới cười ha hả hỏi vẫn là chúng ta hoàng thôn tốt tiểu hổ tử gãi đầu một cái đạo ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó bên ngoài n à n tốt và tốt không bằng trong nhà tốt chí ít hắn tại hoàng thôn cảm nhận được đều là nồng đậm h ư ơ n g tình không giống bên ngoài như thế lòng người khó lường lục đục với nhau sau đó hổ tử cùng người trong thôn trời nam biển bắc hàn nguyên lại trong thôn tu trình hơn m ộ ư ơ i ngày sau hổ tử liền tiến vào trên núi hắn muốn bắt đầu luyện hóa từ thần bia trong xếp hạng lấy được phần thưởng tuy nói phần thưởng của hắn không bằng mảnh vỡ vũ trụ như vậy trân quý nhưng cũng đã mười phần phong phú chí ít đối với trước mắt hắn mà nói là có rất lớn trợ giút hắn chiếu lấy trong đầu công pháp tiểu hổ tử từ, từ luyện hóa. trên người hắn khi thì có đạo văn hiển hiện trên đỉnh đầu khi thì có kim quan g phát ra trong thân thể nho nhỏ phảng phất tẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận ngay tại tiểu hổ tử chuyên tâm lúc tu luyện đột nhiên hắn nghe được dưới núi truyền đến dị hưởng một cỗ dự cảm không tốt trong nháy mắt tràn ngập trong lòng hổ tử lập tức ngừng tu luyện hướng phía dưới núi chạy tới khi hắn nhìn thấy chân núi không lớn thôn trang biến thành biển lửa sau lập tức thần sắc kinh hãi thân thể như mũi tên gào thét mà ra giờ phút này toàn bộ sơn thôn đều biến thành luyện n ụ không ít thôn dân đều ngã xuống trong v ũ máu phụ nữ lao nhân hai tử thậm chí ngay cả vừa ra đời anh hải đều không một may mắn thoát khỏi bực này linh khí dư thừa bảo địa há lại các ngươi có thể lần nữa phồn diễn sinh sống một tên chân đạp dị thú nam tử dâu q u a y nón âm thanh lạnh lùng nói lại phía sau hắn còn đứng lấy mấy chục tên người áo đen những người này tu vi mặc dù so với thiên kiêu bình thường phải yếu hơn không ít nhưng cũng không phải những phàm phu tục tử này đều có thể so trừ cái đó ra những người này thế nhưng là thương vực tiếng t â m lừng lẫy hư không đạo tặc thường xuyên cướp bóc bắt chẹn một chút tiểu gia tộc thế lực nhỏ đã từng phục kích qua một chút người mang trí bảo t ạ tu có thể nói là nổi tiếng xấu nhưng bởi vì bọn hắn chỉ nhằm vào những cái kia nhỏ yếu gia tộc thế lực cho nên thương vực nội những đại thế lực kia đại gia tộc cũng sẽ không đi quản bọn họ cái này dẫn đến nhóm này hư không đạo tặc càn g phát hung hăng ngang ngược mà lại mấy năm gần đây phát triển rất nhanh đạo tặc nhân số cũng tăng lên không ít trong đó mạnh nhất thậm chí tu luyện đến chi tôn cảnh tiên nhân chúng ta ngăn cách với lời chỉ câu một chỗ dùng cho sinh hoạt chưa bao giờ khinh nhuần qua tiên vị a còn xin các vị tiên nhân dơ cao đánh khẽ cho chúng ta chút thời gian để cho chúng ta di chuyển rời đi thôn trưởng quy trên mặt đất không ngừng đập lấy khấu đầu nhìn xem chung quanh các thôn dân thi thể nội tâm của hắn vô cùng thống khổ nhưng cũng không thể không khuất phục tại những n à y đạo tặc d ì n uy bên dưới các người điếm ô khối bảo địa này còn muốn mạng sống một tên đạo tặc cười lạnh nói đương nhiên nếu như đổi lại bình thường bọn hắn thật đúng là lười nhác đối với mấy cái này p h à m nhân xuất thủ lại trong mắt bọn họ p h à m nhân tựa như là trong b ụ i bặm kéo dài hơi tàn sâu kiến bình thường bọn hắn cũng sẽ không chú ý tới nhưng đem người nơi này toàn bộ rết sạch lại là vị đại nhân kia ý tứ bọn hắn cũng không dám vi phạm một tên cũng không để lại theo đạo tặc đoàn băng lão đại nói ra câu nói này sau tất cả đạo tặc cũng bắt đầu hành động giơ tay chém xuống tàn sát lấy nơi này phạm nhân rất nhiều hài đồng đều trong nháy mắt mất mạng các người đang chết đúng lúc này một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến chính là từ trên núi trở về h ổ tử khi thấy trước mắt một màn n à y sau h ổ tử đôi mắt huyết hồng trong thân thể nho nhỏ có vô tận lực lượng phun ra ngoài mấy hơi ở giữa liền chém giết mấy tên đạo tặc nhìn xem thiêu đốt thôn xóm nhà ngói nhìn xem trên mặt đất những thôn dân kia thi thể tiểu h ổ tử muốn rách cả mỹ mắt những người này chính là một đám xuất sinh căn bản không có mảy may nhân tính ngay cả nữ nhân cùng hải tử đều không đông tha chết h ổ tử một quyền vung r a lại là một tên đạo tặc bị đánh thành một đám huyết vụ nghị không ra một đám trong phạm nhân lại còn ẩn giấu đi một vị tu sĩ nhìn thấy h ổ tử sau những n à y đạo tặc trong mắt hàn quang lấp loe giết hắn theo trí tôn cảnh đạo tặc lão đại hạ lệnh rất nhiều đạo tặc đều đưa lên tiểu h ổ tử ngươi không nên trở về tới là chúng ta liên lụy ngươi à. t h ô n trưởng khàn cả giọng hô hô tiểu xuất sinh muốn chết một tên hóa thần cảnh đạo tặc ánh mắt ngưng tụ đại thủ nhô ra hướng h ổ tử trán trộm tới chết cho ta hồ tử đâm ra một quyền tên t i ê hóa thần cảnh đạo tặc thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy liên nguyên thần đều bị tiêu dễ thân tiểu tử này có gì đó quái lạ? có đạo tặc phát hiện cái gì dứt khoát lấy trí bảo công kích mà giờ khác này hổ tử ngược đột nhiên có một đoàn kim quang lấp lóe phù văn cổ xưa phun ra ngoài mỗi một đạo phù văn đều hóa thành một thanh lợi kiếm hướng những này đạo tặc lao đi đế cốt dẫn đầu cái k i a t r í tôn cảnh đạo tặc trong mày trên mặt biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi thân có đế cốt thiên tiêu nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tương lai tất nhiên có thể thuận lợi thành đạo bước vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất thậm chí đế cốt đến phía sau còn có thể sẽ lột sắt thành thành tiên sương mà bây giờ bọn hắn liền muốn đem hết thể khả năng bóp chết trong trứng nước kẻ này đoạn không thể lưu, toàn bộ xuất thủ. chương 667. học ta cắt giao hẹ chương 667. học ta cắt giao hẹ đế cốt như trưởng thành hậu hoạn vô tận giết một đám đạo phỉ nhao nhao xuất thủ thi triển các loại thần thông thân văn đời trời phù văn vọt tuân r a đá vụn bay tứ tung sông núi tận hãm ngay cả xung quanh đỉnh núi đều bị tước mất một nửa thanh thế không gì sánh được to lớn mà giờ khắc này hổ tử giống như là nhập ma giống như không sợ bất luận thần thông nào sát chiêu càng đánh càng hăng a tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại trong sân gốc mấy tên đạo phỉ bị hổ tử một quyền đánh nát lửa người huyết nhục về da ngay cả một tên thánh nhân vương cảnh giới đạo phỉ đều bản thân bị trọng thương nguyên thần đều trở nên mở đi đều chết cho ta hổ tử hai mắt màu đỏ tươi thể nội bắn ra không gì sánh được mánh liệt khí huyết thương khung đều lại h oanh minh tiểu tử này có gì đó quái l ạ tên tia trí tôn cảnh đạo phỉ trong ánh mắt mang theo một vòng thâm thúy lại sau lưng của hắn có trí tôn pháp tướng h i ể n hóa đại thủ tre khuất bầu trời trực tiếp c h ấ n áp phanh ngập trời tiếng vang nhấc lên vạn trượng bụi bặm một bóng người bay ngược ra ngoài hổ tử sắc mặt trắng bệnh miệp phun màu tươi ngực nở rộ ánh sáng cầu vồng đều trởiên yêu ớt hiền tuy nói hắn thiên phú cực mạnh tiềm lực vô tận nhưng trung quy không có trưởng thành cùng chí tôn cảnh cường giả s o ra kém quá nhiều không cách nào dùng những vật khác để đền bù hổ tử ngươi đi mau ngươi là chúng ta hoàng thôn hy vọng chỉ cần ngươi còn sống hoàng thôn liền còn tại đi mau lúc này thôn trưởng trực tiếp ngăn tại hổ tử trước mặt keo cuống họng lớn tiếng nói thôn trưởng hổ tử nắm chặt n ắ m đấm căn chặt hàm răng nội tâm không gì sánh được tự trách nếu là hắn thực lực đủ c ư ờ n g đại như vậy thì có thể thủ hộ chính mình muốn bảo vệ đồ vật cũng sẽ không phát sinh hôm nay như vậy thảm trạng một kẻ phạm nhân cũng dám ngăn ta tên tiêu chí tôn cảnh đạo phỉ thủ lĩnh thần sắc không gì sánh được gâm lãnh đại thủ phủ xuống lão thôn trưởng trực tiếp bạo thành huyết vụ hình thần câu diện ngay cả toàn thây đều không có lưu lại không hổ tử hai con ngươi huyết hồng tâm đầu huyết thẳng tuân ra chán ta không thể chết ta còn muốn còn sống thay thôn trưởng bọn hắn báo thủ hổ tử trong lòng không ngừng báo cho chính mình khắc chế nội tâm xúc động cấp tốc thoát đi chạy sao thấy thế bọn này hư không đạo tặc nhau nhau đuổi theo trên đường đi bọn hắn không ngừng thi triển pháp thuật công kích hổ tử ven đường chỗ qua sông núi có cây đều bị san thành bình địa hổ tử căn bản đều khó mà ẩn tàng trí tôn cảnh cường giả toàn lực xuất thủ lực phá hoại hay là rất lớn h i u ngay tại hổ tử trong quá trình chạy trốn lại là một v n kim quang bắn nhanh mà đến thời khắc mấu chốt hổ tử trên thân đột nhiên hiện ra một tầng v ầ n g sáng ngăn trở một kích này nhưng mà cả người hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài ngũ tạng lục p h ủ đều tiếp tục lăn cảm giác toàn thân tượng là tan ra thành từng mảnh giống như ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao t ả n g đá nằm dạp trên mặt đất chỉ cảm thấy chóng đầu hoa mắt tâm lực lao lực quá độ thể xác tinh thần mọi mệt trước đó vốn là chịu thương tích bây giờ lại là thương càng thêm thương ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có không ta không cam tâm thâu trưởng còn có mọi người thủ ta còn không có báo sao có thể chết ở chỗ này hổ tử đ ấ m ngược d ậ m chân dựa vào ý chí kiên cường lực từ dưới đất b ò dậy n g ư ờ i người mang đế cốt ngày khác tất thành hòa lớn tên h i tiêu trí tôn cảnh đạo tặc thủ lĩnh lạnh lùng nói người mang đế cốt thiên tiêu một cái kỷ nguyên đều không nhất định có một cái thiên tiêu như vậy nếu là thuận để ý trưởng thành tương lai tất nhiên có thể thành đạo đi đến nhân đạo lĩnh vực đình phong bọn hắn khẳng định phải đem hết thể uy hiếp tiềm ẩn bóp chết trong trứng nước đây là bọn hắn hư không đạo tặc nhất quán tác phong tiểu quỷ lên đường đi tên tiêu trí tôn cảnh hư không đạo thủ lãnh đạo tặc lĩnh hờ đưa tay liền muốn triệt để chấn sát nhưng mà đúng vào lúc này h u g một đạo lưu quang x ẹ t qua thư ơ n g khung tên tiêu chí tôn cảnh hư không đạo thủ lãnh đạo tặc lĩnh mở to hai mắt nhìn thần s á c hoảng sợ vội vàng thi triển toàn lực nhưng mà lại là vô dụng thân thể của hắn bị xé mở một cái lỗ hổng tinh huyết trong cơ thể lại trong nháy mắt phảng phất bị vật gì đó nuốt mất giống như thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được k h ô u c á t giống như là bị rút khô giống như cuối cùng n ụ c thân liên đối nguyên thần đều triệt để tiêu tán về phần mặt khác những cái tia hư không đạo tặc đều là một mặt kinh hãi bọn hắn thậm chí cũng không thấy người thủ lĩnh liền bị giết phải biết thủ lĩnh bọn họ thế nhưng là trí tôn cảnh cường giả còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng chân trời lại xuất hiện vô số đạo lưu quang tất cả đạo t ạ c toàn bộ hủy diệt ta ta phải cứu được tiểu hổ tử nhìn t r u n g quanh nhưng cũng không có nhìn thấy người hiển nhiên xuất thủ cứu người của hắn nghĩ đến hẳn là tiện tay mà làm đa tạ tiền bối ân cứu mạng văn bối đời này suốt đời khó quên hổ tử quỳ trên mặt đất hướng phía chân trời lễ bái lúc này chân trời một chỗ người sau trong tầm mây có một chiếc cổ chu đang hành xử cổ chu đầu thuyền chu nhược vi đứng chắp tay t h ẳ n như nói sự tình đều làm xong đi ở sau lưng nàng một tên thân mang dạ hành phục nam tử quỳ một chân trên đất thư không đạo tập đoàn đã toàn bộ để tội ân như vậy cũng tốt chu nhược vi thản nhiên nói hoang mang vũ trụ thiên mệnh người bản cung lần này cứu được ngươi tương lai ngươi cũng đừng làm cho bản cung thất vọng a nàng tự lẩm bẩm hiển nhiên chu nhược vi là phát hiện hổ tử thân phận thân là minh vương bản nguyên người nắm giữ nàng muốn để thực lực bản thân tăng vọt tất nhiên cũng là cần không ngừng thôn vệ rất nhiều bản nguyên mà hổ tử là một phương vũ trụ thiên mệnh người khẳng định người mang đại khí vật tương lai nhất định có thể trưởng thành là phương vũ trụ này trí cường giả lại hắn trong quá trình lớn lên tất nhiên không thể thiếu gặp được một chút cơ duyên to lớn những cơ duyên kia mới là nàng xuất thủ cứu giúp nguyên nhân trừ cái đó ra đợi cho hổ tử trưởng thành đến trình độ nhất định sau chu nhược vi lại thu hoạch mới có thể lợi ích tối đại hóa mà hết thẻ này đều bị ẩn nấp trong bóng tối khương thái nhất nhìn nhất thanh nhị sở ngược lại là có chút lòng dạ đây là l ạ i học ta sao khương thái nhất cười n h ạ t nói bất quá không quan trọng mặc kệ cái này chu nhược vi sau đó sẽ làm cái gì hắn khương thái nhất mới thật sự là bến thắng bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau hắn cần phải làm lá là chim sẻ kia sau đó k hương thái nhất liền rời đi thương vực hắn còn có sự tình khác muốn làm cùng lúc đó thái sơ thánh tộc vương giả độc cô thắng thiên cùng một đám tuổi trẻ thiên kiêu đều bị người luyện hóa tin tức như gió một dạng bốn chỗ truyền bá thủ đoạn kia cùng đoạn thời gian trước mặt khác các đại thế lực bị luyện hóa thiên kiêu giống nhau như lúc thân là thương vực cấp bá chủ thế lực thái sơ thánh tộc nhân đinh thơ tớt đối với thiên kiêu coi trọng trình độ viễn siêu thế lực khác bởi vậy lại phát sinh sau chuyện này thái sơ thánh tộc cường giả đều vô cùng tức giận thề phải tìm tới thủ phạm thật phía sau màn đem nó chém giết thậm chí có thái sơ thánh tộc chí cường gi tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh toàn bộ hoang mãng vũ trụ các đại thế lực cũng cơ hồ trong cùng một lúc bên trong biết việc này các đại thế lực càng thêm lo lắng rất nhiều thiên tiêu cũng đều người người cảm thấy bất an vì cam đoan nhà mình thiên tiêu có rất nhiều thế lực tự phát liên hợp lại trực tiếp điều động trí cường giả bốn chỗ tìm kiếm cái k i a t r o n g truyền thuyết ma đầu còn có một số thế lực thiên tiêu chỉ cần là đi ra ngoài lịch luyện đều sẽ có vô số cường giả ẩn ngấp lại âm thầm bảo hộ để phòng xảy ra bất chắc mà đây chính là khương thái nhất muốn nhìn đến càng hỗn loạn đối bọn hắn cơ thị đế tộc chỗ tốt lại càng lớn lúc này tại hoang mãng vũ trụ biên giới có giới ngoại đế tộc chiến thuyền tụ tập linh thú bay lên không phi toa đứng xứng xử trải rộng tín ngũ phóng tầm mắt nhìn tới cường giả san sát lít nha lít nhít một chút không nhìn thấy cuối cùng Cơ từ h chiếc chủ chiến trên thuyền. Khương Thái nhất phân thân chắp cạnh hắn, cơ như tuyết, cơ lâm, cơ khùng, cùng đế tộc Thái ị đế đứng đế đều đi sát đằng tuyết, tộc một trên tay, ti tan tộc sát t cơ cơ cơ cùng lại bên Long r sau. lâm, cái cũng chính Thái đó ra, Khương、thái、nhất thứ thân, lúc à cái kia có bản thân ý thức cơ thái huyền cũng thái kia đi bản thân huyền theo. Từ ý l đi vào cơ thị đế tộc sau cơ thái huyền rất ít lại bên ngoài xuất đầu lộ diện trải qua một đoạn thời gian tu luyện cá nhân hắn thực lực cũng tăng lên tới thần tôn cảnh định phong cách chuẩn đế cảnh cách xa một bước linh trưởng chúng ta khi nào khởi hành cơ thái huyền hỏi còn không nắm nảy chờ một chút hương thái nhất cửa nhà bây giờ chủ thân còn tại hoang mang trong vũ trụ bố cục thời cơ sắp chín rồi nghe nói cái này hoang mang vũ trụ trí bảo khắp nơi trên đất linh khí cũng vô cùng dồi dào nếu là có thể từ đó thu hoạch đến cơ duyên tộc ta thế hệ tuổi trẻ thực lực nói không chừng có thể chỉnh thể tăng lên cơ lâm nói ra trong mắt của hắn có chiến ý đang thiêu đốt không kịp chờ đợi muốn cùng hoang mang trong vũ trụ những cái kia chân chính tiên tiêu tỉ thí một chút mặt khác đế tộc thiên tiêu lúc này cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng tuy nói lục đại đế tộc ở giữa lẫn nhau cũng không hòa thuận nhưng lại lớn sự tình bên trên hay là nhất chi đối ngoại đúng lúc này một thanh âm đột nhiên chuyển đến cơ thái hư ngươi cũng dám nô dịch ta lao đệ ta muốn cùng ngươi một trận chiến chỉ gặp một tên dáng người thấp bé nhìn qua bất quá mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ đột nhiên xuất hiện thiếu nữ này nhìn qua rất là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thể nội lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại vĩ lực ở đây các đại đế tộc thiên tiêu thoáng cảm giác một chút liền có thể phát giác ra được cái này tựa như là ti tan đế tộc t h i ê u nữ thái tuyết phương cái gì gọi là giống như rõ ràng chính là nhìn qua cũng không có gì đặc biệt ta dáng dấp còn không có nhà ta vựa tại cao có thể có cái gì thực lực lại còn dám khiêu chiến cơ thị t i ế u đế có tiên h tiêu không rõ ràng cho lắm đạo xịt nhỏ giọng nói đ ừ n g nhìn dung mạo của nàng thấp bé nhưng lại lực một trong trên đường so với thái long chỉ có hơn chứ không kém tục chuyên nói thậm chí có bất diệt vương thể bại tại nàng trong tay mà lại thái tuyết phương tính tình năng l ư ợ c thường xuyên nữa thích đậu thủ cùng nàng giao thủ qua phần lớn bị đánh g ầ n chết có cảm kích tiên h tiêu vội vàng nhắc nhở phải biết bất diệt vương thể thế nhưng là liên tục ngàn thể chất bên trong xếp tại t ố t mươi năm đồng dạng là lấy n ụ c thân tăng trưởng thậm chí đại thành bất diệt vương thể năng khiêu chiến thái cổ thánh thể bởi vậy có thể thấy được loại thể chất này cường đại nhưng dù cho như thế hay là bại bởi cái mới nhìn qua này còn vị thành niên thiếu nữ trên thân nghe được lời nói này sau những cái kia lúc trước còn mở miệng tiêu ngạo thiên tiêu vội vàng ngậm ngược lại không còn dám nhiều lời ngươi là người phương nào k h ư ơ n g thái nhất cười n h ạ t nói cách đó không xa tiểu lò lì kia dáng người thấp bé mới vừa vặn dài đến bên h ô n g hắn cùng cái nhỏ khoai tây giống như ngươi vậy mà không nhận ra ta thái t u y ế t phương rất là tức giận nàng thế nhưng là ti tan đế tộc t h i ế u nữ là ti tan đế tộc trong thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất thiên tiêu một trong sớm ấy năm liền danh chân giới hải các đại vũ trụ chiến tận các lộ thiên tiêu chấn áp quần hùng thiên hạ liền ngay cả một chút cổ đại vương giả. thượng cổ nhân kiệt đều từng bị nàng nhẹ nhõm áp chế qua có thể cái này cơ thị thiếu đế vậy mà không nhận ra chính mình cái này khiến thái tuyết phương rất là khó chịu khiến cho chính mình thật mất mặt chán ta cần nhận biết ngươi sao thương thái nhất một mặt cổ k h ó i nói hắn biết đối phương khẳng định là ti tan đế tộc người bất quá trong lòng hắn cũng phi thường nghi hoặc ti tan đế tộc vô luận nam nữ già trẻ đều có vô cùng cường đại t h ể phách trên thể hình đều rất cường trắng nhưng trước mắt này cái thiếu nữ rõ ràng chính là cái tiểu lò ly thôi a a a tức chết ta rồi ngươi vậy mà không biết ta t nhảy lên, nhảy lên, mà lại nhất làm cho nàng tức giận là cái này cơ thị thiếu đế trong mắt mang theo chất vấn đây rõ ràng là cảm thấy nàng ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn cùng thi tan đế tộc không dình dáng chẳng khác gì là biến tướng chế dễ ngoại hình của nàng á thị thiếu đế đánh bại ta ta cam tâm tình nguyện khi thiếu đế tùy tùng thái long trung thực đạo ngu xuẩn bị người bán còn sẽ giúp người kiếm tiền đâu thái tuyết phương chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mắng có thể ngươi cũng không có so ta thông minh bao nhiêu a thái long gãi đầu một mặt ngu ngơ dạ từ lúc cùng khương thái nhất tỉ thí qua đi thái long liền đã cam tâm tình nguyện khi khương thái nhất tiểu đ ệ lại trong tiềm thức của hắn đi theo những cái kia đ ụ c thân cường đại hơn mình bên người thân đối với mình về sau lại đ ụ c thân chi đạo bên trên tăng lên vô cùng hữu ích tính toán không thèm nghe ngươi nói nữa thái tuyết phương dập chân lập tức vừa nhìn về phía khương thái nhất có dám ứ n g chiến cái kia ta tuyên bố trước một chút ta không có đem thái long làm người hầu thứ hai thôi ngươi muốn khiêu chiến ta phải qua một thời gian ngắn dưới mắt còn có chính sự muốn làm thái long ngươi đi về trước đi khương thái nhất phân phó nói là thái long nhẹ gật đầu ngu ngơ chạy về cũng được chờ lần này lịch luyện kết thúc ta lập tức hướng ngươi phát ra khiêu chiến đến lúc đó nhìn t ỷ đem ngươi đánh răng rơi đ ấ y đất thái tuyết phương khoa tay lấy huy vũ hạ quyền đầu trong hư không vang lên tuân rơi rung động tiếng vang lập tức hiện trường các đại đế tộc thiên kiêu đều là trong lòng hãi nhiên vẹn vẹn chỉ là huy vũ hạ quyền đầu đều có thể có lớn như vậy tiếng vọng cái này cũng từ mặt bên phản ứng ra thái tuyết phương trong lục thân ẩn chứa lực lượng đã đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng đến lúc đó ta tự sẽ phụ nổi tới cùng thương thái nhất cười nói hắn có thể cảm giác được thái t u y ế t phương thể nội ẩn chứa thái thản thần tộc huyết mạch trình độ muốn so thái long còn cao hơn không ít bất quá đối với khương thái nhất mà nói loại trình độ này nhục thân chi lực cũng tạm được tuy nói cùng nàng đối chiến ma luyện không được nhục thân của mình nhưng ít ra có thể hoạt động hoạt động g â n cốt so với những cái k i a một quyền liền vỡ thành tặn bã một chút thiên kiêu so ra đôi tỷ đ ệ này cũng xem là không tệ đều nói cơ thị đương đại thiếu đế cử thế vô song hôm nay gặp mặt cũng liền bình thường thôi đột nhiên giữa thiên địa chuyển đến một tiếng cười nhạt nơi xa mộ dung đế tộc cổ chu phi tốc dựa sắt vào trên đầu thuyền đứng đấy một tên toàn thân tắm rửa tại tiên huy bên trong thân ảnh áo xanh người kia cái chán trên mi tâm còn mang theo một đạo nhàn nhạt là cấn lại phía sau hắn mộ dung thiên k h u n g mộ dung hùng thậm chí rất nhiều mộ dung đế tộc trưởng lão đều rất cung kính đứng đấy tùy thời chờ đợi phân công sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người một chút đương thời thiên tiêu hoặc là kỷ nguyên trước thiên tiêu đối với vị này đều có chút lạ lẫm nhưng một chút đế tộc trưởng lão trên mặt đều là lộ ra chấn kinh mộ dung hoàng hắn vậy mà thất tình một mực kẹt tại chuẩn đế cảnh chưa thành đạo là muốn phá cử cảnh thành cự vạn không ít thời kỳ cổ lão cường giả đều là thần sắc kinh hãi bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó vị n à y mộ dung đế tộc tiểu tổ cùng bọn hắn là người cùng một thời đại chương 669. h à n h động chuẩn bị thu lưới chương 669. h à n h động chuẩn bị thu lưới a mộ dung đế tộc tiểu tổ sao khí tức cũng không yếu bất quá cũng liền so với bình thường tiên kiêu mạnh điểm đi k h ư ơ n g thái nhất cười n h ạ t nói trong câu chữ mảy may không có đem chỗ này vị tiểu tổ để vào mắt cơ thị tiểu đế ngươi dám đối với tộc ta tiểu tổ vô lệ như thế mộ dung đế tộc một chút tiên k ê u giận tí mặt tiểu tổ thế nhưng là bọn hắn trong tộc trong lòng tất cả mọi người thần tượng không ngừng phong ấn tô tỉnh tu luyện lại phong ấn lại tô tỉnh tu luyện chỉ vì đúc thành mạnh nhất c ă n cơ lớn như vậy nghị lực trên đời người nào có thể so sánh có thể lại bị cái này cơ thị thiếu đế nói không đáng giá nhắc tới cái này cực lớn mạo phạm bọn hắn mộ dung đế t ổ quy nghiêm à cơ thị thiếu đế quả thật như theo như đồn đại như vậy cao ngạo bất quá cứng quá dễ gây đạo lý cơ thị thiếu đế hiểu à mộ dung hoàng lạnh nhật nói không có chút nào bởi vì đối phương bất kính mà có bất kỳ trên cảm xúc ba động ngược lại còn tốt nói quyết giải như vậy khí độ ngược lại để người không khỏi kính để dạy người làm việc trước đầu tiên tự thân đến có đầy đủ thực lực cường đại mới được mà ta cơ mẫu người làm việc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng không cần người khác chỉ điểm thương thái nhất đứng c h ắ p tay phản kích đạo nếu không có hiện trường nhiều người như vậy hắn đến là thật muốn cùng chỗ này vị mộ dung tiểu tổ bị bỉ nhìn xem chỗ này vị tiểu tổ đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng cơ thị thiếu đến nói quá lời mộ dung hoàng ánh mắt lấp lóe hắn bây giờ có thể phát giác đi ra thương thái nhất chỗ bất phàm so với hắn dĩ vãng gặp được bất kỳ đối thủ nào đều mạnh hơn cơ thị thiếu đế đây là một chút cũng không có đem mộ dung đế tộc tiểu tổ để vào m ắ t ta mộ dung tiểu tổ thành danh cùng mấy cái kỷ nguyên trước mỗi khi một kỷ nguyên mới bắt đầu vị này liền sẽ tự hành tốt ỉ n h trấn áp quần hùng thiên hạ mà nối nghiệp tục ngủ say thẳng đến đúc thành mạnh nhất căn cơ mới thôi lớn như vậy nghị lực không phải người bình thường có thể so sánh chính là không biết hai vị này nếu là gia o phòng ai mạnh ai yếu khó mà nói một cái thành danh nhiều năm trên đối phận thậm chí không thể so với một chút tiên vương kém tích lũy cùng lắng động tất nhiên là vô cùng kinh người một cái khác tiên tiên hôn đ ồ thể trên đường đi đánh bại không ít cương địch chấn áp rất nhiều thiên tiêu cả hai k h ó thực hiện tương đối đám người khe khẽ bàn luận hiển nhiên bọn hắn từ hai vị này ngôn ngữ tranh phong bên trong phát giác cái gì mộ dung đế tộc tiểu tổ tựa hồ có chút kiên kỵ cơ thị thiếu đế cái này cơ thị thiếu đế không gì sánh được phách đối nhưng thực lực cũng cực kỳ đáng sợ mộ dung thiên hùng trầm giọng nói người này thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố khí tức như vượt sâu biển lớn nhưng còn chưa tới sâu không lường được tình trạng mộ dung hoàng thản như nói bất quá hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy cái này cơ thị thiếu đế so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản rõ ràng đối phương k ý tức không c ó sâu như vậy không lường được nhưng là lại một phen n ô n n g ự a trong giao p h ò n g hắn đúng là cảm thấy từng tia uy hiếp bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng chỉ coi chính mình mới vừa mới tô tỉnh không bao lâu vẫn chưa hết đẹp cùng kỷ nguyên này thiên địa đại đạo phù hợp với nhau cho nên xuất hiện ảo giác đương nhiên giữa hai bên n ô n n g ự a giao phong chỉ là một trận nho nhỏ nhạc đ ệ n h theo các phương đế tộc chiến thuyền tập hợp đủ lục đại đế tộc cùng nhau hướng hoang mãng vũ trụ xuất phát đối với các đại đ ế tộc mà nói hoang mãng vũ trụ chính là một khối thịt mỡ lớn một tộc nào có thể chứng cứ một tộc nào liền có thể lập tức đánh vỡ hiện hữ cân bằng đ bởi vậy lục đại đế tộc trong bóng tối đều lại phân cao thấp ai cũng không muốn r ớ t lại phía sau một bước đều muốn lấy nhiều từ hoang mãng vũ trụ kiếm một chiến canh hoang mãng vũ trụ biên giới tinh thần t u ô n rơi phát r u n không gian chấn động mông lung sương mù đều bị đánh tan vô số thiên thạch hóa thành một m ị t kinh khủng tiếng chấn động tựa như tận thế thiên thai đ i ể m báo rất nhiều sinh hoạt tại hoang mãng vũ trụ biên thủy sinh linh đều có chỗ cảm ứ n g nhao nhao hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại thật là khủng khiếp đến cùng xảy ra chuyện gì những cái kia là cái gì một chút phổ thông sinh linh mặt lộ sợ hãi rất nhiều sinh hoạt tại biên thủy cổ tinh bên trên tộc đàn nhỏ yếu không thể không cả tộc di chuyển mà một chút thế lực c ư ờ n g đại g i ờ phút này đều vô cùng cẩn thận bọn hắn biết giới hải đế tộc tới loại chuyện này dĩ vãng thường xuyên phát sinh đã không phải là lần một lần hai tác hạnh bọn hắn hoang mãng vũ trụ quy tắc cùng giới ngoại vũ trụ khác quy tắc không giống với nếu không sợ là sớm đã bị cái này lục đại đế tộc gót sắt cho đà phá trừ các đại đế tộc thiên tiêu tinh nhuệ bên ngoài trong hư không hiện hóa ra vô số đạo chiếu dọi mỗi một đạo thân ảnh đều vô cùng to lớn sừng sững tại sâu trong tinh không t r u n g quanh tinh hạ quanh quẩn c h ư thiên phồn tinh tại bọn hắn thân ảnh khổng lồ kia trước mặt liền như là bùi bặm giống như nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới những này là các đại đế tộc tiên vương cấp cổ tổ dù là chỉ là chiếu dọi chi c h i thân đều tản mát ra không có gì s á n h k ị p khủng bố khí cơ một màn này để hoang mãn g vũ trụ các tộc tu sĩ hái hùng khép vĩa một chút thực lực hơi yếu thậm chí đều quỳ sắt trên mặt đất tiên vương tri uy dù là chỉ là một sợi bọn hắn khó có thể chịu đựng theo các tộc t i ê n tiêu tinh nhuệ xuất động đi săn bắt đầu. phái người bốn chỗ vơ vét cướp bóc cơ duyên trí bảo đương nhiên bọn hắn mục đích chủ yếu cũng chính là nơi này tài nguyên tu luyện chỉ cần không phải bị người vì khiêu khích bình thường sẽ không xuất hiện quy mô lớn đổ máu tử vong sự kiện đương nhiên nếu như nếu như bị người cản trở khiêu khích vậy liền coi là chuyện khác về phần đứng tại hoang mãn g vũ trụ t ầ n g chót nhất cái tia tứ đại thế lực đ ỉ n h tiêm lúc này cũng đều giữ yên lặng bọn hắn không muốn cùng giới ngoại đế tộc phát sinh xung đột bởi vì hậu quả là cực kỳ đáng sợ không có thế lực nào có thể chịu được nổi húng chi trước đó vừa mới đã trải qua một trận nội chiến hiện tại chính là tu dưỡng thời điểm lại một chiếc dòng đổi cổ thuyền bên trong khương thái nhất còn có trong tộc một ít trưởng lão cùng cơ hồng đồ lão tổ cũng đều tại cơ nguyệt ỉ cũng ngồi ở một bên chư vị lão tổ ta có thi lễ muốn do đó dâng lên khương thái nhất cười nói khi khương thái nhất lấy ra hoang mãng vũ trụ bản nguyên trái cây sau tất cả mọi người sửng sốt một chút vật này ngươi lại như thế nào lấy được sau khi phục d ụ n g vậy mà có thể không nhận giới này quy tắc á p chế cơ hồng đồ kinh ngạc nói cái này còn nhờ vào đế tử đại nhân cơ nguyệt ỉ vội vàng giải thích thái hư nghĩ không ra ngươi lại có như thế can đảm không hổ là ta cơ thị đế tộc binh sĩ cơ hồng đồ các loại lao tổ một mặt vui mừng đối với khương thái nhất càng thêm hài lòng khương thái nhất cười nói có vật này ta cơ thị đế tộc muốn chiếm cứ hoang mãng vũ trụ cũng sẽ còn năm chắc hơn trừ cái đó ra ta còn sớm bày ra một cái kế hoạch chương 670. t i da nhỏ nhất lực ăn nhiều nhất thịt chương 670. t i da nhỏ nhất lực ăn nhiều nhất thịt cũng l i ề n tại các đại đế tộc hành động bốn chỗ vơ vét cướp bóc lúc hoang mãng vũ trụ hư không nơi nào đó chi địa một vị thân mang áo đen mặt mang mặt nạ nữ tử xuất hiện ta minh điện trưởng lao tăng thôi giết qua vương bản nguyên người hậu tuyển sẽ xuất hiện lại hoang mãng vũ trụ cái này khiến ta nhớ tới đoạn thời gian trước lại hoang mãng vũ trụ bên trong có các tộc thiên kêu i bị luyện hóa sự tình cùng ta minh điện một loại nào đó tuyệt học thần thông cùng loại chính là không biết có phải hay không người này nữ tử áo đen tự lẩm bẩm mục đích của nàng chính là tìm tới vương bản nguyên người hậu tuyển sau đó đem nó mang về minh điện kể từ đó nàng cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn dưới mắt chính vào lục đại đế tộc tiến vào hoang mãng vũ trụ thế cục hỗn loạn đối với ta mà nói có lợi nói không chừng có thể tìm được sau đó nữ tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất một chỗ trôi, trôi nổi tại trong tinh không cung điện lục đại đế tộc cổ tổ t ề tụ cộng đồng thương thảo đại sự muốn thế nào phân phối hoang mãng vũ trụ bên trong tài nguyên trí bảo đương nhiên trên mặt nội thương thảo trên thực tế các đại đế tộc âm thầm không ít phân cao thấp đều hy vọng đối phương ăn ít một chút chính mình ăn nhiều một chút cơ thị đế tộc có ý tứ là muốn dồn định một trận kế hoạch lớn để cho chúng ta còn lại đế tộc sung làm tay chân sao ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay mộ dung đế tộc một vị chân tiên lão tổ thản như nói n còn lại đế tộc người cũng đều là thần sắc khẽ biến bọn hắn thừa nhận tái giới hải lục đại đế trong tộc cơ thị đế tộc thực lực mạnh nhất vững vàng nao nhưng bọn hắn còn lại đế tộc nhiều lắm là cũng không thể so với cơ thị đế tộc kém bao nhiêu để bọn hắn bị cơ thị đế tộc thúc đẩy đây là đối bọn hắn không tôn trọng các tộc đều cao cao tại thượng đã quen ai nguyện ý bị người khác hoa tay mua chân trước chờ ninh vương tới rồi nói sau doanh thị đế tộc một vị tiên vương cổ tổ trầm giọng nói ninh vương bản danh cơ ninh chính là cơ thị đế tộc một vị tiên vương cổ tổ trước đó vẫn luôn lại bế quan đây cũng là thừa dịp hoang mãng vũ trụ mở ra thời điểm mới thức tỉnh một lát sau một đạo lao giả tóc trắng xuất hiện chính là cơ ninh các vị tộc ta dự định nhân cơ hội này đối với hoang mãng vũ trụ xuất thủ lần này khoảng chừng chắc trăm chín mươi nếu là chư vị nguyện ý một đạo hoang mãng vũ trụ các tộc chia đều cơ ninh nói ngay vào điểm chính chắc trăm chín mươi các tộc cổ tổ đều s ư ớ n g sốt một chút không có kịp phản ứng phải biết trừ bỏ đế giả bên ngoài hoang mãng vũ trụ lại tiên vương phương diện số lượng cũng không so với bọn hắn lục đại đế tộc thiếu loại thời điểm này phát động đại chiến cơ thị đế tộc điên rồi chư vị đoạn thời gian trước hoang mãng vũ trụ bộc phát nội loạn thế lực đỉnh tiêm một trong minh tộc bị tiêu diệt trận này nội chiến cho hoang mãng vũ trụ mang đến cực lớn thương tích cũng làm cho hoang mãn g vũ trụ thực lực tổng hợp bị suy yếu đây đối với chúng ta mà nói chẳng phải là cơ hội nếu là có thể chiếm cứ hoang mãn g vũ trụ đối với các tộc phát triển lợi nhiều hơn hại các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện hoang mãn g vũ trụ bên trong đều không có tiên vương cấp bậc cường giả hiện thân sao nghe được cái này trải qua nói sau cường giả các tộc cũng không khỏi suy tư dĩ vãng bọn h ắ n đế tộc tiến vào hoang mãn g vũ trụ những thế lực đỉnh tiêm kia tiên vương đều sẽ hiện thân làm chấm nhiếp mà lần này một cái tiên vương cũng không thấy thậm chí liền đối mặt chân tiên cũng không có xuất hiện qua xem ra hoang mã vũ trụ buộc phát nội loạn là thật cũng không phải là không có lượt thì sao có khói cho nên linh vương ý của ngươi là dự định trực tiếp đối với hoang mã vũ trụ bên trong những thế lực đỉnh tiêm kia xuất thủ doanh thị đế tộc một vị tiên vương cổ tổ hỏi cơ ninh nhẹ gật đầu ngay vậy mộ dung đế tộc một vị tiên vương lập tức cười ha hạ linh vương ngươi chẳng lẽ quên cái này hoang mã vũ trụ bên trong vạn đạo quy tắc cùng giới hải địa phương khác khác biệt chúng ta lần nữa rất khó thi triển toàn lực ngươi lại nghĩ đến trực tiếp đối với những thế lực đỉnh tiêm kia xuất thủ ngươi nên rồi đế giả không cách nào tiến vào hoang mã vũ trụ lại tiên vương số lượng p ư ơ n g diện hoang mãng vũ trụ không thể so với ta lục đại đế tộc thiếu vạn nhất bộ u c phát chiến tranh toàn diện đối với chúng ta không có chỗ tốt sẽ chỉ lưỡng bại c ầ u thương xem ra mộ dung đế tộc cũng không nguyện ý nhân cơ hội này xuất thủ đã như vậy lao phu cũng không miễn c ư ỡ n g cơ ninh cũng lời nói nhảm trực tiếp lớn tiếng nói chư vị có thể nguyện cùng ta cơ thị đế tộc cùng nhau xuất thủ đến lúc đó đoạt được tài nguyên lãnh thổ cũng có thể chia đ ề u tộc ta có lẽ có thể nhưng còn cần cùng trong tộc trước thương nghị bên dưới doanh thị đế tộc tiên vương trầm giọng nói trên thực tế cơ ninh lời nói không giả bạo phát nội chiến hoang mãng vũ trụ thực lực tổng hợp sớm đã không bằng lúc trước ban đầu thế lực đ ỉ n h tiêm minh tộc đã triệt để hủy diệt hiện tại không xuất thủ còn muốn khi nào xuất thủ chuyện cũ kể tốt thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lại địch nhân hư nhược thời điểm đột nhiên xuất kích thường thường có thể lấy được khá lớn chiến quả tỷ lệ thành công sẽ để cao rất nhiều đương nhiên trừ điểm này bên ngoài còn có một nguyên nhân khác bởi vì cơ thị thiếu đế cùng thắng thản nhiên quan hệ để hai tộc ở giữa ngăn cách cũng đã tiêu trừ không sai bị lắm lại thêm bọn hắn doanh thị đế tộc ban đầu liền n g h ị cùng cơ thị đế tộc kết minh hiện tại không thừa cơ biểu thị còn phải đợi tới khi nào đây cũng là bọn hắn doanh thị đế tộc khảo lượng địa phương lại nhìn thấy doanh thị đế tộc vậy mà đáp ứng mộ dung đế tộc tiên vương cổ tổ thần sắc kinh hãi đồng thời trong lòng của hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy không ổn cơ thị đế tộc cùng danh o thị đế tộc đây là đến gần a hiện tại cũng bắt đầu chọn đội chuyện này đối với bọn hắn mộ dung đế tộc mà nói đúng vậy lợi a hoang mãng vũ trụ bây giờ chỉnh thể thế lực không còn dĩ vãng đây đối với ta các loại mà nói đích thật là một cơ hội thi tan đế tộc tiên vương cổ tổ cũng lần nữa khắc xuống định quyết tâm mà còn lại mấy cái đế tộc đều không có tỏ thái độ vừa vặn một nửa đối với một nửa nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn chính là cùng mộ dung đế tộc quan hệ mật thiết chuyện cũ kể tốt không có địch nhân vĩ cũng không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có lợi ích vĩnh viễn các tộc đều muốn cân nhắc lợi hại cái này đầy đủ cơ ninh cười nói nếu là người tham dự nhiều thì còn chưa đủ phân đâu ninh vương ngươi ngược lại là rất có năm chắc cũng không phải là muốn lấy lợi dụng ti tan đế tộc cùng danh o thị đế tộc các ngươi cơ thị tốt chiếm cứ chỗ tốt lớn nhất đi mộ dung thạc lão phu đã đem nói bày ở ngoài sáng sao là lợi dụng nói chuyện các ngươi mộ dung đế tộc không có thực lực chân ngòi ly dán ngược lại là chơi rất trượt cơ ninh cười lạnh nói mộ dung thạc thản nhiên nói lão phu cũng chỉ là suy đoán mà thôi nghĩ không ra ngươi càng như thế nổi giận cũng được các người muốn ra tay liền xuất thủ tóm lại đến thời khắc mấu chốt đừng nghĩ lấy chúng ta tới cứu các ngươi đợi cho tam tộc này tác tác rút lui hoang mãn g vũ trụ sau bọn hắn mộ dung đế tộc lại ra tay đến lúc kia bọn hắn cũng có thể lại càng dễ đ á c thủ trải qua nhiều lần tiêu hao hoang mãn g vũ trụ thực lực tổng hợp tất nhiên cũng sẽ thương cân độ cốt thậm chí vô lực t á i chiến khi đó bọn hắn mộ dung đế tộc sẽ là bên thăng lớn nhất chương 671. t h u lưới thiên hải thần tộc biến thành mục tiêu công kích chương sáu thu lưới t h i ê nhưng ả i t h mà bọn i hắn không biết cơ thị đế tộc đã sơn chuẩn bị chuẩn bị ở sau có hoang mãn g bản nguyên vũ trụ đã quả nhưng vấn đề này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề đây cũng là khương thái nhất trước đó liền cùng trong tộc cổ tổ thương nghị tốt mà lại đừng quên trước đó khương thái nhất đã thuyết phục ma tộc tri chủ lại thêm thiên hải thần tộc con cờ này lập tức liền sẽ gặp phải thanh toán bởi vậy, vậy chiếm đoạt hoang mãng vũ trụ chân chính trở ngại cũng chỉ còn lại có lực thần tộc cùng hỏa thần tộc trải qua một phen chủ tính sau cơ thị đế tộc bắt đầu tập kết đại quân hướng mục đích xuất phát trước thanh toán thiên hải thần tộc đương nhiên cái này không thể gạt được hoang mãng vũ trụ những thế lực đỉnh tiêm kia chỉ là không có cường giả ra mặt ngăn lại muốn gây ra toàn phương diện chiến tranh sao những n à y giới ngoại đế tộc thật sự là quá phận thật sự cho rằng ta thiên hải thần tộc là dễ khi dễ phải không bọn hắn sợ là quên có vũ trụ quy tắc áp chế những cái kêu b ư ớ c vào tiên đạo lĩnh vực cường giả sẽ phải gánh chịu đến cực lớn suy yếu thiên hải thần tộc cao tầng mảy may đều không hoảng loạn ngược lại nghĩ đến muốn thế nào thừa cơ hội nhiều suy yếu hạ giới bên ngoại đế tộc cao tầng chiến l ư ợ c nếu có thể giết mấy cái c h â n tiên tuyệt đối có thể làm cho giới ngoại đế tộc thương cân đậu cốt vừa vặn qua nhiều năm như vậy bọn hắn đã chịu đủ giới ngoại đế tộc đến hoang mãng vũ trụ vơ vét tài nguyên húng chi còn có mặt khác thế lực bọn hắn khẳng định cũng sẽ không ngồi xem bọn hắn thiên hải thần tộc bị những cái kia giới ngoại đế tộc vây quét dù sao tất cả mọi người là một cái vũ trụ thế lực trên một sợi dây thừng châu chấu ai cũng rõ ràng thiếu một cái thế lực đ ỉ n h tiêm hoang mãng vũ trụ liền thiếu đi một phần cùng giới ngoại đế tộc rằng c o lực lượng sự thật cũng đúng như thiên hải thần tộc cường g i ả đoán trước đến như thế lần nữa biết tin tức sau lực thần tộc trước tiên lên tiếng lực thần tộc tiên vương cổ tổ lấy chiếu dọi c r i thân hiền hóa vắt ngang lại chân trời giới ngoại đế tộc các ngươi muốn nhắc lên toàn diện đại chiến sao đôi này ai cũng không có chỗ tốt nhưng sau đó cơ linh đã hành động h i ể n hóa ra tiên vương chân thân cùng lực thần tộc cổ tổ rằng có cùng trong t i n h không tiên h ả i trong thần tộc có đại ác nhân đối với giới ta hải sinh linh phạm phải huyết h ả i tội lớn về sau cũng đồng dạng đối với các ngươi hoang mãn g vũ trụ bất lợi các ngươi hẳn là hiệp trợ tộc ta cộng đồng tiêu diệt toàn bộ thiên hải thần tộc cơ ninh trầm giọng nói lấy cơ thôi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi giới ngoại đế tộc vẫn luôn muốn chiếm đoạt ta hoang mãn g vũ trụ còn muốn lấy kéo lên chúng ta cùng nhau xuất thủ cơ thị đế tộc các ngươi là làm tiếp nằm mơ ban ngày sao lực thần tộc tiên vương cổ tổ loại này dội nước bẩn cách làm để thiên hải thần tộc trên dưới tức giận nhưng mà chỉ có một người lại không gì sánh được hoàng hốt người kia chính là thiên hải lập lâm lúc trước hắn lại mênh mông trên đại đạo g i ế t nhiều ngày như vậy tiêu về sau lại đang hoang mãng vũ trụ các nơi rất không ít người đáng hận chính là có người lấy phương pháp giống nhau đối với những khác thế lực đỉnh tiêm thiên k ê u xuất thủ rõ ràng là muốn đem hắn hướng trong hố lửa đấy hiện tại cơ thị đế tộc đột nhiên nói ra những lời này để trong lòng hắn vô cùng khẩn trương nếu là bị đào đi ra cái này hoang mãng vũ trụ thậm chí cái này chư thiên vạn giới đều sẽ không có hắn đất lập thân đến cùng là ai cuối cùng là chuyện gì xảy ra có người lại ám toàn ta thiên hải lập lâm càng nghĩ trong lòng liền càng hoảng sau đó hắn lại tự an ủi mình đây nhất định là t r ù n g hợp ta lại không đi qua giới ngoại nhưng mà sau đó không biết từ chỗ nào có chuyền môn giải nói thiên hải thần tộc thiên hải lập lâm tu luyện một môn tà công chuyên môn lấy thôn p h ệ sinh mệnh người khác tinh hoa cướp đoạt người khác bản nguyên đến để thăng thực lực trong lúc nhất thời hoang mang vũ trụ bắt vược cộng hưởng thế lực khắp nơi kinh hãi thiên hải lập lâm trong khoảng thời gian này bị luyện hóa các tộc thiên tiêu đều là chết bởi thiên hải lập lâm trí thủ hắn thật tu luyện loại công pháp này không đúng sao thiên hải lập lâm bất quá chỉ là thiên hải thần tộc một cái ăn chơi thiếu ra mà thôi thực lực cũng không xuất chúng à. lại nói các ngươi trong khoảng thời gian này không có phát hiện đến sao thiên hải lập lâm thực lực viễn siêu di vãng thậm chí lại mênh g ô n g trên đại đạo đi đến cuối con đường thu được bản nguyên vũ trụ đạo quả cái này chẳng lẽ không đáng chú ý sao lại c u n g phụ cận bị người nghị luận đại ma đầu sự kiện đem kết hợp một chút xác thực khả nghi hẳn là thật là hắn ngay tại tất cả mọi người thời khắc nghi hoặc không biết từ chỗ nào xuất hiện lưu h n h thạch phía trên ghi chép thiên hải lập lâm chém giết một chút thiên tiêu đồng thời lấy tay luyện hóa thôn phệ người khác bản nguyên hình ảnh mặc dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng giờ khắp này tất cả mọi người đã tin tưởng các tộc giận dữ ta nói tộc ta thánh tử như thế nào vô duyên vô cớ vất lạc nguyên lai là chết bởi kẻ này c h i thủ thương v ự c thái sơ thánh tộc lao tổ giận dữ hết độc cô thắng thiên thế nhưng là bọn hắn tộc truyền nhân là có tiên vương tiềm chất kết quả lại bị người cho luyện hóa cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận tuy nói bọn hắn thái sơ thánh tộc nhân số thiếu nhưng lại không chút nào sợ hai thiên hải thần tộc lập tức bắt đầu có trong tộc cường giả tập kết dự định đi thiên hải thần tộc đòi hỏi thuyết pháp trừ cái đó ra lực thần tộc h a thần tộc cũng có cường giả giận giữ thiên hải thần tộc đưa ta tôn nhi mệnh đến thiên hải thần tộc các ngươi nhất định phải cho cái bàn giao hiện nhiên hai tộc này cũng có người bị luyện hóa bất quá đây đương nhiên là khương thái nhất làm đơn giản chính là để thiên hải lập lâm c o nổi n mà thôi về phần ma tộc cũng sớm đã cùng khương thái nhất đạt thành hiệp nghị ma chủ biết đây đều là khương thái nhất t n bài cũng đi theo tỏ thái độ đảo loạn thế cục nghị không ra minh vương bản nguyên vậy mà lấy loại tình thế này lưu truyền đi ra đại chu tiên triều trong phủ công chúa chu nhược vi tự nhiên cũng đã nhận được tin tức nàng trước đó coi là khương thái nhất là minh vương bản nguyên truyền thừa giả h i ệ nói t chung vương bản nguyên đều là có ý thức tự chủ sẽ chọn người thích hợp có thể cái này thiên hải lập lâm biểu hiện cũng quá ngu xuẩn căn bản không phù hợp bản nguyên truyền thừa giả yêu cầu nhưng nói đi thì nói lại nàng đến hoang mãng vũ trụ chính là muốn đem truyền thừa giả cho mang về minh điện cho nên dù là không muốn cùng làm việc xấu nàng cũng phải xuất thủ tóm lại không có khả năng trơ mắt nhìn thiên hải lập lâm bị người giết chương 672. đều chó nhà có tang còn trắng ngày nằm mơ chương 672. đều chó nhà có tang còn trắng ngày nằm mơ thiên hải thân tộc t ổ tinh bên ngoài chiến thuyền săn sát phi toa bay lên không vô số linh thú gào thét gầm rú phóng tầm mắt nhìn tới lit nha lit nít h tất cả đều là đến từ các tộc các đại thế lực tu sĩ một chút đều trông không đến đầu nơi đây bị vây chật như n e m tối trong hư không còn đứng đứng thẳng mấy đạo khổng lồ chân thân đều là các đế tộc tiên vương cổ mỗi một vị chân thân đều tản mát ra huy chấn hoàn vũ khí tức để cho người ta run rẩy nhìn thấy địa bộ này thiên hải thần tộc tất cả mọi người đều là mặt lộ tuyệt vọng trước kia bọn hắn không lo lắng sẽ bị giới ngoại đế tộc công kích bởi vì hoang mãn g vũ trụ các đại thế lực đ ỉ n h tiêm vốn là lại đối với giới ngoại đế tộc bên trên hố khe một mạch nhưng bây giờ bởi vì thiên hải lập lâm trắng t r ậ n tàn sát các tộc thiên tiêu đem l u y ệ n hóa nghiễm nhiên đưa tới hoang mãn g vũ trụ thế lực khác bất mãn lại dưới loại tình huống này những thế lực kia sẽ không lại xuất thủ tương trợ thiên hải lập lâm đâu hắn ở đâu thiên hải trong thần tộc có cường giả phẫn nộ gào thét. bọn hắn thiên hải thần tộc luân lạc tới một bước này đều là bãi ngày đó hải lập lâm ban tặng thiên hải lập lâm không thấy giống như đã chạy có người tuyệt vọng đạo nếu như thiên hải lập lâm còn tại bọn hắn đại khái có thể đem nó mang đến thế lực khác mặc cho xử trí sau đó lại nhiều đưa chút trí bảo tài nguyên nói không chừng còn có chỗ giảng hòa nhưng bây giờ theo gây chuyện người không thấy bóng dáng thiên hải thần tộc xem như triệt để xong đời có thể nói thiên hải lập lâm lấy sức một mình tống táng toàn bộ thiên hải thần tộc nhìn xem một màn này hương thái nhất trên mặt lộ ra cười lạnh đây vốn là hắn ban đầu đặt ra bấy ban sơ mục đích là nghĩ đến để hoang mãng vũ trụ bộc u phát hai lần nội chiến nhưng hiện tại xem ra so với hắn dự liệu kết quả phải kém một chút bất quá cũng coi như rất tốt c h ỉ ít bởi vì thiên hải lập lâm nguyên nhân lực thần tộc các thế lực sẽ không xuất thủ t ư ơ n g t r ợ đây cũng là một cái kết quả rất tốt lại d ư ớ i l o ạ i tình huống này thiên hải thần tộc kết cục đã nhất định nhất định trở thành hoang mãng trong vũ trụ một đoạn lịch sử đương nhiên cơ thị đế trong tộc cường giả phục dụng hoang mãng bản nguyên vũ trụ đạo quả sự tỉnh mặt khác đế tộc cũng không biết kỳ thật đây cũng là khương thái nhất trước hết nhất cần nhắc đến chỉ có lại dối loại tình huống này bọn hắn cơ thị đế tộc mới có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lợi ích lớn nhất mà mặt khác đế tộc khẳng định cũng sẽ qua chiến dịch này tiêu hao hết bộ phận lực lượng cái này cũng chưa nói tới bị khương thái nhất tính toán dù sao những n à y tham dự đế tộc cũng đều có thể kiếm một chén canh chỉ b ấ t quá cơ thị muốn là lớn nhất khối thịt mỡ kia cùng lúc đó một phương trong hư không thiên hải lập lâm nghiến răng nghiến lợi nói đến cùng là ai lại hãm hại ta sự tình tại sao phải trở nên bết bát như vậy hắn mặc dù hạng ố nhưng cũng không đốc x ư nay sẽ không đối với những thế lực đỉnh tiêm kia bên trong thiên tiêu xuất thủ nhưng bây giờ kết quả nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn hắn có thể nghĩ ra được khẳng định có người có giống như hắn công pháp làm chuyện giống vậy chính mình chẳng qua là c o nổi n nghĩ tới những thứ này thiên hải lập lâm liền không gì sánh được c ă m h ậ n hận không thể tìm tới người kia đem nó rút gân lột ra đúng lúc này thiên hải lập lâm trong đầu đột nhiên nghĩ lại tới một người thiên tinh thành bạch ra bạch khâu phong cái kia bạch khâu phong lúc trước tựa như là đột nhiên quật khởi rất dễ dàng liền đánh bại hắn gia hỏa này khẳng định cũng đã nhận được một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên không phải vậy dựa vào cái gì tốc độ quật khởi nhanh như vậy mà thôn t i ê n ma kinh vừa vặn có thể làm cho người tu luyện nhanh chóng cường đ ạ i lên trừ cái đó ra lúc trước lại mênh mông trên đại đạo thời điểm hắn cũng nghe người nói lên qua minh tộc minh thần thái tử tử tân nhiều lần bị cái kêu bạch khâu phong cho đánh lui càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp càng nghĩ càng cảm thấy cái này bạch khâu phong hiểm nghi lớn nhất bạch khâu phong thiên hải lập lâm nghiến răng nghiến lợi nói nghĩ không ra lúc trước một cái bị hắn coi là sâu kiến người vậy mà lại âm thầm hồ hắn lấy thế cục hôm nay đến xem thiên hải thần tộc rất có thể sẽ bị san thành bình địa cả tộc trên dưới tất cả mọi người khả năng cũng khó khăn thoát khăn t á t khỏ mà hắn cũng không thể tiếp tục lại hoang mãng trong vũ trụ x u ấ t đầu lộ diện nếu không sẽ dẫn tới nhiều mặt thế lực truy sát chẳng lẽ chỉ có rời đi hoang mãng vũ trụ sao thiên hải lập lâm dãy rồi nói hắn nhưng là thiên hải thần tộc xuất thân công tử từ nhỏ trải qua cầm y ngọc thực sinh hoạt xưa nay sẽ không bởi vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu nhưng bây giờ không còn có cái gì nữa hắn giống một đầu chó nhà có tang chỉ có trốn đông trốn tây thậm chí rời đi chính mình lớn lên địa phương nghĩ đến cái này thiên hải lập lâm tâm tình không gì sánh được nặng n g không ta chưa hẳn liền sẽ mẫn diệt cùng mênh mông chúng sinh bên trong ta còn có thôn thiên ma kinh chỉ cần có quyền công pháp này thần thông tại ngày khác cũng nhất định có thể tại cái này chư thiên vạn giới bên trong sông ra một phen danh khí nói không chừng tương lai một mình ta liền có thể thành tựu một phương đế tộc thiên hải lập lâm trong đôi mắt l ó e ra điên c u ồ n g chi ý chỉ cần không ngừng mà thôn vệ luyện hóa là hắn có thể không có hạn chế tiếp tục trưởng thành chư thiên vạn giới các đại vũ trụ thiên tiêu vô số cường giả như mây đều sẽ biến thành hắn tương lai quật khởi chất dinh dưỡng ngay tại thiên hải lập lâm là tương lai tính có lúc một bóng người đột nhiên xuất hiện ngươi là người phương nào thiên hải lập lâm kinh hãi hắn tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm như hôm nay hải thần tộc bị giới ngoại đế tộc vây quét thế lực khác nói không chừng đã phái ra cao thủ bốn chỗ tìm kiếm hắn trước mắt nữ tử này nói không chừng chính là nào đó bộ tộc sai phái ra tới bắt người của hắn nghĩ đến cái này thiên hải lập lâm trong mắt lóe lên một k i a sát ý ngay tại hắn nghĩ đến muốn động thủ giải quyết đối phương lúc nữ tử kia mở miệng nói ngươi nếu là minh vương bản nguyên người thừa kế vậy liền đi theo ta đi ngươi đến cùng là ai thiên hải lập lâm cảnh giác nói h ắ n tử trên người đối phương cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ cỗ khí tức kia so với hắn gặp được qua thiên kia muốn mạnh hơn không ít ta chính là minh điện lũ minh làm ngươi có thể gọi ta ánh nắng c h i ề u đỏ ngươi yên tâm ta là tới giúp ngươi vượt qua nan quan ánh nắng c h i ề u đỏ giải thích nói ngươi vì sao muốn giúp ta cũng bởi vì trên người của ta có như lời ngươi nói cái kia bản nguyên thiên hải lập lâm vẫn không có b ư ơ n g lòng cảnh giác cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách hồng hà yên nhiên cười một tiếng sau đó liền đem sự tình hơi giải thích một chút nghe được minh vương bản nguyên người chính là đời tiếp theo minh vương người ứng cử sau thiên hải lập lâm lập tức hai mắt phát sáng trong lòng vô cùng kích động minh điện là giới biển một phương phi thường cổ lao phi thường cường đại thế lực đã từng người thành lập minh vương cẳng là chỉ nửa bước bước vào chu mà chính mình lại là tồn tại bực này người thừa kế quả nhiên t r ờ i không quên ta ta thiên hải lập lâm quả thật là thiên mệnh c h i tử đại khí vận gia thân a trước đó hắn còn tính toán làm sao đi giới ngoại mưu sinh cái này một ngủ gật vậy mà liền có người đến đưa gối đầu nói không chừng hắn về sau có thể kế nhiệm đại thống trở thành mới minh vương nghĩ đến cái này thiên hải lập lâm trong lòng liền vô cùng kích động lập tức hắn vừa nhìn về phía ánh nắng chiều đỏ hướng về sau người xích lại gần chút tuy nói đối phương mang theo mặt nạ nhưng cũng có thể thông qua trên gương mặt kia hình dáng nhìn ra được là cái tuyệt sắc vốn là trời sinh tính háo sắc thiên hải lập lâm trong lòng nhất thời đánh lên ý nghĩ sâu ánh nắng c h i ề u đỏ cô nương hôm nay tri ân lại xuống suốt đời khó quên ngày sau như lại xuống kế nhiệm đại thống trở thành mới minh vương chắc chắn hảo hảo báo đáp cô nương hôm nay tri ân thiên hải lập lâm nắm ánh nắng c h i ề u đỏ tay khỏe mắt liếc qua không ngừng lại ánh nắng c h i ề u đỏ trên thân trên dưới quét mắt đường cong này cái này thổi qua liền phá ra thịt đơn giản o ta k chương sáu t a tam hoàng điện không cách nào ngược dòng tìm hiểu tối cổ thế lực chương 673. t a m hoàng điện không cách nào ngược dòng tìm hiểu tối cổ thế lực ánh nắng triều đỏ đại xoay người nói hiện tại tình huống của ngươi tương đối nguy cấp đến lập tức cùng ta trở lại minh điện đến nơi đó ngươi liền an toàn thiên hải lập lâm nhẹ gật đầu hai người biến mất ngay tại chỗ đây coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn sao một cái công cụ hình người vậy mà đánh bậy đánh bạ dẫn xuất minh điện cả lớn trong hư không thương thái nhất lẳng lặng nhìn đây hết thảy trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm vốn còn nghĩ nghiền ép xong thiên hải lập lâm giá trị sau ngay tại chỗ thu hồi đâu nghĩ không ra thời khắc mấu chốt còn có kinh hỉ mù hội cũng được liền để ngươi sống lâu một đoạn thời gian về phần thiên hải thần tộc kết cục đã nhất định lại giới ngoại tứ đại đế tộc vây rết bên、giới. cường giả không ngừng vất lạc ngay cả bọn hắn tiên vương lão tổ đều hứng chịu tới trọng thương tuy nói thiên hải thần tộc cực kỳ cường đại nhưng là tứ cố vô thân đây cũng là thương thái nhất sớm liền nghĩ kỹ lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lợi ích lớn nhất đại chiến kết thúc còn lại chính là vơ vét chiến lợi phẩm không thể không nói làm hoang mãn g vũ trụ cực kỳ cường đại thế lực đỉnh t i ê m một trong thiên hải thần tộc tài nguyên mò mỡ trí bảo đông đảo trong đó một chút bảo bối cho dù là bọn hắn những n à y giới ngoại đế tộc cũng theo đó đọc dung tam đại đế tộc vô cùng đại giới nhỏ kiếm lời đầy bồn đầy bát mà lần n bọn hắn vẫn chờ nhìn cơ thị đế tộc trò cười đâu kết quả vậy mà lại là kết cục này hiện tại cơ thị đế tộc chiếm đoạt thiên hải thần tộc phần lớn tài nguyên thực lực đã so trước đó càng mạnh bọn hắn mộ dung đế tộc còn muốn đuổi kịp cơ thị đế tộc liền khó khăn mà đổi thành bên ngoài hai cái không có tham dự đế tộc lại không gì sánh được hối hận rõ ràng bọn hắn cũng có cơ hội có thể được chia một c h é n canh theo thiên hải thần tộc hủy diệt hoang mãng vũ trụ trở nên thần hồn nát thần tính nói thế nào thiên hải thần tộc cũng là một phương cực kỳ cường đại thế lực định tiêm xửng sức vô số kỷ nguyên mà không ngã hôm nay lại là thảm tao diệt tộc nhắc tới cũng là làm người thổ thức. nếu không có thiên hải thần tộc làm quá phận đem thế lực khác đều cho làm mất lòng cũng không trở thành rơi kết cục này bây giờ ta hoang mãn g vũ trụ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm năm đã đi hai cái tia giới ngoại đế tộc hội sẽ không đối với còn sót lại tam đại thế lực xuất thủ hẳn là sẽ không đi giới ngoại đế tộc tuy nói hủy diệt thiên hải thần tộc thực lực của bọn hắn cũng tất nhiên bị hao tổn húng chi ta hoang mãn g vũ trụ cùng giới ngoại vũ trụ quy tắc không giống với giới này bên ngoài đế tộc cũng đã không có năng lực này các phương tu sĩ nghị luận ở mỹ tất cả mọi người tại phòng đoán lấy hoang mãn vũ trụ tương lai năm cùng lúc đó hoang mãn vũ trụ tinh không chỗ xấu nhất thiên hà chi thủ đầu này thiên hà vắt ngang cửu t i ê n xuyên qua toàn bộ hoa mãng lại cái kia đục nổ phía trên thiên hà đứng vững vàng hai đạo không gì sánh được thân ảnh vĩnh g ạ hai bóng người này mặt ngoài quy tắc hải dương máy liệt tiên đạo khí tức uy c h ấ n h o à n vũ phía sau lúc đó có dị tượng liên tiếp phát sinh không gian đều lần nữa lúc lúc sáng lúc tối phát ra nhỏ xíu âm thanh can kết phản phất không chịu nổi trên người hai người này tràn ra khí cơ hai vị này chính là lực thần tộc cùng ma tộc tiên vương cổ tổ trước đó ta lấy vô thượng thần thông thôi diễn qua minh tộc cùng trời hải thần tộc không nên như vậy hủy diệt ta luôn cảm thấy liên tiếp phát sinh loại đại sự này phản phất phía sau màn có một tấm đại thủ đang thao túng đây hết thảy trung đạo khôi cho mày đạo ban đầu hắn thôi diễn thời điểm chỉ có thấy được một mảnh mênh mông phát hiện gì đều không có mà đợi đến minh tộc cùng t i ê n hải thần tộc liên tiếp hủy diệt sau hắn lại lần nữa thôi diễn một lần kết quả cùng trước đó một trời một vực cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút hoài nghi làm sao liên tiếp hai đại thế lực đỉnh tiêm hủy d i ệ t trong lòng ngươi lại hối hận m a chủ cười n h ạ t nói trung vương ta nhớ được ban đầu hủy diệt minh tộc đại chiến thế nhưng là ngươi chủ động nhắc lên đó a a ta bất quá cũng là thuận thế mà làm bất kể nói thế nào bây giờ hoang mãng vũ trụ thế lực đỉnh tiêm cũng chỉ còn lại có tam tộc đã rất khó cùng giới ngoại đế tộc chống lại ta cảm thấy có cần phải đem tam hoàng điện mời đi ra bọn hắn cũng là hoang mãng vũ trụ một bộ phận xảy ra đại vấn đề không thể chỉ để cho chúng ta khiêng trung đạo khôi trầm giọng nói tam hoàng điện tổng cộng chia làm thiên hoàng điện nhân hoàng điện địa hoàng điện là hoang mãng vũ trụ cực kỳ cổ l ã o ba cái thế lực kỳ thành ngay lập tức đã vô pháp ngược dòng tìm hiểu không thể so với bọn hắn những đỉnh tiêm thế lực này sớm chỉ là sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước tam hoàng điện liền một mình mở ra hư không thế giới cả tộc di chuyển Lúc này một ớ ạ o t bên khác cơ thị đế tộc còn tại trắng trận vơ vét thiên hải thần tộc lưu lại tài nguyên ti tan đế tộc cùng doanh thị đế tộc cũng đều đi theo kiếm lời không ít về phần mộ dung đế tộc chỉ có thể làm nhìn xem lại không chiếm được bất cứ thứ gì đương nhiên hoang mãng trong vũ trụ có một ít sáng suốt hạng người trong lòng rất rõ ràng sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc trước tiên ngũ đại thế lực đ ỉ n h tiêm liên hợp lại lại thêm hoang mang trong vũ trụ đặc thù quy tắc còn có thể cùng giới ngoại lục đại đế tộc bẻ vật tay nhưng bây giờ cách cục đã bị đánh phá minh tộc cùng thiên h ả i thần tộc hủy diệt bọn hắn còn muốn giống như kiểu trước đây cùng giới ngoại đế tộc địa vị ngang nhau đã rất khó nói không chừng giới này bên ngoại đế tộc hội tiếp tục đối với hoang mang vũ trụ thế lực khác xuất thủ mà xem như hoang mang vũ trụ sớm nhất thế lực tam hoàng điện chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ quả nhiên hung hăng nổ tin tức truyền khắp toàn bộ hoang mang vũ trụ tam hoàng điện xuất thế muốn cùng giới ngoại đế tộc đàm phán hiện nhiên bọn hắn đã không cách nào dễ dàng tha thứ giới ngoại đế tộc cách làm tam hoàng điện sao k h ư ơ n g thái nhất tự lẩm bẩm lúc trước hắn cũng nghe trong tộc một vị cổ tổ nói qua tam hoàng điện chính là hoang mãng vũ trụ cực kỳ thế lực cổ lão về thời gian không cách nào ngược dòng tìm hiểu hắn thực lực so với những thế lực đỉnh tiêm k i a m u ố n mạnh hơn một phần bất quá cái này có thể không dọa được giới ngoại đế tộc nếu thật là làm tam hoàng điện cũng chưa chắc có thể là đối thủ dù sao bọn hắn chỉ là so thiên h ả i thần tộc chi lưu mạnh lên một phần mà giới ngoại đế tộc dù là dứt bỏ cơ thị đế tộc không nói chương sáu y trăm bảy mươi bốn đàm ế tộc đ phán vỡ tan, tan sắp buộc phát toàn diện đại chiến cổ giới chính là hoang mã vũ trụ một chỗ cực kỳ cổ láo hoang vu khu vực c ù nơi g hoang mãng h địa vũ trụ p ư n g khác khác b ệ t này ơ i n linh khí chính ằ n n tối, mãi i vòm tinh hà cả ngày mông lung một huyết、sắc. Nhìn không gì sánh h ngày này cả sắc. được quyệt. Tục c mông lung tầng trên, nơi gì quyệt. một quỷ là hoang mãng vũ trụ nơi phát nguyên cực cổ thời kỳ có đế giả lấy tiên đế thân thể làm lô đình lấy vạn đạo pháp tắc làm dẫn luyện hóa chư thiên tinh thần mới tạo thành một giới này mà tam hoàng điện chỗ hư không thế giới liền mở ở chỗ này làm hoang mãng vũ trụ cực kỳ cổ lao tam đại thế lực tam hoàng điện đều có lưu đế giả huyết mạch so với hỏa thần tộc tri lưu thế lực đình tiêm muốn mạnh hơn mấy phần lại thêm hoang mãng vũ trụ đối với giới ngoại sinh linh vốn là có trên quy tắc áp chế bởi vậy tam hoàng điện ngược lại là cũng không làm sao e ngại giới ngoại đế tộc đương nhiên kiên kỵ vẫn phải có nhất là cùng ngày hải thần tộc hủy diệt sau tam hoàng điện cảm thấy uy hiếp lúc này mới không thể không ra mặt tuy nói bọn hắn đầy đủ an toàn nhưng nếu là hoang mãng vũ trụ bắt vực toàn bộ bị giới hải đế tộc chiếm đoạt lĩnh tam hoàng điện chỗ hư không thế giới cũng sẽ nhận ảnh hưởng nguyên bản người ở hy hữu đến cổ giới lại một ngày này kín người hết chỗ các tộc thế lực tệ tụ trừ lực thần tộc hỏa thần tộc cùng ma tộc bên ngoài cùng loại thái sơ thánh tộc, dạng này, tộc mà lục đại đế tộc cũng lại cùng nhau đến đây dù sao phải đối mặt là còn lại thế lực đỉnh tiêm cùng hồi lâu cũng không hỏi thế sự tam hoàng điện vẹn vẹn chỉ là một cái đế tộc không tốt á p trận lục đại đế tộc cùng nhau xuất động mới được dù sao hoang mãn g vũ trụ không phải bọn hắn đại bản doanh song phương nhân mã hội tụ thanh thế đều không kém đương nhiên giới hải lục đại đế tộc t r ù n g quy chiếm cứ ưu thế lần này mỗi một vị đế tộc đều xuất động một đến hai vị tiên vương trên khí thế hay là rất đủ trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức túc xác chân trời vệ tiêu huyết sắc trở nên càng phát ra yêu dị n thuyền, thuyền, đây n chính là chúng ta hoang mãng vũ trụ cực kỳ cổ lao tam đại thế lực về thời gian so với thế lực đỉnh tiêm còn cổ lao hơn trong dòng sông lịch sử đều khó mà tìm ra tam hoàng điện tung tích lần này tam hoàng điện ra mặt khẳng định là giới ngoại đế tộc làm quá phận dù là thiên hại thần tộc thật xuất hiện ban đầu đó cũng là chúng ta hoang mãn g trong vũ trụ bộ sự t ì n h bọn hắn giới ngoại đế tộc vốn là không xem vào ta xem ra giới này h ả i đế tộc kỳ thật chính là tìm cái cớ mục đích thực sự còn không phải là vì suy yếu chúng ta hoang mãn g vũ trụ thực lực tổng hợp bất quá bây giờ an toàn tam hoàng điện cùng còn lại tam đại thế lực tộc lại không cần lại sợ giới này bên ngoài đế tộc hoang mãn g vũ trụ các phương tu sĩ nghị luận ở mỹ trên mặt mỗi người đều lộ ra khó mà ức chế kích động mà giới ngoại đế tộc bên này s ắ c mặt ngược lại là có mấy phần mất tự nhiên cái này tam hoàng điện làm ra thanh thế lớn như vậy rõ ràng là muốn cho bọn hắn giới ngoại đế tộc một hạ m ạ n uy giờ khắc này cổ giới không khí trở nên vô cùng khẩn trương đằng đằng sát khí đây là trong giới giới ngoại đứng đầu nhất thế lực ở giữa lần đầu va chạm trước kia tuy nói giới ngoại đế tộc cũng cùng hoang mãn g vũ trụ thế lực đỉnh tiêm từng có giao thủ nhưng lúc kia tam hoàng điện vẫn luôn không có ra mặt qua trong hư không đứng vững vàng mấy chục đạo cực kỳ khủng bố to lớn pháp thân bọn hắn khí huyết bành trướng toàn thân trên giới quanh quẩn vô lượng khí cơ vẹn vẹn chỉ là tràn ra một sợi đều đủ để làm cho chư thiên r u n động nhưng là giới ngoại đế tộc bên này cũng là không sợ hơn mười đạo tiên vương pháp thân đứng xưng ở tinh hà trung ương thân xác hở hữu cùng tam hoàng đ dù bọn hắn bị hoang mãng vũ trụ quy tắc áp chế cũng khó có thể ảnh hưởng đến khí thế của bọn hắn giới ngoại đế tộc đã bao nhiêu năm các ngươi không ngừng xâm lấn giới ta dị vãng ngươi giới ngoại đế tộc thiên kiêu đến giới ta vơ vét tài nguyên cùng ta giới thiên kiêu tranh đoạt trí bảo những n à y chúng ta đều nhịn nhưng lần này các ngươi làm quá mức vậy mà xuất thủ hủy diệt giới ta thiên h ả i thần tộc đây là đối với giới ta khiêu khích chẳng lẽ các ngươi muốn buộc phát toàn diện đại chiến sao nhân hoàng điện một vị trí cường giả trầm giọng nói vị này trí cường giả khí tức mánh liệt phía sau không ngừng có dị tượng hiển hóa toàn thân đều bị một tầng tiên huy tuy h chí có thể nhìn thấy lại bên cạnh hắn có thời gian hạ như ẩn như hiện đây là nhân hoàng điện một tôn tiên vương, thành danh ậ m một có có trường tôn tiên tại bên gian ẩn điện vương, n đây lại là g vô số kỳ ê nói trước. Tuy n bọn hắn cùng hoang mãn g vũ trụ thế lực đỉnh tiêm không có gì gặp nhau nhưng bất kể nói thế nào lại đối mặt giới ngoại đế tốc lúc bọn hắn đều là cùng một chiến tuyến người thiên hải thần tộc rơi vào cái bị hủy diệt hạ tràng hoàn toàn là gieo gió gặp bão bọn hắn thiên hải trong thần tộc có người được minh điện minh vương truyền thừa tu luyện ma công giết hại không ít thiên tiêu chúng ta cũng là lại thay trời hành đạo nếu là bỏ mặc không quan tâm hoang mãn vũ trụ tương lai chắc chắn buộc phát đại đoạn các ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta mới là làm sao ngược lại là trách cứ lên ta chờ doanh thị đế tộc một vị tiên vương cổ tổ tiến lên trước một bước trầm giọng nói nghe được lời nói này hoang mãng vũ trụ bên này tất cả mọi người đều là giận tí mặt mẹ nó nói so hát còn tốt nghe là cái người biết chuyện trong lòng đều rõ ràng cái này bất quá chỉ là giới ngoại đế tộc một cái lấy cớ thôi giới hải đế tộc ngấp nghẽ bọn hắn hoang mãng vũ trụ cũng không phải một ngày hai ngày sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước liền thường xuyên cử binh xâm chiếm nếu không có hoang mãng vũ trụ quy tắc đối với giới hải đế tộc có áp chế tác dụng đoán chừng đã bị giới ngoại đế tộc từng bước xâm chiếm chia ta buồn gửi đến cực điểm cho dù đúng như các ngươi nói tới, vậy chuyện này cũng không tới phiên các ngươi làm chủ ta hoang mãn g trong vũ trụ bộ sự t ì n h khi nào cần các ngư i giới ngoại đế tộc nhúng tay can thiệp một vị địa hoàng điện tiên vương cười lạnh nói hủy diệt thiên hải thần tộc các ngư i giới hải đế tộc bước kế tiếp có phải hay không còn dự định đối với lực thần tộc hỏa thần tộc ma tộc xuất thủ có phải hay không hủy diệt bọn hắn còn dự định đối với chúng ta tam hoàng điện đ ộ n g thủ chúng ta là tại thay trời hành đạo các ngươi hoang mãn g vũ trụ hẳn là cảm tạ chúng ta mới đ ố i lại đế tộc cường giả nói ra cường đạo logic mặt khác tạm dừng không nói đem thiên hải thần tộc địa bản cùng tất cả tài nguyên cùng trí bảo toàn bộ phương、ra. sau đó lui về lượng giới điểm giao giới dạng này mới có thể tiếp tục đàm phán chúng ta bỏ ra tinh lực lớn như vậy để cho chúng ta phun ra các ngươi cảm thấy khả năng sao cơ linh âm thanh lạnh lùng nói nếu là có thể hung hăng chèn ép một chút cơ thị đế tộc cũng có thể để còn lại giới ngoại đế tộc có chỗ kiêng kỵ nếu là không chịu vậy liền chỉ có đánh một trận thiên hoàng điện một vị tiên vương âm thanh lạnh lùng nói nếu không có không phải lựa t h i ê u g nông bị buộc không có cách nào bọn hắn cũng không nguyện ý cùng giới ngoại đế tộc triệt để v ạ c h mặt nhưng không có cách nào người ta đều đánh tới trong nhà còn d i ê u võ dương ai lại cửa nhà mình giật đổ có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn nhục muốn chiến phải không cơn linh ánh mắt lạnh lẽo trên thân đồng rạng b ộ c phát ra cực kỳ cường đại khí cơ song p ư ơ n g đối mặt ai cũng không chịu nhượng bộ hiện trường không khí tại thời khắc này trong nháy mắt hạ xuống tới cực điểm. Chương 675. Là tất cả Chương cả chư chuyện có ngược cảm cũng thế hệ thế hệ phương pháp nhiều, thật thấy không phải luận nguyên nào. luận nguyên nào giải 675 675 là là lại là tất tuổi trẻ, bất tất tuổi trẻ, bất quyết rất ta ra kỳ kỳ vị, đúng ế chiến. n bộ phát đại đ lúc này một thanh âm chuyển đến trong hư không đi ra một vị thanh niên áo trắng thanh niên toàn thân bao phủ tiên huy dung nhan tuyệt mỹ tựa như rơi vào phạm trần tiên nhân trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ mỹ lực cho dù là một chút không gì sánh được nữ tay nhấc chân hiện thị rõ mỹ lực Mà tộc b ê nghe này, n Thủy Bách Lý u y được nghe lại thanh ấm quen h lại t ấm cơ này sau, hô hấp k ư ninh g ư ơ n n g à lời nói này toàn trường tất cả mọi người thần sắc kinh hãi c h một số người khe khẽ bàn luận trong đôi mắt không khỏi là kiên kỵ nếu để cho kẻ này đầy đủ thời gian trưởng thành tương lai sợ là sẽ phải bước vào một bước kia quân lâm t h ư thiên đương nhiên bọn hắn những thế lực này cũng sẽ không nốc đến đối với khương thái nhất xuất thủ cơ thị đế tộc lựa giận không có thế lực nào có thể chịu được duy nhất có thể làm chính là lại trong lòng nguyền rủa hy vọng cái này cơ thị thiếu đế nửa đường chết yểu nghị không ra thái nhất đạo h u y n h vậy mà lại là vị kia giới ngoại s á t thần cơ thị đế tộc thiếu đế bách lý thủy nguyện trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi có chút không dám tin tưởng nàng rất khó đem trước mắt vị này ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ công tử cùng cái tia trong truyền thuyết s á t thần liên hệ tới c h ư vị cơ ngẫu ngược lại là có cái đề nghị không bằng tới một trận ước chiến hoang mã năm g n vũ trụ nhẹ một đời thiên tiêu vô luận thời đại nào đó cũng có thể tới khiêu chiến ta nếu có thể thắng được ta cơ thị đế tộc lùi lại từ đây hoang mãng vũ trụ sau đó tuyệt không lại nhúng t r m thương thái nhất đứng chắc tay dù là đối m không chút nào sợ hãi ngược lại đưa ra dạng này một cái ý nghĩ chỉ cần là thế hệ tuổi trẻ mà lại bất luận thời đại nào đó chẳng phải là mang ý nghĩa rất nhiều cổ lao thời đại thiên tiêu vương giả đều có thể tham dự khiêu chiến đây là muốn lấy sức một mình chấn áp tất cả thời đại tuổi trẻ tồn tại a đây không phải bình thường cuồng đây là cuồng đến nhà thế mà c à n dỡ như vậy thật coi ta hoang mãn g năm vũ trụ nhẹ một đời bên trong không có người sao ngày đó hắn giết chết cũng chỉ là một chút phổ thông thiên tiêu rất nhiều cổ đại vương giả nhân kiệt đều không đến đâu không biết là đối tượng thân thực lực đầy đủ tự tin hay là có âm n g khác dám thiết hạ bực này ức chiến hoang mãng vũ trụ tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trong lòng càng nhiều thì là phẫn nộ căn bản đều không có đem bọn hắn một giới này thiên tiêu để vào m ắ t ta quá càn rỡ nhất định phải để cái này cơ thị thiếu đế biết biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vừa vạn tộc ta phủ đuổi mấy cái kỷ nguyên thiên tiêu vương giả ít ngày nữa liền sẽ thức tỉnh đến lúc đó nhất định phải hung hăng mài áp chế cái này cơ thị thiếu đế nhuệ khí ta hoang mãng vũ trụ cũng không phải cái gì quả hầm mềm cái này cơ thị thiếu đế cuối cùng rồi sẽ muốn vì hắn cuồng vọng vô chi mà tính tiền trừ cái đó ra những giới khác hải đế tộc trong lòng cũng đều vô cùng kinh ngạc nhất là mộ dung đế tộc tiểu tổ mộ dung hoàng ngay cả hắn cũng không dám nói ra mạnh miệng như vậy có thể cái này cơ thị thiếu đế hết lần này tới lần khác lựa chọn con đường này quá độ tự tin chính là tự phụ cùng ngu x u ẩ n ti tan đế tộc bên này thái tuyết phương nhỏ giọng thầm thì nói ngược lại là rất có khí phách cũng không biết thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào tỉ người c ứ yên tâm đi lấy thiếu đế thực lực tuyệt đối không có vấn đề trong thiên hạ chư thiên vạn giới trong thế hệ tuổi trẻ không người có thể là thiếu đế điện hạ đối thủ thái long ngược lại là ủng hộ khương thái nhất đối với khương thái nhất là mù quáng tin tưởng cùng đi theo từ lúc hắn bị khương thái nhất đánh bại sau lại cùng khương thái nhất đã trải qua rất nhiều chuyện đã sớm bị khương thái nhất thực lực chết phục ngươi cái này đần dưa ngươi có biết hay không cái gì gọi là tất cả thế hệ tuổi trẻ từ xưa đến nay tất cả tuổi trẻ thiên tiêu vương giả đều tính tế tín bảo ngươi cảm thấy tiểu tử này còn có thể được không thái tuyết phương bất mãn nói ta nói đều là nói thật ngươi chưa thấy qua thiếu đế điện hạ thực lực tóm lại phía sau ngươi sẽ biết thái long gái đầu ngu ngơ đ ạ o hử không cùng ngươi cái này đần dưa lý luận thái tuyết phương hử lạnh nói nàng cùng khương thái nhất ở giữa còn có một trận đồ ước không có tiến hành cũng đúng lúc nhân cơ hội này nhìn xem giá hỏa này thực lực đến cùng thế nào là thật đã cường đại đến trình độ nhất định hay là khoác lác nói quen thuộc thổi n h ư bức ma bệnh không đổi được hử người không biết không sợ thật sự cho rằng được cái giới ngoại sát thần danh h à o liền cảm giác ta hoang mãn g vũ trụ không có ai sao không biết trời cao đất rộng cũng được liền thành b ọ n hắn cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tam hoàng điện bên này có cường giả thần n i ệ m giao lưu trên thực tế cùng giới ngoại đế tộc buộc phát toàn diện đại chiến lợi nói cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn bởi vì cho dù cuối cùng ỉ và hoang mãn vũ trụ quy tắc đem giới ngoại đế tộc cho đổi đi, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ bị trọng thương thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hoang mãng vũ trụ hiện lại các cục lấy trong thế hệ tuổi trẻ giao chiến làm tiền đ ặ o cược vừa vặn có thể tránh khỏi một chút tình huống đây coi như là không thể thích hợp hơn ta như bại cơ thị đế tộc lập tức rời đi hoang mãng vũ trụ sau đó tuyệt không nhung chạm bất quá ta nếu là thắng trừ thiên hải thần tộc thổ địa tài nguyên cùng với khắc chí bảo bên ngoài ta còn muốn một vợt thương thái nhất nhìn về phía tam hoàng điện vô số cường giả nói ra v ậ t gì nghe nói tam hoàng điện riêng phần mình bảo lưu lấy từ cực cổ thời kỳ liền lưu truyền đến hiện tại vô thượng chất hỏa vật này đối với tam hoàng điện tới nói tuyệt đối không tính là chân quý ta muốn yêu cầu này cũng không quá phận bây giờ nhục thể của hắn đã đã cường đại đến tầng thứ nhất định lần trước luyện hóa thái sơ thánh tộc mấy người lấy bổ thiên tiên kim luyện hóa nhục thân mặc dù lấy được hiệu quả nhất định nhưng cũng không rõ ràng như muốn tiếp tục lại nhục thân chi lực bên trên đạt tới tầng thứ mới cần cực kỳ cường đại chân hỏa mới được mà tam hoàng điện từ cực cổ thời kỳ vẫn có giữ lại chân hỏa truyền thống mỗi một đ o á chân hỏa đều tượng trưng cho một vị vẫn là tiên đạo cường giả trong đó thậm chí có tiên vương vẫn l ạ sau sinh ra vô thượng chân hòa loại trọng có thứ hai bọn hắn h cũng không tin nạp đại hoang mãng vũ trụ từ xưa đến nay đản sinh vô thượng tiên tiêu cổ đại vương giả thiên tiêu nhân kiệt bên trong sẽ không ai có thể để ép được tiểu từ này cân nhắc lợi hại sau tự nhiên là không chút do dự đáp ứng khương thái nhất cười nhặt nói hy vọng chư vị chớ có nốt lời đó là tự nhiên bất quá chỉ là chân hỏa mà thôi chương sáu trăm bảy mươi sáu cùng lên đi tiết kiệm thời gian chương sáu trăm bảy mươi sáu cùng lên đi tiết kiệm thời gian đây là thái âm thiên hỏa chính là trải qua vô số t u ế nguyệt hình thành nếu ngươi có thể thắng được vật này chính là ngươi nhân hoàng điện một vị chân tiên đỉnh cao nhất trưởng lão l ò n g bàn tay nhảy lên ra một đoá màu xanh lá ngọt lửa tinh hà đều bị yêu này diễm lục mang nơi bao bọc trong không khí nhiệt độ cũng là đ ỗ n g nhiên lên cao như muốn đem vùng thiên đ ị a n à y đều cho dung luyện cơ thị thiếu đế đến chiến một vị đầu đội mũ rộng đành che mặt thanh niên nhanh chân đi ra hắn là nhân hoàng điện đương đại trong thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu vương giả về mặt chiến lực không thể so với một chút nhân kiệt cổ đại kém theo thanh niên đi ra, hư không đô rung động ầm ẩm xung quanh tinh thần đều lại t u ô n rơi phát run như muốn rơi xuống thanh niên này toàn thân bị quy tắc hải dương bao phủ phía sau có nhân hoàng hư ảnh hiền hóa thanh thế quận quận nhìn vô cùng kinh khủng hắn cái kia trần trụi trên cánh tay còn giữ phức tạp hình xăm đó là một đầu bay lên ngũ trào thanh long nhìn sinh động như thật còn mang theo thần tính nhân hoàng điện thanh phong nghe đồn người này sớm tại mấy trăm năm trước đã q u ó thời tương tại một chỗ thượng cổ trong bí cảnh c h ấ n áp quân hùng cho dù ngay lúc đó minh thần thái tử đã từng tiết bại vào hắn bây giờ khí tức của hắn càng thêm hùng hồn trên thực lực so với mấy trăm năm trước càng mạ hy vọng thanh phong có thể thắng được đi chỉ cần cơ thị đế tộc rời khỏi hoang mãng vũ trụ tràn nguy cơ này liền có thể giải hoang mãng vũ trụ bên này các đại thế lực thiên kiêu khe khẽ bàn luận khương thái nhất cười nhạt một tiếng cất bước đi ra mai táng long t h u ậ t thanh phong ngón tay đánh ra mấy đạo ấn ký đại thủ n ô ra một đầu không gì sánh được to lớn thanh long bay lên không bay múa trên lưng rồng còn kéo lấy mấy khối mộ địa thanh thế c ủ n quận khiến người ta run sợ khương thái nhất đứng c h ắ p tay thần sát đà mạc lập tức một trưởng g ô g a h o n h gió nổi mây phun tinh hả k h u ấ động đại thủ màu vàng nóng dễ như chở bàn tay giống như phá hủ đối phương đại chi Dư uy không giảm ép mà hoành ép đợi ế n c thanh phong lấy lại tinh thần cái kia đại ấn màu vàng nóng trong nháy mắt đem hắn đánh bay hắn toàn thân trải rộng giống như mạng nhện vết nứt như cái sắp phá toáy như bốc bê khoe miệng chảy ra vết máu cường đại như thế thanh phong một mặt không thể tin hắn liền đối phương một chiêu đều không thể kháng trụ a cũng chỉ là bị trọng thương không sai so với những người khác người đã rất tốt thương thái nhất thản như nói tuy nói hắn chỉ dùng một thành thực lực nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý chống lại có thể đón hắn một trưởng mà không chết đều đã xem như vô thượng t h i ê n kiêu ngươi thanh phong sắc mặt không gì sánh được khó coi hắn cảm giác mình đã bị vũ n h ụ nhưng lại to lớn thực lực sai biệt trước mặt hắn lại là một câu cũng nói không ra hoang mang vũ trụ bên này tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người tựa như hoa đá lúc nào có thể tiếp hương thái nhất một trưởng mà không chết đều xem như vinh dự hương thái nhất liếc nhìn toàn trường trầm giọng nói lần lượt chờ các ngươi khiêu chiến thật sự là lãng phí thời gian nếu không các ngươi đều lên đi đáng giận giới này bên ngoài đế tộc thiếu đế sao dám ngông cùng như thế lại không coi chúng ta ra gì thật cho là thắng thanh phong liền có thể quét ngang ta chờ sao cơ thị thiếu đế ta muốn cùng ngươi một trận chiến thiên hoàng điện đi ra một vị thiên tiêu thiên tiêu kia sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân bị tiên huy bao phủ liệt diễn m g ậ p trời cũng không có nói nhảm thiên tiêu kia trực tiếp hiện hóa ra b ả n thể một đầu hình thể khổng lồ hồng cầm toàn thân lông vũ huyết hồng tiêu đốt lên lửa nóng hưng h â ố t lên lửa nóng hưng c tới gần một chút tinh thần t i ê n thạch đều bị khủng bố sóng nhiệt hòa tan lệ hét dài một tiếng dương Cách h k ô nhưng g một c ả chặt h mà n y cái cổ lấy được đáp lại vẫn như cũng là một bàn tay tên tiên tiêu này trong nháy mắt chia năm xẻ bảy huyết nhục văng tung tóe trong lúc nhất thời tam hoàng điện liên tiếp thất bại không ngừng có thiên tiêu chiến tử cùng tiến lên Ta cũng k h ô bất i n quá đối với này khương thái nhất lại là bình tĩnh như trước như lúc ban đầu lại thực lực tuyệt đối trước mặt lại nhiều số lượng cũng khó có thể đền bù ở trong đó t r i n h lệch khương thái nhất lắc đầu vừa vặn chính hợp ý hắn duy nhất một lần giải quyết so với lần lượt giải quyết muốn thuận tiện nhiều nhưng mà mấy cái này tiên h k i ê u lại là coi là khương thái nhất sợ hãi một người trong đó cười lạnh nói làm sao vừa rồi còn khoe khoang khoác lác bây giờ sợ thế thì không có khương thái nhất thản nhiên nói d i ế t trong n g á y mắt hơn mười người thiên kiêu cùng nhau xuất động ở trong đó chứ có tam hoàng điện tuổi trẻ thiên kiêu bên ngoài thái sơ thánh tộc lực thần tộc hòa thần tộc cùng với các thế lực thiên kiêu đều xuất động đủ loại thần mang ở trong tinh không phun trào tầng tầng lớp lớp chiêu thức loại hình không đồng nhất thần thông pháp tác bành trướng đạo huy nở rộ những tiên kiêu này đều là hoang mãng năm vũ trụ nhẹ một đời bên trong người nổi bật mỗi một cái đều là ngàn dòng mới tìm được một tiềm lực cực lớn trong đó thậm chí có ngay cả đế tộc thiên tiêu cũng vì đó kinh ngạc tồn tại bất quá khương thái nhất lại là từ đầu đến cuối đ ạ n m ạ n g lại quanh người hắn có hỗn độn khí mãnh liệt chạy xuôi hỗn độn pháp t ắ c bên dưới hết thể có thể thấy được vật đều sẽ bị đồng hóa hấp thu hết thế gian vạn pháp đều là bắt nguồn từ hỗn độn hỗn độn là thế gian tất cả lực lượng n g u ồ n suối những thiên tiêu này công kích đánh vào khương thái nhất trên thân ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên liền bị hỏa tan đồng hóa phản phất đá chìm biện rộng ngay cả một chút bọn nước đều không có h có thiên tiêu âm thanh run dày có thiên tiêu mặt lộ sợ hãi mặc cho ai cũng không nghĩ tới nghe đồn này bên trong giới ngoại sát thần cơ thị đế tộc thiểu đế vậy mà lại là vạn cổ không một hôn đ ộ n thể ầm ầm sau một khắc thương thái nhất lấy chỉ làm kiếm khí thế như cầu rồng hôn đ ộ n kiếm khí ngút trời phản phất có thể phá hết thế gian v ạ n pháp một tiếng vang thật lớn thâm không đều bị đánh ra cái lỗ thùng đen máu bắn tung tóe tản chi toái cốt bay tứ tung những thiên tiêu này đều là chế tử không một người còn sống t giờ khác này hoang mạng vũ trụ tất cả mọi người mộng liền ngay cả một chút cường giả thế hệ trước thậm chí bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin khí huyết càng như thế b ằ n g bạc thậm chí so với kẻ thành đạo còn muốn hùng hậu nhiều kẻ này đến t ộ n cùng là như thế nào tu luyện cho dù hỗn độn thể vạn người không được một có thể khí huyết này cũng không nên mạnh mẽ như thế mới đối khó trách ta giới thiên kiêu hoàn toàn không phải đối thủ chương 677. kẻ thành đạo cường tráng một điểm sâu kiến thôi chương 677. kẻ thành đạo cường tráng một điểm sâu kiến thôi tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động thiên hoàng điện một vị chân tiên lão tổ trầm giọng quát bảo ngưng lại đạo ngay vậy hiện trường trong nháy mắt t i ê n t ĩ n h trở lại làm sao là dự định nhận thua sao thương thái nhất cờ ư i nhạt thiên hoàng điện vị k i a chân tiên lão tổ trầm giọng nói cơ thị thiếu đế ngươi ủy và h ô n độn thể quét ngang cùng thế hệ có chút thắng mà không võ à? h ô n độn thể khí huyết chi hùng hồn viễn siêu cùng thế hệ đối với chúng ta hoang mãng vũ trụ bên này không công bằng ngay vậy một vị cơ thị đế tộc trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói làm sao chẳng lẽ lại các ngươi hoang mãng vũ trụ còn dự định phái ra kẻ thành đạo cùng tộc ta thiếu đế t h thí tộc ta thiếu đế chính là trời sinh hỗn độn thể Bản thân liền là thực lực một bộ phận làm sao đến ngươi lão già này trong miệng liền thành thắng mà không võ xem ra hoang mãng vũ trụ bên này là dự định lấy lớn hiếp nhỏ đâu cái này nếu là chuyện ra ngoài không biết chư thiên vạn giới thế lực khác ra sao cảm tưởng nhỏ đánh không lại tựa như phái lớn xuất thủ có phải hay không lớn đánh không lại liền định phái giả thật không biết xấu hổ giới ngoại đế tộc bên này giành trước trào phúng thật không biết xấu hổ giới ngoại đế tộc bên này giành t r ư ớ i trào phúng đối với thiên tiêu khác mà nói thành đạo chính là một tòa ngăn tại bọn hắn trên đường tu luyện núi lớn chỉ có vượt qua ngọn núi lớn này mới có thể nhìn càng xa nhưng đối với khương thái nhất mà nói kẻ thành đạo cũng bất quá chỉ là cường tráng một điểm sâu kiến theo khương thái nhất nói ra lời nói này toàn trường kinh hãi thậm chí tưởng rằng không phải nghe lầm hoang mãng vũ trụ bên này cũng là không gì sánh được kinh ngạc không nghĩ tới giới này bên ngoài đế tộc thiếu đế lại sẽ đưa ra yêu cầu này cơ thị thiếu đế nếu ngươi có thể lại trong tay của ta đi mời hiệp coi như ngươi thắng địa hoàng điện bên trong một vị khí thế hùng hồn mi tâm có thiên đạo ấn ký lấp lóe cường giả nhanh chân đi ra đế bên trong cự đầu khí tức a cự đầu cấp khương thái nhất cười nhạt một tiếng đột nhiên xuất kích thử cái k i a đế bên trong cự đầu hư lạnh một tiếng vung tay lên một thanh khai sơn dịu nắm vào trong tay trên lưới búa ánh sáng cầu v ồ n g nhấp nháy có đế đạo pháp tắc lan tràn tách ra vô tận đạo huy đ ố n g nhiên hướng khương thái nhất chém bổ xuống đầu x o ẹ xẹt một tiếng vang thật lớn hư không đều bị ngượng nghịu mở một đầu lỗ hổng loạn lưu dâng trào vô số hư không đá vụn bay ra bất quá lại cách khương thái nhất không đủ một thước khoảng cách lúc nhao nhao sổ đổ, hóa thành một đoàn b ụ t mịt chỉ gặp khương thái nhất năm ngón tay khép lại đấm ra một quyển tôn kia đế bên trong cự đầu trong tay đế binh trong nháy mắt vỡ vụn có khí linh thê thảm đến đâu kêu gen cái gì vẹn vẹn chỉ là một kích l i ề n có thể đánh nát cực đạo đế binh hoang mãn g vũ trụ bên này tất cả mọi người hoảng hồn tôn kia đế bên trong cự đầu trong mắt cũng là hiện ra một vòng rung động cường đại như thế nhục t h ầ n sợ là đã đ ạ t đến tiên cảnh lại đến tôn kia đế bên trong cự đầu sau khi lấy lại tinh thần giận tí mặt c h ỉ cảm thấy mất mặt hắn dù sao cũng là kẻ thanh đạo dung hợp thiên đạo ân ký thậm chí ngay cả một tên tiểu bối đều không chế phục được nếu là chuyến đi không chỉ có hắn mất hết thể diện bọn hắn địa hoàng điện sợ là cũng sẽ biến thành hoang mãng vũ trụ thế lực khác cho cười địa hoàng trải qua tôn này đế bên trong cự đầu chắp tay trước ngực một bản phong cách cổ xưa hiện ra kim quang kinh thư xuất hiện theo hắn ngâm sướng vô số cổ lão tự phủ từ trong kinh thư bay nào mà ra mỗi một đạo tự phủ linh động lấp lóe thần tính kinh người phá thương thái nhất tiếp tục đấm ra một q u y ề n phanh đại lượng tự phủ trong nháy mắt nổ nát vụn thư không đều bị trôn vùi bàng bạc khí lãng quét sạch cách xa vạn dặm chung quanh tinh vân đều bị xé mở một lô lớn rất nhiều người đều bị xé n r h i ề n g thương thái nhất thân hình lui về phía sau mấy bước thân thể lần nữa lúc đó có chút như ẩn như hiện phản phất muốn tiêu tán giống như thấy thế hoang mãng vũ trụ tất cả mọi người thần sắc đại hỷ kết thúc cái này cơ thị thiếu đế trung quy muốn kết thúc cơ thị đế tộc bên này có người c h o mày muốn xuất thủ tương trợ bất quá lại bị cơ ninh cho cản lại hiện nhiên vị này tiên vương cổ tổ nhìn ra cái gì lại đến địa hoàng điện tôn kia đế bên trong cự đầu tiếp tục xuất thủ hướng thương thái nhất hoành ép mà đến phía sau có pháp tướng chân thân hiền hóa đại thủ nô g a thương thái nhất lắc đầu tiếp tục đấm ra một quyền nhưng mà lần này lại là không thể dung chuyển đối phương cái ù kêu đạm mạc ánh mắt đảo qua hoang mãng vũ trụ tất cả mọi người trong lúc nhất thời thiên địa tinh mịch lặng ngắt như thở tất cả mọi người ở đây đều mộng từng cái thở mạnh cũng không dám còn lại đế tộc tu sĩ cũng là tất cả đều trận tròn mắt đây là tình huống như thế nào trước đó chẳng qua là cái này cơ thị thiếu đế một bộ p h á p thân làm sao có thể một bộ p h á p thân liền có chiến lược như vậy đều có thể đánh nát cực đạo đế binh hoang mãng vũ trụ bên này tất cả mọi người một mặt không thể tin được rất nhiều người kêu sợ hãi khó có thể tin vẹn vẹn chỉ là một bộ p h á p thân liền có như thế chiến lược kinh khủng đây rốt cuộc là quái vật gì hẳn là ban đầu cùng hoang mãng vũ trụ thiên tiêu lúc giao thủ chính là cơ thị thiếu đế phát thân rất nhiều người đều nghĩ đến ban đầu lúc lượng giới thiên tiêu chiến đây quả thực đổi mới bọn hãn nhận、biết. lúc nào pháp thân đều mạnh như vậy hiện tại thậm chí có thể cùng một tôn đế bên trong cự đầu đánh tới loại trình độ này mộ dung đế tộc tiểu tổ mộ dung hoàng lúc này cũng là thần sắc ngu ngơ xem ra là ta có thường trước đó hắn vẫn cảm thấy cái này cơ thị thiếu đế có chút vấn đề nhưng cụ thể còn nói không ra hiện tại chân tướng rõ ràng hắn mới tín h h i ể u được c h ắ c không được sẽ khí tức tràn ra ngoài nguyên lai từ trước đến nay bọn hắn đợi cùng một chỗ bất quá chỉ là người ta ngưng luyện ra tới pháp thân thôi cái này điều đó không có khả năng cực kỳ khó mà tiếp nhận hay là địa hoàng điện vị kia đế bên trong cự đầu lúc đầu hắn ỉ vào ưu thế về cảnh giới liền đã có chút vô sỉ kết quả giao chiến đối tượng vẫn chỉ là một bộ phát thân liền không hợp thoái thưởng hoang mãn g vũ trụ thiên kiêu khác lúc này cũng đều muốn hỏng mất bọn hắn cảm giác mình tôn nghiêm mặt mũi bị hung hăng đặt tại trên mặt đất điên cồn ma sát rất nhiều người đạo tâm tại chỗ liền xảy ra vấn đề cuộc n h á o kịch này cũng nên kết thúc thương thái nhất nhìn về hướng địa hoàng điện tôn kia đế bên trong c ự a đầu trực tiếp xuất thủ khí thế như cầu v ồ n g như trước vẫn là nhục thân chi lực không có sử dụng bất luận thần thông nào nhưng lần này công kích lại so trước đó mạnh lên vô số lần tôn đ i a đế bên trong cự đầu lập tức mồ hôi đầm địa cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết dốc hết toàn lực chống cự giang nha ta đến giúp ngươi lại là một tôn địa hoàng điện kẻ thành đạo xuất thủ nhưng mà lại vô dụng sớm tại hắn không đến cơ thị đế tộc trước đó liền đã giết khắp quá gần tiên đế bây giờ thực lực của hắn so dĩ v ã n g càng mạnh Phanh. một tiếng ngập trời tiếng vang qua đi địa hoàng điện hai vị này kẻ thành đạo đế khu băng liệt đế huyết vang khắp nơi chân cụt tay đức trôi nổi khí tức cũng bị mất chương sáu t r o à n diện hỗn chiến t ă n hoàng điện tổn thất nặng nề chương sáu t o à n diện hỗn chiến Tam Hoàng đ i ệ n t ổ nhiên t ấ t thành nặng nghề chưa thành đạo l ề n tiện tán sát kẻ thành n có thực lực, thiếp, có thực lực nếu là sau, là có thể tùy sát h i kẻ đạo, dĩ cường địa ạ i như Nếu này trường thế. mặt t là bỏ kẻ hoàng thiếp, giết thành hậu khó đánh giờ liền quả mà lường được. Bây điện trúng cường giả thần n i ệ m giao lưu trong mắt sát cơ lấp lóe tiểu bối đừng muốn hung hăng ngang ngược Đột nhiên, Địa hoàng Điện đạo một tôn chân tiên xuất thủ, tiên đạo Pháp tắc nhiên, Hoàng chân Pháp xôi lại t i ê n đạo lĩnh vực cày t ấ y vô số tuyến nguyện so với bình thường chân tiên còn phải mạnh hơn không ít lại chúng ta trước mặt đối với tộc ta thiếu đế xuất thủ coi ta các loại không tồn tại sao cơn linh cổ tổ hư lệnh nói con ngón búng ra tiên vương pháp tắc bắn nhanh mà ra sáng chói tiên quang trong nháy mắt bao phủ lại linh tiên người người sau lại khó mà động đậy lao tổ cứu ta linh tiên giả đại hô cơn linh tộc ngươi thiếu đế đối với ta hoang mãn g vũ trụ chính là đại kiếp liệu chi không được địa hoàng điện một vị tiên vương cổ tổ xuất thủ phía sau có tiên vương chân thân hiền hóa chiếu dọi vũ trụ sao dậy đặt lại hoang mãng vũ trụ các ngươi không phát huy ra bao nhiều thực lực có đúng không cơn i n h cười lạnh trên thân tản mát ra một cỗ tuyệt cường khí cơ tiên quang nhấp nháy ở giữa lập tức triệt tiêu địa hoàng điện tiên vương cường giả sát chiêu làm sao lại thành như vậy người sau trong mày trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi vì sao nhìn cơn i n h tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì muốn đối với tộc ta thiếu đế xuất thủ người hôm nay hẳn phải chết lúc này cơ hồng đồ cũng xuất thủ trực tiếp thẳng hướng linh t i ê n người một cây huyết sắc trường mâu xé rách hư không mà đến hư một tiếng trực tiếp đem linh tiên người linh lại vô ngần trong hư không chân tiên mò bốn chỗ huy sái cường đại uy áp để hư không đều đổ sụp toàn bộ thiên hà nước đều cắt thành hai đoạn đáng chết linh tiên người thần sắc hoảng sợ nhưng lúc này cơ hồng đồ đã g i ế t tới trước mặt làm cơ thị đế tộc nổi danh bao phủ chết tại cơ hồng đồ trên tay chân tiên cường địch không phải số ít tiên trung che đậy dưới tình thế cấp bách linh tiên người trực tiếp tế ra một ngụm tiên t r u n g che đậy lại trên người hắn v ậ t này là hắn hao hết vạn năm t u ế nguyện tế luyện đi ra chân tiên khí t ừ n g t r ợ hắn tránh thoát mấy lần tập sát keng một tiếng vang thật lớn tiên trung che đậy kịch liệt lắc lư mặt ngoài tiên huy đều ảm đạm mấy phần giống như mạng n h n vết nứt xuất hiện lại tiên trung mặt ngoài làm sao lại thành như vậy linh tiên giả đại kinh nếu là không sớm một chút tránh thoát hắn sợ là sẽ phải có đấm máu vẫn lạc giúp ta. linh tiên người kêu cứu hoang mãng vũ trụ còn lại chân tiên cường giả lúc này cũng đều phản ứng lại không cố được nhiều lắm nhao n h a u xuất thủ tử h coi ta các loại không tồn tại sao doanh thị đế trong tộc một vị c h â n tiên đỉnh cao nhất âm thanh lạnh lùng nói tuy nói lục đại đế trong tộc bộ cũng không vững chắc lẫn nhau có ma sát nhưng lại hoang mãng trong vũ trụ vẫn là phải bảo trì nhất trí cùng chung mối thủ l i ê n ngay cả từ trước đến nay cơ thị đế tộc bất thường mộ dung đế tộc lúc này cũng toàn viên xuất thủ trước đó bọn hắn bởi vì bỏ lỡ cơ hội không có phân đến thiên hại thần tộc tài nguyên lãnh thổ hiện tại nói cái gì cũng không thể lại k h a n h tay đứng nhìn hôm nay tam hoàng điện khi xóa tên giết bọn hắn l ụ c đại đế tộc tất cả cường giả đều xuất thủ song phương tiên vương lẫn nhau ràng co đủ loại tiên vương pháp quấy toàn bộ hoang mãn g vũ trụ đều phát sinh chấn động mạnh càng k h ô n lật út hoàn vũ dung chuyển mà lúc này bị tiên mâu đinh trụ linh tiên người rốt cục tránh thoát đi ra nhưng là đã bị trọng thương khi tức b ệ b ả i không gì sánh được suy yếu hắn tiên trung đều bị đánh nát biến thành một đống s á t vụn trốn chỗ nào lúc này cơ hồng đ ổ lại g i ế t tới đáng chết linh tiên giả đại kinh hắn cũng không nghĩ tới khương thái nhất vậy mà đối với cơ thị đế tộc trọng yếu như vậy vậy mà không phải giết hắn không thể tam hoàng điện chủ động khơi mào tranh chấp không nguyện ý đàm phán hòa bình thương thái nhất thu hồi thái âm tiên hỏa trong mắt cũng là tràn ngập sắc cơ lập tức hướng tam hoàng điện tuổi trẻ thiên kiêu p h ó n g đi trước mắt hắn thực lực còn chưa khôi phục lại kiếp trước đỉnh cao nhất thời kỳ còn không phải chân tiên đối thủ nhưng chân tiên phía dưới tất cả mọi người hắn hoàn toàn có thể g i ế t lung tung cùng lúc đó lục đại đế t ộ c tất cả đại quân cũng đều đồng loạt ra tay hóa thành dòng lũ cùng tam hoàng điện cùng hoang mãng vũ trụ thế lực khác giao chiến giờ khác này đại chiến toàn diện bộ pháp t h trên số dưới đều đang điên cùng chém giết chẳng ai ngờ rằng sẽ là cục diện này hoang mãng vũ trụ bên này đoán chừng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này cường giả song phương ở giữa chiến đấu không gì sánh được kịch liệt vẹn vẹn chỉ là dư âm chiến đấu đều để thiên hà chi thủy không ngừng chấn động mạng lớn tinh vân hủy diệt cổ tinh hóa thành một mịn vô số sinh linh lọt vào dư ba trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt trừ cường giả đỉnh cao bên ngoài tuổi trẻ thiên tiêu bọn họ chém giết đồng dạng tàn khốc c ầm ầm trong hư không một đạo tiên vương pháp thân hiện hiện trong lúc giơ tay nhắc chân đều có dung chuyển trời đất chi tư tinh hà lại hắn cái t i ê pháp thân trước mặt đều như nhỏ bẽ như suối chảy có thể bỏ lúc này cơ hồng đồ cùng linh tiên người lại lần nữa giao thủ bởi vì sớm tại trước đó cơ thị đế tộc bên này cường giả toàn bộ phục vụ hoang mãn vũ trụ bản nguyên trí quả bởi vậy không nhận hoang mãn vũ trụ pháp tắc áp chế địa hoàng tiên thư linh tiên giả đại quát một tiếng lần nữa tế ra pháp bảo môn chống cự giờ phút này nội tâm của hắn có chút hối hận sớm biết như vậy liền nên trước đó ước lượng trừ linh tiên người bên này tình huống nguy cấp bên ngoài tăng hoàng điện những cường giả、khác. cùng hoang mãng vũ trụ người của thế lực khác lúc này cũng đều bị tàn sát không ngừng có cường giả v ỡ lạc hóa thành lưu tinh truy nhập vô ngần hư không có chân tiên đẫm máu thiên đạo hanh minh lần này tam hoàng điện căn bản là không có xuất động bao nhiêu cường giả mạnh hơn người số lượng thiếu không sánh bằng giới ngoại đế tộc cơ hồ bị toàn bộ hành trình áp chế phốc phốc linh tiên người lại là miệng phun máu tươi thân hình lưu nhanh hắn nửa người đều nổ tung nhìn không gì sánh được thê thảm pháp bảo lại nhiều hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết cơ hỏng đổ cầm trong tay huyết sắc tiên mâu tiếp tục lấn người mà lên tới chém chết một chiêu một thức đều có thể dẫn động thiên địa quy tắc linh tiên người thân thể lại lần nữa sụp đổ dù là trong khoảnh khắc khôi phục có thể tổn thất đại lượng chân t i ê n tinh huyết sau khi tức của hắn so trước đó muốn càng thêm hề phải cùng suy yếu nhanh thôi động tam hoàng trận có thiên hoàng điện cường giả quát tầm lên bây giờ bọn hắn bị toàn diện áp chế đã chết không ít cường giả nếu là còn không khai thác biện pháp đoan chừng đều muốn vẫn lạc lại nơi này tam hoàng cổ trận chính là tam hoàng điện hao phí vài vạn năm mới nghiên cứu ra được đại trận có thể trong thời gian ngắn tăng lên tam hoàng điện trúng cường giả thực lực hơn nữa còn có phong tỏa địch nhân hiệu quả lúc này đại lượng tam hoàng điện cường giả hội tụ ở cùng nhau muốn tụ trận. đáng n thanh h nói, lập t chết tam r r ư n g Tiên vương ộ t hoàng t điện còn ấ p bậc ư lại tiên vương đều là giận dữ bọn hắn lập tức tổn thất mấy vị trần tiên cùng rất nhiều có tiềm lực bước vào tiên đạo lĩnh vực đế cảnh tu sĩ a Giới ngoại đế t ộ chương k ô không thôi. n hoàng điện vị này tiên g chết Địa vị v cổ tổ m u ố t r cả m ỹ mắt. Lại bảy ắ t thiêu đốt tiên đầu mươi n chín t h g ngơi sức. trước chia các tài, tài nguyên lãnh thổ nghỉ ngơi lấy lại sức coi là sử dụng bí pháp liền có thể chống cự ta chờ sao cơn ninh cười lệnh đại thủ tìm kiếm còn lại đế tộc tiên vương cổ tổ cũng vào lúc này nhao nhao xuất động phô thiên cái địa công kích n h o nhao đánh tới toàn bộ vũ trụ tinh hà đều vào lúc này kịch liệt chấn động một đạo tiếp một đạo vết nước hư không bị mở ra có l o ạ n lưu từ đó dâng trào Phanh. phương sắp pháp thật lớn. Địa hoàng điện vị này, tiên vương cổ tổ thân hình nhanh không sánh bệnh. Cho hắn thực thể nhiều nhưng không chống chúng Nhìn chăm chăm địa hoàng vang địa lửa ra, nữa ra tay. địa tiếng lớn, điện vị này tiên vương ngụm tiên vương nên trắng dụng tăng lên tiên vương cũng ngoại tiên vương lần Một một màu mặt mặt tộc tổ trở dết, dết. lại, lại đối Giới lại đi đế gì vị vị vây lực, được cổ có có sức cử sử bí dù Bọn hắn tạm thời không phải giới ngoại thời phải tạm t giới đế ộ cuối cùng nương theo lấy một trận kêu thảm sau địa hoàng điện vị này tiên vương n ụ c thân sụp đổ nguyên thần đều trở nên không gì sánh được cảm đạm giới ngoại đế tộc hôm nay cái này sổ sách ta nhớ kỹ nói nguyên thần của hắn liền định chạy trốn dù sao đến tiên vương cảnh giới rất khó giết chết cho dù nguyên thần bị ma diệt nhưng là sẽ đi qua lại tương lai đều có hắn phát h â n có thể cấp tốc lại làm thế phục sinh trừ phi đem ba thế thân toàn bộ ma diệt mới có thể chém giết bất quá cái này cũng không làm khó được giới ngoại đế tộc thật sự cho rằng chúng ta vậy ngươi không có biện pháp sao cơ ninh cười lạnh trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm thanh bảo kiếm này toàn thân lấp lóe tiên hủy có tiên vương l à c ấ n hiện hiện đây là hắn bản mệnh tiên vương khí sắc bén không gì sánh được kiếm ra có thể khai tiên có thể sẽ rách h o à n vũ có thể chạm từng đ ứ t đoạn đi cùng tương lai hiu một tiếng vang thật lớn sau địa hoàng điện vị này tiên vương cổ t ổ nguyên thần c h ô n vùi tính cả quá khứ tương lai thân đều bị dẹp yên hoàn toàn chết đi ông hoang mãng vũ trụ lần nữa khắc phát ra kịch liệt kêu dun thiên địa đại đạo tuân rơi rung động vũ tr tiên vương vẫn thiên địa trung buồn mau bỏ đi nhanh chóng rút lui hoang mãng vũ trụ còn lại thế lực thần sắc kinh hãi cũng không dám lại hàng chiến ngay cả tiên vương đều vất lạc ai biết bọn hắn có thể hay không cũng chiến tử về phần nhân hoàng điện cùng thiên hoàng điện đã sớm chạy vô ảnh vô thông h ử muốn chạy chạy sao còn lại đế tộc cường giả xuất thủ lần nữa chặn giết ma tộc cũng vào lúc này cấp tốc xuất thủ bất quá đối với tượng lại là lực thần tộc ma chủ người là ý gì lực thần tộc cổ tổ thần sắc kinh hãi không kịp phản ứng liền chịu một trường tiên vương thân thể mặt ngoài che kín với rách phải biết hắn nhưng là ngạnh sinh chịu ma chủ một trường hay là người sau một kích toàn lực cái này khiến lực thần tộc cổ tổ khó có thể tin hắn đoán chừng làm sao đều không có nghĩ đến ma tộc sớm đã lại âm thầm cùng cơ thị đế tộc đã đặt thành hiệp nghị ma chủ n g ư ơ i điên rồi ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao giới ngoại đế tộc nhất là cơ thị đế tộc muốn nhân cơ hội đem chúng ta diệt sạch tốt chiếm cứ hoang mã n g vũ trụ hòa thần tộc một vị tiên vương cổ tổ cũng tại lúc này hết lớn nhưng mà ma chủ lại là mắt điếc thai ngơ tiếp tục xuất thủ cùng lúc đó nàng xuất linh cường giả ma tộc cũng n h o nhao lâm trận đảo ngũ bắt đầu đối với chúng quanh mặt khác hoang mã vũ trụ tu sĩ hạ sát thủ một màn này đem tất cả mọi người cho sợ ngây、người. chứ cơ thị đế tộc biết nguyên do trong đó bên ngoài còn lại đế tộc là không biết đây là tình huống như thế nào hoang mang trong vũ trụ loạn chẳng lẽ cơ thị đế tộc sớm hơn ma tộc đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó phải không nhưng mà đối với mặt khác đế tộc cường giả truy vấn cơ thị đế tộc cũng không có trả lời tiếp tục xuất thủ một bên khác thiên tinh thành bạch khâu phong x u ấ t lĩnh đại quân cũng đi đến đến hiện trường gia nhập vào trong trận đại chiến này bạch khâu phong x u ấ t lĩnh thiên tinh thành cùng bắc hoang vực tất cả mọi người do đó đến hiệp trợ chủ nhân bạch khâu phong hướng thương thái nhất hành lễ không cần như vậy làm các ngươi chuyện nên làm thương thái nhất thản nhiên nói là trên h n chiến trường tình thế đối với toàn bộ hoang mãng vũ trụ đều cực kỳ bất lợi đáng giận ma tộc vậy mà lại lâm trận đám ngũ thiên tinh thành cái kia sừng rắt đặt đi ra sâu kiến vậy mà cũng dám cùng giới ngoại đế tộc cấu kết xấu chối hoang mãng vũ trụ tất cả thế lực tất cả tu sĩ đều nổi giận nhao nhao xuất thủ phản kích mỗi qua thời gian một hơi thở đều sẽ có thành tựu trên vạn tên sinh linh vẫn lạc máu tơi giải đầy tinh không trong hư không khắp nơi đều nổi lơ lửng thi hài đủ loại chân cụt tay đ ứ t khắp nơi đều là nhìn không gì sánh được huyết tinh c ủ n g bố mà cơ thị đế tộc bên này thì vô cùng nhẹ nhõm lúc đầu bọn hắn cao t ầ n g cường giả liền vô cùng cường đại lại thêm không nhận hoang mãng vũ trụ quy tắc áp chế cho nên cơ thị đế tộc cũng không có bao nhiêu tổn thương chứ một chút phổ thông trong tộc tử đệ chiến tử bên ngoài một chút tinh nhuệ thiên tiêu cùng cao t ầ n g cường giả đều không có lọt vào thương tích tất cả đều lại trạng thái đề phong theo thế cục càng ngày càng hối loạn hoang mãng vũ trụ bên này rốt cục không k i m được ở ngoại giới đế tộc cường đại công kích đến lại thêm có người lâm trận ph lực thần tộc cùng hỏa thần tộc trừ hai vị tiên vương cổ tổ còn tại đau khổ trèo trống còn lại cường giả đều là đã đền tội mà đ ị a hoàng điện càng là tổn thất nặng nề tinh nhuệ đánh mất hầu như không còn thiên hoàng điện cùng nhân hoàng điện cũng không có tốt hơn chỗ nào cho dù trở về một mình mỡ trong tiểu thế giới không có mấy cái kỷ nguyên thời gian đoán chừng đều khó mà khôi phục lại nhưng phải biết giới ngoại đế tộc cũng sẽ không cho bọn hắn thở thời gian cuối cùng trải qua thời gian dài vây g i ế t lực thần tộc cùng hỏa thần tộc hai vị tiên vương cổ tổ ôm hận vất l ạ không có tiên vương trèo trống hai thế lực lớn này những người còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi tài nguyên cái bệ tất sẽ lọt vào từng bước xâm chiếm cùng xâm chiếm mà tam hoàng điện cũng đã vô lực hồi tiên h dù là đem tất cả cường giả triệu tập đi ra cũng không có cùng giới ngoại đế tộc khiêu chiến thực lực ngay tại tất cả mọi người còn muốn truy sát tam hoàng điện bên này tu sĩ lúc lại bị khương thái nhất cho ngăn lại thôi trước tạm dừng vây giết tam hoàng điện dưới mắt muốn làm chính là trước đem hỏa thần tộc cùng lực thần tộc tất cả tài nguyên lãnh địa phân chia hết tu dưỡng một đoạn thời gian đang nói tam hoàng điện làm hoang mãng vũ trụ cực kỳ thế lực cổ lão trong đó làm nội tỉnh cường giả cũng không toàn bộ xuất hiện khương thái nhất phân tích phi thường có đạo lý cho dù là cùng khương thái nhất từ trước đến nay đều bất thường mộ dung đế tộc cũng mười phần tán thành hiện tại trước chia c ắ t tài nguyên lãnh thổ về phần tam hoàng điện đợi đến bọn hắn tính dưỡng sau một thời gian ngắn nhìn lại xử lý đến lúc đó là cùng là chiến quyền chủ đạo tất cả bọn hắn giới ngoại đế tộc trong tay chương 680. cách cục đánh vỡ nhập chủ hoang mãn vũ trụ chương 680. cách cục đánh vỡ nhập chủ hoang mãn vũ trụ rất nhanh tam hoàng điện cùng giới ngoại đế tộc đàm phán vỡ tàn bị trọng thương tin tức chuyển khắp toàn bộ hoang m ã vũ trụ đối với tin tức này hoang m ã vũ trụ tất cả tu sĩ trong lòng đều vô cùng chấn kinh ai cũng không ngờ tới cuối cùng sẽ là loại kết quả này không chỉ có tam hoàng điện bị thương lực thần tộc cùng hỏa thần tộc tiên vương cổ tổ đồng đều tại trận này đại hôn chiến bên trong vấn lạc cái này khiến hoang mãng vũ trụ tất cả tu sĩ đều vô cùng chấn kinh một tôn tiên vương vấn lạc hoàn toàn sẽ để cho một phương thế lực cổ lao trong nháy mắt rơi xuống thần đàn bọn hắn có thể dự liệu được hỏa thần tộc cùng lực thần tộc cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành đi qua bị mai một tại lịch sử sông dài quần quận bên trong ta hoang mãng vũ trụ tiên vương v ấ lạc giới ta cuối cùng rồi sẽ muốn bị giới ngoại đế tộc chỗ chúa thể sao biến thiên hoang mãng vũ trụ các lộ sinh linh đều v trong lòng có kinh đào hải lãng nhấp nô đ â y hết thảy như mộng như ảo là như vậy không chân thật x ứ n g xứng vô số kỷ nguyên thế lực đ ỉ n h tiêm nhất định hủy diệt muốn bị mai táng trừ cái đó ra ma tộc lâm trận quay giáo cũng là tất cả mọi người không có dự liệu được mà lúc này lục đại đế tộc cùng hoang vực thiên tinh thành đại quân tăng thêm ma tộc chính chia binh hai đường chạy tới lực thần tộc cùng hỏa thần tộc hai tộc này đã mất đi tiên vương che chở đã không có sức chống cự về phần tam hoàng điện lại gặp đến trọng thương sau sợ là không còn dám ra mặt thương thái nhất cũng không tham dự trận chiến này không chút huyền n i ệ m kết quả hắn là không có hứng thú lúc này tại cơ thị đế tộc một chiếc cổ thuyền bên trên hương thái nhất nhìn trước mắt bách lý thủy n g u y ệ t giải thích nói thủy n g u y ệ t cô lương rất xin lỗi trước đó che giấu ngươi cho nên thiếu đế điện hạ ngài là lại lợi dụng ta sao bách lý thủy n g u y ệ t một mặt chán là nói hương thái nhất mỉm cười nói như thế nào đâu ta như thế nào chỉ là lợi dụng ngươi đây trước đó một chút tình nghĩa tự nhiên là thật ta chỉ là lo lắng thân phận chân thật của ta bại lộ sẽ kéo xa giữa ngươi và ta khoảng cách hương thái nhất giải thích nói quả thật sao bách lý thủy nguyện đôi mắt lói lên nếu như là nói như vậy lời nói cái t h t hương thái nhất đích thật là đang vì nàng cân nhắc thương thái nhất không có lại nói cái gì trực tiếp đưa tay ra lại bách lý thủy n g u y ệ t thần sắc đờ đận thời điểm đưa nàng l ì n h tê rơi gỡ xuống ma tộc hướng nội đến đều có một cái bất thành văn tập t ụ giữa nam nữ nếu là vừa thấy đ ạ i yêu nam tử liền sẽ gỡ xuống nữ tử khuyên thai nếu là nữ tử không muốn liền sẽ xuất thủ cướp đoạt trở về năm đó ma chủ cùng cơ hoành giao thủ hai của nàng rơi chính là bị cơ hoành cho lấy đi bây giờ lịch sử là như vậy tương tự vật này có thể hay không đưa ta thương thái nhất ôn lu nói bách lý thủy nguyện đầu ó c trống rỗng cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng không nghĩ tới trong truyền thuyết cao cao tại thượng đế tộc thiếu đế cũng sẽ có động tác này tại các nàng ma tộc bên trong khương thái nhất cách làm kỳ thật cùng cầu h ô n không có gì khác biệt nàng bản thân liền đối với khương thái nhất không gì sánh được s ư n g bái lại thêm bị khương thái nhất đã cứu hai lần sớm đã đối với vị này giới ngoại đế tộc thiếu đế vì đó cảm mến hiện tại khương thái nhất chủ động lấy xuống nàng trên vành thai linh tây rơi chuyện này đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phạm nội tâm của nàng không gì sánh được mừng rỡ nhưng lại có chút luôn uống trong lòng hiệu con xâm loạn có thể nói thế gian này không có bất kỳ cái gì một nữ tử có thể ngăn cản được khương thái nhất dụ h o ặ một cái chưa thành đạo liền có thể tàn sát kẻ thành đạo tuổi trẻ v ư ơ n giả g đối mặt cường địch lúc phong khinh vân đạo lúc này đối với nàng lại không gì sánh được ôn nu nghĩ tới những thứ này nàng trên gương mặt xinh đẹp kia hiện ra một vòng đường đỏ nếu để cho hoang mãng vũ trụ tu sĩ khác thấy cảnh này tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi từ trước đến nay cao cao tại thượng đối xử mọi người đợi vật đều vô cùng hờ hững ma tộc tiểu ma sau lại cũng có tiểu nữ nhân một mặt cũng sẽ thẹp thùng sau khi lấy lại tinh thần nàng mới đã nhận ra thất t ố khẽ ừ mặc kệ như thế nào ma tộc đã lên cơ thị đế tộc chức này tự luân nàng làm tương lai ma chủ người ứng cử tự nhiên muốn nhanh chóng cuộc khởi c ư ờ n vậy phần tam hoàng điện lại gặp đến trọng thương sau đã không có cùng bọn hắn lục đại đế tộc đã không có khiêu chiến tư cách hiện tại hắn cần phải làm là tìm kiếm được hoang mang vũ trụ thiên mệnh người trước đó hắn thu hoạch được minh thần thái tử tử tân về sau lại lại thần bia trong khảo nghiệm phát hiện mới thiên mệnh người bởi vậy thương thái nhất kết luận hoang mãn g trong vũ trụ thiên mệnh người số lượng cũng không thiếu những cái này thiên mệnh người sẽ thông qua không ngừng cạnh tranh từ đó thu hoạch sau cùng đại cơ duyên chấp trưởng toàn bộ hoang mãn g vũ trụ thương thái nhất cần phải làm là thu hoạch tất cả thiên mệnh người sớm t i ế t hồ chỉ có như vậy mới có thể dẫn động cái k i a ẩn ngấp lại chỗ sâu để lăng mới có cơ hội triệt để khống chế hoang mãn vũ trụ chờ một chút đi thương thái nhất ngóng nhìn vô ngần hư không lẩm bẩm nói năm hư không thế giới phạm vi bao la vô cùng tương đương với gần phân nửa hoang mãng vũ trụ nơi này là tam hoàng điện mở ra tới không gian tiểu thế giới nhưng giờ phút này nơi này lại không yên ổn dù là bên ngoài truyền đến h ỏ a thần tộc cùng lực thần tộc bị giới ngoại đế tộc vây công tin tức bọn hắn cũng không có xuất thủ trợ giúp thứ nhất là bản thân liền bị thương tích thứ hai cũng là lo lắng rơi vào giới ngoại đế tộc trong ấy trừ cái đó ra tam hoàng điện bản thân thực lực cùng giới ngoại đế tộc bị đứng lên còn kém không ít dù sao hiện nay hoang mãng vũ trụ cái gọi là ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cũng chỉ còn lại có một cái ma tộc mấu chốt là ma tộc sớm đã quy hàng cơ thị đế tộc Mà mãng hoang trước o n g vũ đó nói chuyện phán vỡ tan bọn hắn địa hoàng điện hao tổn mấy tên đế cảnh tu sĩ còn có vải tôn trấn tiên chuyện này đối với bọn hắn địa hoàng điện mà nói là tổn thất khổng lồ không thể ngồi mà cho chết nhất định phải trả thù những n à y giới ngoại đế tộc nếu không khẩu khí này của ta hoàng điện nối không trôi có chân tiên đỉnh cao nhất cấp bậc cường già trầm giọng nói hắn cùng linh tiên người quan hệ không tệ chính là hảo hữu trí g i a o bây giờ linh tiên người vẫn lạc hắn không có khả năng cứ như vậy không hề làm gì còn xin điện chủ hạ lệnh xin mời điện chủ hạ lệnh ta hoang mãn g vũ trụ tuyệt đối không thể rơi vào giới ngoại đế tộc trong tay bằng không hắn ngày tộc ta tiên tổ mở ra hư không thế giới cũng sẽ bị giới ngoại đế tộc ngấp nghẽ bên trên tất cả mọi người nhìn về phía đại điện chủ châu ngồi đạo thân ảnh k h ế giới ngoại đế tộc cách làm quá mức liên diện ta hoang mãng vũ trụ rất nhiều thế lực bất quá lần này cơ thị đế tộc phái ra cơ ninh cái k i u cơ ninh thực lực cường đại chính là vô thượng tiên vương cự đầu trừ cái đó ra những giới khác bên ngoài đế tộc cũng có tiên vương cự đầu xuất hiện chứ không thể hành động thiếu suy nghĩ trên chủ tọa đạo thân ảnh này mở miệng nói hắn chính là địa hoàng điện đương đại địa hoàng điện chủ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thờ ơ sao trong điện những cường giả khác không cam lòng nói việc này ta một người khó mà quyết đoán chương sáu trăm tám mươi mốt tam hoàng điện s á c lược trước đối với cơ thị nhất mạch xuất thủ 681, tam hoàng điện sách lược, trước t mắt Hoàng sách thị nhất mạch xuất thủ địa chủ, ý của ngài là hỏi thăm trưa Hoàng điện, nhân Hoàng ngài là này Điện Điện, Điện, nhìn việc này nên đối địa với bổi việc lược, trước cơ trưa xuất của ý thế chỉ có như vậy địa hoàng trầm ngâm nói tuy nói bọn hắn địa hoàng điện thực lực cường đại nhưng đối mặt giới ngoại đế tộc cũng có chút không đáng chú ý húng chi lúc trước đàm phán vỡ tan sau bọn hắn địa hoàng điện có không ít cường giả bị giới ngoại đế tộc giết chết có thể nói tổn thất nặng nề trên chỉnh thể thực lực nghiễm nhiên không còn thời kỳ đình phong biến thành tam hoàng trong điện yếu nhất một điện trước mắt chỉ có cùng nhân hoàng điện thiên hoàng điện thương tháo tốt liên hợp lại mới có cơ hội đoạn thời gian trước hoa n g mãng vũ trụ thế lực đỉnh tiêm liên tiếp hủy diện hiện tại lại bị giới ngoại đế tộc từng cái đánh tan đây chính là vết xe đổ cùng lúc đó trên mặt đất hoàng điện một chỗ trên giáo trường vê n h phanh phanh phanh có làn sóng kinh thiên bộc phát cắt bay đá chạy quét sạch hư không rung động hai bóng người như hai viên sao trổi giống như chạm vào nhau lại riêng phần mình tách ra một người thân mang quý báo hoa phục khí vũ hiên ngang có cái thế nhân kiệt chi tư một người khắc cầm trong tay phương thiên họa kích thân mang áo giáp màu vàng đồng dạng oai hùng bất phàm song phương một phen luận bản sau lẫn nhau hành lễ hoa thiệu minh thực lực ngươi so trước đó mạnh hơn địa hoàng tử quá khen rồi cùng ngươi so sánh thực lực của ta hay là kém hơn một chút ta hoa thiệu mỉm cười nói trước đó hắn cùng hoa vân phi cộng đồng tiến vào hoang mãn g vũ trụ riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên hai người bọn họ đều người mang đại khí vận phân biệt sau hắn trong lúc vô tình vượt ngang thiên hạ đi tới tam hoàng điện khai sáng hư không thế giới lại nơi này hắn thu được vô số cơ duyên sau đó lại một lần nữa trong n g o ạ i ý muốn cứu được địa hoàng tý nhất bệnh lúc này mới đi tới địa hoàng điện lại thêm hoa thiệu cho thấy thân vận cũng không phải là giới ngoại đế tộc thậm chí cùng giới ngoại đế trong tộc có huyết hải thâm cựu c điệu n à hoàng i n địa h tử đối hôn đột thể thế thôi. Địa hoàng tử trong ánh g mắt hiện lên một vòng lãnh ý hắn tự nhiên cũng là biết thiên hà chiến sự linh tiên người bị cơ thị đế tộc cường giả chấn sát làm địa hoàng điện uy tín lâu năm c h â n tiên linh tiên người đối với hắn có chút phát tri ân xem như hắn nửa cái sư tôn kết quả lại bởi vì đối với cơ thị thiếu đế xuất thủ bị chấn sát cái này khiến trong lòng của hắn đối với cơ thị thiếu đế không gì sánh được căm hận đồng thời hắn cũng rất khó chịu cơ thị thiếu đế lại hoang mãn g trong vũ trụ đại sát tư phương chấn áp các lộ thiên tiêu cái này khiến bọn hắn hoang mãn g vũ trụ thiên tiêu mất hết thể diện nếu để cho hắn tiến đến cùng cái kia cơ thị thiếu đế giao thủ kết quả định sẽ không l ạ như vậy xem ra địa hoàng tử đối với cái kia cơ thị thiếu đế cũng có oán hận a hoa t h i ệ trong mắt á m mang lấp lóe trong lòng đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu. nếu là mượn địa hoàng tử c h i thủ t h a m dò ra khương thái nhất sâu cạn hắn cũng có thể sớm chuẩn bị tốt bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu cơ thị thiếu đế tiềm ẩn địch nhân càng nhiều đối với hắn mà nói liền càng có lợi hoa thiệu hình ngươi cùng cái kia cơ thị thiếu đế giao thủ từng bị nó đã đánh bại ngày đó ta vừa mới thức tỉnh còn chưa cùng kỷ nguyên này thiên địa đại đạo phù hợp lúc này mới bại bởi hắn bất quá ta tin tưởng nếu là đ ị a hoàng tử ngươi xuất thủ tất nhiên có thể đem chấn áp hoa thiệu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa đạo thì ra là như vậy đợi đến ta đụng phải người này tất nhiên muốn đem nó giết chết đ ị a hoàng tử trong mắt lóe lên một vòng sắc ý cùng lúc đó thiên hoàng điện nhân hoàng điện cũng đều không bình tĩnh bất quá so sánh với đ ị a hoàng điện cái này mặt khác hai điện thực lực bảo tồn coi như hoàng trình cũng không có tiên đạo lĩnh vực cường giả v ỡ t lạc lúc này nhân hoàng điện một chỗ thần sơn chi đỉnh một vị cái thế thân ảnh xếp bằng ở đỉnh núi đây chính là nhân hoàng điện đương đại nhân hoàng đ n g nhiên chân trời có một đạo pháp chỉ màu vàng hiền hóa nhân hoàng trao mày nói bây giờ giới ngoại đế tộc nhập chủ hoàng mãng vũ trụ ta tam hoàng điện không thể ngồi mà chờ chết cũng nên hảo hảo thương thảo một phen đồng thời thiên hoàng điện một chỗ trong cung điện đương đại thiên hoàng tự nhiên cũng phát hiện chân trời hiện hóa pháp chỉ màu vàng thần sắc ngưng trọng cũng được liền nhìn xem đ ị a hoàng có gì đối xác đi chốc lát sau tam hoàng điện đương đại hoàng chủ t ề tụ c h ư vị bây giờ thế cục các ngươi cũng đều thấy được phía ngoài ngũ đại thế lực đỉnh tiêm chỉ còn lại có đầu nhập vào giới ngoại đế tộc ma tộc toàn bộ hoang mãng vũ trụ trừ ta tam hoàng ngoại điện lại không thế lực có thể cùng giới ngoại đế tộc chống lại chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn ta hoang mãng vũ trụ bị giới ngoại đế tộc cưỡng ép chiếm cứ đ i ệ hoàng biểu thị ra cái nhìn của mình hoang mãng vũ trụ tài nguyên phong phú rất nhiều thiên tài địa bảo là giới ngoại không có. lúc đầu theo thế lực đỉnh tiêm liên tiếp hủy d i ệ t những tài nguyên kia đều hẳn là bọn hắn tam hoàng điện mới đối chỗ nào đến phiên giới ngoại đế tộc chia cắt địa hoàng ý của ngươi chúng ta đều biết nhưng vấn đề là giới ngoại đế tộc bây giờ chiếm cư ưu thế chúng ta lại nên như thế nào chống lại nhân hoàng trao m à y đạo tuy nói bọn hắn ba vị đều là tiên vương thực lực cường đại cũng đừng quên lục đại đế tộc lần này đều có điều động tiên vương tới ba c ấ p sáu bọn hắn trừ phi làm u ố n vội vã chịu chết ta biết hai vị đạo hữu lo lắng bất quá giới ngoại đế tộc nhìn như đoàn kết kỳ thực vẫn còn hàng đấu cơ thị đế tộc chính là giới ngoại đế tộc đứng đầu nếu là có thể đem cơ thị đế tộc đánh tan tất nhiên có thể để cho giới khắc bên ngoài đế tộc có chỗ kiên kỵ như vậy mới có thể bảo đảm ta hoang mãn g vũ trụ không bị những này giới ngoại đế tộc khống chế Trường Thiên tại thế thân, tộc. Trường Thiên tại thế gian gian thân, 682. 682. hóa hóa đi đi đạo đạo đạo đạo tộc. lời tuy nói như vậy nhưng người nào biết cơ thị đế tộc lần này có hay không điều động những cường giả khác xuất hiện ai biết những giới khắc bên ngoài đế tộc hội sẽ không đột nhiên tiếp viện cơ thị chúng ta chủ động xuất kích quá mạo hiểm ngược lại sẽ bị để người mượn cớ nếu là giới ngoại đế tộc đánh vào hư không thế giới chúng ta nguy ấy nhân hoàng trầm giọng nói hắn cũng có hắn lo lắng mặc kệ muốn áp dụng kế hoạch gì đều muốn trước bảo đảm nhà mình thế lực an toàn mới được nếu là bất chấp hậu quả đột nhiên xuất thủ đợi đến những cái kia giới ngoại đế tộc kịp phản ứng chắc chắn coi đây là lấy cơ xâm nhập hư không thế giới vậy ý của ngươi là chúng ta ngồi chờ chết yên lặng theo dõi kỷ biến thiên hoàng cao mày nói hắn nhưng là nhận được tin tức giới ngoại đế tộc đã đi tiến đánh h ỏ a thần tộc cùng lực thần tộc lãnh thổ hai thế lực lớn này đã mất đi tiên vương che chở chính là thịt cá trên thất gỗ đảm nhiệm những cái thế giới ngoại đế tộc thể cát nếu là hiện tại ngồi chờ chết với bên ngoài biến thế chẳng quan tâm. vậy lợi đến những n à y giới ngoại đế tộc triệt để đứng vững gót chân sau nói không chừng sẽ rơi quá mức đối phó bọn hắn tam hoàng điện chư vị các ngươi phải chăng còn nhớ k ỹ đạo tộc nhân hoàng bỗng nhiên nói ra ngay vậy địa hoàng cùng thiên hoàng đều là mặt lộ dị sắc hoang mãng vũ trụ sinh linh chỉ biết ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cùng tam hoàng điện mà biết được đạo tộc lại là rất ít đạo tộc chính là hoang mãng vũ trụ đại đạo trọng chúng là hoang mãng vũ trụ thiên địa đại đạo hành t ộ u ở nhân gian hóa thân thứ hoang mãng vũ trụ sau khi xuất hiện bộ tộc này đã tồn tại so với bọn hắn tam hoàng điện lịch sử còn muốn đã lâu nếu như nói hoang mãng vũ trụ cổ sử ghi chép trên có liên quan tới tam hoàng điện đôi câu vài lời nhưng lại tìm không thấy mảy may có quan hệ đạo tộc tin tức bộ tộc này cơ hồ rất ít ra mắt trong tộc tử đệ cũng hiếm khi lại bơi ra ngoài lịch lại cái này vô số kỷ nguyên bên trong chỉ có quỷ dị tộc đàn xâm lấn hoang mãng giờ vũ trụ đạo tộc mới xuất hiện tái thế mặt người trước nói cách khác chỉ có hoang mãng vũ trụ diện lâm bị hủy diệt hoàn cảnh lúc đạo tộc mới có thể xuất thủ nếu không cho dù là hoang mãng vũ trụ cách cục bị đánh phá lãnh thổ chủ nhân không đức chứng đổi đ ạ o tộc cũng sẽ không đi quản vấn đề là giới ngoại đế tộc đạo tộc nếu như muốn xen vào lời nói đã sớm xuất thủ vì chuyện này kinh động bộ tộc này vạn nhất bộ tộc này trách tội xuống đ ị a hoàng cùng thiên hoàng mặt lộ vẻ khó xử đạo lời tuy như vậy nhưng không thử một chút như thế nào lại biết dù sao không thể chỉ để cho chúng ta đối mặt giới ngoại đế tộc áp lực cũng phải đem đạo tộc trò kéo lên nhân hoàng trầm giọng nói xem ra kế sách hiện nay chỉ có như vậy thiên hoàng đ ị a hoàng đều nhẹ gật đầu sau đó riêng phần mình an bài trong tộc cường giả tiến về thiên ngoại thiên bốn cùng lúc đó hoang mạng vũ trụ bắt vượt bên này Các bởi đế tộc vậy toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi lực thần tộc mảng lớn cương vực bị chiếm lĩnh tổ tinh bị liên quân vây khốn dù là có, có thể phòng ngự tiên vương công kích hộ tộc đại trận cũng khó có thể ngăn cản liên quân bộ pháp phải biết vẹn vẹn giới ngoại đế tộc bên này liền ít nhất có sáu vị tiên vương húng chi còn có ma chủ vị này tiên vương mấy vị tiên vương đồng loạt ra tay t vì cam đoan huyết mạch truyền thựa hỏa thần tộc chủ động từ bỏ trừ tổ tinh bên ngoài tử,、so、còn h lại mấy cái bên kia tham dự thiên hà chiến dịch hoang mãn vũ trụ các đại thế lực cũng đều bị thanh toán thảm nhất không ai qua được thái sơ thanh tộc cả tộc trên giới không một người sống tất cả mọi người bị sinh sinh luyện hóa những n à y thái sơ thánh tộc người bản thể đều là các loại tiên kim thần thạch biến thành chính là dùng để đoàn khí luyện binh tốt nhất vật liệu đây cũng là bộ tộc này tại sao lại rơi vào thê thảm như thế kết quả nguyên nhân đến tận đây hoang mãng vũ trụ thế lực đ ỉ n h tiêm cùng tuyệt đại đa số thế lực lớn không phải cả tộc hủy diện biến mất tại trong dòng sông lịch sử chính là rơi xuống thần đàn biến thành tam lưu thế lực rơi vào tầng d ư ớ i chót cái này biểu thị hoang mãng vũ trụ đã bị giới ngoại đế tộc nắm trong tay chứ còn tại kéo dài hơi tàn tam hoàng điện bên ngoài lại không người có thể ngăn cản những n à y đế t hoang mãng vũ trụ các phương c h ấ n kinh bọn hắn trước đó liền đã đ o á n được hoang mãng vũ trụ sắp biến thiên thế nhưng là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy duy nhất để một chút tu sĩ may mắn chính là cũng may những ngày giới ngoại đế tộc cùng mênh mông bên ngoài sinh linh q u ỷ dị khác biệt sẽ không l à m sát kẻ vô tội theo hoang mãng vũ trụ sự tình có một kết thúc cơ thị trở thành bên thắng lớn nhất bởi vì cơ thị đế tộc tất cả mọi người phục dụng hoang mãng vũ trụ bản nguyên đạo quả bởi vậy không nhận vùng thiên địa này quy tắc đại đạo áp chế có thể thời khắc bảo chỉ định phong chiến lực mà mặt khác đế tộc lại không được bao nhiêu đều có tổn thất thậm chí không thiếu có đế cảnh tu sĩ chân tiên cường giả vất lạc hương thái nhất chiêu này không chỉ có để cơ thị đế tộc lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất c h i ế n quả còn gián tiếp suy yếu mặt khác đế tộc lực lượng bất quá mặt khác đế tộc đương nhiên cũng không có làm không công bao nhiêu đều có chỗ tốt cầm trừ cái đó ra hương thái nhất cá nhân cũng được không ít chỗ tốt bất quá nhìn xem những này trồng chất như núi trí bảo tài nguyên hắn ngược lại là không nhìn ra bên trên mắt duy nhất để hương thái nhất cảm thấy hứng thú chính là thái sơ thánh tộc những người kia bản thể đều là thần thạch thiên kim chứ có thể đoán khí luyện bình còn có thể rèn luyện k h ư ơ n g thái nhất chưa bao giờ đem bộ tộc này tu sĩ xem như bình thường sinh linh chỉ coi bọn hắn là tài nguyên bởi vậy luyện hóa không ít trừ cái đó ra từ địa hoàng điện cướp đoạt thái âm thiên hỏa cũng bị hắn lấy ra rèn luyện thân thể l ụ c thể của hắn lại trải qua nhiều lần rèn luyện sau trở nên so trước đó càng mạnh ẩ n ẩ n đạt đến đế cực kỳ cảnh trình độ đại sự kết thúc cũng chỉ còn lại có sau cùng đại cơ duyên k h ư ơ n g thái nhất ngóng nhìn vô ngần hư không trong đầu lại hồi tưởng lại tòa kia vắt ngang lại thiên vũ chỗ xấu nhất đế lăng chương sáu loạn thế kết thúc chân chính t i ê n mệnh người đã xuất hiện chương sáu trăm tám mươi ba loạn thế kết thúc chân chính thiên mệnh người đã xuất hiện lúc như nước trôi trong nháy mắt nửa tháng trôi qua hoang mãng vũ trụ sắp bình tĩnh thời khắc lại có tin tức động trời chuyên r a giới ngoại tứ đại viễn cổ thế lực cũng tới đến hoang mãng vũ trụ cái này tứ đại viễn cổ thế lực chính là cổ tiên thư viện tử vi học phủ phương tây lôi âm tự cùng vô lượng đạo quán cái này khiến hoang mãng vũ trụ các đại thế lực đều vô cùng chân kinh bọn hắn hưu tâm ngăn cản nhưng lại không thể làm gì so với giới ngoại đế tộc cái này tứ đại viễn cổ thế lực cũng là không kém ngay cả tam hoàng điện đối với cái này cũng cực kỳ trọng thị bất quá theo tứ đại viễn cổ thế lực tham gia hoang mã vũ trụ cũng không chế tạo cái gì phá hư cũng không cấp đoạt cơ duyên trí bảo này mới khiến hoang mã vũ trụ chúng sinh nhẹ nhàng thở ra trên thực tế bọn hắn sở dĩ đi vào hoang mã vũ trụ chính là hướng về phía minh vương bản nguyên truyền thừa giả tới bọn hắn biết được lại hoang mã trong vũ trụ xuất hiện một vị m a đầu chính là thiên hải thần tộc thiên hải lập lâm người này chuyên môn luyện hóa cấp đoạt thiên kiêu khắc huyết mạch cùng sinh mệnh tinh hoa tự nhiên là đoán được minh vương bản nguyên bất quá lại đến, đến hoang mãng vũ trụ sau viễn cổ thế lực người cũng chưa phát hiện thiên hải lập lâm tung tích bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Bất tất quá cả m lần này cổ tiên thư viện thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu tự nhiên là mười tiểu tiên một trong đoàn dự bọn hắn đến chỗ này sau liền đi bái kiến khương thái nhất phải biết khương thái nhất thế nhưng là cổ tiên thư viện thiếu viện trưởng địa vị cao cả càng là người mang cổ tiên thành ý chính là cổ tiên thư viện tương lai người cầm quyền mà phương tây lôi âm tự thì điều động một tên tiểu tăng tới cái tiêu tiểu tăng thân mang cả sa màu vàng cầm trong tay ký bát phía sau có phật đế dị tượng hiển hóa hắn chính là phương tây lôi âm tự thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất nghe nói là phật đế truyền thế được tôn xưng là tiểu phật đế dù là trước đó nộ có thể dạng này đương đại vương giả thân tử đạo tiêu cũng không có giao động phương tây lôi âm tự căn cơ có thể thấy được cái này phương tây lôi âm tự nội t ì n h thâm hậu mà vô lượng đạo quán bên này thì điều động một vị múi châu tiểu đạo cái này tiểu đạo thân mang âm dương bắt quái đạo bạo trên đường đi lại đải trong miệm không ngừng lẩm bẩm vô lượng thi tôn n、so、hai ì n đầu cái k này đều là bọn hãn viễn cổ thế lực đại địch số một lúc này lại hoang mãng vũ trụ một chỗ thời gian đình trệ khu vực thần bí nơi này có tinh hà rủ xuống sao dày đặc treo ngược lại một chỗ cực kỳ man hoang trên đại lục cổ lão rừng rậm nguyên thủy trải rộng có cổ thú gào thét gầm rú có hung cầm tre khuất bầu trời nghiễm nhiên một bộ cực cổ thời kỳ a n h t h u nhỏ chẳng biết lúc nào mấy tên thân mang cổ lão hoa phục lão giả xuất hiện bọn hắn chính là tam hoàng điện bên trong trường lão vì tìm được nơi đây thiên địa nhân tam hoàng lấy vô thượng tiên vương bí pháp thôi diễn lấy hao tổn vạn cổ thọ nguyên làm đại giá mới biết đạo tộc chỗ ở nghị không gian nơi đây càng như thế vắng vẻ đây thật là đạo tộc chỗ ở sao ba vị tiên vương điện chủ lấy đại thần thông thôi diễn bỏ ra cực lớn đại giới mới tìm ở đây sẽ không có giả mấy tên lão giả nhỏ giọng giao lưu nói thật bọn hắn hay là lần đầu tới đây đi không bao lâu nơi xa xuất hiện một đám cầm trong tay cái quốc người mặc thô bố ma y h i n nông phu xuất hiện những nông phu này trên người quần áo vải vóc không gì sánh được tàn phá toàn thân nhìn lôi thôi lít h ế t nhìn qua cùng bình thường hương giã thôn phu không có gì khác biệt nhưng mấy vị tam hoàng điện trưởng lão nhưng từ những nông phu này trên thân cảm nhận được như vượt sâu b i ể n lớn khí tức loại khí tức kia hoàn toàn là nội liễm mảy may cũng không từng phát ra nhưng dù cho như thế hay là để bọn hắn cảm giác sâu sắc gáp đ ư c à tam hoàng điện người một vị k h i ê n cái quốc trong miệng ngậm có đôi chó nam tử trung niên toét miệng nói hiển nhiên dù là đạo tộc cực ít ra mắt đều hoang mãn g trong vũ trụ chuyện xảy ra lại là hiểu rõ tại tâm tiền bối đạo tộc đến lần nữa kỷ nguyên vân thế ta hoang mãn g vũ trụ nguy ấy một vị địa hoàng điện t r ư ở n g l á o chắp tay khẩn cầu hoang mãn g vũ trụ có hay không nguy cơ đạo của ta tộc như thế nào không biết theo ta thấy là các ngươi tam hoàng điện chính mình nguy cơ đi trung nhiên nông phu nết miệng cười l ạ n h nói bọn họ nói tộc nhiệm vụ chính là thủ hộ hoang mãn g vũ trụ lại hoang mãn g vũ trụ gặp được thai hỏa ngập đầu lúc lại ra tay nhưng nếu như là hoang mãn trong vũ trụ một chút thế lực lọt vào diện tộc nguy cơ cái gì bọn hắn là sẽ không quản cũng tỉ như trước đó bị diệt minh tộc thiên hải thần tộc các lo những n à y đạo tộc đều là biết đến chúng ta nếu là hủy diện hoang mang vũ trụ liền sẽ dẫn tới chân chính loạn thế mong rằng quý tộc xuất thủ ta tính thế nào đến hoang mang vũ trụ loạn thế sẽ tại kỷ nguyên này kết thúc đâu một tên khác đầu đội mũ dơm lao nhân nói ngay vậy tam hoàng điện tất cả trưởng lão thần sắc kinh hãi loạn thế sẽ tại kỷ nguyên này kết thúc tin tức này số lượng có chút lớn a chẳng lẽ là hoang mang vũ trụ thiên mệnh người đã xuất hiện s ắ p đăng lâm hoang mang vũ trụ tri chủ đại vị chương sáu đạo tộc lai lịch cung p ụ n g đại đạo ý chí chương sáu đạo tộc lai lịch cung p ụ n g đại đạo ý chí đưa tiễn tam hoàng điện trưởng lão sau đạo tộc mọi người cùng tụ lại một chỗ ruộng hoang bên trên trong những người này có nam có nữ trẻ có già có mỗi người trên người phục sức đều phi thường cũ nát nhìn tựa như là trong xó xỉnh nào thôn dân giống như đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài làm hoang mãng vũ trụ đại đạo tái thế ở giữa người phát ngôn đạo tộc không ở ý những này đạo tộc bên trong tuổi trẻ thiên tiêu cũng không ít mỗi một cái đô đầu sừng cao chót vót vai hùng bất p h ẳ m trong đó đại đa số tuổi trẻ thiên tiêu so với hoang mãng vũ trụ những thế lực đỉnh tiêm kia so với tam hoàng điện tiên tiêu còn phải mạnh hơn rất nhiều tuy tiện một vị đặc ở bên ngoài đều có, có thể so với cổ đại vương giả thượng cổ nhân kiệt thực lực lúc này một vị đầu đội mũ dọc vành quần áo rách rưới tựa như tên ăn mày lão giả chậm rãi đi tới lão giả trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn bên ngoài thân có đại đạo quy tắc như ẩn như hiện theo lão giả mỗi đi một bước trong vũ trụ đạo vận đều sẽ phát ra rất nhỏ âm minh nhất cử nhất động khiến động vũ trụ vạn đạo đây cũng là đạo tộc, tộc trưởng ộ c t đạo chủ về phần đạo chủ tên thật không có nhiều người biết được cho dù là đạo tộc bên trong những người khác nhiều nhất chỉ biết lao tộc trưởng bản thể kỳ thật chính là hoang mãng trong vũ trụ lồn thứ nhất đại đạo ý chí nó lịch sử chỉ sợ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hoang mãng vũ trụ mở mới bắt đầu mà khi đó hoang hoàn cảnh ác liệt không có thiên địa linh khí không có sinh mệnh cổ t ì n h một cái sinh linh đều không có bởi vậy có thể thấy được đạo tộc trải qua bao nhiêu năm tháng chúng ta hoang mãng vũ trụ thiên mệnh người đã xuất thế loạn thế muốn kết thúc chúng ta đạo tộc sứ mệnh cũng sắp hoàn thành đạo chủ lộ ra một n g ụ m tàn khuyết không đầy đủ răng v à n g cũ cười h i ế p mắt nói ra nghe được lời nói này tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kích động bọn hắn đã đợi ở chỗ này vô số năm tháng bởi vì một chút tức định cả đời đều không được rời đi mà bây giờ sứ mệnh đã nhanh phải hoàn thành bọn hắn cũng không cần cả ngày bị vây ở nơi đây tuy nói nơi này thiên địa linh khí không gì sánh được dồi dào là hoang mãng vũ trụ sau cùng một khối tối cổ chi địa thiên tài địa b ả o cơ duyên vô số nhưng cái này đều không phải là bọn h ắ n mướn thế giới bên ngoài lớn như vậy ai không muốn khắp nơi đi một chút nhìn xung quanh ai nguyện ý cả một đời đợi tại một chỗ rốt cục có thể đi ra hơn nửa đời người đợi tại cổ địa nghẹn đều muốn minh chết có thể tính hết khổ vô số đạo tộc tuổi trẻ thiên kêu trong lòng đều vô cùng kích động sau đó lao tộc trưởng mang theo tất cả mọi người đi đến tối cổ chi địa chỗ sau đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy cử cổ d ã núi từ hoang mãng vũ trụ mở mới bắt đầu đã tồn tại đến nay còn giữ lại nguyên dạng lại nơi này Khoanh、năm n bị mê vụ bao phủ không gì sánh được thần bí đây là bọn họ nói tộc tổ địa là đạo tộc đản sinh địa phương nơi này thờ phụng hoang mãng vũ trụ đại đạo cũng có thể nói cung phụng chính là vị tiêm mở hoang mãng vũ trụ tồn tại cường đại bất quá dưới tình huống bình thường đạo tộc người đều sẽ không mở ra tổ địa chỉ có gặp lại một chút biến đổi sau mới có thể trở lại hướng cùng lúc đó lại một chỗ mê vụ mông lung khu một bóng người lại trong rừng rậm xuyên tới xuyên lui đó là một vị nam t ử áo xanh khuôn mặt tuấn tú chính là thiên tộc dương nghiện hoa vân phi nơi đây vì sao cổ q á i như vậy hoa vân phi t r o n à y trước đó hắn cùng hoa thiệu diên phần mình phân biệt tìm kiếm cơ duyên nhưng lại trên đường hắn vô ý rơi vào một chỗ trong vết nước hư không sau đó liền xuất hiện ở nơi này nơi này nhìn vô cùng cổ lão và đạo khí tức cũng đều không gì sánh được nguyên thủy bởi vậy hắn xác định hắn đã đi tới hoang mãng vũ trụ sau đó hoa vân phi ở chỗ này thu hoạch không ít cơ duyên trí bảo trong đó có rất nhiều thần thảo thần dược đều là ngoại giới không có hoặc là chỉ tồn tại ở viễn cổ trong ghi chép nhưng ở nơi này lại là khắp nơi có thể thấy được bất quá để hắn không gì sánh được buồn bực là hắn đã ở chỗ này dù đãng thật lâu rồi chính là ra không được tuy nói cơ duyên không ít Chí bảo khắp bảo nhưng ơ i trên đất, n mà đúng vào lúc này đại điệu đột nhiên phát sinh chấn động năm vụ lần nữa lúc trở nên phai nhạt cho tân phát giác được dị dạng sau hoa vân phi thần sắc cảnh giác nhưng lòng hiếu kỷ lại khu xử hắn hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi một lát hoa vân phi xuyên qua mê vụ đi tới một chỗ khác mang phía trước nhận nguyện tinh huy chiếu dọi chư thiên những tinh thần kia nhìn cách mình rất gần phảng phất liền treo ở đỉnh đầu tinh hà rủ xuống có lưu t i n hoa mang t h e vân phi nhữ mày trong lòng có chút không xác định bởi vì những trái cây này bên trên đạo vận khí tức không gì sánh được nồng đậm trừ cái đó ra còn có ẩn ẩn tản mát ra một chút khí tức đặc biệt ẩn chứa vạn đạo khí tức hoa vân phi tự lẩm bẩm lúc này hắn lại chú ý tới cổ thụ này gốc mọc đầy trạng thái trong suốt tinh thể những tinh thể này tản ra khí tức muốn so những trái cây kia còn muốn hùng hồn vô số lần loại vật này hắn lần đầu gặp bất quá nếu là khương thái nhất thấy cảnh này tất nhiên sẽ nhận ra những tinh thể này kỳ thật chính là tiên đạo vật chất có tiên đạo là cấn siêu thoát ra v ậ t đạo mặc dù không biết là vật gì nhưng tuyệt đối là đồ tốt hoa vân phi thần s ắ c đại hỷ trực giác nói cho hắn biết trước mắt những vật này không đơn giản tuyệt đối phải so với hắn dĩ vãng bản thân nhìn thấy qua chân b ả o còn muốn quý giá vạn lần ân nơi đó lại còn có một ngụm nước đầm là linh tuyền sao hoa vân phi lại nhìn thấy cách cổ thụ cách đó không xa có một con suối bên trong nước thoạt nhìn như là hóa lỏng linh khí ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút đạo t ắ t h à o quang lại trong đó chạy xuôi năm chương 685, có tiềm lực giao h ẹ kinh hỷ lớn chương 685, có tiềm lực giao h ẹ kinh hỷ lớn ta tất cả đều là ta hoa vân phi mặt lộ c u ồ n g hỉ đem trên cổ thụ treo lơ lửng mấy khoả trái cây toàn bộ nuốt vào trong bụng sau đó lại đem cổ thụ gốc tiên đạo vật chất toàn bộ lấy ra sau đó một đầu đâm vào trong linh tuyền bắt đầu tu luyện hắn ẩn ẩn cảm giác chỉ cần đem những này toàn bộ luyện hóa thực lực của hắn tất nhiên có thể tham vọng Giờ phút này, hoa vân phi chỉ cảm thấy trong bụng giống như có một đám lửa đang thiêu đốt nguồn lực lượng này không gì sánh được b ằ n g bạc trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn thân trên người hắn có dạng đông x ư ơ n g mù bay ra cả người đều đắm chìm trong một mảnh tường quang bên trong trong linh tuyển hoa vân phi ngồi xếp bằng lại sau lưng của hắn không ngừng có dị tượng hiển hóa một đoạn thời khắc hắn đột nhiên cảm giác mình huyết mạch trong cơ thể giống như xảy ra biến hóa bên ngoài thân có p h ủ văn màu vàng thoáng hiện vô số điểm sáng màu vàng óng xe lẫn vang lên tiên âm huyết mạch vậy mà phát sinh biến hóa hoa vân phi tự lầm、bấm. hắn bản năng cảm giác hắn tự thân tiên tộc huyết mạch cũng không đơn giản. theo toàn thân lấp lóe tiên quang càng lúc càng nồng nặc lại thêm hắn luyện hóa những cái kia tiên đạo vật chất sau hoa vân phi thực lực cũng tại liên tục tăng lên Hoa anh! vùng thiên địa này đại đạo vang lên ông minh tiếng vang đỉnh đầu trong tinh hạ có lôi quang lập lòe một tiếng nổ vang rung trời kinh lôi từ trên trời giáng xuống chuẩn đế kiếp hoa vân phi thần sắc vô cùng kích động hắn đã vậy còn quá nhanh liền tu luyện đến chuẩn đế chỉ là lôi kiếp làm khó dễ được ta hoa vân phi hét lớn một tiếng hai tay quất ngang suy suy thiên hàng lôi kiếp trả lại chưa tiếp xúc đến hắn lúc trong n h mắt tiêu tán một vện kim quang từ hoa vân phi thể nội bắn nhanh mà ra. trong nháy mắt tinh hà trung ương ấp vụ lôi hải hướng tới tiêu tán đại lượng mưa ánh sáng màu vàng từ trên trời r g xuống bám vào hoa vân phi trên thân khí tức của hắn lại không ngừng tăng vọt thuận lợi đi vào chuẩn đế cảnh sau nguồn lực lượng kia cũng không có bị hoàn toàn tiêu hóa hết ngay sau đó là chuẩn đế trung kỳ chuẩn đế hậu kỳ cuối cùng trực tiếp bước vào chuẩn đế đ ỉ n h phong một vệ sáng tại đỉnh đầu hắn hiện hiện chuẩn đế pháp thì bao t r ù m toàn thân giờ phút này hoa vân phi đột nhiên cảm giác hắn cùng vùng thiên địa này đại đạo sinh ra liên hệ nào đó đây chính là chuẩn đế đình phong lực lượng sao hoa vân phi nắm chặt nắ trước đó hắn một mực bị khương thái nhất đệ lên đánh phía sau lại gặp hoa thiệu mấy lần bảo hộ l ộ t ra đều không thể không chú ý cẩn thận nhưng bây giờ những này đều sẽ thành lịch sử hắn bây giờ đã là chuẩn đế đ ỉ n h phong trong thiên hạ trong thế hệ tuổi trẻ còn có ai có thể là hắn hoa vân phi đối thủ cơ thị thiếu đế hoa thiệu cùng những cái kia đã từng những cái kia phản bội qua người của ta ta cũng phải làm cho các người trả giá đắt hoa vân phi nội tâm nói t h ầ m cùng lúc đó ở chỗ này một khu vực nào đó bên trong mấy tên tài hoa xuất chúng thân mang thô bố ma y thanh niên nam nữ xuất hiện giống như có người đột phá v ừ hướng hướng dưới tình huống bình thường muốn tu luyện tới chuẩn đế đình phong đều được cần năm tháng dài đằng đắng tích lũy dù là hắn thiên phú siêu quần h i ể u thời gian pháp có thể tăng tốc tiến độ này cũng phải cần hao phí vô số năm nhưng là hiện tại hắn m ẹ n m ẹ n chỉ l à n u ố t một chút đạo quả luyện hóa một chút trí bảo liền trực tiếp từ thần tôn cảnh đ ỉ n h phong tu luyện đến chuẩn đế cảnh đ ỉ n h phong thoáng một cái bước ra một bước dài tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới xem ra trước đó những cái kia đều là vô thượng trí bảo cũng là bị ta bắt gặp ta quả nhiên người mang đại khí vận là thỏa thỏa người có thiên mệnh hoa vân phi không nhịn được mốn u thét dài một tiếng phát tiết trong lòng tích lũy nhiều ngày và khí từ lúc từ hạ giới sau khi ra ngoài tiến đến tham gia doanh thị đế tộc cổ thọ yến bắt đầu hắn liền không ngừng gặp chèn ép bị vô số người khi nhục chế rêu đến cuối cùng thậm chí ngay cả mình yêu nhất, nữ nhân đều bị người khác cướp phía sau càng là như cái chuột chạy qua đường giống như trong đêm thoát đi cổ tiên thư viện cuối cùng chỉ có thể kiên trì bảo hộ l ộ t ra đi theo hoa thiệu sao một cái chữ thảm cao minh nhưng bây giờ hắn xoay người hắn tại hoang mãng vũ trụ tìm được thuộc về hắn đại cơ duyên hiện tại trước không nóng này chậm d ã i chờ đợi thời cơ ta có đại khí vận ra thân ta là thỏa thỏa thiên mệnh người nơi này khốn không được ta hoa vân phi lẩm bẩm nói hắn đem nơi này tất cả trí bảo thu sạch tập sau đó trong lúc vô tình thấy được cổ thụ kia bên cạnh sừng sững bia đá bia đá kia nhìn trải qua vô số tuyến nguyện bi văn khô cạn không ánh sáng phía trên ẩn ẩn tuyên khắc lấy một chữ đạo vẹn vẹn chỉ có một cái đạo tự đây là vật gì cũng liền tại hoa vân phi thời khắc n g h i hoặc đột nhiên trên tấm bia đá này buộc phát vô lượng ánh sáng cầu rồng bắn nhanh mà ra xuyên qua tinh hà toàn bộ hoang mãng vũ trụ các đại cường giả phản phất đều tại từ nơi sâu xa có cảm ứng loại cảm giác này phi thường huyền diệu như có như không giống như khiên động hoang mãng vũ trụ đại đạo tam hoàng điện trước hết nhất có cảm ứng từ nơi sâu xa thiên mệnh người hiện thế tam đại điện chủ trong mày trên mặt lộ ra vẻ suy tư mà lại cơ thị đế tộc bên này ngồi xếp bằng tu luyện k ư ơ n g thái nhất hâm mộ ở giữa m hiển nhiên hắn cũng cảm ứng được hoa vân vi hoang mãng vũ trụ sau cùng người có thiên mệnh nghĩ không ra một viên giao hẹ cơ duyên đã vậy còn quá lớn thương thái nhất tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hắn nguyên bản có thể sớm một chút thu hoạch rơi hoa vân vi nhưng trực giác nói cho hắn biết người này đến về sau sẽ còn mang cho hắn rất nhiều kinh hỷ không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu kinh hỷ liền đến thật đúng là một viên có tiềm lực giao hẹ a ta liêm đao đã không thể chờ đợi chương sáu t r ư ơ h i ê n mệnh đã xuất cơ duyên cũng nên h i thế chương sáu Thiên mệnh đã xuất cơ duyên cũng nên hiện thế đạo tộc tổ địa biên dưới chỗ một mực tại nhắm mắt dưỡng thần đạo tổ đột nhiên cảm nhận được cái gì đ ỗ n g nhiên mở mắt ra nhìn về phía tổ địa chỗ sâu thiên mệnh người đã hiện thế hắn tự lẩm bẩm thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ mà đổi thành một bên hoa vân phi nhìn thấy cái này phóng lên tận trời ánh sáng cầu vồng thần sắc ngốc trệ đây là tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ta xúc động vật gì đó hoa vân phi không khỏi nghi hoặc nhưng hắn cũng không có làm cái gì a ngay tại hắn suy tư thời khắc nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng sô soạt tiếng bước chân mấy cái thanh niên nam nữ hướng bên này chạy đến ân người nào hoa vân phi trong mày nhìn thấy những thanh niên nam nữ này sau thần s ắ c hơi có vẻ khác biệt những thanh niên nam nữ này từng cái vai hùng bất phàm so với lúc trước hắn gặp phải những cái kia cổ tiên thư viện thiên tiêu cũng mạnh hơn không ít đủ để cùng lục đại đế tộc thiên tiêu s á n h vai nếu là đổi lại trước đó hắn khẳng định có kiên kỵ nhưng là hiện tại đã không có kiên kỵ cần thiết hắn hôm nay thế nhưng là chuẩn đế đình phong chỉ kém một cơ hội d u n g hợp thiên đạo ấn ký liền có thể thành tựu nhân đạo đỉnh cao nhất bởi vậy tất nhiên là không có sợ hãi ngươi là người phương nào tại sao lại xuất hiện tại tộc ta tổ đ i ệ một nam tử trầm giọng hỏi hắn khuôn mặt t u ấ n tú kiếm mi mắt tinh mang trên mặt vẻ cảnh giác đắng giận đạo quả không có đạo suối cũng mất liền đạo tổ thần mấy cái tiên đạo vật chất cũng đều không có người này vậy mà trộm cướp tộc ta cơ duyên trí bảo một nữ tử lúc này phát hiện dị t h ư ờ n g đôi mắt nhắm lại trở nên không quá thân mật phải biết trong tổ địa cơ duyên trí bảo đều là thuộc về bọn hắn đạo tộc bây giờ lại thành toàn một cái kẻ ngoại lai cái này khiến bọn hắn cực kỳ khó chịu hoa vân phi cũng đã nhận ra những người này bất t i ệ n gấp giọng nói chư vị ta cũng là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi đây ta thậm chí cũng không biết nơi này là nơi nào tuyệt không mạo phạm chi ý. càng không có đánh cắp các ngươi tổ địa cơ duyên ý tứ tuy nói hắn thực lực bây giờ đủ cường đại không cần e ngại những người này nhưng từ nhóm này thanh niên nam nữ trong miệng cũng biết nơi đây chính là đạo tộc tổ địa hắn không biết tộc là cái gì thế lực nhưng một cái thế lực tổ địa bên trong có như thế nhiều cơ duyên trí bảo đủ để chứng minh thế lực này nội tình thâm hậu nếu là đưa tới nhóm người này phía sau trường bối hắn tất nhiên không phải là đối thủ chớ giải thích đồ vật đều bị ngươi cho lấy đi còn có cái gì có thể giải thích ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì đi tới tộc ta tổ địa tóm lại những cơ duyên kia trí bảo đều là tộc ta lập tức giao ra đến nếu không chúng ta cũng sẽ không khắc khí lập tức giao ra đến nhóm này nam nữ thần sắc bất thiện rất có một phen ý tứ động thủ những trí bảo kia đều bị ta luyện hóa nhưng ta tuyệt đối là vô tình nếu là biết những cơ duyên hữu kia trí bảo là vật có chủ tại hạ chắc chắn sẽ không có lòng mơ ước hoa vân phi vội vàng giải thích nhưng mà đúng vào lúc này một bóng người c h ố n g rồng xuất hiện đây là một vị quần áo rách dưới bẩn thỉu lao giả nhìn người tới sau nhóm này thanh niên nam nữ nhao nhao quỳ xuống đất tộc trưởng hoa vân phi thần sắc một trận nhìn về phía vị lao giả này tuy nói trước mắt lao giả này tướng mạo thường thường cùng bình thường sơn giã thôn phu không có gì khác biệt nhưng đối mặt người này hắn chỉ cảm thấy tất cả đều là pháp tắc giống như đều bị áp chế căn bản đều không thể động đậy ngay cả chân đều không nghe sai sự phải biết hắn hiện tại thế nhưng là chuẩn đế đỉnh phong a cho dù là đứng trước kẻ thành đạo chân chính cũng không trở thành bị áp chế thành dạng này nhưng mà trước mắt lao giả này cũng chỉ là đứng ở nơi đó cũng không có phát ra bất kỳ khí t ứ c lại đều cho hắn một loại cảm giác như vậy cái này khiến trong lòng của hắn hết sức rõ ràng trước mắt vị lao giả này tất nhiên không đơn giản tuyệt đối là một vị thông t h i ê n triệt địa cường giả thậm chí có thể là tiên vừa rồi ngươi là có hay không chạm đến đĩa đá đạo tổ hỏi hoa vân phi lắc đầu chi tiết nói tiền bối ta vừa mới cái gì đều không có động bia đá kia đột nhiên chính mình sinh ra dị tượng ngay vậy đạo tổ nhữ mày lập tức sắc mặt lại trở nên trở nên ung dung xem ra quả thật như vậy kết thúc ta hoang mãng vũ trụ loạn thế thiên mệnh người đạo chủ nhẹ giọng thì t h ả o tiền bối ta cũng là đánh bậy đánh bạ đến nơi này bị vây ở nơi đây nhiều ngày vẫn luôn tìm không thấy đường đi ra ngoài nếu ta biết nơi này cơ duyên trí bảo đều là quý tộc ta chính là đánh chết cũng sẽ không sinh ra bất kỳ lòng mơ ước hoa vân phi tiếp tục giải thích sợ trước mắt lao giả này đột nhiên nổi giận sau đó ra tay với hắn vậy coi như song con bê lại loại này tuyệt đối trí cường giá trước mặt hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công vô dụng không sao đạo chủ thản như nói n ngươi trước tạm thời lưu tại tộc ta có bất kỳ nghi vấn có thể là m u ố n biết có thể đi hỏi ta trong tộc những người khác nghe được lời nói này hoa vân phi lập tức xứng sở hắn đều tưởng rằng không phải mình nghe lầm mà đám k i u đạo tộc thanh niên nam nữ đều là thần sắc chấn động tộc t r ư ở n g hắn b ấ t quá một ngoại nhân có tài đức gì tạm lưu tộc ta mấy cái nam nữ trẻ tuổi một mặt không muốn đạo làm sao ta đều vô dụng sao đạo tổ lông mày khẩn chương nói thay thế nhóm này thanh niên nam nữ lúc này mới cúi đầu không cần phải nhiều lời nữa đa tạ tiền bối ngày sau nếu có thể là tiền bối làm chút gì vân phi nghĩa bất dung tử hoa vân phi chắp tay nói lần này trong lòng tảng đá lớn xem như có thể rơi xuống đất liền trước mắt vị này trí cơn giả nếu là thật sự muốn ra tay với hắn hắn đoán chừng đã sớm thành cho sau đó hoa vân phi liền theo bọn này đạo tộc thanh niên nam nữ rời đi nơi đây nhìn xem hoa vân phi bóng lưng đạo chủ khen nhữ mày nói xem ra chính là hắn sau cùng một vị thiên mệnh tuy nói đến từ giới ngoại nhưng sẽ không có giả trong tộc bia đã có phản ứng sinh ra dị tượng như vậy đến xem giới ta lớn nhất cơ duyên cũng muốn xuất hiện đi chương 687. kích động hoa vân phi ưu thế tại ta chương 687. kích động hoa vân phi ưu thế tại ta hoa vân phi đi theo bọn này thanh niên nam nữ sau lưng mặc dù những người này cũng không nói cái gì nhưng cũng không cho hoa vân phi cái gì tốt sắp mặt hoa vân phi cũng biết những người này còn đang vì trước đó sự kiện kia canh cánh trong lòng thế là dứt khoát l ấ y ra một chút còn không có triệt để luyện hóa song trí bảo đưa cho những thanh niên nam nữ này sắp mặt của đối phương mới hơi dễ nhìn điểm vì biết được càng nhiều tin tức hơn hoa vân phi đây cũng là liệu mạng nói chuyện phiếm trong chốc lát sau hắn biết đại khái một ít gì đó nguyên lai、like、đánh bậy đánh bạc ở giữa hắn đi tới đạo tộc tổ đ ị a về phần bia đá kia tựa như là thiên mệnh người tới gần mới có thể xuất hiện phản ứng biết được những ngày sau hoa vân phi trong lòng không gì sánh được phân chấn quả nhiên hắn mới là thiên mệnh người hoa mãn g vũ trụ c h i chủ hẳn là do hắn đến kế thừa bất quá trừ cái đó ra hoa vân phi trong lòng còn có một số nghi hoặc tỉ như vì cái gì trong huyết mạch của hắn sẽ xuất hiện một chút kỳ quái dị tượng thế là hắn lại đạo tộc chờ đợi vài ngày sau vừa tìm được vị lao giả kia cũng chính là đạo tổ tiền bối kỳ thật trước đó ta một mực có chỗ dầu giếm nhưng mấy ngày nay một mực c à n g n g h ĩ kinh sợ cảm giác không nên che giấu kỳ thật ta là hoa thị thiên tộc người khi hoa vân phi nói ra lời nói này sau đạo tổ lập tức thần sắc chấn động ngươi là thiên tộc hậu duệ xem ra tiền bối biết một ít gì đó hoa vân phi chắp tay nói hoa thị thiên tộc nói đến cùng ta hoang mãng vũ trụ còn có một số liên hệ nghe đồn lại giới hải sáng lập mới bắt đầu đản sinh luồng ánh sáng thứ nhất chính là hoa thị thiên tộc tiên tổ cũng chính là thiên chủ thiên chủ sáng lập hoa thị tiên tộc theo t h bà xạ hoa thị thiên tộc còn thu nạp lục đại gia thần cũng chính là hiện nay giới ngoại lục đại đế tộc mà ta hoang mãng vũ trụ chủ nhân kỳ thật chính là bắt n chính là hoa thị thiên tộc đời thứ mười bảy thiên chủ khai sáng ra tới nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đạo của ta tộc chính là hoang mãng vũ trụ c h i chủ còn sót lại nơi này một sợi ý chí biến thành theo đạo tổ nói ra lời nói này hoa vân phi thần sắc kinh hãi đây cũng chính là vì sao ta sẽ là hoang mãng vũ trụ thiên mệnh người đạo tổ gật đầu nói trình độ nào đó mà nói là như thế này ngay vậy hoa vân phi trái tim đập b ị bịch khó trách hắn từ lúc đi vào hoang mãng vũ trụ sau trong nháy mắt liền đi tới đạo tộc tổ điện khó trách hắn có thể được đến nhiều như vậy cơ duyên nguyên lai、like、hắn là chân chính thiên mệnh sở quy giờ khác này hoa vân phi trong lòng lại giấy lên đấu trí nếu là hắn có thể kế thừa hoang mãng vũ trụ c h i chủ y bát trở thành mới hoang mãng vũ trụ c h i chủ vậy hắn tuyệt đối có thể đem khương thái nhất đẻ xuống đất điên c u ồ n g ma sát tuy nói hoang mãng vũ trụ so với giới ngoại vô tận không tính là gì nhưng vũ trụ này nếu là bị bọn hắn thiên tộc đời thứ mười bảy thiên chủ sáng tạo cái k i ê u tất nhiên không thể so với giới hải mặt khác vũ trụ kém nói không chừng sẽ còn càng mạnh đây là hắn tương lai quật khởi vô liếng là hắn thành tựu chư tiên trí cao đường tắt về phần vì sao huyết mạch càng đậm hoa t h i ệ không thể có cơ duyên như vậy khẳng định cũng là b căn cứ đạo tổ lời nói bọn hắn hoa thị thiên tộc đời thứ mười bảy thiên chủ vốn là thiên tộc c h i thứ mà hắn hoa vân phi cũng là c h i thứ nói không chừng vị này hoang mãng vũ trụ người khai sáng vẫn là hắn trực hệ lao tổ tông đương nhiên nhưng này vẫn chỉ là suy đoán giờ phút này hoa vân phi trong mắt lóe ra cực nóng h à o quang lá bài tẩy của hắn không phải một chút công pháp thần thông cũng không phải thiên tộc huyết mạch mà là hoang mãng vũ trụ cái này mẹ nó mới là hắn chân chính có thể quật khởi vốn liếng đợi cho hắn thành tựu hoang mãng vũ trụ tri chủ nơi này tất cả thiên tài địa bạo cơ duyên cái gì đều là hắn sử dụng tới lúc đó thu vi của hắn tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. nói không chừng có thể tại kỷ nguyên này kết thúc t r ư ớ c trưởng thành đến tiên vương cảnh thậm chí là chuẩn đế giả thậm chí trong truyền thuyết đế giả về phần hắn đối thủ cũ cơ thị thiếu đế sẽ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau đến lúc đó theo hắn xử trí mà hoa thiệu cái này thiên tộc đ í c h mạch nếu là người trước thức thời nguyện ý bị gieo xuống nô ấn thờ hắn thúc đẩy vậy hắn không để ý lưu đối phương một cái mạng nhìn thấy hoa vân phi một mặt phân chấn đạo tổ trầm giọng nói ngươi cũng đừng chức vội vã cao hứng bây giờ lớn nhất cơ duyên còn chưa xuất hiện đạo tổ ngài nói chính là cơ duyên gì hoa vân phi hỏi đạo tổ trầm giọng nói lang ngộ lang ngộ ho lập tức nghĩ tới điều gì biểu lộ trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi mà còn u hỉ hắn hô hấp dồn dập nói chẳng lẽ là đế lăng là ta thiên tộc mười bảy đời t i ê n chủ đế lăng đế lăng bên trong có lưu thiên chủ truyền thừa đợi đến ngươi tiếp nhận xong truyền thừa phía sau còn sẽ có mặt khác k i n h hỉ nghe đạo tổ nói như vậy hoa vân phi trong lòng vô cùng kích động cùng lau mật giống như trở thành thiên chủ truyền thừa giả kế thừa hoang mãn g vũ trụ c h i chủ đại vị đây quả thực là một bước lên trời a mà lại phía sau còn có mặt khác cơ duyên nếu là thu sạch lấy để cho hắn sử dụng thực lực của hắn tất nhiên có thể lại trong thời gian cực ngắn tăng vọt tăng vọt lại tăng v đa tạ tiền bối cao chi bởi vì quá quá kích động hoa vân phi lúc này tiếng nói đều trở nên phi thường run dày thật sự là quá h ư n phấn cái này rất giống một cái một nghèo hai trắng tên ăn mày đột nhiên ngồi lên l o nghỉ hưởng hết thiên hạ cơ duyên trí bảo đương nhiên còn có mỹ nữ đến lúc đó trước tiên đem cơ thị thiếu đế đánh cái gần chết lại đem tất cả đế tộc cùng với các thế lực bên trong thiên h ê u mỹ nữ toàn bộ bắt tới khiến cái này nữ nhân cả ngày oanh oanh y g ê n yến phục thị chính mình một ngày đổi một cái nhiều lần không giống với nghĩ đi nghĩ lại hoa vân phi khỏe miệng đúng là không tự chủ chạy ra nước bọn thoải mái quá sung sướng xa xa dẫn trước thiên mệnh tại ta ưu thế tại ta ạ ha ha ha hoa vân phi ánh mắt trở nên không gì sánh được nóng rực sau cơn mưa trời lại sang sau hắn cảm giác hắn lại đi chi lăng đi lên chương 688. ý chí sinh ra linh trí theo thời thế mà sinh bộ tộc chương 688. ý chí sinh ra linh trí theo thời thế mà sinh bộ tộc cùng lúc đó cơ thị đế tộc một chiếc chiến thuyền trong đại điện cao tầng l a o tổ đều tại ma tộc cũng ở trong đó hiện trường duy nhất hậu bồi chính là khương thái nhất nghị không ra hoang mãng vũ trụ người khai sáng lại là hoa thị thiên tộc đã từng thiên chủ thương thái nhất ngồi ở một bên lẩm bẩm nói trước đó tất cả mọi người đã nhận ra hoang mãn g trong vũ trụ có dị tượng phát sinh cho nên tất cả mọi người tụ tập lại cùng một chỗ thương thảo hoang mãn g vũ trụ trải qua vô số kỷ nguyên l o ạ n thế phân tranh không ngừng mà bây giờ đế lăng đã xuất các đại thiên mệnh người cũng đều xuất hiện sau cùng tranh đoạt tất nhiên phi thường kịch liệt ai nếu có thể thu hoạch được đế lăng bên trong truyền thừa ai liền có thể kế thừa hoang mãn g vũ trụ tri chủ đại vị ma chủ thân mang áo bào đen giảng thuật hoang mãn trong vũ trụ lớn nhất cơ d u ê n làm cái thứ nhất đầu nhập vào cơ thị đế tộc hoang mãn vũ trụ bản thổ thế lực lại thêm cùng cơ hoành khá liên、quan. bởi vậy cũng tự nhiên có tư cách tham dự trận này hội nghị hoa thị thiên tộc một vị thiên chủ mở ra hoang mãng vũ trụ đế lăng này nội ứng nên có truyền thừa của hắn nói cách khác trước đó có người chạm tới một loại nào đó n h â n quả bởi vậy để tòa này đế lăng lần nữa hiền hóa khương thái nhất cười n h ạ t nói hắn kỳ thật đã sớm phát giác được là ai chỉ là không nghĩ tới viên này không có bị hắn thu hoạch giao hẹn khí vận đã vậy còn quá bạo dạp tuy nói hoang mãng vũ trụ không có thế lực định tiêm tam hoàng điện cũng không dám hỏi lại thế nhưng hoang mãng trong vũ trụ còn có cực kỳ cổ láo nhất mạch đó chính là đạo tộc bộ tộc này nghe nói là nương theo hoang mãng vũ trụ xuất hiện mà ra đời chính là hoang mãng vũ trụ c h i chủ lưu tại giới này ý chí sinh ra linh trí hiện hóa ra tối cổ bộ tộc m a chủ trầm giọng nói các nàng ma tộc đầu phục cơ thị đế tộc tự nhiên lại hoang mãng vũ trụ thế lực khác trong mắt liền thành không thể tha thứ phản đồ lên thuyền đã không quay đầu lại được bởi vậy nàng thích nhất nhìn cơ thị đế tộc có thể thu được cái kia trong đế lăng lớn nhất cơ duyên trở thành hoang mãng vũ trụ đúng nghĩa chủ nhân nếu không nếu để cho những người khác kế thừa hoang mãng vũ trụ tri chủ đại vị đối bọn hắn ma tộc mà nói là cực kỳ bất lợi nói không chừng bọn hắn ma tộc sẽ bị xem như thứ nhất thanh lý mục tiêu đây là ma chủ cực kỳ lo lắng sự tỉnh ta biết được đạo tộc bộ tộc này phía sau dính dấp một cọc đại nhân quả cơn i n h thẳn như nói bất quá từ trên mặt hắn cũng không nhìn ra có bất kỳ kiên kỵ chi ý hiển nhiên sự thần bí khó lường này đạo tộc còn chưa đủ lấy uy hiếp được cơ thị đế tộc đạo tộc tổ địa có một khối thần địa cùng đế lăng hô ứng lẫn nhau đoán chừng là có thiên mệnh người đánh bậy đánh bạ xuống tới đến đạo tộc tổ địa nếu là có đạo tộc tương hộ tình huống sẽ không thể lạc quan ma chủ trầm giọng nói ý trí sinh ra linh trí theo thời thế mà sinh bộ tộc thương thái nhất nhữ m xem ra hoa vân phi bối cảnh s á t thực như rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính rất giống bối cảnh thâm hậu huyết mạch thâm hậu bây giờ đánh bại đánh bạc bên dưới lại xúc động bọn hắn thiên tộc tiên tổ lưu lại đế lăng nếu như dựa theo bình thường logic cái này trên cơ bản chính là cái tử cục vô giải nhưng thương thái nhất lại là duy nhất lượng biến đổi người mang hệ thống hồn xuyên hai lần làm người ba đời biết rõ các loại xáo lộ tiểu đoạn cái này lớn nhất cơ duyên đúng vậy chính là vì hắn mà chuẩn bị sao trước đó đầu tiên là có minh thần thái tử về sau lại xuất hiện cái tên là hồ con tiểu hài bây giờ lại là hoa vân phi đều là thiên mệnh người xem ra hôm nay tộc c h i chủ lưu lại thủ đoạn cùng minh điện minh vương rất tương tự a đồng thời xuất hiện mấy cái thiên mệnh người sau đó cuối cùng thắng được thu hoạch được truyền thừa lấy được lớn nhất cơ duyên bất quá đây hết thệ đều muốn bởi vì hắn khương thái nhất mà phát sinh biến hóa đốt xin mời ở trên trời chủ đế lăng đánh dấu quả thẻ theo bên thai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở khương thái nhất mỉm cười cái này lớn nhất cơ duyên tất nhiên sẽ rơi vào trong tay của hắn xem ra ai thu được trong đế lăng truyền thừa ai liền có thể chân chính trên ý nghĩa khống chế hoang mãng vũ trụ đúng là như thế ma chủ gật đầu vậy chuyện này liền không cần lại thương nghị ta biết nên làm như thế nào sau đó k hương thái nhất trực tiếp rời đi thiếu đế nhìn ngược lại là rất sốt ruột cái này kêu gấp sao cái này gọi đã tính trước mấy cái cơ thị đế tộc trưởng lão cười ha h a nói mà ma chủ lúc này ẩn ẩn cảm thấy lựa chọn của nàng là đúng có lẽ cơ thị thiếu đế thật có thể thay đổi gì lúc như nước trôi trong n g á y mắt nửa tháng trôi qua hoang mãng vũ trụ trong khoảng thời gian này lại lâm vào đến vô cùng bình tĩnh thời kỳ giới ngoại đế tộc lại tiến vào hoang mãng vũ trụ sau sẽ không có gì động tác tam hoàng điện cũng không có vội vã xuất thế ngay cả phụ trách thủ hộ hoang mãng vũ trụ an nguy đạo tộc đều không có xuất hiện hết thể nhìn đều là như vậy bình tĩnh bất quá tất cả mọi người biết đây là báo tố xuất hiện trước giờ nửa tháng trước hoang mãng trong vũ trụ xuất hiện kinh thiên dị tượng khẳng định là trong truyền thuyết đại cơ duyên khả năng các đại thế lực đều trong bóng tối làm lấy chuẩn bị cũng liền tại tất cả mọi người suy đoán lúc hoang mãng vũ trụ lần nữa lúc lại phát sinh dị tượng rất nhiều sinh linh đều có chỗ cảm ứng khí tức kia ngay tại mênh mông vô ngần trong hư không có hùng vĩ lăng tầm c ử lớn như ẩn như hiện nhưng không người nào biết cụ thể phương vị liền ngay cả rất nhiều trí cường giả không ngừng t ô i diễn cũng khó có thể bắt được vị trí cụ thể bất quá có quan hệ đấy lăng có quan hệ hoang mã vũ trụ c h i chủ cơ duyên lại là cấp tốc lại các đại thế lực ở giữa truyền gian nếu là ta có thể cướp đoạt cái này lớn nhất cơ duyên vậy ta mộ dung đế tộc chẳng lẽ có thể độc chiếm hoang mã vũ trụ mộ dung hoàng đứng chắc tay nóng nhìn vô ngần hư không một mặt nhất định phải được là mộ m dung đế tộc tiểu tổ sứ mạng của hắn chính là dẫn đầu bọn hắn mộ dung đế tộc đi hướng c h í cao cũng không biết hắn bây giờ tại chỗ nào xích vũ đế tộc bên này xích vũ thiên tuyết lẩm bẩm nói trong đầu không ngừng lặp lại hiển hóa ra hương thái nhất khuôn mặt nàng đối với cái này lớn nhất cơ duyên cái gì ngược lại là không nhiều hứng thú lắm để n tại các nàng xích vũ đế trong tộc lưu truyền một câu chinh phục một cái cường đại nam nhân c h ẳ n g khác nào có được hết thảy hiện nhiên nàng đã đem khương thái nhất liệt vào mục tiêu ti tan đế tộc bên này cơ thị thiếu đế thực lực s á c thực rất mạnh bất quá nếu là ta cũng có thể lại đế lăng bên trong thu hoạch được một chút cơ duyên có lẽ có thể lại cùng tên kia bẻ vật tay thái tuyết phương nói khẽ trong khoảng thời gian này nàng đã thấy qua quá nhiều nhất là khương thái nhất lấy một đạo phân thân lực á p hoang mãng vũ trụ các lộ thiên k ê u còn hứng sau nàng liền thừa nhận nàng không bằng khương thái nhất nhưng cùng lúc nàng đối với đế lăng bên trong cơ duyên cũng là không gì sánh được cảm thấy hứng thú còn t lại khiêu chiến khương thái nhất mà một bên thái long được nghe lại lời nói này sau lại nói tỉ đế lăng ngươi cũng đừng có suy nghĩ vậy khẳng định bị thiếu đế điện hạ cho dự định bất quá nếu là có thể cùng ít hơn nữa đế điện hạ thân bên cạnh có lẽ còn có thể kiểm điểm để l o ạ người n cái tên này làm sao tận dài người khác chi khí diệt uy phong mình ta thi tan đế tộc lấy nụ thân tăng trưởng tung h à n h giới biển vô số k ỳ nguyên cái kia cơ thị thiếu đế không phải liền là ỷ vào tiên t i ê n hôn độn thể sao thái tuyết phương một bàn tay giam ở thái long trên sọ não thân sắc không vui nói chán thế nhưng là ta nói chính là lời nói t h ậ ta thái long gãi đầu một cái không rõ mình làm cái gì lại bị thân tỷ trụ cái lớn bức đấu muốn bị ngươi làm tức chết thái tuyết phương bất mãn nói đằng sau thời kỳ theo đế lăng tin tức truyền khắp toàn bộ hoang mang vũ trụ các đại thế lực cũng nhịn không được ngay cả trước đó bị đánh đau tam hoàng điện đều tại đây k h ắ p dục dịch cứ việc thế lực khắp nơi tất cả mọi người rất rõ ràng bọn hắn không phải cơ thị thiếu đế đối thủ nhưng đế lăng dụ hoặc thậm chí trong đó truyền thừa cùng với khác cơ duyên dụ hoặc thế nhưng là rất lớn bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn lại loại này cơ duyên to lớn trước mặt không có bất kỳ một người nào có thể đỡ nội dụ hoặc trong lúc nhất thời các lộ thiên tiêu đều xuất hiện rất nhiều thế lực vì lại đại cơ duyên này rẽ ngôi đến một c h é n canh thậm chí không tiếc sớm tỉnh lại trong tộc phong tồn vẫn như c ũ nhân kiệt cổ đại chương 689. bành trướng hoa vân phi chương 689. bành trướng hoa vân phi thương vực thái sơ thánh tộc tổ điện cờ sĩ bay phất phới vô số cổ thuyền chiến thuyền phi toa vắt ngang hư k h ông tuy nói thái sơ thánh tộc thực lực không kém cùng lúc trước ngũ đại thế lực đỉnh tiêm không sai bị lắm nhưng trên nhân số lại là cực kỳ thưa tớt lại thêm trước đó ở trên trời sông đại chiến bên trong tổn thất mấy vị lao tổ thực lực tổng hợp đã giảm b ấ t đi nhiều đối mặt giới ngoại đế tộc cùng ma tộc cùng thiền tinh thành đại quân liên hợp vây công căn bản không có chống bao lâu liền cả tộc đầu hàng đến tận đây thương vực triệt để bị cầm xuống đương nhiên liên quân cũng không có lại thương vực đại khai sát giới dù sao bọn hắn muốn là nơi này lãnh thổ cùng tài nguyên không cần thiết đem nơi này toàn bộ sinh linh đều đổi tận giết tuyệt mà tại thương vực phía đông nhất đại chu tiên triều trong cương vực một chỗ trên đỉnh núi đứng vững vàng mấy bóng người nữ tử cầm đầu dáng người thức tha đường con nhu mỹ xuyên thấu qua trên mặt sang m ặ t n có thể như ẩn như hiện nhìn thấy tấm này dưới khăn c h e mặt tâm kiệu kinh thế hai tục khuôn mặt đây chính là đại chu công chúa chu nhược vi lại chu nhược vi bên người còn đứng lấy một cái nhìn qua bất quá tám chín tuổi h ả i đồng một thân giáp da thú trụ tuy nói h ả i đồng còn không có phát d ụ c tốt nhìn chỉ có một mét ra mặt nhưng này h ả i đồng trên thân lại tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng vẹn vẹn chỉ là tràn ra một sợi khí tức đều để hư không rung động hài đồng này chính là hoang mãng vũ trụ lại một vị thiên mệnh người cũng là trước đó lưu danh thần bia hổ tử coi như trên lệnh thời gian không nhiều lắm chu nhược vi đứng chắp tay nóng lẩm nói chu tỉ, tỉ. ta cảm giác có một c ọ c cơ duyên to lớn đang chờ ta hổ tử nói ra trải qua ngắn ngủi mấy ngày ở chung hắn đã đối với cái này t ỷ t ỷ xinh đẹp b u ô n g xuống cảnh giới tin tưởng vô điều kiện đương nhiên nếu để cho hắn biết bọn hắn hoàng thôn thôn dân là bị trước mắt cái này đ ạ i t ỷ t ỷ hạ lệnh đồ sát lời nói đoán chừng sẽ rất sụp đổ đi hy vọng như vậy chu nhược vi nói khẽ trong đầu lại là không tự chủ được nổi lên một đạo tung hoành h o à n vũ cái thế tuyệt luân thân ảnh cơ thị thiếu đế lớn như vậy cơ duyên ngươi khẳng định cũng sẽ không bỏ lỡ đi lúc này toàn bộ hoang mãng vũ trụ các phương văn dũng vô số thiên kiêu tranh nhau trẻ l ớ n các lộ hào kiệt cổ đại yêu nhiệt g kỷ nguyên trước thiên kiêu vương giả cùng nhau xuất hiện giờ khắc này hoang mãn g vũ trụ thiên kiêu vương giả tệ tụ quần tinh s á n g trói dù là trước đó bị giới ngoại đế tộc vây công tổn thất nặng nề tam hoàng điện cũng lại giờ khắc này có hành động lại cơ duyên to lớn trước mặt ai cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để mạng lại bác đây là liên quan đến hoang mãn g vũ trụ các tộc tộc vận đại sự đối với tam hoàng điện mà nói dù là liệu mạng cùng giới ngoại đế tộc chính diện giao phong nguy hiểm cũng muốn đem trong tộc thiên kiêu toàn bộ đưa vào đế lang bên trong thiên hoàng điện một thanh niên sau lưng mọc lên hai cánh Toàn thân lân rác sau o trùm, thể khí h nội đó thanh m g bằng n bạc, niên nhạt huy trong cặp con mắt kia tách ra kỳ dị chi quang chung sáng bắn nhanh mà ra khám phá hư hảo thấy được các lộ thiền những tiêu niên niên thuế thuế hoa tướng giống như tuế tuế niên niên người khác biệt xưa nay t r i n h chiến thiên kiêu đều xuất hiện quần hùng tranh giành mà ta một mực c h ấ n áp thiên hạ chư hùng hoàng tử đại nhân thất tỉnh có hoàng tử đại nhân tại cuối cùng này đại cơ duyên tất nhiên thuộc về ta thiên hoàng điện nhìn xem thanh niên dáng người thiên hoàng điện thiên tiêu khắc cường giả thần sắc của n h i ệ t trong ánh mắt tràn đầy sùng bái thiên thiên tử chính là bọn hắn thiên hoàng điện tối cổ thời kỳ vương giả mỗi một thế đều sẽ thất tỉnh trước cùng đương đại thiên đạo phù hợp cướp tận đương đại cơ duyên chấn áp các lộ quần hùng mà nối nghiệp tục ngủ say vòng đi vòng lại đến nay đã có mấy trăm kỷ nguyên có thể nói Thiên tiên tử thực biết, thế thể thấy được thiên tiên tử thực danh Phải danh như chi khủng đại, cường nào? sử. sử lực lực cổ cổ Có được lưu lưu đã bố. ý vị một bên khác nhân hoàng điện đế lăng cơ duyên như nước sông quần quận mà ta chỉ uống một bầu một tên i đầu có hai sừng khí chất xuất trần thanh niên lẩm bẩm nói thanh niên này mỏ vàng n h ạ t trong con mắt tiên huy nợ rộ có đạo văn bắn nhanh mà ra xuyên qua khung vũ hắn chính là nhân hoàng tử cũng mới vừa mới thức tỉnh trừ cái đó ra còn có địa hoàng điện địa hoàng tử so sánh với phía trước hai vị kia hắn thức tỉnh tương đối sớm bên người lại có hoa thiệu đi theo tự nhiên là cảm giác sâu sắc n ắ m chắc thắng lợi trong tay đế lăng s ắ p xuất hiện đây là lớn nhất cơ duyên hoa thiệu trong mắt có hừng hực ánh lửa đang t h i ê u đốt về phần hoa vân phi hắn cũng lười quản người trước c h ế t sống hắn thậm chí ước gì đối phương tranh thủ thời gian chết như vậy hắn cũng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh dù là hoa thiệu tâm tính trầm ổn lúc này tâm tình cũng vô cùng kích động đại thế chi tranh cơ duyên ra hết nếu có thể đoạt một lần thiên mệnh chí ít có thể thiếu tu luyện mấy cái kỷ nguyên chính là không biết cái kia cơ thị thiếu đế sẽ hay không xuất hiện địa hoàng tử trong mắt có chiến ý đang thiếu đốt hắn vốn chính là người hiệu chiến lại thêm bọn hắn địa hoàng điện linh tiên người bởi vì cơ thị thiếu đế mà chết để hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn cùng nó giao thủ trừ cái đó ra giới ngoại đế tộc cũng đều xuất động mà những cái kia thực lực hèn bọn nhỏ yếu thế lực cùng tập đàn đều riêng phần mình đợi tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong không dám có bất kỳ động tác sau cùng đại cơ duyên bọn hắn là không có tư cách đ ú n g c h à m đó là thuộc về lượng giới cường đại nhất trận doanh ở giữa tranh đ o ạ n bọn hắn nếu là có lòng mơ ước cũng bất quá là sung làm con phào thí cùng lúc đó đạo tộc bên này cũng chuẩn bị xuất động hoa vân phi trà trộn tại đạo tộc thiên tiêu bên trong hắn giờ phút này, khí tức thâm hậu. đôi mắt thâm thúy chuẩn đế quang huy từ cái chắn chỗ mi tâm như ẩn như hiện bây giờ ta đã là chuẩn đế đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất thử hỏi đương đại trong thế hệ tuổi trẻ còn có ai có thể là đối thủ của ta hoa vân phi nắm chặt nắm đấm trong lòng vô cùng kích động Hiển nhiên hắn đối với mình thực hắn hoa thị thiên tộc đời thứ 17 thiên chủ chuyển xuống Nếu là có thể thừa hắn đối với giờ tin. cái đời vẫn lòng lăng bên trong bọn xuống Nếu đến truyền thừa này, đó đế rất Trừ tộc lực có có bác. có lấy là bây y ra, chứ cùng là hoa thị thiên tộc hoa thiệu bên ngoài không người có thể nhúng c h à m đế lăng bên trong lớn nhất cơ duyên đương nhiên hắn hiện tại cũng không cần e ngại hoa thiệu lấy hắn chuẩn đế đỉnh phong tu vi lại thêm các loại át chủ bài hoàn toàn có thể đem hoa thiệu đẻ xuống đất ma sát đương nhiên nếu như hoa thiệu thức thời tự nguyện giao ra trên thân tất cả bà bối đồng thời hướng hắn túi đầu xưng thần thờ hắn thúc đẩy cũng là có thể lưu đối phương một mạng hoa vân phi trong lòng không có quên hắn đối thủ lớn nhất là ai cơ thị thiệu đế ngươi khẳng định cũng sẽ không bỏ lỡ lần này đại cơ duyên đi hoa vân phi trong mắt sát ý nghiêm nghị hắn đều có chú t hai i ê n hạ cơ d u y tòa r bảo, n n vô cùng to lớn phi long tượng đã lơ lửng lại hai bên cho dù là tự vật dù là trải qua vô số kỷ nguyên bị thuế nguyệt tan mòn có thể thần tính vẫn như cũ vô cùng kinh người lớn nhất cơ duyên trừ đế lăng bên trong truyền thừa bên ngoài có vẻ như còn có hoang mãng vũ trụ bản nguyên vũ trụ tri tâm thương thái nhất lẩm bẩm nói cũng k h ó trách tam hoàng điện tụ họp đều xuất hiện động không tiếc b ư ớ c lên cùng bọn hắn giới ngoại đế tộc lần nữa khai chiến phong hiểm bất quá những này đều không phải là trọng yếu trọng yếu nhất hoa vân phi cũng bắt đầu hành động thương thái nhất có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương khí tức vô tâm cắm liêu liêu xanh ú n g a thương thái nhất cười lạnh nói trước đó còn muốn lấy tạm thời không thu gạt hoa vân phi lại để cho viên này giao hệ trưởng thành một đoạn thời gian không nghĩ tới bây giờ liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ lúc này nếu là còn không thu gạt liền có chút không nói được thư không chỗ s â u nhất có đại đạo phù văn dấu vết lưu lại cho dù trải qua vô số tuyến n g u y ệ t đều chưa từng tiêu tán phía trước là một tòa không gì sánh được rộng lớn cửa lớn trên đó pháp tắc xen lẫn đạo văn phát họa ra một bộ lại một bức bích họa còn có cực cổ thời kỳ cường giả anh linh h i ể n hóa thanh thế cuồn cuộn trong lúc mơ hồ đều có thể nghe được kim qua thiết mã thanh âm một màn này cực kỳ kinh người chỗ này vị đế lăng cũng không phải là đúng nghĩa đế giả mai tám chỗ chẳng nói là đế giả lưu ở nơi đây di tích chờ đợi người hữu duyên đến đây kế thừa đế giả tuyên cổ bất diện vạn cổ trường tồn nguyên thần cùng l ụ c thân đều không thụ tuế nguyệt a n mòn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể ảnh hưởng đến dòng sông thời gian đi qua hiện tại tương lai đều bị nồng hậu dạy đặc vụ mai bao phủ có thể che đậy thiên cơ ẩn tàng hết thảy cho dù là đại đạo đều khó mà cảm giác lúc này lại tòa này trước đại môn tụ tập vô số thế lực nguyên bản yên lặng sâu trong hư không giờ phút này trở nên không gì sánh được c ồn ào phóng tầm mắt nhìn tới chiến thuyền chiến xa phi toa lấp kín tinh khô n g trừ giới ngoại đế tộc tứ đại viễn cổ thế lực cùng ma tộc bên ngoài hoang mãng vũ trụ tam hoàng điện cũng đều đi tới nơi đây để lăng cử Cơ thị đế tộc trên chiến cái tắc cửa Khương thị trên thuyền, Thái Nhất nhìn phụ pháp đế đạo đạo kín văn lớn, nói. kia xem lầm bầm、nói. sau đó hắn vừa nhìn về phía tam hoàng điện bên này một thanh niên nhìn chung quanh chỉ một cái liếc mắt khương thái nhất liền nhận ra người này người quen biết cụ a khương thái nhất lẩm bẩm nói thanh niên kia chính là hoa thiệu tuy nói đã thay hình đ ổ i dạng che giấu tự thân khí thức đồng thời còn dịch dùng nhưng vẫn như cũ chạy không thoát khương thái nhất cảm ứng người quen cũ này xuất hiện hoa vân phi hẳn là cũng mo tới đi vừa nghĩ tới hoa vân phi sẽ mang cho hắn cơ duyên to lớn h ư ơ n g thái nhất tâm lý liền vô cùng vui mừng cũng không n đủ công hắn một đường đổ nước cho hắn thời gian trưởng thành hoa vân phi vậy mà cũng tới đột nhiên có người hô chỉ gặp một chiếc cổ thuyền vượt qua vũ trụ mà đến thuyền bên trên đám người kia thân mang thô bố ma yi đơn sơ ra thú chế thành áo giáp nhìn cùng người nguyên thủy không có gì khác biệt nhưng đám người này từng cái khí tức đều cực kỳ kinh người chính là đạo tộc người hoa vân phi liền trà trộn ở trong đó giờ phút này khí tức của hắn nội liễm nhưng vẫn là sẽ tràn ra một sợi khí cơ cho người ta một loại đại dương mênh mông cảm giác thâm bất khả chắc ca chuẩn đế đình phong thương thái nhất liếc mắt liền nhìn ra đối phương bây giờ tu vi nghị không ra tốc độ tu luyện nhanh như vậy đây là được cái gì đại cơ duyên sao thương thái nhất lẩm bẩm nói trừ cái đó ra trên người hắn toát ra khí tức cùng đế lăng này bên trong khí tức hô ứng lẫn nhau quả thật như vậy thiên mệnh người cơ thị thiếu đế giữa ngươi và ta tất có một trận chiến hoa vân phi một mặt lãnh đ ạ m nói bây giờ hắn thực lực đã đầy đủ c ư ờ n g đại trước kia chỗ từng chịu đựng q u ấ t n ụ hắn muốn toàn bộ đòi lại càng rỡ ngươi cũng xứng cùng tộc ta thiếu đế tỷ tý cự như tuyết âm thanh lạnh lùng nói ta đã xưa đâu bằng nay hoa vân phi một mắt đắc ý sau đó lại nhìn mắt doanh thị đế trong tộc thắng Hắn đ ộ theo n i kia hắn làm hết đều là sai lầm, mà lại sai không hợp thói đại người, người thiềm ê n hắn không thường. hắn cùng vận thân nàng cảm trước mạch cao có cầu làm lầm, mà làm thấy, hết thẻ huyết thể t hợp khí Lấy ra sao là đều đâu. quý, đạo tộc bên này xuất hiện hoang mãn g vũ trụ bên này khí thế rõ ràng thịnh vượng một bậc có nhân hoàng điện cường giả trầm giọng nói giới ngoại đế tộc cái này lớn nhất cơ duyên chính là ta hoang mãn g vũ trụ các ngươi tới nơi này chẳng lẽ là muốn nhúng chẳng sao chính là ta hoang mãn g vũ trụ lớn nhất cơ duyên khi nào đến phiên các ngươi giới ngoại đế tộc ngấp nghẽ địa hoàng điện cường giả cũng trầm giọng nói bởi vì linh tiên người vất l ạ bọn hắn đối với cơ thị đế tộc là không gì sánh được c ử u thị các ngươi khoan hay nói cái này hoang mãng vũ trụ tất cả cơ duyên đều bị chúng ta coi trọng thực thời các ngươi chính mình xéo đi cơ thị đế tộc bên này có chân tiên cường giả cười lạnh nói như vậy không biết xấu hổ ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ tam hoàng điện cường giả bị tức không nhẹ tuy nói bọn hắn có thể làm lớn nhất cơ duyên cùng giới ngoại đế tộc tái chiến trận chiến trước nhưng nói tóm lại vẫn có thể tránh cho giao phong liền tránh cho giao phong dù sao khó đối phó lúc này trong gói u minh mấy đạo cực kỳ khủng bố áp lực trong nháy mắt bao phủ toàn trường trong hư không có dị tượng h i ể n hóa thiên vương chân thân xứng x g chính là tam hoàng điện ba vị vô thượng tiên vương cổ tổ Hử. ninh hử lạnh một tiếng, phía sau cũng có vương chân thân hiển hóa. như chỉ khí chạm, hư không vỡ nát, tình hà phá diệt. Mắt thấy khó huy hiếp, tam Hoàng điện bên này, ba vị vương cổ tổ đánh phải thu liêm khí hử, không có ý định đánh. Vậy liền đều nhìn、đi. thiên hạ Cơ cũng có Còn tộc cơ cổ tức có c vương vương tiếng, tiên ngoại Vẹn vẹn nát, Điện bên này tiên liền lại giới diệt. liêm đi, là là một Mắt mà Tam tổ đế sau va ba đều đều đều vậy. vỡ vị Vậy để ý một cố cực kỳ đặc thù quy tắc gáp chế nhào tới trước mặt đem đại đa số người đều ngăn cách chỉ có những tuổi trẻ thiên kiêu kia không bị ảnh hưởng nói trắng ra là cơ duyên này chính là cho thế hệ tuổi trẻ chuẩn bị lúc này khương thái nhất lại chú ý tới một đạo tuyệt thế thân ảnh nơi xa một đầu hình thể khổng lồ thần cầm thét dài lại uống hai cánh tre khuất bầu trời tại đầu này thần cầm bên trên đứng đ ấ y mấy người cầm đầu chính là cùng khương thái nhất từng có gặp mặt một lần đại chu công chúa chu nhược vi song phương ánh mắt đối mặt cùng trong hư không giao hỏa khương thái nhất cười nhạt một tiếng chu nhược vi gật đầu đáp lại bất quá c h u ngược vi đến cũng không tái hiện trận gây nên cái gì m à n h động dù sao cũng là lưỡng giới đỉnh phong nhất thế lực một cái đại chu tiên triều còn chưa đủ lấy gây nên hiện trường chú ý của những người khác loại dự cảm này càng ngày càng máy liệt đạo đại môn kia bên trong có cơ duyên của ta hổ con siết chặt nằm đấm một mặt kích động nói trong đầu của hắn thậm chí có một ít ký ức chống rông xuất hiện phản phất tòa này đế lăng cùng hắn có một loại nào đó nhân quả bên trên liên lụy thế hệ tuổi trẻ chiến trường chúng ta những lao gia hỏa này ngay tại bên ngoài chờ lấy đi hoang mang vũ trụ chi chủ truyền thừa đây chính là cơ duyên to lớn liền nhìn những tiểu gia hỏa này kỳ ngộ cơ thị đế tộc cường giả trao đổi lẫn nhau đạo địa hoàng điện bên này địa hoàng tử từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm thương thái nhất trong mắt chiến ý dân trào bất quá để hắn cảm thấy khó chịu là thương thái nhất giống như không nhìn thẳng hắn hắn tựa như cái người qua đường giáp giống như mảy may đều không bị coi trọng đ á n g giận đợi chút nữa nhất định phải để người này để mắt địa hoàng tử thầm nghĩ trong lòng càng là hạ quyết tâm chương 691, t chín đã là cửa số đế lăng mở rộng chương 691, t chín đã là cửa số đế lăng mở rộng vê anh đạo văn tuyên khắc cửa lớn tách ra quan huy h ọ ánh lít nha lít nhít cổ lão tự phụ tựa như có linh trí giống như bốn chỗ xoay quanh lại trong mắt mọi người cửa lớn rộng mở một đầu thông tin ê đại đạo dọc theo người ra ngoài khoảng chừng chín mươi chín tầng cầu thang mỗi một tầng cầu thang đều do vô số thần tính vật chất cấu thành cầu thang mặt ngoài tuyên khắp đầy thiên văn thỉnh thoảng có dị tượng hiền hóa vô cùng kinh khủng uy áp tràn ngập t o à n trường liền ngay cả các đại thế lực tiên vương cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh chín mươi chín tầng cầu thang thật cương liệt uy áp dù là kỷ nguyên thay đổi trải qua vạn cổ tuế nguyệt thần tính vẫn làn h ư thế kinh người đã bắt đầu lại sàng chọn điều kiện ph đây cũng là hoang mãng vũ trụ c h i chủ truyền thừa dù là chỉ là cửa thứ nhất đều vô cùng hà khắc Bốn bàn bắt biệt biết, bên bật. tối số người luận. nhanh liền thiên ngoại viễn hoàng điện, nói người không nhiều. Nhưng những thiên này trong người nổi Không danh thiên chính nguyên vương Nh phía, phát. phải phải phải phủ châu đầu ghé thai, khe khẽ thế thế sách tam đám đầu đầu đế đạo đặc đều đại đuổi đại các các Giới giả. lưu kiêu kiêu kiêu, có tộc, cổ lực, tộc lực cổ cổ xuất tầu. Tuy Rất là đại luyến, thiên thiên chính là vô sử kỷ phóng tới một chút đại thiên thế giới đều đủ để quét ngang tất cả cùng thế hệ trang m ặ t không gì sánh được tráng quan đã có thiên kiêu đ ỉ n h lấy áp lực cực lớn đạp lên cầu thang Một cách toàn lực có c lực h toàn thiên ể tiêu xử suất c huyết mạch chi lực có thể kết quả vẫn như cụ không phải rất dễ nhìn bị một cố lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài còn có thiên tiêu xử suất toàn lực thôi động tự thân thể chất đặc thù nhưng cũng không có chống bao lâu đây cũng là đế giả lưu lại di tích thực lực nếu như không đủ cường đại ngay cả bước vào tư cách đều không có liền xem bọn hắn riêng phần mình tạo hóa một chút thế lực lao tổ lẩm bẩm nói càng ngày càng nhiều thiên tiêu nhao nhao đạp vào cầu thang trong đó liền bao quát hương thái nhất cùng còn lại cơ thị thiên tiêu một bên khác hoa vân phi cũng đạp lên cầu thang dưới mắt chính là cục diện gian nan thời điểm nếu là xuất thủ rất dễ dàng đào thải người khác bất quá nhưng lại không có người làm như vậy bởi vì cùng mình cùng người khác đều không có chỗ tốt tất cả mọi người muốn xử suất toàn lực ngăn cản cái này không hiểu b áp chân chính giao phong chiến trường hay là tại đế lăng bên trong lại tranh đoạt cơ duyên trong trí bảo thời gian chậm rãi trôi qua bây giờ một phần nhỏ thiên kiêu đã đi tới tầng thứ bốn mươi cầu thang đột nhiên có người phát hiện đi đến một bước này có thể trực tiếp tiến về đế lăng bên trong tìm kiếm cơ duyên trí bảo phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng c u n g h ỷ những cái k ê u bị quăng ở phía sau thiên kiêu lúc này phản phất cũng đều mau đủ k ì n h s ử suất toàn lực rất nhiều thiên kiêu lại bước vào tầng bốn mươi cầu thang sau liền quả quyết lựa chọn trực tiếp tiến về đế lăng một màn này bị khương thái nhất nhìn ở trong mắt bất quá hắn cũng không có làm như vậy hết thẻ chín mươi chín tầng cầu thang bước vào tầng bốn mươi trở lên liền có tư cách trực tiếp tiến vào đế lăng đây cũng là yêu cầu thấp nhất nếu như là đến tầng năm mươi lại tiến vào đế lang đ ầ u hoặc là đi đến chín mươi chín tầng cầu thang sau đó tiến vào đế lang đ ầ u khẳng định có khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t tuyệt đối như vậy lúc này khương thái nhất đã đi tới tầng thứ năm mươi cầu thang bất quá hắn vẫn như cũng nhàn nhã đi dạo phản p h ấ t không có nhận bao lớn ảnh hưởng trên thực tế khương thái nhất cũng là nương tựa theo thân thể mạnh mẽ mới làm được điểm này nhục thể của hắn hiện tại cơ hồ đã đạt đến chân tiên tiêu chuẩn hoang mãng vũ trụ chi chủ lưu lại chỗ di tích này nhất định là vì lựa chọn người hữu duyên khẳng định là thiết chí một vài điều kiện k h gian lấy k hương thái nhất thực lực trước mắt đi đến cái này chín mươi chín tầng cầu thang không nhiều lắm vấn đề khí định thần nhàn thành thạo điêu luyện hắn đến cùng là quái vật gì giới này bên ngoài đế tộc thiếu đế thật giống như không bị đế n ảnh hưởng gì cái này đều nhanh đến sáu mươi tầng cầu thang còn như cái người không việc gì một dạng nhục thể của hắn đến cùng là cái gì làm khủng bố như vậy chúng tiên h kêu khe khẽ bàn luận trong mắt tràn đầy kinh hãi cho dù là bọn họ đều kiến thức rộng rãi tầm mắt khá cao thế nhưng bị khương thái nhất d ọ a cho lấy rõ ràng đến tầng thứ bốn mươi liền có thể trực tiếp tiến vào đế lăng hắn vẫn còn muốn tiếp tục đi lên chẳng lẽ lại hắn muốn đem cái này 99 tầng cầu thang đi đến phải không ai biết được chúng ta hay là chức quản tốt chính mình đi mấy cái bước vào tầng thứ 40 cầu thang thiên kiêu nhỏ giọng nói sau đó nhao nhao hóa thành lưu q u a n g thẳng vào đế lang bên trong những n à y thương thái nhất mảy may đều không có để ý hắn có dự cảm đi đến 99 tầng cầu thang tất nhiên sẽ không nhỏ thu hoạch nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nội chỗ tốt tự tiện xông vào đế lang người chết đột nhiên một đạo không gì sánh được rộng lớn thanh âm truyền vào bên hay thương thái nhất cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất trước mắt xuất hiện một tên thân mang tên cổ áo giáp cầm trong tay trường đào kim giáp thần binh Cái này t hét ầ thần n binh khí tức hùng hồn, khí huyết ngọt trời, toàn thân lóe ra sáng trói tiên quang, giống trên trời thái dương, không gì sánh được trói mắt dết không binh trời, trói trời thái trói Kim giáp khí khí huyết tha. h tức mắt được gì dết ra lẽ lớn một tiếng hướng thương thái nhất đánh tới lấy vô thượng bí pháp hiện hóa ra ngoài cổ đại anh linh sao thương thái nhất hít mắt trong nháy mắt liền nhìn thấu trước mắt cái này kim giáp thần binh s á c xuất lớn là cùng loại với tiên h đạo trên thần bìa khiêu chiến thương thái nhất dạ không có nói nhảm đấm ra một quyển gọn gàng hoa anh đinh hai nhức ó c tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời chỉ gặp kim giáp kia thần binh thân ảnh bắt đầu từ từ trở nên m ư đi sau đó hóa thành lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán ngay sau đó khương thái nhất lại lần nữa về tới trên cầu thang h u một đạo chùm sáng màu vàng bắn nhanh mà đến một phần nhỏ hoang mãng vũ trụ bản nguyên lạc ấ n khương thái nhất tinh tế cảm giác trên mặt tươi cười quả nhiên bị hắn cho đoán chúng xem ra càng lên cao đi lấy được bản nguyên lạc ấ n thì càng nhiều khương thái nhất đem vật này bỏ vào trong túi tiếp tục hướng về giai đoạn mới xuất phát ta hoang mãng vũ trụ bản nguyên lạc ấ n hắn vậy mà đạt được chân quỹ như thế đồ vật c tiến một, một tiếng vang thật lớn có thiên kiêu mới vừa vặn đạp vào tầng thứ năm mươi cầu thang cũng bởi vì không chịu nổi cái này cực kỳ khủng bố áp lực trong nháy mắt thân thể sụp đổ hóa thành huyết vụ mà một vẹn vẹn c là là hoa vân phi nhìn xem thân ảnh áo trăng kia ghen ghép dữ dội hắn rõ ràng đều đã là chuẩn đế đình phong ly thành đạo cũng chỉ kém một bước làm sao còn là bị khương thái nhất đẻ gắt gao giờ phút này hoa vân phi đều đã hoài nghi nhân sinh bởi vì hắn lần lần cảm thấy cái này hoang mãng vũ trụ bản nguyên l à c ấ n cùng hoang mãng vũ trụ chi chủ vị trí là cùng một nhịp tở nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng đến sau cùng truyền thừa không được ta không thể ngồi mà c h ờ chết hoa vân phi âm thầm cắn răng trực tiếp thôi động thể nội hoa thị thiên tộc huyết mạch giờ khác này tốc độ của hắn mới tăng lên đi lên bất quá so sánh với một kỵ tuyệt trần khương thái nhất hắn từ đầu đến cuối đều chậm một bước một bên khác hoa hiệu cùng tam hoàng điện một chút cổ đại thiên kiêu vương giả cũng đều theo sát phía sau mỗi người đều toàn lực đánh ra phấn khởi đuổi theo ai cũng không mu bất quá từ đầu đến cuối thương thái nhất đều là mặt không đỏ tim không nhảy nhàn nhã đi dạo ở giữa giống như là tại đi dạo nhà mình h ậ u hoa viên giống như mà những người khác lộ ra rất suy yếu dù là t h u ố c d i ụ c tiên tộc huyết mạch hoa vân phi sắc mặt cũng trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết s ắ c nào chương 692. c ơ duyên trí bảo cường đại bản thân mới là vương đạo chương 692. c ơ duyên trí bảo cường đại bản thân mới là vương đạo cuối cùng không có chút nào lo lắng thương thái nhất dẫn đầu n a định hoa vân phi theo sát phía sau ngay sau đó chính là mặt khác một chút h á mã sau đó k h ư ơ n g thái nhất nhìn về phía đế lăng c h ỗ sâu trên mặt lộ ra có chút hăng hái dáng tươi cười hắn đứng chắp tay hóa thành lưu quang tiến vào bên trong đế lăng chính là hoang mãng vũ trụ c h i chủ lưu lại di tích cùng nói là lăng mộ không bằng nói là do đế giả quy tắc tạo thành tiểu thế giới trước mắt là một phiến đại dương m ê n h ngông phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy cuối cùng trên mặt biển quy tắc xen lẫn đạo văn dày đặc xuyên thấu qua nước biển có thể ẩn ẩ n cảm giác được phía dưới phát ra thần tính khí tức quả nhiên khắp nơi trên đất là bảo a thương thái nhất lẩm nói bất q u á con mắt của nó cũng không phải n h ữ này hắn mục đích cuối cùng nhất là thu hoạch hoa vân phi trở thành hoang mãng vũ trụ trên thực tế chủ nhân trong lòng của hắn có dự cảm lần này cơ duyên ra thân hắn nói không chừng có thể lại trong thời gian cực ngắn trở lại k i ế p t r ư ớ c đ ỉ n h phong đến tiên v ư ơ n g cảnh có thể xuyên thủng hàng rào thế giới trở về tiên vực một ngày này trung vi là mau tới tuy nói mỗi người tiến vào đế l a n g sau sẽ xuất hiện lại không cùng địa phương nhưng hương thái nhất có thể rõ ràng cảm ứng được hoa vân phi chỗ phương vị bởi vậy cũng liền không cần lo lắng cái này có thể giao hẹ có thể trở thành cá lọc lưới ngay tại hương thái nhất suy nghĩ muốn thế nào thu hoạch lúc đột nhiên toàn bộ mặt biển kịch liệt o a n minh sóng biển quét sạch mười mấy cây màu đỏ tươi xúc tu hướng khương thái nhất của tới theo nước biển dần dần rút đi một đầu hình thể vô cùng to lớn bạch tuột xuất hiện lại khương thái nhất trước mặt trên những xúc tu này có vô số rác hút phản phất có thể thôn vệ thế gian hết thảy khương thái nhất cũng không có bị h ù dọa cũng chỉ làm kiếm chém về phía trước h i u hỗn độn kiếm mang ngút trời không gian cắt đứt đầu này to lớn bạch tuột cũng là trong nháy mắt bị một phân thành hai sau đó một đạo chùm sáng bị khương thái nhất tóm vào trong tay vẫn như c ũ là hoang mãng vũ trụ bản nguyên l ạ cấn đem nó cất kỹ khương thái nhất tiếp tục tiến lên phía sau hắn lại tìm phát hiện rất nhiều cổ lão hải q u ố t cùng một chút vẩy xuống chỗ tốt đều là tiên khí trong đó không thiếu tiên vương khí nhưng những n à y tiên khí phản phất bị một loại nào đó phá hư bị chấn thành m ả n h vỡ thần tính hoàn toàn không có nơi đây đừng nói là là phát sinh qua một loại nào đó đại chiến thương thái nhất thì thảo nhưng cũng không nghĩ nhiều tiếp tục thâm nhập sâu sớm ngày hoàn thành mục tiêu đạt tới mục đích mới là vương đạo đừng nghĩ những cái kia không có ích lợi gì sẽ chỉ lãng phí chính mình náo dung lượng mà tại đế lăng nào đó một chỗ khu vực hoa vân phi cũng đang tìm kiếm cơ duyên trí bảo một đường đến hắn đã thu hoạch chăn đầy chỉ cần đến cuối cùng lần nữa đến truyền t h ừ a chấp t r ư ở n g hoang mãng vũ trụ hắn liền xem như thật phát đạt vân phi lao đệ xem ra ngươi thu hoạch tương đối khá thôi đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hoa vân phi trước mặt chính là hoa thiệu vân phi lao đệ khí tức của ngươi so dị vãng mạnh hơn đây là được không ít cơ duyên à. hoa thiệu tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được hoa vân phi trên người thuế biến cái này khiến trong lòng của hắn thầm giật mình tuy nói hoa vân phi cường đại cũng có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện nhưng cũng có thai hại hắn về sau còn muốn khống chế hoa vân phi liền tương đối khó bất quá những này cũng chỉ là trong lòng của hắn ý nghĩ. tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài hoa thiệu h u n h cũng giống vậy à khí chất thuế biến khí tức nội liễm trên thực lực cũng là xưa đâu bằng nay hoa vân phi cười nói hắn không có nói tỉ mỉ ẩn dấu thực lực giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo vân phi lao đệ tứ đại viễn cổ thế lực người đều tới lần này mục tiêu của ta là vô lượng đạo quán đương đại tiểu chân nhân ngọc đỉnh trên người hắn có đạo pháp bản nguyên người giúp ta đối phó người này ta sẽ giúp ngươi đối phó cơ thị thiếu đế hoa t i ệ u h u n h giữa ngươi và ta liền không cần chơi những n à y con công lập anh ta chỉ có một cái yêu cầu ngươi đem k ô n g chết thiên hoàng công giao cho ta Ta giúp người đối phó vô lại nói hắn hiện tại không cần thiết trăm phương ngàn kế đối phó cơ thị thiếu đế không ngừng thu hoạch cơ duyên tìm kiếm trí bảo cường đại bản thân mới là vương đạo đợi cho thực lực đủ cường đại rất nhiều phiền phức cũng liền không còn là phiền phức về phần không chết thiên hoàng công đây là có thể phá giải những cái kia viễn cổ thế lực công pháp vô thượng thần thông mà lại không chết thiên hoàng công còn có thể tước đoạt người khác bản nguyên tuy nói so ra kém thôn tiên ma kinh nhưng đối với hoa vân phi mà nói vẫn như c ũ xem như một môn thượng thừa bị pháp h ắ n tự nhiên không có khả năng không công giúp hoa thiệu xuất lực hết thể đều phải cần ngang nhau bỏ ra mới được trước kia là hắn thực lực không đủ lại hoa thiệu trước mặt chỉ có thể hư lấy vốn lượn g nhưng bây giờ thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay càng là kế thừa thiên mệnh cũng liền không cần thiết tiếp tục chu toàn vân phi lao đệ cái này không chết thiên hoàng công đối với ngươi cũng không có gì tác dụng a Hoa Thiệu cười nhạt nói. nhưng ạ t nói. n h đấy mắt lại là hiện lên một vòng lanh ý hắn là không nghĩ tới có một ngày hoa vân phi dám như thế cùng hắn nói chuyện hiển nhiên người sau là đạt được cơ duyên gì thực lực đột nhiên tăng mạnh có chút không đem hắn để ở trong mắt cảm giác nhưng bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm hoa thiệu hình ngươi cũng biết tứ đại viễn cổ thế lực một trong vô lượng đạo quán thực lực mạnh bao nhiêu ta giúp ngươi tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy vào phải biết cái này vốn là cùng ta là không có quan hệ hiện tại ta chỉ là muốn không chết thiên hoàng công hoa thiệu hình lại cẩn thận như vậy rõ ràng không có coi ta là người một nhà nhìn a húng chi không chết thiên hoàng công ngươi sớm đã nhớ kỹ trong lòng dung hội quán thông làm sao chẳng lẽ còn sợ ta không học được hoa vân phi cười n h ạ t nói nhìn xem lâm vào bình tĩnh hoa thiệu hoa vân phi trong lòng không gì sánh được thoải mái loại này núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc cảm giác thật sự là rất thư thái quả nhiên thực lực cường đại mới là duy nhất vô liếng thực lực càng mạnh lực lượng càng mạnh hắn hiện tại có chút lý giải cơ thị thiếu đế vì sao luôn luôn xử sự, sự không sợ hãi lệnh n h ạ t thế ngoại vân phi lão đệ chuyện này ngươi có thể tu luyện không chết thiên hoàng công ta trưởng cao đẳng còn đến không kịp đâu sau nửa ngày hoa vân phi hồi thần lại trực tiếp đem công pháp này thần thông ném cho hoa vân ph trước đó hắn cũng đã nghĩ qua hoa vân phi nếu là tu luyện không chết thiên hoàng công nói không chừng hắn có thể lợi dụng đối phương cho mình có nổi đến lúc đó hoàn toàn có thể đem những cái kia viễn cổ thế lực vẫn là tiên tiêu sự tỉnh toàn bộ tính tại hoa vân phi trên đầu hắn hoa thiệu liền có thể không đếm xỉa đến tòa sơn quan h ổ đấu là chính người muốn chết coi như không oán ta được hoa thiệu cười nhạt nhìn về phía hoa vân phi trong lòng lại là thẩm n g h ĩ như vậy hoa thiệu h u n h quả nhiên sàng khoái tất kỳ không chết thiên hoàng công hoa vân phi trong lòng cũng vô cùng cao hứng hắn nói không chừng có thể từ đó lại lĩnh hội đến mặt khác một ít gì đó đều là người trong nhà hoa thiệu cười nhạt. nhưng hắn trong lòng đã bắt đầu tính toán tính kế thế nào hoa vân phi